chương ba trăm năm mươi chín thác nước màu bạc phá giới mưa gió sinh chương ba trăm năm mươi chín thác nước màu bạc phá giới mưa gió sinh đoạn thời gian này trong thiên hạ có có thể xem thiên tượng người đều là ngày đêm ngưỡng mộ tính toán tính toán thác nước màu bạc phá giới thời gian có một chỗ tên là long s ả o này long s ả o vượt nhưng nói là một tòa thành cũng có thể nói là núi này long s ả o là xây dựng ở trong c u n sơn dãy núi v ờ n quanh giống như tổ trong đó có hồ quấn hồ một ngọn núi giống như liên hoa cánh hoa một dạng cho nên này long s ả o lại có một cái tên liên hoa thành chỉ cần nhập cái này long xảo người đều biết hoạn long thị lai lịch nghe nói trước kia có người thấy rồng bay lượn trong mây mù thế là liền sinh ra nuôi rắn m à hóa rồng ý nghĩ ngay từ đầu là nuôi rắn hóa công lại hóa rồng chỉ là loại phương thức này không ngừng phát triển c ù n g ưu hóa chậm rãi từ bỏ từ rắn cổ hóa rồng mà là tìm kiếm càng thêm linh tính tồn tại nuôi dưỡng thành rồng thì như lâu cận thần đã từng thu được một đầu xà tinh giới vực vỡ vỡ chúng ta liền có thể cưỡi rồng mà t h ă n g thiên các người chuẩn bị sẵn sàng từ đây long vi t i n h vũ tại long xào phía bắc trên núi có một cái mặt dài mà nhìn không gian niên kỷ người ngồi tại trên rừng rồng trong tay bưng chảyến rượu nhìn lên bầu trời hưng phần nói vô tận sơn bên trong quốc sư vương sách trong tay một sợi dây tại trước mặt một mảnh hư không nhanh chóng xuyên qua mà trước mặt một mảnh hư không cũng chầm chậm không còn như vậy lơ lửng không cố định giống như là trong gió cờ xí chậm rãi sáng tỏ ngưng kết tia hư không đúng là có đồ án tại hình thành bức đồ án kia giống như là bầu trời tăm tối lúc có trắng xóa hoàn toàn vẽ xấu giống như là một nữ tử bộ dáng tiết bảo nhi là lần đầu tiên tham gia táo vương tế lễ nàng trước đó chỉ là nghe nói qua cũng không có tham gia qua táo vương tế lễ lần này tham gia ngược lại là nhìn thấy không ít đều là nghe nói qua người mà lại người ở chỗ này bên trong đa số các đạo tu sĩ vị trí của nàng có chút gần phía trước sau lưng ngồi đệ tử của nàng chu k i n h vân đều là ngồi quỳ chân trước người bảy biện bàn nhỏ á n phía trên bảy biện hoa quả cùng các loại thịt còn có trà xanh cùng rượu mà các nàng trước mặt trên đất trống một cái hỏa lò xây trên mặt đất có ống khói thẳng lên thiên không k i a khói giống như là tại hướng lên trời bên ngoài thần linh phát ra tín hiệu k i a hỏa lò có tám mặt lò miệng từ mỗi một cái lò trong miệng đều có thể nhìn thấy bên trong hỏa diễm thiêu đốt cực kỳ tràn đầy ở giữa một thanh to lớn nổi nấu lấy tam sinh đầu lâu, giống như là chờ lây t á vương đến ăn đồng dạng tia lửa tại trong lò bếp gào thét, như cười như khóc. n g ư ờ i lúc cùng giã khắp lúc chấn động tâm hồn có tam cái xuyên lấy hỏa hồng tế bảo người tại tám mắt trước còn tuấn khiêu vũ trong lò bếp hỏa diễm nhận lấy người bên ngoài ngày múa lại giống là bên ngoài theo hỏa diễm mà múa lên đây là nhà bếp tế vũ là lần này tế lễ nội dung chủ yếu tiết bảo nhi nhắm mắt lại nhưng là trong mắt lại vẫn là một mảnh ngọn lửa màu đỏ đang nhảy nhót nàng phảng phất nghe tới nhà bếp bên trong có không h i ể u nói nhỏ chuyển đến nàng kiềm chế lấy tự thân tâm niệm bất vi sở động thời gian chậm rãi trôi qua kia nhà bếp càng ngày càng tràn đấy loại kia nói nhỏ cũng càng ngày càng máy liệt thậm chí thành gió đang g đem sau l ư n g đệ tử ngăn trở mà chu k i n h vân trên thân áp lực nháy mắt nhỏ đi rất nhiều ba nén hương về sau nhà bếp trầm rãi ngầm hạ đi đồng thời nhanh chóng biến thành ám trầm hòa tinh tàng cái theo lượng mà múa tư tế cũng lui xuống tiết bảo nhi nhìn thấy rất nhiều người khác đều như thở dài một hơi đồng dạng có ít người trên thân thậm chí là mồ hôi đồng đ ị a nàng thì là khe to mày bởi vì nàng tại loại này đối kháng bên trong lại có tăng lên không nhỏ hòa diễm ăn mòn tựa như là một loại kích thích kích thích nàng bản thân thái âm chi tính tới đối kháng nàng từ nghe lâu cận thần nói qua cảm ứng bí linh được đến tăng lên đúng lúc này Táo lúc này bọn hắn đại tư tế đột nhiên ra lớn tiếng nói ta hướng mọi người tuyên bố một tin tức tốt tin tức này sở dĩ xưng là tin tức tốt là bởi vì cái này tin tức đối tại chúng ta toàn bộ giới vực bên trong người đều tốt ngay tại vừa rồi ta thu hoạch được táo vương gợi ý thần nói tất cả táo vương tín đồ đều không cần phải lo lắng phá giới nguy hiểm như là có người n ý cung phụ táo vương liền coi như là táo vương tín đồ vô luận đối phương là tu sĩ gì đều có thể thợ phụng tá o vương không lại bởi vì thợ phụng mà thay đổi mình con đường tu hành đại tư tế tiếp tục nói tiết bảo nhi nhìn thấy rất nhiều người tâm động đại khái là vừa mới tế tự đoạn thời gian đó bên trong cảm nhận được tá o vương thần uy chỉ là tiết bảo nhi bảo vệ c h ặ t nội tâm không có bị nhất đoạn tâm trí cũng không có cảm thụ như vậy xem lễ chậm rãi tiến vào hồi cuối cũng đến tiết bảo nhi rời đi thời điểm chỉ là nàng nhìn thấy không ít người đi hỏi như thế nào tại trong nhà tiến hành cung phụng tá vương nàng cũng có thể lý giải mọi người khủng hoảng hiện tại góc tây nam thác nước thiên tượng đã rất nhiều tu sĩ đều có thể thấy rõ ràng nhất là tại trong đêm càng là rõ ràng nàng hướng táo vương đại tư tế biểu thị mình cáo từ ý tứ k ê u đại tư tế nhìn giống một lao đ ô n g khắp khuôn mặt là thô giáp quần áo trên người cũng không mới thậm chí còn có m i ế n g vá h á n thành thần nói tiết tiên tử chúng ta t á o vương cũng không phải là cái gì t à t h ầ n càng không phải là những cái kia ngay cả kim thân cũng không đúc lên bí linh có thể so sánh thần là một vị trải rộng c h ư giới một vị trung lập c h i thần bất kỳ người nào đều có thể thông qua lò tế lấy được đến mình muốn ti t ư c nếu là tiết tiên tử có nghĩ hoặc chúng ta nguyện ý vì tiết tiên tử giải đáp Tiết Bảo đại tư tế nói nghe bọn hắn như vậy, bây giờ đại i giản phương lặp đơn là l Đại tư tế nói tiếp nhận trong tay kia sổ vào tay ấm áp giống như là một đoàn ấm lửa đồng dạng nàng nhẹ gật đầu sau đó hướng đại tư tế táo tử quay người đi ra tế tự tri địa sau đó hai người dưới chân dâng lên ánh trăng quan g huy như mây một dạng đem sư đổ hai người nâng lên thẳng lên thiên không hướng về quần ngư sơn mà đi chẳng biết lúc nào lên trong thiên hạ đúng là đều truyền ra một tin tức nói là giới vực đem phá chỉ cần gia nhập một cái nào đó giáo phái bên trong liền có thể cam đoan vô sự loại tin tức này truyền ra gây nên rất lớn khủng hoảng tự nhiên rất nhiều người nao n h a u đi gia nhập một chút giáo phái đương nhiên cũng tồn tại một chút giáo phái p h â n liệt t h như tại giang châu đông bắc phía bên hướng kia cực thị một thời hỏa thần phái liền đột nhiên phân liệt nội bộ bọn họ thế mà bắt đầu công phạt ma táo vương giáo phái liền thừa cơ chiếm đoạt tín ngưỡng của bọn họ chi địa. rất nhiều tu sĩ kỳ thật đều âm thầm tại thờ phụng một chút tự thần cho dù là giang châu phụ thành trong ngoài cũng có không ít thương quỵ an cũng không có để ý những này hắn chỉ là nhanh chóng đẩy tới lấy toàn bộ đạo hội thành lập lâu cận thần vẫn là tại tu pháp luyện kiếm hắn đứng tại đỉnh núi đối mặt với thác nước kia kiếm trong tay lần lượt vung ra mục tiêu của hắn chính là thác nước kia nhưng là kiếm liền vung trước người đây là một loại luyện pháp huy kiếm trước người kiếm ý đi hướng tại chỗ rất xa đây là luyện tập kiếm, thuật, kiếm ý phương thức có lẽ kiêm một cố ý vĩnh viễn không cách nào đạt tới nhưng là mỗi ngày dạng này luyện tập lại nhưng để kiếm ý của mình lần lượt so với mình trước một lần xa hắn cũng mơ ước có một ngày đứng tại cái này d ư ớ i núi một kiếm vung ra chém xuống n h ậ t nguyệt tuy là một loại phán đoán lại khó tránh k h ỏ i để người hướng tới hắn là như vậy luyện kiếm kiếm qua chỗ hư không lần lượt phá vỡ lúc mới bắt đầu nhất phá vỡ cực kỳ nhẹ nhưng là hiện tại phá vỡ hư không lại rõ ràng chỗ càng sâu đây chính là luyện kiếm hiệu quả kiếm phân âm dương một thức này kiếm pháp luyện không thú vị liền lại đổi qua một loại phun ra bạch hổ kiếm hoản hóa thành một vòng lưu quang lấy hóa hồng quang tri pháp đi xuyên thấu không gian hắn từng nhìn thấy quốc sư định hư không lại gặp được k i m ngân hà kiếm phái trưởng môn kỳ thanh phong một kiếm xuyên thấu tầng tầng vô tận hư không mà giết địch hắn không cách nào làm được không gian khúc c h ế t nhưng lại nghĩ muốn làm của mình kiếm xuyên thấu khúc c h ế t không gian cũng may hắn có hóa hồng kiếm pháp lại có thể thông qua cửa tự pháp bắt lấy nhất điểm không gian ý cảnh cái này kiếm pháp liền cũng có cơ hội bắt đầu luyện một kiếm phân âm dương cùng loại này kiếm quang xuyên thấu không gian kiếm pháp tựa hồ cùng loại nhưng là vẫn có khác biệt một loại giống như là đao kiếm trực tiếp cắt quần áo, một loại thì là châm tiến trong quần áo không cần phá vỡ quần áo liền có thể đâm đến bên trong đi nhưng mà cụ thể ứng dụng bên trên vẫn có càng lớn khác biệt tỷ như một bộ y phục t r ụ p xuống đến như vậy dùng một cây châm xuyên qua quần áo vẫn sẽ che đậy đến trên người mình tới mà cái này một bộ y phục nếu là pháp thuật liền làm bị thương chính mình mà như là trong tay một kiếm phân âm dương trực tiếp một kiếm đem y phục kia chém thành hai nửa kia liền trực tiếp phá vỡ y phục này trên thân lực lượng mà quần áo đổi thành pháp thuật một kiếm này liền trực tiếp phá hư cái này pháp thuật căn bản có thể trực tiếp một kiếm phá pháp cho nên nói một kiếm phân âm dương một thức này là cả công lẫn thủ đương nhiên h ẳ n thấy nếu là một kiếm phân âm dương đầy đủ cường đại một kiếm liền đủ để ứng đối tất cả vô luận xa gần một kiếm đều có thể chém giết vô luận đối phương là dạng gì tồn tại nhưng là cái này không phải vẫn là không cách nào làm được sao cho nên cần càng nhiều kỹ xảo kiếm hoàn lần l ư ợ t hóa h ồ n g lần l ư ợ t hóa ra tiếng hổ gầm lần l ư ợ t khúc chết linh động ở trong hư không ghé qua đương nhiên hắn cũng có thể dùng bạch hổ kiếm hoàn đi kiếm phân âm dương nhưng bạch hổ kiếm hoàn đặc tính lại làm cho nó có thể thi triển càng linh động kiếm vật kiếm hoàn hoặc tụ hoặc tán hoặc như do quấn lại hoặc như dây cùng quang đạo đậu như thất luyện như thải hồng lại như tia lôi mang những nơi đi qua hổ khiếu liên tục những nơi đi qua hư không nguyên khi phun trào mây mù tràn g ngập theo hắn luyện tập cái này hổ khiếu kiếm hoàn chỗ biểu diễn ra linh động cảm giác cùng huyền diệu cảm giác không phải trong tay hắn cứng rắn kiếm đủ khả năng so được kiếm trong tay cho dù là rời tay cũng là lấy đâm trẻ phách vi chủ nó huy tại mũi kiếm hợp kim kiếm cùng bạch hổ kiếm hoàn giữa hai bên đặc tính dù có khác biệt nhưng là chỗ thi triển đi ra kiếm pháp đều là lâu cẩn thận trong lòng kiếm pháp điểm này cũng không có tranh l ệ n h có khi hắn thì là một bên cầm trong tay hợp kim kiếm đỉnh đầu một đoàn kiếm hoàn quang huy bồng bền theo kiếm của hắn huy động kiếm hoàn quang huy ở trong hư không bật lên lại hoặc là kiếm hoàn của hắn kèm ở thân kiếm. theo kiếm cho ủ a ắ mắt n động, nháy xuyên thấu một kiếm phân dương, huy thấu chui vào vết rách bên trong, tại một mà kiếm âm à v v ế tới rách trong, ra. khác cách Chỉ cùng có chê chỉ cũng được. Cho phương khoảng phương không phải hắn có thể không nhiên, huy không bên ngại này đương đứng nơi tại một t lại kiếm địa đó vị là là là ở bây giờ chưa nghe nói qua một cái cọc gỗ kiếm tiên thế là hắn lại bắt đầu luyện tập đột phá trên thân hồng quang bao phủ lại lần lượt nghiêng người như vào cửa bên trong một dạng biến mất thời điểm gặp lại đã đến một hướng khác tùy theo một kiếm vung ra kiếm quang sắn l ạ n như nắng gắt phá không mà tới lại hoặc là kiếm hoàn sắn l ạ n đâm đầy hư không mà bản thân hắn đồng dạng biến mất l ấ y kiếm hoàn ở ngoài sáng hấp dẫn được nhân chính hắn thì la đột vào hư không đến gần người một kiếm huy thứ chậm rãi hắn đột nhập cùng kiếm thuật càng ngày càng thuần thục đến cảnh giới nhất định về sau rất nhiều nguyên bản trong lòng tư tưởng đều là hạ bút thành văn tùy tâm mà đ ộ n g rất nhiều kiếm thuật ứng dụng đều tại loại này trong luyện tập tạo ra thực lực của hắn nhanh trong trướng kiếm thuật trưởng thành lại trả lại đến hắn trên người mình đến đối với âm dương đối với không gian lý giải cũng tại tăng trưởng hắn ngồi tại đỉnh núi từng ngày trôi qua thế sự như gió Thổi lượt n g i a n hiện đ ầ u bạc đó hắn một nhìn kia n g ê n sắc sóng lao xuống phía dưới một vân g khí tán h loạn ngay sau đó hắn nhìn kia ngân g sắc sóng lao xuống phía dưới vân khí tán loạn ngay sau đó hắn nhìn kia ngân sắc sóng lao xuống phía dưới vân khí tán loạn lại một hồi hắn đã không nhìn thấy một cái kia ngân sắc thác nước chỉ thấy mây mù giờ khác này giữa thiên địa người bình thường cũng bừng tỉnh mà tu sĩ thì là từng cái bay ra chỗ tu hành hoặc tại đỉnh núi hoặc tại nóc nhà hoặc tại đám mây ngắm nhìn cái hướng kia có người sợ hãi có người hưng phấn có người m ở mịt giang châu có thật nhiều người đằng không hướng về kinh lạc cung m à tới lại thêm c ử kinh sơn vốn có người chỉ c h ư ớ c mắt đúng là đã có hơn trăm vị tu sĩ tại hội tụ trong đó có tiết bảo nhi cùng y ế n xuyên còn có thương quy an bọn hắn bởi vì cùng lâu cận thần quan hệ không tầm thường đi thẳng tới lâu cận thần bên người đ ạ p ở đám mây tất cả mọi người không nói gì chỉ nhìn phía tây bầu trời tại loại này thiên địa đại thế trước mặt vô luận là ai đều sẽ có một loại cảm giác bất lực Bọn hắn đúng ứ n này nhìn, chính ngày. ngày đến nơi này, mà lại trong gió mang cẩn thần thanh nói, này không nơi g gió gió gió gió ở chỗ có chậm cái thuộc thổi theo là mà và và tay đây. xem xét một Một mưa. một mưa mưa, bắt lại Lâu sau sau, đưa đó, đ dãi về về lúc này có một cái hùng vĩ thanh â m nói ngân hà kiếm phái nhập giới chỉ vì thu hoạch được một vài thứ không vì xâm chiếm giới bên trong người không cần kinh hoàng lâu cận thần nghe ra thanh â m này là k i ê ngân hà kiếm phái trưởng môn nội hà kiếm quân kỵ thanh phong sư minh ngươi cảm thấy hắn nói sẽ là thật sao thương quý h n hỏi nói cho dù là thật nhưng chưa hẳn có thể tin thu chi cũng khẳng định không phải hắn một môn phái t i ề n đến tu hành thấp lúc chính là người là giao thất ta là thịt cá chương ba trăm sáu mươi đại thế không thể trái chương ba trăm sáu mươi đại thế không thể trái nói yên lam giới nhỏ kia là giới ngoại người thuyết pháp là đối lập khắp cả tinh vũ tới nói mà đối với giới bên trong người mà nói kia là rộng lớn có thật nhiều người cả một đời liền giang châu cũng không có từng đi ra ngoài cho dù là lâu cẩn thận nay toàn bộ giới vực bên trong cũng có thật nhiều địa phương chưa từng đi nếu như đem hắn đi qua địa phương vẽ thành đường c o n lợi nói sẽ phát hiện hắn kỳ thật cũng chưa từng đi bao nhiêu địa phương hướng trên biển cũng chỉ là đi kê núi l ử a luyện một lần kiếm đi hướng trung châu xa nhất cũng chỉ liền đến hỉ yến chư thần sân thôi trên biển lại đi ra ngoài hắn cũng chưa từng đi có thứ gì lâu cẩn thận không rõ ràng lắm có thể sẽ có một chút thần bí hải tộc có thể sẽ có một chút cảng cổ lão tồn tại t ỷ như kêu bán nguyện q u n đảo bên trong quân lai đảo đạo chủ phía dưới liền có một cái cổ lão người pho tự bày có lẽ sẽ có một vài thứ nhưng là lâu cận thần không có quay lại lúc này không biết có bao nhiêu người hoặc phi nhân ngẩng đầu nhìn kêu phá vỡ bầu trời cho dù lâu cận thần là cao quý đệ thất cảnh tu sĩ cũng chỉ là chúng sinh bên trong một cái mên ngông tinh vũ bên trong một thế giới nhỏ bên trong tu sĩ ngẩng nhìn tinh không lại có ai có thể để ý hắn đây mà giới vực bên trong to to nhỏ nhỏ ân đoán lại bởi vì giới vực dung chuyển mà phát sinh chết đi nhân sinh quy tích nhiều khi đều không phải cố định đường nét khi ngơi tính toán tỉ mỉ chủ tính tốt hết thầy lúc lại khả năng sơn hà đều thay đổi đại chu vương cung chu vũ nghiệp ngẩng đầu nhìn lên thiên không cung trong rất nhiều người đều cùng một chỗ ngẩng đầu nhìn thiên không bọn hắn nhìn thấy từng vệt ngân huy như lưu tinh một dạng rơi xuống phương hướng chính là đại chu vương cung hơn mười đạo ngân s ắ c lưu quang rơi xuống xẹt qua mặt trời trực tiếp rơi vào đại chu hoàng cung đang rơi xuống thời điểm nhưng lại như vậy nhẹ nhàng ngân quang nổ tung là hơn mười cái mặc lấy ngân bảo kiếm sĩ sở d ĩ sẽ nói bọn hắn là kiếm sĩ liền là bởi vì trên người của bọn hắn tiên một cố không giống với tu sĩ khắc lăng lệ túc á c trong đó có một vị kiếm sĩ tướng mạo tuần tú mặt trắng không dâu song mi như kiếm ánh mắt sắp bén ngân bảo lại là cùng khắc kiếm sĩ có khác biệt hắn áo bào phía trên t h e o lên kim văn hắn liền rơi vào chu vũ nghiệp đối diện trên cung điện nhìn xuống đây hết thảy chu vũ nghiệp một chút liền nhận định đối phương nên chính là mình cái kia chưa gặp mặt s ư phụ ngân hà kiếm phái trưởng giáo kỳ thanh phong cái k h á c bạch b ả o kiếm sĩ mặc dù xen vào nhau tản ra tại từng tòa cung điện bên trên nhưng là trong mơ hồ lại là bảo vệ lấy hắn cũng là lấy hắn vi tôn ý tứ hắn dẫn đầu cung trong văn võ tiến lên làm lễ kỳ thanh phong cũng là từ đỉnh điện xuống tới bãi kiến trưởng môn chu vũ n i ệ p nói kỳ thanh phong cũng đang quan sát trước mặt chu vũ nghiệp tại cái này dưới bên trong có thể có người câu thông bí linh xuất hiện nhân t u bảng bên ngoài đồng dạng có phương pháp biết cái này dưới tình huống bên trong mà làm giới bên trong đệ nhất vương triều chấp trường giả dễ dàng như thế túi đầu bãi sư kỳ thật kỳ thanh phong cũng là có chút điểm hoài nghi lúc đầu làm một cái cao cao tại thượng có thể tại tinh vũ ở giữa bay qua môn phái cũng không thèm để ý một thế giới nhỏ đ ị v ư ơ n g nhưng là chuyện kế tiếp lại là cần muốn cái này dưới vực xuất thân người đi làm cho nên có thể được đến cái này giới vực đệ nhất người trợ giúp không còn gì tốt hơn mà cần người khác hỗ trợ cùng nó một trận giao dịch không gì qua được đem đối phương biến thành người một nhà cho nên hắn mới có thể mở miệng nói thu đối phương làm đệ tử chỉ là thu đệ tử vĩnh viễn không phải một người mong muốn đơn phương sự t ì n h hắn còn muốn biết cái này chu vũ nghiệp là có hay không tâm bại sư chu đạo hữu lễ thịnh người ta tuy có tiền định lại chưa chính thức thành lễ vẫn là lấy đạo hữu tương xứng như thế nào kỳ thanh phong nói như vậy tự nhiên là vì thăm dò làm vì một môn phái trưởng môn nhân cũng như nhất quốc chi quân vương mà lại gặp càng nhiều tu vi cao hơn tự nhiên cũng là nhất nôn cửu đ ỉ n h lúc trước hắn nói qua thu chu vũ nghiệp làm đệ tử bây giờ lại nói chưa đi lễ bái sư khi lấy đạo hữu tương xứng chính là vì nhìn xem chu vũ nghiệp có phải hay không thực tình muốn bái sư vẫn chỉ là bởi vì chính mình mở miệng nói thu hắn làm đệ tử không tốt từ chối lúc này mới đáp ứng hiện tại hắn nói như vậy chính là vì cho hắn chu vũ nghiệp cơ hội chu vũ nghiệp làm ộ t nước đ ế vương cũng là tâm tư thâm trầm h ạ n g người nghe lời này về sau lại là lại không người một cái hành lễ nói trưởng môn đã mở lời thu chu mỗ làm đệ tử dù chưa thành lễ cũng đã có hứa hẹn chẳn lẽ trưởng môn muốn nói không giữ lời ha <cười> chu đạo hưu quá đa tâm chỉ là kỷ mô cảm thấy ngươi nhất quốc tri quân tu vi cũng là giới này trong nhân loại thứ nhất để ngươi nhập môn hạ của ta khi một tiểu đệ tử không khỏi không thể nào nói nổi không bằng làm ta ngân hà kiếm phái khách khanh như thế nào chu vũ nghiệp lại là vội và nói trưởng môn đệ tử chỉ muốn bái nhập ngân hà kiếm phái tu tập tung hành o tinh vũ c h i kiếm pháp mong trưởng môn thành toàn ha ha t u t đã ngươi thành ý nhập môn bản tọa liền thu ngươi làm đệ tử thân truyền tương lai nếu là ngươi có thể được một đám đồng môn t h n phục cũng có thể vì ngân hà kiếm phái trưởng môn nhân kỳ thanh phong vừa cười vừa nói những cái kia ngân bảo kiếm sĩ cả đám đều nhìn xem chu vũ nghiệp chu vũ nghiệp lại là ngay cả liền hành lễ cùng ngày tại đại chu trong hoàng cung liền cử hành một cái long trọng bái sư nghi thức tin tức này cũng nhanh chóng truyền ra giới ngoại ngân hà kiếm phái nhập giới bên trong thu đại chu hoàng đế chu vũ nghiệp làm đệ tử thân truyền tin tức này tựa như gợn sóng ra bên ngoài đời ra mà theo tin tức này truyền ra lại có thật nhiều ngoại giới tin tức loạn thất bát tao cũng không biết những cái nào là thật những cái nào là giả bầu trời đã hạ mấy ngày mưa sau đó cạnh lâu cận thần vô luận là gió thổi trời mưa h ắ n đều đứng tại đỉnh núi kia cảm thụ được tia mưa gió bởi vì hắn từ kia trong mưa gió cảm nhận được thiên ngoại khí tức sau đó ánh nắng nhưng cũng để hắn cảm nhận được một tia dị dạng hắn cảm thấy từ khi màn trời phá vỡ về sau ánh nắng như có chút không giống nhưng là cụ thể nơi nào không giống còn nói không rõ lắm bất quá không bao lâu t i ế t bảo nhi từ táo vương kia đến một tin tức tin tức nói ngân hà kiếm p h á i tới đây là vì tiến vào mặt trời bên trong mặt trời bên trong có thái dương thần cung lưu lại cung điện ngân hà kiếm p h á i chính là vì thu hoạch được kia một tòa thái dương thần cung cái tin này nghe rất không đáng tin cậy nhưng là chẳng biết tại sao lâu cận thần lại cảm thấy có chút đáng tin cậy thái dương thần cung cái tên này hắn là gặp qua tại h ỉ y ế n chư thần sơn bên trong hắn từng gặp kia một tòa phân mộ phía trên k h ắ c lấy thái dương thần cung đệ tử c h ấ n tố n g u y ệ n cung đệ tử liên nguyện chữ thái dương thần cung cái tên này hiển nhiên là tại cái này dưới bên trong có chỉ là ngân hà kiếm phái là t ì n h vũ bên trong đại phái vì sao phải muốn lấy được cái này thái dương thần cung đây còn có khi hắn nghe tới chu vũ nghiệp bái ngân hà kiếm phái k ỳ thanh phong vi sư lúc vẫn không khỏi nghĩ đến trước đó một tin tức chu vũ nghiệp h ạ t hỷ h ế n chư thần sơn sự tỉnh mặc dù trôi qua một đoạn thời gian nhưng là lâu cận thần lại biết, chu vũ nghiệp phải chăng nhìn thấy rồi nếu là nhìn thấy hắn phải chăng chiếm được càng nhiều tin tức hơn nếu là có chiếm được càng nhiều tin tức hơn vậy hắn có biết hay không thái dương tần h cung là có hay không chính là tại giới này bên trong hắn lại có hay không từ đường dây khác biết ngân hà kiếm phái là tới lấy thái dương tần h cung lâu cận thần trong lòng hiện lên những ý niệm này hết t h ả đều là suy đoán mà thôi tại ngân hà kiếm phái nhập giới bảy ngày sau đó đúng là cũng có một đoàn quan g mang rơi vào giới bên trong tại vạn chúng c h ú mục bên trong rơi vào một mảnh núi trong sau đó khắp nơi trong núi liền chuyển ra một thanh âm toàn chân đạo phái sẽ ở bản giới bên trong chiêu thu đệ tử vô luận tuổi tác vô luận tu vi vô luận sở tu ra sao pháp môn chỉ cần tâm tính hợp cách liền có thể vì toàn chân đạo phái đệ tử t i ê u quang rơi xuống thời điểm lâu cận thần cực tận lực nhìn thấy quan g bên trong có một con to lớn chu sắc thuyền lớn thiên hạ chấn động cho dù là cự k í n h sơn bên trong những cái kia nghe lâu cận thần giảng pháp nhiều năm người cũng là xuẩn m u ố n động có ít người còn hướng lâu cận thần hỏi ý kiến hoặc là nói bóng nói gió nghĩ từ hắn nơi này biết phải trang đối cái kia toàn chân giáo phái có hiểu rõ nhưng là lâu cận thần cũng không hiểu rõ những này chỉ nói với bọn hắn nếu là muốn đi đi không sa không cần để ý mình mình chưa từng thu qua bọn hắn làm đệ tử hắn để rất nhiều người đều thở dài một hơi hiện tại ai cũng biết trời thay đổi đã từng thất cảnh đại tu giới vực hạng nhất nhân vật ở ngoại giới người trước mặt cũng không tính là cái gì mà lại ngay cả giới vực bên trong nhân tu bảng thứ nhất chu vũ nghiệp đều bãi ngân hà kiếm phái trưởng môn vi sư người khác nơi nào vẫn ngồi yên Rất trù trí triêu tuyên tại thành thiết thu tử. nhanh, ngân hà kiếm phái cũng tuyên bố, tại đại hoàng、Thánh、bên ngoài, hạ phái khảo hạ đại kiếm điểm, C� bố, đệ nhưng mà lại không có một môn phái là quyết định ở đây mở tông môn lâu cận thần có chút không hiểu mấy cái này môn phái đều đến g i ớ i vực bên trong chiêu đệ tử hiển nhiên là muốn dẫn đi thế nhưng là bọn hắn vì sao không trực tiếp tại cái này g i ớ i vực bên trong thành lập một sân môn vì cái gì không để b ả n tông phái người đến chuyển pháp hay là nói cái này g i ớ i vực bên trong tu hành hoàn cảnh thật so với bọn hắn chỗ g i ớ i vực kém rất nhiều điểm này lâu cận thần không biết lại làm cho lâu cận thần sinh ra một chút dự cảm không tốt rất nhiều tu sĩ đều đã đi bại sư có một môn phái trực tiếp rơi vào đông châu ngay tại đông châu bên ngoài trên mặt biển môn phái kêu gọi huyền tiên tông toàn bộ đông châu đều s ô i trào nhao nhao tiến về nơi đó đi bại sư cái này huyền thiên tông tựa hồ đối với đông châu nhân sự cũng là biết đúng là phái một người đệ tử đến kinh ngạc cung huyền thiên tông đệ tử cơ băng nhạn gặp qua lâu công chủ huyền thiên tông cái này đệ tử là một nữ tử một thân màu đen đại bảo bên ngoài đen bên trong đỏ cơ đạo hữu vượt giới mà đến không biết tìm tới lâu mẫu có chuyện gì lâu cận thần tại cùng đối phương một phen trả lễ về sau hỏi lâu công chủ sở thích chúng ta nhập giới về sau cũng như s ố n bên hai cho nên chúng ta phó tông chủ liền để cho ta tới hỏi một chút công chủ phải chăng nghĩ muốn gặp càng lớn t h i ế niệm càng lớn thiên địa thiên điệu rộng lớn như vậy ta cái này nho nhỏ giới vực đều không thể đủ tập gặp như thế nào thấy càng lớn thiên điệp lâu cận thần hỏi đó là bởi vì lâu c u n g chủ ngươi từ tu hành chi sơ chính là một mình n g c hành một người tích lũy lại như thế nào so ra mà vượt một môn phái năm ngàn năm lắng động dù cho lâu c u n g chủ kinh t à i t u y ệ t diễm cũng khó thoát giới vực chi hạ vậy cơ băng nhạn khẽ nhấp một n g ụ c t r à chậm rãi nói đối với thuyết phục lâu cận thần gia nhập huyện thiên tông nàng vẫn còn có chút lòng tin dưới cái nhìn của nàng có thể tại cái này một thế giới nhỏ bên trong tự mình tìm tỏi lấy tu đến đệ thất cảnh tuyệt đối có thể được xưng là thi ê n tài nhân vật như vậy giá trị phải tự mình tới cửa mời chào mà lại nếu là có thể chiêu mộ được hắn tiêu tại về sau đại sự bên trong nhất định có thể xuất lực đến lúc đó huyền t h i ề n tông đạt được lợi ích thời điểm tự nhiên có thể tranh đến càng nhiều hơn một chút nàng thân là đại đệ tử suy nghĩ đã không phải là một nhân c h i sự tình mà là cả môn phái sự tình lâu mẫu có chút sự tình không rõ mong rằng cơ đạo hữu giải hoặc lâu cẩn thận nói đạo hữu thỉnh giảng cơ băng nhạ nói nàng chuẩn bị nghiêm túc trả lời trước mặt cái này mới nhìn qua trẻ tuổi lại đẹp mắt người vấn đề tại nàng nhìn thấy qua người bên trong trước mặt cái này lâu c ậ n t h ầ n một thân ý vị màu sắc tuyệt đối có thể xếp tới hàng đầu nếu là thật sự có thể gia nhập môn phái bên trong nàng tin tưởng mình những cái kia đồng môn bên trong sư mỗi nhóm chỉ sợ phải có một phen tranh phong không biết đạo hữu đến tột cùng là tới từ nơi nào lâu c ậ n t h ầ n hỏi cũng không gạt đạo hữu chúng ta đến từ tại thanh hà giới vực cơ b ă n g nhận nói thanh hà cùng ngân hà kiếm phái có cái gì nguồn gốc sao lâu c ậ n t h ầ n hỏi chúng ta đều là đến từ cùng một cái giới vực cơ bang nhận nói nàng vì thu hoạch được lâu cẩn thận càng nhiều hảo cảm tiếp tục nói nguyên bản ngân hà kiếm phái là muốn lấy thanh hà kiếm phái cái tên này nhưng là mọi người đều không đồng ý thế là bọn hắn liền đặt tên là ngân hà kiếm phái mặc dù lần này phá giới là lấy ngân hà kiếm phái làm chủ nhưng kia chỉ vì ngân hà kiếm phái kiếm trận am hiểu phá giới mà thôi cũng không phải là nói ngân hà kiếm phái so ta huyền thiên tông mạnh cơ băng nhạn nói nguyên lai các ngươi đều là đến từ cùng một cái giới vực cái kia không biết các ngươi vì sao không ở nơi này mở tông môn b i ệ t phủ mà là muốn chiêu thu đệ tử g i i đi đây lâu cận tấn hỏi cơ băng nhạn cười cười nhưng không có trực tiếp trả lời mà là nói nếu là đạo h ư u n g u y ệ n ý bái nhập huyền thiên tông như vậy đạo h ư u vấn đề này tự nhiên sẽ có đáp án đồng thời còn có thể làm cho đạo h ư u mang lên mình thân bằng cùng rời đi về phần tại sao lại chỉ muốn đạo h ư u gật đầu nói n g u y ệ n ý bái nhập huyền thiên tông liền có thể ta cơ băng nhạn tin tưởng đạo h ư u tín dự cơ băng nhạn nhìn xem lâu cận thần con mắt nói nghiêm túc lâu cận thần lại là bưng c h é n t r à có chút túi đầu nói việc này còn cần suy tính một chút cũng tốt đạo h ư u liền suy nghĩ một chút đi rất nhiều chuyện đều là không cách nào làm trái đại thế chúng ta có thể làm chính là thuận theo đại thế trước bảo toàn mình có dư lực lại bảo toàn thân bằng cơ băng nhạn nói Đại thế? cơ á i đại thế? Lâu cẩn thần không khỏi mà hỏi. Thiên địa đại thế, muốn nói gì không là Lâu mà địa đ thế? thần thế, tỉ muốn cẩn mỉ, ư n nhiên nói nhưng muốn nêu ví dụ, lại rất đơn giản, như chúng ta phá giới mà đến, đây chính là đại thế. không chuyện càng này g giới giới thể hồi phá thế, thể thế, lại đại trái, đại cái có vực đó, rất tỉ ta lâu, là là lấy làm trái, mà chuyện sau đó, càng là đây sau mà mà ví dụ, băng ê n trong, càng không người nào n thể g có cản. Cơ n b ă n h ạ n trên thân sinh ra một cố khí thế cái này là tới từ loại kia đại tô n g môn đại giới vực khí thế vô luận nàng trước đó biểu hiện bao nhiêu ôn nhã tú lệ đều không thể phủ nhận chính là nàng là một vị đại giới vực bên trong đại môn phái đại đệ tử đồng dạng thất cảnh tú vi Tại chương á i i vực ba ê trăm sáu mươi mốt nhóm giao rời giới cung đấu chức kiếm chương ba trăm sáu mươi mốt nhóm giao rời giới cung đấu chức kiếm lâu cận thần ngồi ở chỗ đó một mình uống trà bạch tiểu thứ tiến đến trải qua mấy ngày nay nàng cũng không còn như trước kia dễ chịu trên người nàng hất lên kia một kiện màu xám trắng có gai áo ra tới đến lâu cận thần bên cạnh nhìn xem hắn cũng không nói lời nào c ự kinh sơn phía trước đi một nhóm người hiện tại cái này cơ băng nhạn lại gào to một cái nhất định lại lại đi một nhóm người kỳ thật lâu cận thần cũng không thèm để ý chỉ là trang diện nhìn qua có chút thê lương cảm giác tựa như là tan đàn s ẻ ngẽ đồng dạng lâu cận thần cái này một cái cây không có đổ nhưng lại đã không còn là đại thụ nàng đến mời chào ta nhập huyền thiên tông nếu là ta đi lường trước hẳn là sẽ có không kém đáy ngộ mà lại theo lấy bọn hắn cùng rời đi nơi này còn có thể mang lên thân bằng cùng một chỗ lâu cận thần vừa, cười vừa nói bạch tiểu thứ nhìn xem lâu cẩn t h ầ n mặc dù nàng nhìn thấy lâu cẩn t h ầ n đang mỉm cười nhưng là theo lâu cẩn t h ầ n xông xáo qua một đoạn thời gian bạch tiểu thứ biết lần này lâu cẩn t h ầ n cười cũng không có t r ư ớ c kiệt như vậy không sợ lúc này tiết bảo nhi đi đến nàng một mực tại bên này chỉ là ngẫu nhiên rời đi nghe ngóng một chút tin tức mà thôi nàng biết hiện tại chính là thời điểm mấu chốt vừa mới nàng ở bên ngoài cũng nghe đến cái này cơ băng nhạn cùng lâu cẩn t h ầ n lời nói về sau cũng nhìn thấy cơ băng nhạn cách làm nàng biết chân chính gây áp lực cho hắn nhưng thật ra là hắn thất bằng lâu cẩn thần không có thân nhân nhưng là có bằng hữu Nàng biết, nếu à n g b i t n ế như chỉ là chính lâu cận thần làm quyết định nhất định vô cùng đơn giản kỳ thật ngài không cần để ý chúng ta chúng ta cũng không phải là h ả i tử chúng ta cũng là hành tẩu thiên hạ nhiều năm người nếu là muốn rời đi mình đi những ngày ngoại lai môn phái nơi đó tiến hành nhập môn khảo hạch liền có thể không cần ngài ở đây làm khó tiết bảo nhi sau khi đi vào liền nói nghiêm túc lâu cận thần lại là cười nói tốt tốt tốt các ngươi đều là t i ê n tử là nữ hiệp nơi nào cần ta đến ăn bài cái gì à chỉ là ta có một chút dự cảm không tốt thôi ngươi có cái gì dự cảm bạch tiểu thứ hỏi lâu cận thần đứng dậy đi ra phía ngoài nhìn lên bầu trời bên trong mặt trời nói ta sợ thiên địa trở lại sương mù ám thời đại thậm chí khả năng càng học bét tại sao có thể như vậy tiết bảo nhi vô cùng kinh ngạc đến lúc đó phiến thiên địa này mới có thể là chân chính đại biến phiến thiên địa này đem quỷ q u á i hoành hành lâu cận thần nói đây cũng là vì cái gì bọn hắn muốn đem người mang đi mà không phải lưu tại nơi này mở sơn môn nguyên nhân nếu như có thể mà nói ta vui nhìn các ngươi có thể rời đi chỉ muốn các ngươi rời đi ta là đi hay ở cũng rất dễ dàng quyết định liền có quyền tự chủ lâu cận thần nói ra lời trong lòng mình mà lại nếu như các ngươi đi nơi nào có lẽ cũng có thể cho ta một chút tin tức ta cũng an tâm một chút lâu cẩn t h ầ n nói hắn đem ý tứ này không riêng gì biểu đạt cho các nàng hai cái còn cho thương quy an cùng quản chủ bọn hắn nói ta đã nhập đ ệ thất cảnh cho dù là lưu tại nơi này cũng hẳn là có thể tự vệ n h ư đến lúc đó bất đắc dĩ cần muốn rời khỏi chính ta kỳ thật cũng là có thể rời đi ta cảm giác thất cảnh về sau nên là có thể ngao du t i n h vũ tại hắn lời này nói xong ba ngày sau đó đột nhiên có một tiếng thú giống giữa thiên địa vang lên tất cả mọi người hướng thanh âm phát ra phương hướng nhìn lại không đầy một lát mọi người nhìn phương xa nhìn thấy có một đám côn trùng một dạng đồ vật hướng phía bầu trời mà đi mà cách gần đó người thì là nhìn thấy từng đầu g a o long trong gió xoay quanh mà lên không phải một đầu là một đám bọn chúng mang theo một mảnh mưa gió đồng thời lâu cận thần còn chứng kiến có một đầu cô đơn cự xả cũng từ một phương hướng khác thừa thế mà lên tựa hồ muốn dung nhập vào này một đám kết thế mà lên chín tầng trời g a o long bên trong lâu cận thần nhìn đằng sau đầu này xả lên thiên không vị trí nhận ra đây là t r ù n g châu cùng đồng châu giao hội chỗ kia vực sâu cương phong một đầu đằng xả nhưng mà đúng vào lúc này lại có một tiếng cười khẽ văng lên có ba đạo ngân quang phóng lên tận trời lập tức liền ngăn ở kia đằng xà phía trước kia đằng xà mặc dù cất b ư ớ c đằng không thời gian sớm hơn nhưng là kia ba đạo ngân quang lại càng nhanh lập tức liền đến trước mặt của nó hóa thành ba người xa xa nhìn tựa như là ba con r ù i bọc một đầu đại xà người cũng muốn đi vẫn là ở lại đây đi ngươi nhưng có tác dụng lớn ba đạo kiếm q u a n g lên còn q u ố n kia đại xà phi đâm một k h ắ c đồng hồ về sau lại không có thể chân chính làm gì được nó thế là lúc này phía dưới lại bay vút lên bên trên đến một đạo nhân chỉ thấy đối phương p h t tay ném ra một sợi dây thừng kia dây đỏ đúng là trực tiếp đem kia đằng xà chói lại đằng xà phát ra trận trận thu giống lại không ngừng thu nhỏ k i a dây đỏ càng trói càng chặt nó giống như là cực kỳ t h ố n g khổ ngay sau đó lại gặp đạo nhân kia xuất ra một cái túi túi hé miệng k i a đằng xà cũng đã bị chứa vào trong túi lâu cận thần hai mắt đem đây hết thảy đều nhìn thấy rõ ràng hắn biết rõ kia đằng xà thực lực năm đó mình căn bản là không làm gì được đối phương mà hiện mặc dù có lòng tin nhưng là hắn phát hiện đằng x à tại đối phương hai kiện pháp bảo phía dưới đúng là không hề có lực hoàn thủ lâu cận thần ánh mắt càng là xuyên thấu qua những người này nhìn thấy phía sau bọn họ kia một đám lên chín tầng trời giao long hắn nhìn thấy trong đó rất nhiều người chính hướng đại đại bên trên xem trong đó có một nữ tử nhìn phương hướng chính là đông châu kinh lạc cùng cái phương hướng này năm đó hắn từng thu lưu qua một cái gọi đoạn như nam nữ hải cô cô nàng đưa nàng mang theo mà lâu cẩn thận lại đưa nàng một đầu xa tinh mà xa tinh kia là có thể nuôi dưỡng thành rồng hắn nhìn thấy nữ tử kia sau lưng cũng ngồi một nữ tử lờ mờ có mấy phần năm đó bộ dáng những cái kia d a o long phát ra trận trận thú giống ngâm sướng kết đội mà từ cái kia phá vỡ chỗ lỗ hổng rời đi càng ngày càng nhỏ cuối cùng chui vào vô biên tinh vũ bên trong biến mất không thấy gì nữa cái này cảnh tượng thiên hạ đều gặp khiến người trấn kinh ngươi nhìn bọn hắn đều có thể ra ngoài trên a nữa thừa giao cũng có thể, các cẩn có người thần lần nói bọn hắn. người long thể, một Từ bái sư đi đi. lại với Lâu ờ người rời người i đi liền lại đi. đi bái về sau, sư chưa có gặp Mà b trong, rất nhiều n h bái đều ậ phiến sư môn, c o dù là môn p h á này không nhưng Trên khác thu, thu. h một cái khác nhưng lại i sẽ p đại điệu này rất nhiều đầu đạo phái nhưng là từ thiên ngoại đến môn phái cũng nhiều luôn có thể tìm tới đối ứng lại có người tới kinh lạc cung trước là hai cái lấy ngân bảo kiếm sĩ phục người bọn hắn ngân sắc bảo phục phía trên ngược có t h e o lên kiếm văn lâu cận thần nhìn hai người chỉ cảm thụ đối phương khí chất trên người liền biết bọn hắn hẳn là ngân hà kiếm phái người dù sao hắn từng gặp trưởng môn của bọn hắn xuất kiếm không biết hai vị tới đây có chuyện gì lâu cận thần hỏi nghe nói nơi đây có thiện kiếm giả ngân hà kiếm phái đệ tử chuyên tới để lính giáo một phen bên trong một cái ngân hà kiếm phái đệ tử nói tiểu giới người không dám nhận đại phái cao đồ trước mặt nói thiện kiếm bất quá là một chút tự ngu tự nhạc trang giá b à thức thôi lâu cận thần t h ẳ n như nói đông châu kinh lạc cung lâu cận thần thiện kiếm thiện sát cầm kiếm giết người khó có một hiệp tri địch càng lúc à tự này huyền thiên tông cơ băng nhạn chẳng biết lúc nào đến nàng lệnh giọng chất vấn các ngươi tới nơi này làm gì chúng ta nhưng không có làm trái minh định càng không có vượt giới chiêu thu đệ tử chỉ là nghe nói người này thiệt kiếm liền đến xem chuyển ngôn là thật hay không cũng đúng lúc vì huyền thiên tông tiến hành một phen thảo hạch dù sao huyền thiên tông cũng không t h t kiếm miễn cho bị hắn cho lừa gạt đây là chúng ta huyền thiên tông sự tỉnh không cần các ngươi ở đây mời các ngươi rời đi cơ băng nhạn lạnh giọng nói bởi vậy có thể thấy được tại thanh hà giới vực bên trong cũng không phải một mảnh hòa thuận chúng ta chỉ là tới nơi này so tài một phen huyền thiên tông sẽ không như vậy hẹp hòi đi người này chẳng lẽ đã nhập huyền thiên tông nếu là không có sao không để chính hắn quyết định ngân hà kiếm phái đệ tử nhìn xem lâu cận thần nói lâu cận thần khép lời một tiếng nói kiếm pháp của ta chỉ là mình lung tung tu đã các ngươi muốn nhìn cũng đúng lúc ta cũng muốn nhìn một chút có thể vượt qua tinh vũ ngân hà kiếm phái kiếm thuật lại là cái gì thật can đảm nó bên trong một cái ngân hà kiếm phái đệ tử k h ẽ quát một tiếng từ bên hông kiếm nang miệng một vòng một vòng kiếm quang đã cực nhanh mà ra cái này một vòng kim bạch kiếm quang t h ư a hư mà lại thực lâu cận thần thấy rõ ràng ngân quang bên trong ngưng thực kim sắt tiểu kiếm lâu cận thần gần như đồng thời đưa tay tại trong tóc một vòng hợp kim kiếm hóa thành một vòng kiếm quang vung lên kiếm quang cũng không m n h liệt nhưng lại có một cỗ nồng đậm vận vị cái này vận vị là tại lâu cận thần động thủ mù sát na li cả người hắn đột nhiên trở nên như núi cao ngưỡng khởi giống như là mọi người đang đối mặt lấy một ngọn núi lớn mà kia vung lên một kiếm trong đó mang theo nồng đậm chấn áp chi ý đinh kiếm ngân hà kiếm phái đệ tử chỉ cảm thấy mình trên thân kiếm khí cơ đúng là nháy mắt tứ tắn mở hắn không biết là kiếm ý của đối phương quá cô động quá sắc bén hay là bởi vì trên người đối phương k i a m ộ t cỗ chấn áp hết thể pháp v ậ n khi kiếm ý của hắn bị đánh tan ra một khắc này không đợi hắn một lần nữa tụ niệm thu kiếm lại tụ lực hắn liền nhìn thấy lâu cận thần kiếm xoắn một phát của mình kiếm liền cảm nhận được liên tục trang kích mỗ để hắn kèm ở trên thân kiếm khí cơ nhanh chóng tắn đi đồng thời loại kia chạm kích lực đạo trực thấu thân kiếm đinh đương cái kia kiếm đúng là mất đi lực lượng trực tiếp rơi trên mặt đất trong lòng của hắn kinh hãi sau đó trong mắt nhìn thấy một vòng kiếm quăng như tuyến cực nhanh mà tới trong lòng của hắn h ã i nhiên thân thể co r ụ t lại lại giống như là cá lặn xuống nước nhanh chóng biến mất đây là ngân hà kiếm phái nổi danh tiềm không đ ộ n thân t h u ậ t là kéo dài khoảng cách tái chiến cùng đạo mệnh l u ậ pháp nhưng mà lại nhìn thấy kia kiếm quăng giống là có thể cùng một chỗ chui vào hư không cũng đồng dạng biến mất chỉ ẩn ẩn có thể thấy được một vòng tia sáng ghé qua vào hư không đúng lúc này kia một cái khác ngân hà kiếm phái đệ tử trong lòng quý lên phất tay chính là một đạo kiếm quang hướng phía lâu cận thần trôi qua mà tới hắn là sợ lâu cận thần tổn thương sư đệ của mình muốn lấy công kích lâu cận thần thủ đoạn tới cứu hạ đồng môn của mình một kiếm này càng nhanh kiếm quang càng thêm cô động đại đa số người đều không thể làm được phân tâm lưỡng dụng cho dù là có thể làm được nó bản sự nhất định sẽ giảm b ấ t đi nhiều ngân hà kiếm phái có phân tâm lưỡng dụng pháp môn hắn không tin cái này tiểu giới bên trong người cũng sẽ có cho nên hắn muốn lấy một kiếm này để lâu cận thần tự thủ lâu cận thần tự nhiên liền sẽ bỏ qua tr nhưng mà để hắn vạn lần không ngờ chính là ngay tại kiếm của hắn đến lâu cận thần bên người thời điểm của mình kiếm thế mà chậm lại giữa hư không trong như có lực lượng vô hình c h ấ n áp hắn nhìn thấy lâu cận thần hai mắt nhìn chăm chú lên của mình kiếm ánh mắt của hắn giống là có vạn quân trọng lực đồng dạng ngay tại hắn muốn biến kiếm thế một s á t n a lâu cận thần một cái tay lại lấy một loại huyền diệu phương thức xuất hiện tại kiếm trước chỉ một s á t n a hắn biến kiếm đã tới không kịp bởi vì kiếm của hắn đã bị lâu cận thần ngón tay kẹp lấy lâu cận thần kiếm pháp danh tự từng có tên linh tê kiếm pháp dù sau đó tới đổi danh tự bởi vì linh tê không đổi danh lại là ở trên người chưa hề mất đi hắn đưa tay c ạ p kiếm liền lấy từ linh tê chi ý lại hợp lấy hắn mượn núi chi pháp chấn áp kiếm ý đồng thời tại sao giữa không trùng đột nhiên lấp lánh một người từ trong hư không rơi ra đến tóc t hai b ù sủ hắn đuôi tóc đã bị một kiếm chém xuống một vòng kiếm quang vờn quanh mã quay về nhưng lại là hướng phía đằng sau vị này ngân hà kiếm phái đệ tử mà tới cái này một vị đệ tử lại là căn bản cũng không có động hắn vẫn toàn lực tại nổ lâu cận thần ngón tay kẹp lại kiếm kiếm quang lướt qua hắn đuôi tóc cũng rơi xuống một đoàn tóc bay ra tay chính là chính hắn kiếm đồng thời lâu cận thần đem tay phải giữa ngón tay kiếm v u n g lên cái tiêu kiếm liền cắm vào bên cạnh trong lòng đất đúng là tận gốc cắm vào ngân hà kiếm phái kiếm pháp quả thật không tệ nhưng là hai vị chỉ sợ còn c ầ n trở về nhiều hướng quý phái trưởng môn thỉnh giáo lâu cận thần trái giữa ngón tay chuyển động tiểu kiếm tùy theo gác tay nói hắn để hai vị ngân hà kiếm phái đệ tử sắp mặt đỏ lên ngươi ngươi dám xem thường ngân hà kiếm phái kiếm thuật、Tốt. chúng ta đi hai vị đệ tử đưa tay nhiếp lên của mình kiếm lâu cận thần cũng không có cường chân lấy kiếm của bọn hắn tùy ý bọn nhế cầm về kiếm thả người mà lên thiên không trong lòng thở dài một hơi nếu là lúc trở về để sư phụ biết mình mất kiếm sợ rằng sẽ phải bị trọn g phạt chỉ là nhưng trong lòng cũng đồng dạng nổi lên s â u khổ bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới cái này lâu cận thần thế mà lại giống như đáng sợ dạng này kiếm pháp chỉ sợ đã không tại đại sư huynh phía dưới mà lại bọn hắn còn cảm thấy kiếm quan của người này một chút cũng không l h ẹ t hẹp liền bọn hắn biết rõ rất nhiều t u kiếm trừ bỏ kiếm pháp rất tốt bên ngoài cái khác pháp một chút cũng sẽ không mà cái này lâu cận thần lại có một loại vạn pháp đều hệ một kiếm lại có một loại phản phất kiếm pháp chỉ là hắn chư pháp bên trong một môn đạo pháp chúng ta vẫn là đi tìm tiêu sư huynh đi không muốn cùng sư phụ nói nếu không nhất định sẽ bị sư phụ xử phạt một người trong đó nói ừ m liền cùng đại sư huynh nói người này rất đáng sợ một người khác sờ sờ mình t r ọ c đỉnh đầu cơ hồ muốn khóc lên kinh lạc cung trước cơ băng nhạn nhìn xem lâu c ẩ n t h ậ n nàng mặc dù biết lâu cận thần kiếm thuật nhất định rất cao nhưng là lần này nhìn thấy lại làm cho nàng có chút nhìn không rõ đến tột cùng cao ở nơi nào nhưng là lại xác thực rất cao như nước chảy mây trôi hết thể đều như vậy tự nhiên rệu đến như tự nhiên sao cơ băng nhạn thầm nghĩ trong lòng lấy chính mình so sánh cùng lại không có năm chắc trong lòng hạ quyết tâm nhất định phải đem lâu cận thần đưa vào huyền thiên tông nếu là mình không được nhất định khiến phó tông chủ tự mình đến chương ba trăm sáu mươi hai thất tinh kiếm đ ổ chương ba trăm sáu mươi hai thất tinh kiếm đ ổ lâu cận thần bản sự hiện tại đến tột cùng làm sao chỉ sợ không có ai biết trừ phi một cái kia người thần bí hỏi lại bí linh phía trước hắn là đệ lục cảnh thời đ i ể m bị bí linh nhìn thoáng qua mà bây giờ hắn đã là đệ thất cảnh cơ băng nhặn một lần nữa cùng lâu cận thần nói chuyện một phen ý tứ đơn giản là lâu cận thần thêm vào huyền thiên tông sau rời khỏi cái này thế giới đi tới thanh hà giới bên trong sẽ có chỗ tốt rất lớn nàng giới thiệu một phen huyền thiên tông cố sự lâu cận thần nghe loại này từ năm n g h n năm m ô n phái giống như là nghe một cái giới vực lịch sử cố sự trong lịch sử nhân vật sớm đã là t h o á n g qua như mây khói nhưng là sự tích của bọn hắn luôn luôn sẽ bị hậu nhân nhớ kỹ hoặc là anh hùng hoặc là cầu hùng vô luận là loại nào đều là khích lệ hoặc là để hậu nhân lấy đó mà làm gương lại hoặc là phụ bụi lâu cận thần nghe huyền thiên tông lịch sử trong lòng vẫn đang suy nghĩ cái này yên lam giới như là có người làm sử như vậy cái này yên lam giới sách ử lại có ai đến xem đây như thực sự có người làm sử chính mình sở tại một đoạn này nhất định sẽ là nào đó một thời đại bắt đầu cơ đạo hữu ngươi cảm thấy nơi này phong cảnh thế nào lâu c ậ n t h ầ n hỏi biển mây trời rộng mỹ lệ yêu kiểu thật là tốt phong cảnh cơ băng n h ậ n nói ta suy nghĩ nhiều nhìn một chút cơ đạo hữu mời trở về đi lâu c ậ n t h ầ n nói lâu đạo hữu ngươi mấy người bằng hữu đã qua huyền thiên tông khảo hạch cơ băng n h ậ n nói đến đây lại là ngừng nàng vốn là muốn coi đây là nguyên do lại khuyên một chút nhưng là lâu cẩn thận đứng tại g á n g chiều bên trong nhìn lấy biển mây dáng vẻ lại không để cho nàng nhận đánh vỡ loại an tính này nàng cảm thấy giờ khác này lâu cận thần như cùng dáng triều hòa làm một thể trong thiên hạ giới ngoại môn phái t r i ề u thu đệ tử vẫn đang tiến hành mà lại có thật nhiều nổi danh nhân vật đều gia nhập giới ngoại đến một chút môn phái bên trong có thể nói toàn bộ yên lam giới bên trong tinh anh tất cả đều bị chia cắt thương vị an cái kia đạo hội cũng không có làm tiếp tất yếu có một ngày có táo vương xã người đến hắn nói cho lâu cận thần một kiện hắn một mực tại phòng đoán sự tình vốn là tiết bảo nhi đi n g h e ngóng nhưng là tiết bảo nhi nghe hắn lời nói đi huyện thiên tông nơi đó nhập môn khảo hạch vẫn chưa về mà táo vương xã người đến nói cho hắn tin tức là liên quan tới cái này thanh hà giới sự tình người kia nói thanh hà giới bên trong mặt trời chính tại suy yếu bên trong bọn hắn biết nơi này có thái dương thần cung lưu lại một tòa thái dương cung điện thế là liền muốn đem nơi này thái dương cung điện đưa đến bọn hắn mặt trời bên trong đi cái này có thể để bọn hắn mặt trời không còn suy d i ệ t lâu cận thần giật mình không khỏi m à hỏi chẳng lẽ toàn bộ thanh hà giới liền không đủ đi tìm thái dương thần cung đệ tử lại kiến lập một tòa thần cung được đến đáp án lại là thái dương thần cung đệ tử từ trước đến nay thần bí thưa thớt rất khó gặp phải bọn hắn tìm rất nhiều năm không có tìm được mà vừa v ẫ n phát hiện nơi này có một tòa vô chủ thái dương cung điện thế là toàn bộ giới vực quyết định đem mang về đây là toàn bộ giới vực quyết định không ai có thể ngăn cản lâu cận thần trong lòng có bất lực có phẫn nộ nhưng là đối mặt một cái giới vực có thể làm được gì đây hắn không chắc chắn lắm cái này một cái giới vực bên trong thái dương cung là thế nào đến nhưng là từ trong lịch sử ghi chép biết đại khái chính là cái này thái dương cung xuất hiện mới xua tăng cái này một mảnh đại đ i ệ bên trên mê vụ có lẽ thái dương cung bị mang đi yên lam giới chỉ là trở lại đã từ một cái kia mê vụ thời đại mọi người y nguyên có thể sinh hoạt lại về sau lại có tin tức chuyển đến muốn đem cái này thái dương cung mang đi c h ư ớ muốn đi vào thái dương cung bên trong giải khai thái dương cung cùng nguyên bản mặt trời cái kia khóa móc mà thái dương cung trong có cơm chế không phải là yên lam giới người thế mà vào không được chỉ có thể là bản giới bên trong mới có thể đi vào tiết bảo nhi bọn hắn trở về cùng lâu cận thần cùng một chỗ mỗi ngày nhìn lên bầu trời ngẫu nhiên cũng giảm một chút đối với huyền thiên tông cảm giác huyền thiên tông trước đó vẫn muốn chiêu nhập lâu cận thần trong đó có một nguyên nhân liền là muốn lâu cận thần có thể tại mở ra thái dương cung cơm chế thời điểm xuất lực hiện tại lâu cận thần một mực không có gia nhập huyền thiên tông cho nên huyền thiên tông tìm người khác cái kia chính là côn ngô sơn vệ sơn hắn gia nhập huyền thiên tông cầm huyền thiên tông ban thượng p h á t bảo nhập thái dương cung rất nhiều người muốn rời khỏi có một cái nguyên nhân rất trọng yếu liền là muốn dung nhập tinh vũ bên trong cái này thanh hà giới có thể vượt giới v i ớ n độ để rất nhiều người trong lòng sinh ra vô hạn suy tư lâu cận thần nghĩ đến một cái kia h ỏ a thần suy tư thật lâu lại nghĩ đi tìm h ỏ a thần giáo người lúc lại có một đạo lưu quang phá vỡ mây mù hào quang rơi vào kinh lạc cung phía trên từ kinh lạc cung xây thành đến nay vẫn chưa có người nào đứng ở kinh lạc cung cung đỉnh ở phía sau hắn lại có hai đạo kiếm quang rơi xuống đều là đứng ở kinh lạc cung trên mái hiên đương nhiên không có phía trước một người kia là cao nhưng cũng là cung đỉnh nhìn xuống lâu cẩn thận lúc trước ta liền nghe nói cái này một giới bên trong có một người tu kiếm pháp kinh tài tuyển diễm lại gặp ngươi luyện kiếm hoàn chi pháp đúng là mở ra lối riêng ngươi huynh đệ kết nghĩa bạch giá kiếm đã nhập ngân hà kiếm phái không biết ngươi có bằng lòng hay không nhập ngân hà kiếm phái lâu cẩn thận không biết người này nhưng là một nghe hắn nói liền đoán được người kia là ai t i ê u phi quang vị t i ê tại diệu đạo cung bên trong về sau đổi tại ngân hà kiếm phái trưởng môn lúc này gặp bộ dáng song mi phi dương gậy gò mặt sắc bén hai mắt giống là có thể nhìn thấu lòng người toàn thân có một c ố như có như không nhuệ n khí nhưng là cái này nhuệ n khí lại như như do tại quanh thân xoay một vòng ta nghe nói đông châu là huyền thiên tông chiêu thu đệ tử địa phương làm sao các ngươi ngân hà kiếm phái cũng có thể ở đ â y tuyển nhận sao lâu cận thân hỏi ngươi không biết ngươi đã bị huyền thiên tông từ bỏ sao ngươi không vào huyền thiên tông chính là bị người giết cũng không n g ư i vì ngươi ra mặt tia u phi còn nói xem ra các ngươi là tới giết ta lâu cận thân hỏi giết người hay không bất quá là một ý niệm sự t ì n h ta hai vị sư đệ đến cùng ngươi đ ấ u pháp ngươi thắng cũng là tôi nhưng là ngươi lại ngôn ngữ có nhục ta ngân hà kiếm phái ta thân vì đại sư huynh của bọn hắn đương nhiên phải vì sư môn chính danh âm thanh tiêu phi quang nhìn chằm chằm vào lâu cận thần hắn đang tìm kiếm lấy lâu cận thần quanh thân khí cơ không hài hòa chi khí nhưng mà hắn phát phát hiện mình căn bản là không cách nào tìm tới ngược lại là thấy lâu lại có một loại đối phương như núi cao cảm giác không khỏi nghĩ đến nơi đây là đối phương đạo trưởng hai vị sư đệ khó trách vừa đối mặt liền bị đặc kiếm hắn cũng là thất cảnh hạng người mà lại đã tại tinh vũ b gặp qua không ít hung hiểm chiến đấu có rất nhiều kinh nghiệm tự nhiên biết nên như thế nào phá người khác pháp vận ngoại cảnh h á n thân bắt đầu phát quang cái này quang như nước chạy dẫn động trong bầu trời phong vân cọ rửa mà xuống thuận cái này kinh lạc cùng cung đỉnh mà chạy xuôi xuống như là thác nước đây là ngân hà kiếm phái pháp niệm khí lãng từng sợi khí lãng để ề ẩn chứa kiếm ý hắn làm mượn thiên thế đồng thời cũng biết cái này một giới người không ai có thể quên thác nước màu bạc phá giới một m à t kia ngoại cảnh cấu kết trong lòng đối phương bên trong s ợ chi niệm người muốn chính danh trực tiếp xuất kiếm chính là một vị kiếm sĩ sao như vậy nói nhiều lâu cận thần tâm trí cô động há lại sẽ bị đối phương kết ý t ư n g dọa cho phát sợ hắn cái này vừa dứt lời liền không có lời có thể nói không chỉ có là hắn vẫn là tiêu phi quang mà lúc này huyền thiên tông chỗ nơi ở tạm thời bên trong một khung cự hình phi thuyền bên trên có một mặt bảo kính treo ở nơi đó cái này bảo kính tên là huyền thiên bảo giám là huyền thiên tông bảo vật chân phái cũng là mỗi một vị huyền thiên tông đệ tử đều sẽ tế luyện một loại pháp khí Lúc lạc chính cung cả này huyền thiên bảo giám phía trên chính tỏa ra kinh phía tỏa giám bảo ra băng n h ạ n ngươi là bị hắn cho mê hoặc chỉ nhìn qua hắn bình sinh sự tích liền đối với hắn sinh lòng h ả o cảm nhưng là ngươi cũng hẳn phải biết người này không có khả năng gia nhập huyền thiên tông hắn không có khả năng gia nhập bất kỳ một cái nào thanh hà giới một phái bởi vì đối với hắn mà nói chúng ta những người này đều là phá giới đ ị c h nhân nhưng sự tình đã đến tận đây chúng ta cũng nguyện ý mang theo hắn cùng rời đi mà lại bằng hữu của hắn cũng đều tham gia huyền thiên tông khảo hạch hắn chẳn g lẽ còn lòng mang h ậ n ý cơ băng n h ạ n nói đó là bởi vì hắn không nghĩ lấy tư tưởng của mình buộc chặt bằng hữu hắn khả năng đã đoán được không rời đi nơi này nguy hiểm cho nên hắn hy vọng bằng hữu của mình có thể bình an kia、yeah, sư thúc ngươi cảm thấy tiêu phi quang có thể thắng hắn sao cơ băng nhạn nói khó mà nói tiêu phi quang là ngân hà kiếm phái thế hệ này đệ tử kiệt xuất nhất vong hồn dưới kiếm đông đảo thắng bại khó liệu ngay tại cái này trong lúc nói chuyện trong kính tiêu phi quang đột nhiên đọc lên hắn bắn ra một vòng ngân quang ngân quang khúc chết linh động giống như là một con ngân long càng giống là một đầu nho nhỏ áp xúc ngân hà ngân hà kiếm ba ba ở đây là sóng nhỏ có phải ba cơ băng nhạn không khỏi đọc lên âm thanh đến bởi vì cái này tiêu phi quang bắn ra cái này một vòng kiếm quang nhìn như đơn giản. kỳ thực cực kỳ không đơn giản hắn là ngân hà kiếm phái kiếm thuật căn bản từng có ngân hà kiếm phái tiền bối cùng người đối địch lặp đi lặp lại liền đạo này kiếm thuật đúng là không một người có thể phá mà lại rất nhiều người đối đầu cái này ngân hà kiếm ba sau đó nói cảm thụ của mình lúc lại đều không giống lâu cận thần gặp qua một thức này kiếm thuật tại diệu đạo cung bên trong hắn lúc đó chỉ là ở bên cạnh nhìn xem liền có một loại bị kiếm ý chỗ xâm cảm giác chấn động lúc này tự mình đối mặt đúng là lại có một phen khác cảm thụ hắn cảm thấy một thức này kiếm thuật tựa hồ cũng không có mạnh như vậy thế là hắn đồng dạng bắn ra một đạo kiếm quang cái này một vòng kiếm quang dung hợp hắn một sợi kiếm hoàn phân ra đến kiếm khí như một vòng tuyến ánh sáng trong khoảnh khắc liền cùng tiêu phi quang kia một thức ngân hà kiếm ba đụng vào nhau chỉ thấy hai đạo kiếm quang đụng vào nhau một s á t na tựa như hai đầu chạy xiết nước trong khe núi tướng đụng vào nhau ở giữa nháy mắt trồng chất lên tầng tầng bọt nước tới rõ ràng chỉ là một vòng kiếm quang thế nhưng là tại đụng vào nhau về sau lại giống có thể giả d í c h không hết trước sau xoay chuyển tôn trào không ngừng tiêu phi quang tròng mắt hơi hít tay áo hất lên cái kia kiếm sóng xoay chuyển từ một tuyến nháy mắt mở rộng thành một mảnh đại bằng só ngân hà vốn là có thôn quyền vạn vật chi thế hàn c á i này ngân hà kiếm ba tuy là một thức lại nhưng diễn sinh t r ă m thức ngàn thức nhưng hợp các loại ý tưởng cho nên vô luận ngân hà kiếm phái đệ tử cảm ngộ cái gì ý tưởng đều có thể hợp nhập một thức này ngân hà kiếm ba bên trong đi bắt đầu có gợn sóng âm thanh xuất hiện t i ê u hào hào tiếng nước mạnh nghe lại giống đồ sắt sen lẫn mà thành thanh â m từng tiến g thẳng vào nội tâm lâu cận thần đã nghe qua ngân hà kiếm phái trưởng môn nhân xong kiếm bên trong thanh â m là từng tiếng giết chữ mà nơi này thì giống như là bên trong chiến trường binh khí liều đụng vào nhau đồng dạng sát ý tràn n g chỉ thấy lâu cận thần ngón tay ở trên người vẽ một vòng. chỉ một s á t na một mảnh ngân s ắ c sóng lớn bên trong liền lên vòng xoáy một cái ám lưu đột một xuất hiện cái này khiến tiêu phi quang lại nhăn lại lông mày bởi vì hắn phát hiện sóng kiếm của mình thế lại bị đối phương cắt đứt toàn bộ sóng kiếm biến có chút không lưu loát tâm hắn đã xác định cái này lâu cận thần không hổ là cái này một giới bên trong kiếm thuật đệ nhất nhân ngon trỏ từ kiếm nang vẩy một cái một vòng tinh tế nho nhỏ ngân quang cực nhanh mà ra ngân quang bay ra một s á t na trong hư không liền xuất hiện cắt đứt cái chủ loại kia kiếm ngân vang một màn kia kiếm quang hướng phía lâu cận thần phi đâm mà đi quá trình bên trong lại một kiếm hóa làm hai kiếm hai kiếm hóa làm một kiếm. bốn kiếm hóa tăng kiếm. trong kiếm. t một s á t na nguyên bản một đạo ngưng thực kiếm quang cũng đã hóa thành đến không hết hư hảo kiếm quang hư thực giao nhau y nguyên như một mảnh đâm rơi thác nước sóng kiếm đem lâu cận thần chỗ này một mảnh không gian đều bao phủ từ lâu cận thần cái này một cái góc độ nhìn kia một mảnh rơi xuống kiếm quang cơ hồ là phô thiên cái địa đem hắn ngưng kết vào hư không bên trong k i a sơn vận pháp thế hết thể đâm rách phía sau liên tiếp kiếm quang cũng có thể nháy mắt tan giã hắn biết loại này điệp ra kiếm thế chính hắn đã từng dùng qua chỉ là đối phương lại là chân chính làm được một thanh thực kiếm hóa sinh một mảnh hư kiếm nhưng là nếu muốn nói là thật hư có thể không để ý vậy liền lại là tự tìm đường chết hư thực giao nhau hư thì thực chi kỳ thực hư chi vô số thanh kiếm lại có thể nói kia là một thanh kiếm lâu cận thần tú miệng thổi ra một cơn gió đây là một đoàn kim xa gió bạch hổ kiếm hoàn chân chính ra phổi chỉ thấy cái kia kiếm hoàn ánh sáng như gió trong mơ hồ thậm chí có thể nhìn thấy h ổ hình nào vào kia một mảnh sóng kiếm bên trong tiêu phi quan g nghe tới một tiếng h ổ khiếu toàn bộ tâm trí vì đó ngưng lại trong lòng của hắn kinh hãi kia một mảnh hư thực giao nhau vô định sóng kiếm cũng đã bị kiếm quăng của đối phương phá vỡ chỉ thấy kiếm quang của đối phương như gió, chật quyền va chạm hắn cảm nhận được trong đó kia túc s á t p h i ê u hốt nhưng lại như có thể nhập cốt nhập thần kiếm ý ngón tay hắn lại một lần nữa tại kiếm nang vậy một cái đồng thời không chỉ là một lần liên tục kích động sáu lần về sau sáu đạo ngân kiếm cùng lúc trước kia một đạo kiếm quang bệnh cùng một chỗ lâu cận thần ánh mắt ngưng lại hắn cảm nhận được cái này bảy thanh kiếm khắc sinh ra một đạo huyền diệu pháp vận ngay sau đó lại gặp kia tiêu phi quang trong tay thêm ra một chương đồ đầu ngọn nguồn màu đen phía trên bảy điểm ngân sắc tinh quang như mũ đồng dạng chỉ gặp hắn đem đồ hướng trong hư không n h m đi thiên đạo biến s nguyên bản vẫn là ban ngày trong một sát na này cũng đã thành đêm tối lâu cẩn thận phát hiện mình đứng tại một chỗ trên vách núi trước mắt một vùng tắm tối ngay cả kinh lạc cung đều nhìn không thấy ngần đầu đêm đen như mực trong không gian chỉ có bảy điểm ngân s ắ c tinh quang c h i ế u sáng hắn nhìn thấy bảy điểm tinh quang thời điểm trong lòng đột nhiên cảm nhận được một cỗ tự cơ đó là một loại thẳng vào linh hồn linh vong c h i cơ bảy điểm tinh quang lấp lóe trong lòng của hắn suy đoán đó chính là tiêu phi quang bảy thanh kiếm nhưng là bảy điểm tinh quang lại không có rơi xuống kim quang chỉ có lóe lên lóe lên tinh quang mà kia lóe lên tinh quang liền như vô hình kiế quang trực tiếp tác dụng tại linh hồn của hắn bên trên mỗi một lần lấp lóe đều như tại đâm cắt linh hồn của hắn cô này tử cơ càng ngày càng nặng chương ba trăm sáu mươi ba tìm hỏa chương ba trăm sáu mươi ba tìm hỏa bắt đầu bắt đầu chủ chết lâu cẩn thận trong lòng tại thời khắc này nghĩ đến cái này hắn không biết mạnh tinh vực này có hay không có bắt đầu thất tinh nhưng là giờ khắc này lâu cẩn thận nhưng cảm nhận được trong truyền thuyết cái chủng loại kia tử cơ rót vào tâm hồn cái này tiêu phi ánh sáng ngân hạ kiếm phái đệ tử thế mà còn có loại này bản sự kiếm đồ kiếm trận những này bất quá là trong lòng của hắn hiện lên suy nghĩ bởi vì hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều kia rót vào trong lòng tử cơ giống như l á c h u ố t xuống mà đến vô hình nước đá kia loại băng hàn sát cơ thấu xương nhập hồn trong lòng của hắn bắt đầu quan tưởng liệt dương liệt dương từ đáy lòng của hắn sinh sôi giống từ chỗ sâu nhất dâng lên giống như là một mực tồn tại ở nơi đó chỉ cần không bị người t r e o chọc liền sẽ không phun trào mà đang bị người t r e o chọc về sau liền lập tức sẽ có phản ứng đáy lòng của hắn ánh nắng từ thất khiếu cùng trong lỗ chân lông lộ ra trong linh hồn kia một gỗ tử cơ giống như là lạnh một dạng bị đội tản ra cả người hắn đứng tại cái này một vùng tăm tối bên trong tựa như là cái mặt trời đ ồ n dạng chỉ gặp hắn ngẩng đầu nhìn một chút kia bảy viết tình liền nhìn thấy có bảy đạo quan g hoa kết làm một đạo quan g rơi xuống rơi xuống một s á t na cũng đã tới người xẹt qua hắn hộ thân pháp quan g nhưng mà chỉ là xẹt qua một thốn liền bị ngăn trở kia là kiếm hoàn của hắn dung nhập hộ thân pháp quan g bên trong ngăn trở kiếm quan g đồng thời nhìn thấy lâu cận thần thân thể một bên trên thân quan g mang vừa tăng phản phất trong bóng tối mở một cái vô hình cửa những cái kia kiếm quan g liền từ lâu cận thần trên thân t r ư ợ t xuống mà lâu cận thần cũng biến mất tại trong bóng tối lâu cận thần y nguyên đứng ở nơi đó không hề động nhưng lại giống là vừa vặn từ một cái màu đen p ả i che đậy bên trong chui ra lâu cận thần vị trí không có biến hắn nhìn bầu trời nhưng không có kia phiến bầu trời tăm tối chỉ thấy một trường đồ treo tại bên trên bầu trời hiện ra đen trắng quan g huy lâu cận thần hướng phía tiêu phi quang một chỉ trên thân bạch quang liền vọt ra ngoài giống như là có linh bạch hổ đồng dạng từ trên người hắn thoát ra nào về phía tiêu phi quang mà tiêu phi quang suy nghĩ k h ẽ động cái k i u kiếm đồ lại là hướng chính hắn cùng hai vị sư đệ trên thân khẽ quấn cũng đã tại kiếm quang đập xuống một máy mắt mạo hiểm hóa là một đạo lưu quang xa lên thiên không rơi vào một đám vân đoàn bên trên nhưng mà kiếm ộ t đoàn bạch quang một cái chặt quyển như do đánh lấy quần nhi qu vụ sáng ở giữa đuổi theo tiêu phi quang mà đi tiêu phi quang mới đứng vững liền có một mảnh kim bạch quang mang đến trước mặt hắn cũng không thể không cảm thán cái này lâu cận thần đấu lên kiếm đến là được tiên cơ liền không thang người hắn một phất ống tay áo bảy đạo kiếm quang hóa thành điểm điểm hàn mang xoắn úc đâm xuyên mà ra vốn là muốn ngăn trở lâu cận thần kiếm hoàn nhưng mà bảy đạo kiếm quang đâm vào kiếm hoàn quang mang bên trong lại chỉ cảm thấy một mảnh trống rỗng giống. giống là căn bản cũng không có thực tế đồ vật chỉ có nhàn nhạt sắc bén cảm giác từ trên thân kiếm của hắn sẽ qua cái này lại để hắn biết rõ kiếm mang tiên nếu là rơi vào trên người mình thực tế, đ lúc m này h t y phục trên người hắn có một tầng huyền diệu pháp quang bao phủ chính là trước kia kiếm đồ kiếm đồ của hắn là một kiện cực kỳ huyền diệu pháp bảo có không gian thuộc tính có thể đem người cuốn vào đồ bên trong lấy rượu pháp giết chết b ệ c h nhân đổi một loại cách dùng lại có thể cho hắn cung cấp đột vật cùng phòng ngự hắn một phất ống tay á o nhảy lên kiếm hoàn chi quang tựa như nhập bùn bên trong đồng dạng chỉ thấy ống tay á o hình thành màu đen vòng sáng đem kiếm quang c u ố n vào trong đó tiêu phi quan g bên người hai vị sư đệ mặt vui vẻ ra mặt vừa mới kia trong một thời gian ngắn ngủi trong lòng bọn họ là loạn là kinh ngạc là hoảng bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới đại sư h i n h của mình thế mà cũng không là đối thủ thế mà muốn trốn còn bị đối phương một đường truy sát bọn hắn là rất rõ ràng mình kiếm đồ của đại sư h i n h là cỡ nào huyền diệu cương đại bây giờ thấy kia một đoàn đáng sợ bạch quan rốt cục bị đại sư h u n h thu tự nhiên là cao hứng nụ cười trên mặt chất lên đang muốn nói chuyện lại thấy đại sư m i n h của bọn hắn biến sắc bởi vì ống tay áo của hắn đã có bạch quang lộ ra tựa như là áo bảo bập đèn ánh đèn từ xa trong khe lộ ra tới hắn vội vàng hất lên ống tay áo một đoàn bạch quang liền bị quăng cái trong vòng hơn mười dặm xa lâu cận t h ầ n p h á p n i ệ m siết chặt k i ê u một đoàn bạch quang cấp tốc co vào kiến quang này giống như là người đang hô hấp như người tại co vào thân thể cái này siết chặt chính là co vào là tụ lực là tâm gấp buộc chỉ khoảnh khắc liền muốn tỏ ra mà kia tiêu phi quang biến sắc một phất ống tay áo đem hai vị sư đệ quân vào lại quay người lại liền như hợp nhập h không phân khác biệt biến mất lại không thấy tại cách kinh lạc cung ngoài trăm dặm địa phương có ba cái t ử trong hư không bước ra quay đầu nhìn kinh lạc cung đại sư minh người này người nói chuyện nói lời này chưa hề nói tiếp bởi vì hắn thực tế là không biết nói thế nào người này kiếm thuật h u n g lệ quý dị thần diệu cao tuyệt kiếm thuật của ta đúng là không cách nào tại hắn trước mặt triển khai thật là đáng sợ bất quá ta vẫn có kiếm chú chi thuật chưa kịp thi triển thật muốn quyết tử ta cũng không cần trực diện với hắn đúng vậy sư minh kiếm chú chi thuật trưởng môn đều từng tán dương qua một vị sư để nói cái kia tiêu phi quang kiếm thuật xem như cao minh mà lại cái kia kiếm đồ cũng cực kỳ huyền diệu nếu như không phải mình có cựa tự phát đệ thất cảnh về sau lại có cảng sâu không gian lĩnh mộ muốn từ cái kia kiếm đồ bên trong mưu toan bình nhân ra không hề dễ dàng đương nhiên ra tới hay là có biện pháp tỷ như vận dụng một kiếm phân long dương một thức này lâu cận thần tại kinh lạc công chức cùng tiêu phi quang đấu kiếm đều bị huyền t h i ê n tông nhìn ở trong mắt huyền thiên tông phó tông chủ trên mặt cũng hiện lên kinh ngạc nói lâu cận thần người này đối với không gian đạo vận l ĩ n h nộ đã coi như không tệ tiêu phi quang kiếm đồ thế mà căn bản cũng không có vây k h ố n hắn cái này khiến tiêu phi quang trở tay không kịp lòng dạ bị đoạn tiên cơ bị chiếm đằng sau chỗ thi triển kiếm pháp liền không thành hình sư thúc ta có một cái ý nghĩ cơ băng nhạn nói người nói xem phó tông chủ nhìn cơ băng nhạn một chút hắn biết mình người sư liệt này trong lòng sợ là phải bị cái kia lâu cận thần phong thái n u ố t mất lâu cận thần tri năng chỉ sợ đã không phải là một đệ tử thân phận đủ khả năng so sánh chúng ta sao không cho hắn cao hơn thân phận đây cơ băng nhạc ngừng nói nhìn một chút mình sư thuốc s á t mặt tiếp tục nói hắn tại cái này đông châu có cực cao thanh danh nhưng là một thân lại cũng không có cái gì về liền d ụ n g cho nên nếu như có thể tranh thủ đến hắn nhập phái vậy sẽ đối ổn định những cái k i a đệ tử mới c h i tâm có tác dụng cực lớn chúng ta giới vực bên trong mặc dù lần này đồng tâm hiệp lực tới đây nhưng là giới vực bên trong tranh đấu cực kỳ kịch liệt mà lại tình v ụ ở giữa các giới vực ở giữa cho tới bây giờ đều không bình tĩnh chúng ta nếu là có thể bổ sung những này mới huyết dịch về sau đem bọn hắn càng nhanh dung nhập môn phái bên trong chỗ tốt có thể nghĩ huyền thiên tông phó tông chủ trong lòng châm tư cơ băng nhạn nói tự nhiên là có đạo lý người có hay không nghĩ tới chúng ta mang theo thái dương cung điện rời đi cái này giới vực đến tột cũng sẽ có kết quả gì chúng ta ai cũng không biết nếu là cái này giới vực lâm vào trong bóng tối có thể sẽ sinh linh diệt tuyệt cho dù là không d i ệ t hết cũng sẽ là biến thành âm t à chi địa hắn sẽ hận chúng ta cho nên muốn hắn dung nhập chúng ta là gần như không có khả năng sự t ì n h huyền thiên tông phó tông chủ nói để cơ băng nhạn nói không ra lời xét đến cùng đây là hủy giới của người khác tại làm hại người hết ta sự tỉnh liền tại bọn hắn trong lúc nói chuyện trong kính lâu cận thần tựa hồ cảm giác được cái gì chỉ gặp hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn từ cặp mắt của hắn bên trong nổi lên ô quang ngay sau đó ô quang kia k h u ế t tán đúng là để mặt kính chất lên thủy v ậ n lâu cận thần thân ảnh liền tại cái này thủy v ậ n bên trong biến mất huyền thiên tông phó tông chủ một phất ống tay áo một đoàn thanh quang rơi vào trên mặt kính mặt kính nhanh chóng thanh tịnh nhưng mà trong kính cảnh tượng chỉ có kinh l ạ c cung mà lâu cận thần đã không thấy hắn ý đồ đi tìm trong mặt gương vô tung ảnh lâu cận thần độ t ậ t lại cao như thế minh huyền thiên tông phó tông chủ l kiếm thuật không phải huyền thiên tông sở trường nhưng là pháp thuật lại là huyền thiên tông sở trường hắn phát hiện cái này lâu cận thần kiếm thuật bên ngoài pháp thuật cũng là huyền diệu như vậy để hắn vô cùng kinh ngạc nếu là cái này lâu cận thần có thể gia nhập huyền thiên tông cũng tham dự vào cái kia giải cấm bên trong nhất định sẽ tiến trình tăng nhiều huyền thiên tông phó tông chủ nói hắn ngẩng đầu nhìn lên trời bên trên mặt trời cảm thấy tiến độ có chút chậm cần phải đi cùng mọi người thương lượng một chút thế là vừa tung người thân thể hóa một đạo linh quang phóng lên tận trời lâu cận thần thì là rời đi kinh l ạ cung hắn muốn đi tìm hỏa thần giáo hắn luôn cảm thấy hỏa thần giáo cái kia hỏa thần tựa hồ cùng cái này mặt trời có chút quan hệ hắn đầu tiên là tìm tới táo vương xá người sau đó từ táo vương xã nơi đó hiểu rõ đến hỏa thần giáo nội tình xác thực đến nói táo vương xã nơi đó kỳ thật cũng không có bao nhiêu hỏa thần giáo nội tình bởi vì táo vương xã người nói tinh vũ ở giữa hỏa thần rất nhiều mà yên lam giới hỏa thần bất quá là bản thổ một cái tiểu thần táo vương xã người biết rõ chính là cái này hỏa thần không phải n g o ạ i lai tại yên lam giới bên trong tín ngưỡng cũng là đức quãng thời gian t u ế n lại rất dài cái này khiến trong lòng của hắn phỏng đoán lại nhiều hơn mấy phần sau đó hắn tìm tới hỏa thần giáo người chỉ là hỏa thần giáo hiện tại đã phân liệt một phái là khâu văn cầm đầu ngay tại thoát khỏi cái kia điên cuồng hỏa thần ảnh hưởng mà lâu cận thần cũng không phải là tìm bọn hắn mà là phải tìm một phái khác một phái kia người đã luân lạc tới đốt cháy người sống đã đi hướng điên cuồng cùng, cùng x a đoạn bọn hắn đã bị khâu văn liên hợp những người khác đổi u ra giang châu lâu cận thần tìm tới thời điểm bọn hắn đang tiến hành hỏa tế hơn m ộ ư ơ i người bị trói tại hỏa giá trên đã tử vong hòa thần ý thức ngay tại thu về mà lâu cận thần xa xa nhìn thấy hắn suy nghị k h a động bám vào ngọn lửa kia bốc lên thần niệm mà lên. Chương Hỏa trong h thái thần. ầ n dương t ư dương c có hỏa thần thái、dương、thần. 364, hỏa thần h vấn đề, là điên, Kêu là là đề, ê bên trên bên trên n hắn lần mới có thể làm đến thần niệm hắn niệm n thể một mới làm mà có đ vụ ư ơ nhiên, đây cũng là hắn thần n i đây là ệ mắt đầy đủ đu. Trong m của hắn thiếu đốt hỏa diễm bên trên có một cái như có như không bóng người màu đỏ c h u i lên trời lại giống là bị gió thổi động ngọn lửa hắn một điểm thần n i ệ m kèm ở hỏa tính bên trên liền như vụ đôi châu rồi theo kia vô hình đong đưa hắn cũng không có thể dùng sức cũng không thể không dùng sức g i thế hắn có thể cảm giác được cái này h ỏ a thần càng thêm suy yếu một chút đại khái là h ỏ a thần giáo trong phân liệt nguyên nhân cũng làm cho thần bị thương tổn cho nên lần này không chỉ có là lâu cận thần có trước đó kinh nghiệm càng là bởi vì đối phương biến suy yếu càng thụ được hư không như sóng ba động mà h ỏ a thần chi hình nghiệm như một đạo thấu vào trong nước ánh sáng một đường thu về ánh lửa trong cung điện và o cung điện một sát na kia lâu cận thần thần nghiệm liền hạ xuống hắn lại một lần nữa đi tới cái này một cái thần bí cung điện hắn lần này phải thật tốt thấy rõ ràng cái cung điện này bởi vì thân đã ở bên trong tòa cung điện này hắn căn bản là không cách nào đi nhìn cung điện kia bả bốn phía một mảnh nhân hồng từ cây cột đến sàng ngang khắp nơi đều khắp đầy hỏa diễm đồ án hắn lúc này đã là đệ thất cảnh tu sĩ một sợi thần nghiệm ở đây có thể thấy được nhưng cảm giác đồ vật liền nhiều hơn rất nhiều hắn phát hiện nguyên bản trong mắt từng đạo hỏa diễm đồ án lúc này lại giống như là mặt trời đồ án đồng dạng hắn trong đại điện chuyển động người nhìn thấy một mảnh hóa bích trước kia hắn nhớ kỹ nơi này chỉ là có một mảnh thiêu đốt h ỏ a diễm mà bây giờ hắn thì là thấy rõ ràng tia thiêu đốt hòa diễm phía dưới là từng cái kim sắc chữ tia chữ rất cổ lão hắn cũng không nhận ra khi hắn nhìn thấy thời điểm nhưng lại lập tức nhất định sẽ cẩn thận nhìn một chút bởi vì cho dù là xem không hiểu lại có thể cảm nhận được trong đó tự ý nhưng là hắn hiện tại hắn chỉ là một sợi pháp nghiệm là một sợi ý thức tri thân sợ gánh chịu không dạy nổi sợ đến lúc đó bởi vì nhiều quan sát mà thức tán n h ệ n tiêu hắn tiếp tục chuyển động sau đó hắn nhìn thấy có một chỗ có bích họa bích họa phía trên vẽ lấy vô số người đối một cái mặt trời quỳ lạnh thế tự mà mặt trời kia lại có chút quái gì. bởi vì mặt trời kia phần dưới lại là vẽ lấy một người thân thể một cái mọc ra mặt trời đầu người lâu cận thần biết nay bích họa ý tứ là đem thân người mặt trời tương tự vì thái dương thần hắn cao cao tại thượng hưởng thụ lấy vạn dân chiều b á i mà lại phía dưới vạn gia vạn hộ bên trong đều có một chiếc đèn mà đèn hình thái lại là thân người mặt trời đầu dáng vẻ mặt trời đầu dĩ nhiên không phải thực thể mà là đèn đuốc nhưng là thân người lại thực thể cây đèn nơi này là thái dương thần không phải hòa thần hắn rốt cục lại một lần nữa nhìn thấy cái kia hòa thần thần vẫn là một bộ tiêu đốt không xương xếp bằng ở ngọn lửa màu vàng bên trong một đôi hốc mắt trong hỏa diễm hơi phồng lên xẹp xuống giống như là đang hô hấp đồng dạng lâu cận thần chỉ liếc mắt nhìn liền không tiếp tục nhìn trước một lần hắn chính là nhìn nhiều một sắt m ặ cho dù ắ n hiện tại nhìn qua đang tiêu hóa mang đến tín nguyện chi lực, nhưng là lâu cẩn thận cũng có thể khẳng định mình nhìn nhiều, liền sẽ để đối phương hóa thể phát h tại tiêu tri đối giác. qua lâu để có lực, là c sẽ tới nay hắn đối với tín ngưỡng chi lực đều có một loại ngắm hoa trong màn xương cảm giác vô luận là tại k h á c một phương thế giới vẫn là ở đây tín ngưỡng hưng ơ hỏa đều là nghe nhiều nên thuộc đồ vật nhưng là muốn giải thích rõ ràng lại không phải dễ dàng như vậy bất luận cái gì lý luận đều là trọn vẹn đều là từ một diễn biến vô luận bên ngoài là cái gì hình thức chính là ngược dòng đến căn bát chỗ chính là một cái tiêu một sắc màu rực rỡ thiên thiệu bách mị nhưng là tìm được căn chỗ đều giống nhau người tu hành tụ niệm hợp lý thành cựu khí niệm pháp niệm thần niệm mà nói n i ệ m tụ mà sinh pháp mà những này bí linh thần linh bọn hắn cũng tụ niệm tụ không phải mình niệm mà là chúng sinh niệm c h ú n g niệm q uy về thân c ầ n t h u ầ n hóa trình hợp nguyên bản lâu cận thần cảm thấy tụ c h ú n g niệm q uy nhất thần linh cùng tụ tự thân chi niệm q uy nhất người tu hành so là rơi vào tầm thường nhưng là hiện tại hắn lại cũng không cảm thấy như vậy hắn cảm thấy hai loại cũng không dễ dàng bất kỳ cái gì một loại đều có tu tốt cùng không tốt có thể tụ trúng niệm vào một thân mà không bị trúng niệm cánh yêu đó cũng là cực kỳ cao minh mà một cái người tu hành tụ tự thân niệm quý nhất cũng có rất nhiều làm không được tinh khiết hợp nhất mà lại từ nhập đệ thất cảnh đến nay lại có mới suy nghĩ một người trừ bỏ chủ ý thức bên ngoài cái khác tiềm thức phân loại sinh trưởng có người nói trong nháy mắt ở giữa chính là ba vạn sáu ngàn n i ệ m mà nếu như đem chủ ý niệm của mình xem như thần linh như vậy trong nháy mắt ở giữa sinh ra ba vạn sáu ngàn n i ệ m tạp niệm liền cũng có thể coi làm chúng sinh trí niệm một cái là hướng ngoại một cái hướng vào trong đều là tụ niệm lâu cận thần cảm thấy xét đến cùng đều là giống nhau chỉ là biểu hiện ra bên ngoài hình thức không giống thôi ở trên mặt đất lâu cận thần ngẩng đầu nhìn lên thiên không cách đó không xa từng cái hố lựa thiêu đốt lên hòa diễm từng cái trên giá gỗ thiêu đốt lên người một đám người vây quanh nhảy như giã t h ú vũ đạo t r ư ơ n g dương biểu đạt lấy tâm ý trong lòng của hắn cuối cùng là hạ xuống quyết định bởi vì lúc này hắn giao cảm mình kêu một sợi thần niệm cũng không cảm thấy xa xôi hắn tự phát ở giữa lấy xuống mình hợp kim kiếm thân kiếm loay ánh sáng chỉ gặp hắn đem tiểu kiếm giơ lên trong bóng đêm vạch một cái giống như là đem màn trời vạch ra một đạo lỗ hổng tùy thân thân thể một bên liền chui vào kia vạch phá màu đen màn trời bên trong, hắn một bước ở giữa, trời biến hóa, trong mắt phủ quang lửa ảnh hắn một bức từ trong hư vô bất ra liền cùng mình kêu một sợi thần niệm hợp lại cùng nh mà một s á t na này ngồi ở chỗ đó hỏa thần cũng đã phát giác được trong mắt của hắn kim sắc h ỏ a diễm trứng lên nhảy lên cái này liền giống mở mắt ánh mắt lấp lánh mà lâu cận thần cũng không có nửa điểm chờ đợi phổi bên trong phổi khí một tuyên quanh thân liền hiện hiện kiếm hoàn quang huy hộ thân đồng thời một kiếm đâm ra chói hai zít lên âm thanh kiếm đã sớm hóa thành ba thước thanh phong mũi kiếm trước hư không như tại mở rộng người cùng kiếm đều như thành một đầu thô tuyến ánh sáng tại kiếm quang mở rộng trong hư không lại không sán lạng tia sáng bắn ra đây là thuần tí nhất cái c h ủ n loại kia tia nắng mặt trời thiếu đốt liệt vô cùng chạm vào phần k như vẽ tranh như phân cắt hư không kia ánh mặt trời vàng trói tại dưới kiếm tàn g ra nhưng là bên trong lại có một tầng lật lên giống như là nước suối đồng dạng vô cùng vô tận lâu cận thần kiếm thế không có nửa điểm chậm lại đột nhiên kia phân tán ra kiếm bỗng nhiên tụ lại đ ộ t thứ trung tâm một điểm ánh sáng thịnh nhất chỗ dưới kiếm mở rộng phảng phất phân đau dương cong lâu cận thần dưới kiếm một thực phảng phất đâm vào kim thiết bên trong nhưng mà những cái kim diễm lại nhanh chóng tán đi dưới kiếm thanh minh chỉ thấy kiếm của hắn đã đâm vào cái kim sắc khùng xương trong hớp mắt mà bộ xương kia trong hốc mắt hỏa diễm vẫn từng cái phun trào giống như là muốn tắt thở người từ miệng bên trong t u ô n ra máu cơ h ộ tại hỏa thần trước bị g i ế t một s á t na đại điệu bên trên vẫn tín ngưỡng vào hỏa thần người trong lòng đột nhiên dâng lên cuồng liệt khô ý tùy theo thất khiếu cùng trong lỗ chân lông dâng lên hỏa diễm vô luận như thế nào đều không cách nào k h ô n g chế cả đám đều tại trong ngọn lửa đốt cháy mà chết mà lâu cận, thần dưới kiếm, hỏa thần cũng tại lâu cận thần lại một lần nữa chấn động trường kiếm trong tay thời điểm ngọn lửa trên người triệt để dập tắt lại vẫn ngồi xếp bằng ở chỗ kia không có đổ xuống t cặp mắt của hắn thấy được hỏa thần sau lưng vách tường ở trong đó hỏa diễn quan g mang đã ngầm hạ đi lộ ra bích hỏa đến kia là cái cự đại thái dương đồ án hắn một lần nữa tới đến kia viết một mảnh chữ vách tường trước mặt nhìn chăm chú phía trên chữ trong đó chi ý trong lòng bên trong xuất hiện đây là một thiên ca tụng thái dương thần văn tự Cũng không có càng chỉ không nhiều nội dung, chỉ là để hắn h là i để ể trước c n đó i ệ n n thần trên thân ánh lửa loáng mắt mà bây giờ thì là ánh lửa giấu kỹ cho nên hắn nhìn thấy hắn đưa tay đi rút ra kiếm nhẫn phát hiện tạp rất chặt mà lại kia xương cực kỳ cứng rắn nặng nề g h hắn hoa một phen công phu mới đem gỡ xuống nhẫn toàn thân giống như là một loại màu xám trắng tảng đá điêu khắp mà thành rất xưa cũ có một loại man hoang khí thức mà mặt nhận thì là kim sắc hình tròn khảm nạm ở phía trên giống như là một cái kim sắc mặt trời cái k i a bảo thạch lâu cận thần cũng không biết tài liệu gì khi hắn tay nắm lấy nhẫn một sát na kia hắn cảm nhận được một cô nóng bỏng đồng thời cảm giác giống như là cầm tới loại nào đó trái cây rất muốn ăn rơi nó loại cảm giác này rất kỳ quái giống như là cầm tới mặt trời lại giống là cầm tới một cái thiêu đốt hoa cầu lại giống là cầm tới một cái chìa khóa lâu cẩn t h ầ n trong lòng đột nhiên nghĩ đến bốn chữ tín ngưỡng giới chỉ hoặc nói là thái dương nhẫn đến này n h ữ n g người liền tương đương với được loại nào đó thần cách đồ vật hắn suy tư trong chốc lát đem cái này nhận chậm rãi mang ở trên tay mình một sát na này cả người hắn ý thức nháy mắt liên thông một cái cự đại chật vực hắn nhìn thấy cả tòa cung điện cả tòa cung điện đều t ạ i ý thức của hắn bên trong n h ư hết thể tận ở trong lòng bàn tay khi hắn nhìn thấy những n à y thời điểm hắn liền có thể xác định mình là tại mặt trời bên trên bởi vì hắn thông qua nhận đối với mặt trời cũng nhiều hơn một phần cảm thụ đồng thời hắn bắt đầu từ nhẫn bên trên cảm nhận được nóng d ự c loại này cảm giác nóng d ự c cũng không phải là không có thể chịu được nhưng là loại kia nóng lại mang đến một cỗ khô ý nhưng mà đây hết thể cũng không sánh bằng hắn lúc này gặp đến một màn hắn nhìn thấy phía ngoài cung điện có người dùng không biết p h á p bảo mở một cái thông đạo cái lối đi này khai khẩu ngay tại trước cung điện mà lại hắn phát hiện trong thông đạo người có ba cái trong đó có mình đã biết cũng có mình có thể đ o á n được người bọn hắn ở vào một cái cự đại vân khí vòng xoáy bên trong vòng xoáy chuyển động tốc độ cũng không nhanh vô cùng chầm rãi bọn hắn đứng ở trong đó đối mặt với cự đại hồng sắc cung điện tựa hồ cũng đang thương lượng có phương thức gì có thể tiến vào cung điện lúc này một nữ tử từ trong thông đạo đi ra nữ tử này chính là cơ băng nhạn trong tay nàng nâng một mặt ngân sắc bảo kính những người khác nói mấy câu gì chỉ gặp nàng cầm trong tay tấm gương hướng phía cung điện đại môn chiếu đi tính dâng lên huyền quang bạch sắc huyền quang chiếu dọi phía dưới cung điện cửa lại giống như là tại hư hóa đồng dạng hóa sinh ra một cái cửa động tới cơ băng nhạn nói thứ gì lại thúc giục vài tiếng những người kia liền bước vào huyền quang soi sáng ra đến cửa động trong lâu cận thần rõ ràng cảm thấy được bọn hắn tiến đến t đi, người, nó người nói chuyện thanh g t nhầm cùng khí chất trên người lâu cận thần lập tức xác định đối phương hẳn là chu vũ nghiệp đại chu hoàng đế chu vũ nghiệp trên người hắn khí huyết phun trào hình thành một tầng màng ánh sáng đem trong này hỏa nhiệt đều gạt ra hắn còn chứng kiến côn lô sơn vệ sơn vệ sơn bên người còn có một vòng bóng tối những cái kia bóng tối cao thấp không đều giống như là từng cái bí linh tri ảnh hắn lúc này trong tay cầm một khối ngọc khuê phía trên quấn quanh lấy đủ mọi màu sắc quang ảnh hắn đánh ra cái cung điện này ánh mắt lấp lõe trừ cái đó ra hắn còn chứng kiến một nữ tử cung trang phụ nhân bộ dáng người này một thân băng h à n chi khí cầm trong tay một mặt băng lam pháp kỳ lâu cận thần nhìn thấy đối phương liền nghĩ đến năm đó đại tư tế h đồng thời cũng đoán được tên của đối phương là tiền năm đó cản quốc vương hậu lâu cận thần t ừ n g đối nàng có xa xa nhìn một chút dù chưa nhìn kỹ lại qua nhiều năm như vậy nhưng là suy đoán đây cũng là nàng lâu cận thần không biết bọn hắn vì sao lại sớm như vậy liền gia nhập những môn phái kia đồng thời nguyện ý dẫn đầu tới đây. cái này rõ ràng là nguy hiểm chu vũ nghiệp sau khi nói xong hai người khác cũng không có ý kiến cùng một chỗ đi tới cung điện kỳ thật cũng không lớn ba người ánh mắt đều chấp động lên ánh sáng nhìn chăm chú lên hồng diễm đầy đất cung điện rốt cục bọn hắn một đường đi tới tận cùng bên trong nhất nhìn thấy ngồi ở chỗ đó k h ô lâu liền tại bọn hắn nhìn thấy khô lâu trên ngón tay mang theo một cái kia nhận thời điểm chu vũ nghiệp đột nhiên động hắn không phải hướng phía khô lâu động mà là một quyền liền đảo hướng bên cạnh thân vệ sơn bên phải vệ sơn tựa hồ đã sớm chuẩn bị cười lạnh một tiếng người như xương khói l ư ợ lên mặc dù bị hắn đánh tan một chút khói đôi một q u y ề n đánh về phía vệ sơn đồng thời hắn còn một cước đá hướng một bên khác là tiền nàng lại là không có như vậy tỉnh táo chỉ có thể là vội vàng huy động trong tay băng lam pháp kỳ cùng chu vũ nghiệp chân chạm nhau một s á t na nàng cả người mặc dù hết sức tại về sau né tránh nhưng là vẫn bị một cước đá phải ngực cả người đều đâm vào trên cây cột sau đó miệng p h u n màu tươi rớt xuống nàng sở dĩ ngay lập tức gia nhập huyền thiên tông mục đích chỉ có một cái đó chính là hy vọng huyền thiên tông có thể hỗ trợ giải cứu gia đại tư tế h tới mà lại nàng còn tại trong nhập định ẩn ẩn nhận b á ngộng tựa hồ đông chi thần cũng lâm vào tại vô tận sơn bên trong mặc dù nàng không muốn thừa nhận nhưng cũng sợ hãi là thật cho nên nàng muốn tại gia nhập huyền thiên tông về sau để huyền thiên tông xuất thủ đi phá vô tận sơn cái này thanh hà giới các tu sĩ thủ đoạn cũng xác thực thần bí khó lường cao cao ở trên trời mặt trời lấy bản lãnh của bọn hắn căn bản cũng không đủ khả năng tới gần thế nhưng là bọn hắn lại có thể thông qua pháp bảo để nhóm người mình thẳng tới trước cung điện tới mà lại ba người đối mặt cung điện kia thúc thủ vô sách thời điểm huyền thiên tông đại sư tỉ đến một chiếc gương vừa chiếu liền đem ba người đưa vào chỉ là nàng nghĩ đến lập được công cực khổ thuận tiện mở miệm thế nhưng là cái này chu vũ nghiệp thế mà đánh lén đây là vì cái gì chu vũ nghiệp quyền đấm c ư ớ c đá một quyền không một c ư ớ c thực dưới chân thực về sau liền không tiếp tục quản cái k i a là tiền chỉ kiên quyền khẽ c u ấ n thân như d ồ n g công thân một quyền lại đuổi theo vệ sơn đánh tới một quyền này của hắn lên lúc nhìn như không nhanh lại phát ra về sau trung đoạn cực nhanh rơi xuống về sau càng nhanh giống như là đưa đến thân thể trực tiếp đánh nát một vùng không gian k i a trong một vùng hư không hỏa diễm đều biến mất chỉ có một mảnh hôn độ sắc vệ sơn cười lạnh một tiếng thân dấu tại sương mù bóng tối bên trong nhìn không thấy tại trong cung điện chui vào hắn chui đi tại cung điện trên khúc p ư ờ n g tránh né lấy tại xà ngang ở giữa cũng không chảm đất đường đương đại chu hoàng đế chu vũ vương thế mà cũng sẽ đánh lén người vệ sơn cười lạnh nói chu vũ nghiệp lại là không nói một lời cái này vệ sơn đột thuật nhanh chóng có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn bất quá hắn từ tu võ đạo đến nay cho tới nay đều là đối mặt với vấn đề này hắn không có trả lời lại há mồm phát ra gầm lên giận dữ một tiếng này giống như thú lại như trên chiến trường gầm thét thư không đúng là lên sóng sau đó vệ sơn đ ộ n giấu bóng tối đúng là tại tiếng gào bên trong nổ tàn chỉ là loại này tán lại không phải loại kia tiêu tán mà phát hiện gần như đồng thời kia tách ra đến bóng tối bên trong, trong đó một đạo nhanh chóng lương thực như màu đen dầu đồng dạng hóa thành cái dẫn theo một thanh cán dài liêm đao quái vật hình người nếu nói đây là người hắn cũng đúng là hình người nhưng đầu bên trên mang theo một cái thần bí quái dị mũ rộng vành khoác trên người một kiện áo choàng màu đen lộ ra chân lại là một đôi bầm đen chim chân mũ rộng vành hạ lộ ra mặt cái mũi nơi đó là nhọn cao cao miệng chim bộ dáng đây là nửa người nửa chim bộ dáng trên tay cán dài đại liêm đao lộ ra một c ố mánh liệt thần bí tử cơ nhân thu bảng thứ nhất chu vũ nghiệp toái không quyền nghe tiếng tại đương thời hôm nay vệ mỗ lại muốn nhịn kỳ danh là thật không điều hế tử thị cắt lấy đầu của hắn tới vệ sơn thanh âm từ một cái khác sợi bóng tối bên trong truyền đến tiếng nói của hắn một chữ cuối cùng cùng k i ế t h i ể u huế tử thị dít lên đã hợp lại cùng nhau chỉ thấy nó giống như là cái bóng đồng d ạ n g chính là tại không t r u n g lại giống như thật ra là thiếp tại mặt đất tại động loại này tồn tại ở khác biệt chiều không gian cảm giác quái dị thần bí đáng sợ cho dù là chu vũ nghiệp cũng bắt đầu cẩn thận thủ đoạn như thế chắc chắn là thất cảnh thủ đoạn tại trong sự nhận thức của hắn chỉ có hành pháp thi pháp có thể từ một cái mặt đến một cái khác mặt mới xem như chân chính tiến vào đệ thất cảnh bên trong nếu như là thi pháp còn một mực tại một cái trên mặt vậy người này liền không có tiến vào thất cảnh mỗi người đều có phán đoán của mình cái này cũng bởi vì cái này một giới bên trong người phương pháp tu hành mới đến một bước này chưa thể đủ đặt thành một cái chung nhận thức nguyên nhân hư không cùng ngã trên mặt đất cái bóng là từ nơi sâu xa có liên hệ cặp mắt của hắn nhìn chăm chú hư không cả người giống như núi cao đột nhiên động động như thỏ chạy một bước g dẫm đạp như man tượng hướng lấy cái bóng dưới đất g dẫm đạp mà đi trong tay quyền lại quay thân từ bên hông mà ra giống như là xuất động độc l o n g lại là quyền đá chân đạp dưới chân cái bóng tại dưới chân hắn giống như là ô bùn bề da quyền hạ hư không chấn động cái bóng vỡ vụn nhưng là hai đạo cái bóng trong tay liêm đ a o lại đều không có tán một đao từ hạ hướng lên bệ chân một đao từ trên xuống dưới c h à n đầu trong nháy mắt kia nhanh không thể tưởng tượng nổi phản phất không có nhận đến chu vũ nghiệp quyền ảnh hưởng đồng dạng chu vũ nghiệp trên thân khí huyết p h u n g trào ra như k i m thiết hai đạo cái bóng s ẹ t qua thân thể của hắn hợp là một m đạo chu vũ nghiệp trên thân lại giống như là một điểm thương tổn đều không có ha ha nho nhỏ bí linh luyện thành bí quỷ lại có thể làm gì được ta chu vũ nghiệp cười lớn cười cười tiếng cười kia liền không có ngừng kia trong tiếng cười lên dại vệ sơn lần thân bóng tối đang và mèo mà kia hợp là một đạo điệu h ế tử thị đồng d giống như là có một bãi mực nước hình thành h o ạ bị miệng động lên mực nước để thành hình vẽ lên mực quấy thành một đoàn đi làm cho không thành hình a chu vũ nghiệp đột nhiên thoát ra một quyền vung đánh k i ê u một đoàn điệu h ế tử thị đúng là tại quyền hạ nổ t ă n g ra t ả n ra thời điểm ngược lại không giống như là bóng tối tàn đi mà giống như là đen nhánh cắt tẳng ra hạt hạt rõ ràng chỉ là không có cắt rơi xuống đất tiếng vang người g i ế t ta tử thị ta muốn ngươi đền mạng vệ sơn vẫn nộ hô hào hắn hiện ra thân thể quanh thân vờn quanh bóng tối bên trong lại là một đạo bóng tối thoát ra trực tiếp hóa thành một đầu hùng sư cái này hùng sư gầm nhẹ một tiếng diêu động đầu thời điểm lại có ba cái đầu bóng chồng xuất hiện đồng thời tuân sinh kim quan g mang theo lại có một đạo bóng tối hóa là một m cái lao vu bà bộ dáng hai mắt lóe ra quỷ dị ánh sáng lại có một đạo bóng tối bên trong một cái nhỏ gầy người đi ra người này trong tay cầm hai thanh ngắn nhỏ truy thủ hai mắt nổi lên ngoài miệng một đôi răng nanh người này tựa như là một cái cỡ lớn chuột chu vũ nghiệp thấy cảnh này cảm nhận được mỗi một cái linh thể trên thân đều có đáng sợ khí tức không khỏi nói nghĩ không già đông châu thế mà còn có ngươi nhân vật như vậy ngươi là đại chu hoàng đế xem thường người trong thiên hạ hôm nay ta vệ sơn liền muốn thiên hạ đệ nhất của ngươi là bài trừ rất nhiều người về sau thiên hạ đệ nhất vệ sơn nói phi nhân mà thôi chu vũ nghiệp nói người nói ta không phải người ta liền không phải người sao người là cái dạng gì chẳng lẽ chính là đã hình thành thì không thay đổi các ngươi những người này chết hết như vậy chúng ta những người này nói người chính là chúng ta cái dạng này người chính là cái dạng này vệ sơn lại là tranh luận một câu cái này xem ra h ắ n đ ố i với có phải là người cái này khái niệm cũng là tương đối để ý hôm nay chấm lợi dụng s o n g quyền trừ ma chu vũ nghiệp dứt lời chấm eo x u n g tấn xong quyền vừa thu lại bên hông tụ lực mà lúc này kia ba đầu hoàng kim sư tử gầm nhẹ một tiếng hướng phía chu vũ nghiệp đánh tới mà kia cầm một đôi trùy thủ thử nhân lại là còn c u ố n chu vũ nghiệp muốn hướng phía sau lưng của hắn c u ố n đi đứng xa hơn một chút lao vu bà lại hai tay một đôi như móng gà s ò n g làm vây quanh hình miệng bên trong nhiệm động lấy chú ngữ Quỷ dị tử vong nguyền ruột khí thức cùng kia sắc cơ cùng thú uy nháy mắt c h à n ngập vệ sơn không có khả năng để chu vũ nghiệp xúc thế cùng tụ lực mà ở sư tử thử nhân lão vu bà công kích một s ắ na chu vũ nghiệp quyền liền đánh ra chân của hắn là không hề động t h ư n h ư là mọc dễ đồng dạng mà một đôi nắm đấm lại liên tục đ là lấy ngồi cọc đánh thứ quyền phương thức chỉ thấy mỗi một q u y ề n trên nắm tay đều cùng khí kình xông ra kia khí kình như rồng từ n g tiếng long ngâm gào thét từ q u y ề n của hắn bên trên văng lên kia khí kình lạc sư tử sư tử đung đưa đầu ý đồ né tránh lại liên tục phá toái đầu cuối cùng sư tử tại q u y ề n kình bên trong nát tán mà kia thử nhân muốn tránh lại bị hai đạo kình khí giắc công n g á y mắt đánh tan ngược lại là kia lão vu bà xem thời cơ đến nhanh nhanh chóng chui vào vệ sơn trên thân trong bóng tối nhưng mà cái này cũng đem hình dòng khí kình đưa đến vệ sơn nơi đó đi vệ sơn sắc mặt có chút thay đổi hắn không ngờ tới cái này chu vũ nghiệp đ hắn đã từng thông qua bí linh xem tính thiên hạ lại chỉ biết chu vũ nghiệp có toái không quyền nhưng lại không biết hắn còn có như thế quyền pháp Trường Trường bàn hơn. bàn hơn. bạc bạc kỹ hơn. Chương 366, bàn bạc kỹ、hơn. liên tục đánh ra tới hơn mười đạo long hình khí kỉnh bay đầy trời tán lại tại cùng một cái thời điểm chiều lấy vệ sơn hội tụ đ ố n g nhiên tụ lại hình thành một cái c ự đại long hình quyền k ỉ n h vệ sơn quanh thân âm ảnh ở trên người khẽ quấn thân thể nhảy lên cực kỳ nguy cấp thời khắc tránh thoát kế hội tụ quyền tỉnh hắn bắt đầu ở trong cung điện rú tẩu tránh né lấy chu vũ nghiệp nhất quyền quyền kích đánh ra tới quyền tỉnh chu vũ nghiệp tu chính là võ đạo nhất thời không làm gì được được vệ sơn hắn đem vệ sơn bước đến một bên q u a n người liền hướng tia khô lâu mà đi hắn muốn đi hai cái tia nhẫn liền lúc này hắn nhìn thấy tia khô lâu trong hai mắt tôn u ra nồng đậm h ỏ a diễm ngọn lửa kia cuốn lên như kim sắc gió gió trợ thế lửa xông vào chu vũ nghiệp trên thân chu vũ nghiệp dưới chân m ọ c r ễ một cái không bước xông quyền đả nhập k i a phong hỏa đoàn bên trong một quyền này là t o á i không quyền t o á i không quyền không có cái gọi là c h i ê thức chỉ cần đem khi đến ý đến k h n thiết đều t o á i không dạng này hòa diễm xông quyền hắn đánh qua vô số lần mỗi một lần đều là quyền hạ phong hỏa dây lắc tán sau khi hắn quyền đả nhập cái này một cơn phong hỏa bên trong lúc hắn lập tức cảm thấy không thích hợp hắn cảm thấy phong hỏa bên trong lăng lệ k i a gió giống là có thể xuyên thấu hư không lại giống là có thể tránh đi quyền kình của hắn trực tiếp vòng qua nằm đấm cuốn qua trên cánh tay của hắn trên cánh tay của hắn quần áo nháy mắt tán đi tán đi đồng thời trên cánh tay thịt cũng bay ra huyết vụ bay lên đây không phải gió cùng lửa là có gió cùng lửa một dạng tơ kiếm chu vũ nghiệp trong lòng lóe lên ý nghĩ này hắn nghĩ l u lúc toàn bộ hư không lại là chẳng biết lúc nào đã đ ố i thân thể của hắn hình thành một loại vô hình chấn áp cùng k i a phong hỏa c u ố n qua thân thể của hắn hắn ý đ ồ ngạnh kháng qua đi nhưng là k i a từng k i a từng sợi gió lại cực tế cực phong duệ chui vào lỗ chân lông của hắn mở ra da thịt của hắn thân thể của hắn huyết vụ bay lên quanh thân huyết đ ụ c đều tại phong hỏa phía dưới nát tán đúng là thành một cái lập cỏ không xương phía trên dính đầy huyết đ ụ c ngay cả trong mắt đều bị phong hỏa cho quyển không còn phanh không xương đổ xuống vệ sơn thấy cảnh này chấn động vô cùng sau đó nhìn thấy k i a phong hỏa đoàn đột nhiên nổ tan ra hóa thành một mảnh ánh mặt trời vàng chói sợi tơ lóe lên một cái trong lòng của hắn giật mình trong tay thải sắc ngọc khuê huy động, bóng tôi đem ba trong mắt của hắn đã một mảnh sán l ạ n hắn muốn động lại phát hiện thân thể bị giam cầm ở đầy trời kim sắt tia sáng giống như là lấp lóe một chút lại từ hư không chui ra ngoài đồng thời hội tụ lại với nhau nháy mắt xuyên thấu vệ sơn giấu tại bóng tối bên trong thân thể một mảnh bóng đen tán loạn nhàn nhạt tiên tượng tán đi những tia sáng này ở trong hư không một cái xoay quanh hội tụ một người chẳng biết lúc nào xuất hiện tại trong cung điện chỉ gặp hắn há miệng hút vào tia tia sáng hội tụ thành cầu tại nhập miệng một sát na thành ngân s á c lâu cận thần nhìn xem thành cung xương lại vẫn mang theo vài phần sinh mệnh khí tức chu vũ nghiệp trong lòng rất mâu thuẫn nhưng là đã đến nơi này hắn không biết giữa hai người còn có thể thế nào điều hòa, hòa hoãn ò a h mà lại nếu là mình không đánh lén một chút công khai đ ố i chiến muốn giết chết đối phương cũng không dễ dàng mà hắn một kiếm này nhìn như tùy tiện tựa hồ cũng chỉ là ra một kiếm nhưng lại là hắn nhập đệ thất cảnh đến nay lĩnh ngộ ra đến kiếm pháp hắn lấy chính là tiềm thức tại thời gian ngắn bay lên cùng thu tụ chi thế hình thành loại kia ngàn vạn lưu hội tụ lại là tụ kia đẩy trời mưa bụi rơi xuống hội tụ thành giang hạ ý cảnh một người một sát na có bao nhiêu suy nghĩ cái này nói không rõ ràng nhưng là lâu cẩn thận trải qua mấy ngày nay tu hành thành quả bên trong liền có kiếm quang phân hóa lấy cùng kiếm quang tụ tập đây là làm được một cộng một lớn hơn hai hiệu quả mới có phân hóa cùng hội tụ ý nghĩa lần thứ nhất đối người dùng đến lại là hiệu quả cực d a i kiếm thuật u y lực cũng cực lớn mà lại hắn vừa mới phân một sợi thần n i ệ m tại kia khô lâu trong thân thể mặc dù mình không có mang theo nhẫn nhưng lại cũng y nguyên có thể khu động toàn bộ thái dương c u n g lực lượng ra trì lâu cận thần thu lấy trên người bọn họ bảo nang về sau trong lúc nhất thời đúng là đứng ở nơi đó chầm tư hắn đứng ở nơi đó nhìn xem ngồi ở chỗ đó k h â lâu nghĩ thầm phải nên làm như thế nào thái dương cung bên ngoài y nguyên có mây mù vòng xoáy tại chuyển động cơ băng nhặn ở nơi đó trở lấy trong h nhưng không chờ ế người là lấy một mực không có chờ lấy ba a phía thanh đột đ thuận thông nhiên, dưới có âm ạ u y đến n ra. Ba ư ờ i rồi. bọn băng hắn nhạn nghe ra thanh âm này chết đều Cơ ra âm lòng à toàn chân đạo phái đại đệ tử, tổ thiên thọ Trong đạo chân chuyển đến. phái đại đệ l nàng giật mình thân thể nhất chuyển hóa một đoàn vụ quang đầu nhập kia mây mù hình thông à n đường hầm to lớn bên trong. h hầm h Mây mù to t đạo hỗn lượng kéo dài một đường hướng phía dưới khi trước mắt một mảnh sáng tỏ thời điểm đã đến đại chu vương triều kinh thành trên không nhập giới thời điểm là lấy ngân hà kiếm phái làm chủ bởi vì ngân hà kiếm phái có ngân hà chủ mô trận pháp phá giới kiếm trận mà về sau nhập mặt trời bên trong tìm thái dương cung lại là lấy toàn chân cùng huyền thiên hai phái làm chủ tổ thiên thọ là một cái nhìn qua có chút cổ lỗ người tráng của hắn cao cao nâng lên đã từng vừa nhập toàn chân chi một lúc sư phụ của hắn liền nói hắn có cổ tướng thu làm đệ tử về sau cái này tổ thiên thọ càng là nghe xong liền hội nghe nhiều mấy lần liền có thể suy một ra ba cuối cùng hắn thành toàn chân giáo chân truyền đại đệ tử mà tại chu vũ nghiệp cùng vệ sơn lạc thiên bọn hắn trước khi đi đều là lưu lại một ngọn hồn đang đây cũng là dùng để phán đoán bọn hắn sinh mệnh trạng thái chỉ là không nghĩ tới chính là ba người này không bao lâu liền chết rồi mà ba người bọn họ theo bọn hắn nghĩ đã là cái này liên lam giới bên trong nhất lưu nhân vật nhất là chu vũ nghiệp càng là nhân tu bảng bên trên đệ nhất nhân đương nhiên tại bọn hắn nhìn qua chu vũ nghiệp võ đạo quyền pháp về sau vẫn cảm thấy có chút thô giáp nhưng cũng ở trong lòng cho rằng là có chỗ bất phảm tại cái này liên lam giới bên trong vẫn là rất mạnh nếu là đem tất cả sinh linh đều tụ t r u n g một chỗ tính dù không phải chân chính đệ nhất nhưng cũng rất mạnh nhưng là như thế người lại chết tại thái dương cung bên trong thái dương cung bên trong đến cùng có cái gì chu vũ nghiệp thân thể là cường đại sinh mệnh lực là ư ớ n g ngạnh mà cái kia vệ sơn khu ngự bí linh năng lực cũng là quỷ dị khó lường mặc dù hắn thấy có chút có hoa không quả nhưng là trên phiến đại điện này cũng coi là khó được đồng dạng sinh tồn năng lực rất mạnh mà cái kia là tiền hắn cảm giác đối phương một thân băng hàn tại thái dương cung bên trong hẳn là sẽ có không tệ sinh tồn năng lực hơn nữa còn có thể gọi đến đông c h i thần thế nhưng lại cũng chết rồi mà lại chết rất nhanh trước sau ở giữa cũng không có kém bao n h i ê u thời gian đều chết rồi cơ băng nhạn lại hỏi một tiếng đều chết rồi tổ thiên thọ trả lời khẳng định đồng thời một chỉ sau lưng trên bàn ba ngọn t h ù đăng cơ băng nhạn rơi vào chầm tư một hồi nói vậy kế tiếp làm sao ba người bọn hắn đều chết rồi kia liền không có bao nhiêu người có thể dùng được xem ra chúng ta đến bàn bạc kỹ hơn thái dương c u n g bên trong có đồ vật tổ thiên thọ ngẩng đầu nhìn bầu trời mặt trời Trưng thế thân. Trưng thế thân. nhân ngấu nhân ngấu lâu cận thần cuối cùng vẫn quyết định chế tắc một con rối phân thân lưu tại nơi này hắn không phải là không có nghĩ tới phần một tia thần niệm tại cái đó khô lâu bên trong vừa mới hắn liền phân ra thần niệm tại khô lâu thân bên trên từ đó hấp dẫn chu vũ nghiệp ánh mắt cũng chính là dạng này hắn có thể khẳng định bản thân một tia thần niệm nếu là bám vào kia khô lâu bên trên như vậy không bao lâu tia một tia thần n i ệ m liền đem không thuộc về mình tựa như là j u n cắt ra thân thể không cần quá nhiều lâu liền biết biến thành một cái k h á c j u n bình thường tình huống cũng sẽ không như thế nhưng k i a bộ xương khô bên trong ẩ n chứa đồ vật đặc biệt sẽ đem dung nhập trong đó ý thức chăm chú hấp thụ đến xương cốt bên trong đi làm cho kết hợp hình thành m ớ i ý thức hắn không biết trước đó một cái tia hỏa thần có phải hay không sinh ra như thế hay là hắn từ tử, tử vong bên trong khôi phục nhưng là hắn không nghĩ mình tới lúc sinh ra một cái không nhận mình không chế quái vật lại muốn mình đến xử lý mà sở dĩ muốn luyện chế một con rối phân thân ở đây có một cái nguyên nhân rất trọng yếu chính là nếu một sợi thần n i ệ m lưu tại nơi này không bao lâu liền sẽ t á n đi nếu hắn có thể luôn luôn đem l ự c chú ý phân t á n đến nơi đây kia liền có thể bảo trì so sánh thời gian dài nhưng là chỉ cần không làm được đến mức này liền rất dễ dàng t á n đi đầu tiên là sẽ trở thành tiềm thức giống như là đèn diễm phát tán ra ánh sáng trở thành bẹo trôi không dễ mà lại càng quan trọng một điểm là trong này h ỏ a diễm mặc dù đối nhục thể của hắn cũng sẽ không tạo thành thụ thương nhưng là thần n i ệ m lưu tại nơi này khẳng định là lưu không được sẽ bị thiêu đốt không còn thế là hắn mới quyết định chế tắc một con dối thế thân lưu tại nơi này cũng là coi như một cái neo định tọa độ đồng dạng chế tạo con dối thế thân cũng không khó chỉ cần thỏa mãn mấy đại yếu tố vật liệu là được trước lưu lại một sợi t h ầ n n i ệ m ở đây chân thân họa cửa rời đi đi hoàng nghe huyện thành lấy nơi đó một phần bùn đất hoàng nghe huyện bùn đất cũng không so phổ thông bùn đất nơi này bùn đất chế thành tượng đất đúng là sẽ có một loại giống chân nhân r a thị t một dạng cảm nhận cái này thổ đã không phải là phan thổ mà là được xưng là nhục thổ hắn lấy một phần hoàng nhục thổ sau đó tiểu một cái đem tiêu hoàng đục thổ trộn lẫn ấm ức bóp thành hình người Khi không thật, phương thức tốt nhất đương nhiên chỉ mình nhập nhưng khác tiểu biệt tốt trộn trong đương nước được, dùng cũng cũng của đó, máu quá lớn. Bóp trình h h nhấn à n tượng đất t về sau, ự ngực, c chăm chú cắt chính tiếp đặt đất nơi lại ở nhân ngâu nơi ngực, dùng bùn đất chăm chú bao khỏa về sau, hắn khỏa sau, bao lấy m về một đ o ạ này tóc, ép v o trong, kia người cái bùn bên chán từng đầu từ c â ép đi vào. Quá t r ì n hắn này, h rất chân thành cẩn thận chế tắc quá trình cũng là chút xuống ý chí quá trình tóc vì huyết chi dư cho nên làm nhân n g â u t h ế thân thời điểm bình thường đều sẽ dùng đến tóc hắn đem đầu tóc đặt ở bùn bên trong đồng thời bệnh thành một cái búi tóc lại hái tinh kim ngưng luyện một cây kim bạch châm dạng châm gài tóc cắm ở trên búi tóc mặt đồng thời tại con rối kia trên thân khắc lên tên của mình hư không vạch một cái sau đó trong hư không thêm ra một cánh cửa sau đó thân thể của hắn một bên cũng đã chui vào cửa kia bên trong sau khi hắn rời đi từ lòng đất chui ra hai cái thổ dân nhìn xem lâu cận thần rời đi phương hướng cái gì cũng không dám nói cái gì cũng không dám hỏi lâu cận thần lại một lần nữa trở lại thái dương cung trong sau đó hắn ngồi xếp bằng ở chỗ kia tay nâng lấy nhân m hắn từng tại thái học bên trong nhìn qua rất nhiều sách trong đó liền bao quát dạng này luyện chế nhân ngẫu thế thân phương thức bí ngữ cầu khẩn lại xưng là bí trúc là một loại tăng cường bản thân cùng nhân ngẫu ở giữa liên hệ một loại phương thức tựa như là mình bãi mình mình tán đồng tại một nhân ngẫu là phân thân của mình đồng dạng đây càng giống như là một loại bản thân giá tiếp một cánh tay chỉ phải từ từ thói quen liền sẽ không bị mình vô ý thức kéo đứt đi hắn n à y đêm không ngừng bí trúc chi mà đại chu vương quốc có một loại mâu thuẫn bình tĩnh cùng hối loạn loạn là bởi vì chu vũ vương tiến đến thái dương cùng lại một đi không trở lại nghe nói hồn đang đều diệt nhất quốc chi qu vô luận trong lòng của hắn bao nhiêu tính toán vô luận hắn có bao nhiêu suy nghĩ hiện tại cũng đ o á n mất đều đã không trọng yếu nhưng lại không như trong tưởng tượng loạn bởi vì ngân hà kiếm phái đang chấn áp lại không loạn lên nổi nhưng là có thể biết toàn bộ vương cung trong ngoài văn v õ b á quan đều là bối rối mà ai cũng biết chu vũ nghiệp yêu thích nhất thái tử đã được đặt ở hỷ yến chư thần sơn bên trong hiện tại mấy vị vương tử đều tại tiếp xúc ngân hà kiếm phái đệ tử hy vọng bọn họ có thể hướng ngân hà kiếm phái trưởng môn nơi đó đưa lời nói mục đích đúng là vì mình có thể thợ vị bất quá cho tới bây giờ còn không ai có thể nhìn thấy kỳ thanh phong mà toàn bộ đại chú quốc cũng đã xuất hiện phân liệt dấu hiệu đương nhiên những n à y ngoại lai môn phái cũng không thèm để ý những n à y bởi vì bọn họ vốn là muốn dẫn lấy người rời đi cho nên cũng không thèm để ý chỉ đem nơi này xem như một cái ngắn ngủi dừng lại địa phương bất quá nhất thời ngăn trở cũng không có để bọn hắn cảm thấy có khó khăn dừng nào theo bọn hắn nghĩ trong thế giới này người tu hành dã man tu hành mặc dù từ nơi này đều có thể tìm ra bên ngoài tu hành giới một chút bóng dáng nhưng lại chỉ tốt ở bên ngoài trong lòng của bọn hắn là nhìn xuống mang theo một loại từ trên nhìn xuống tâm tư tự nhiên sẽ không đem cái thế giới này bên trong người tử vong quá coi là chuyện đáng kể ngược lại sẽ xem như trả dư t i ể u hậu trò cười thế là rất nhanh liền tổ chức lần thứ hai nhân thủ lần này vẫn là cái này thế giới này người đồng thời cùng bọn hắn ước định cẩn thận một nén hương thời gian về sau vô luận như thế nào đều muốn trở về cổng tới đến lúc đó huyền thiên tông cơ băng nhạn liền sẽ ở bên ngoài dùng huyền thiên kính tiếp ứng bọn hắn cơ băng nhạn là cùng tiêu phi quang đứng ở nơi đó chờ lấy thời gian chưa tới phía d ư ớ i chuyển đến thanh âm các ngươi xuống đây đi người đã chết rồi cơ băng nhạn cùng tiêu phi quang rất kinh ngạc không khỏi nhìn thật sâu một chút cái này một tòa thần bí thái dương cung trong lòng bọn họ rất rõ ràng nếu như những này bản giới bên trong người sau khi đi vào đều chết như vậy liền cần nhóm người mình đi vào chỉ là bọn hắn trong lòng rất rõ ràng không phải bản giới bên trong người tiến loại địa phương này tất nhiên sẽ nhận mánh liệt á p chế lực nguyên nhân rất đơn giản giống mặt trời loại này thiên thể tất nhiên sẽ dẫn tới lịch đại đám người sùng bái cùng tế tự mặt trời xa xưa tồn tại cái này một tòa thái dương cùng bên trong nhất định hội tụ rất nhiều hương hỏa n g u y ệ n lực tất nhiên sẽ cùng thái dương chân hỏa dung hợp lại cùng nhau thế là liền sẽ hình thành một loại thiên nhiên bại ngoại lực lượng đối với kẻ ngoại sẽ có mãnh liệt hơn càng mãnh liệt đốt cháy tựa như là một loại thế giới này b à i dị hai người quay người thuận mây mù thông đạo mà hạ xuống tại đại chu vương cung một tòa trên quan tinh đ à i tại một cái tướng mạo kỳ cổ đạo nhân trước mặt có một đầu to lớn mây mù cự lòng vốn lượn mà lên thiên không từ trong mây mù chui ra hai đạo quan hoa ở trong hư không một bản rơi trên mặt đất mà kêu mây mù thì tại tướng mạo kỳ cổ đạo nhân khẽ vươn tay tình huống phía dưới hóa thành một cây vốn lượn sừng cái này vốn lượn sừng là dùng tinh không trong một loại tên là khúc giác tinh thu sừng luyện chế mà thành bảo vật tên là thông tiên vũ giác khu động về sau có thể hóa thành một đám mây sương mù thông đạo từ một cái điểm thẳng tới một cái điểm khác lại chết rồi tiêu phi quang nhữ mày m à hỏi hà tử khi tại lâu cận thần trên tay nếm qua thua thiệt về sau đối với thế giới này người cũng không có như vậy xem thường cơ băng n h ạ n nhìn một chút kia dập tắt ba ngọn hồ đăng nói cái kia hộ thân hương nguyện phù luyện chế thế nào rồi thổ thiên thọ biết nàng là có ý gì nói không sai b i t lắm kia trận tiếp theo liền phải là người của chúng ta đi vào bản giới bên trong người không đáng trọng dụng nhưng chúng ta người đi vào cũng chưa chắc có thể một lần là xong phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị Cơ băng nhạn chẳng băng biết nhạn trong tại sao lúc ò n sinh ra một tia lo lắng. Trường quang chẳng hồn, tự nhiên mà thành. Trường quang chẳng hồn, tự nhiên mà thành. g tia Phi Phi ra một mà mà tự tự lo l này không biết rõ vì sao cơ băng n h ạ n trong lòng thế mà nghĩ đến lâu cẩn thận liên n à y một giới bên trong người tu trên bảng xếp số một chu vũ nghiệp đều chết ở bên trong thế nhưng là nàng nhưng cảm thấy nếu như lâu cẩn thận nếu là có thể tiến vào bên trong có lẽ sẽ có không giống nhau hiệu quả không biết rõ vì sao kể từ gặp qua lâu cẩn thận đằng sau nàng liền có một loại cái này lâu cẩn thận cảm giác thâm bất khả chắc nàng có đôi khi sẽ nghĩ rõ ràng lâu cận thần chỉ là sắp xếp trên nhân tu bảng hai mươi ba vị kia những ngày này qua đi chẳng lẽ liền có thể kể đến sau hơn kẻ trước nàng có chút không tin nhưng là trực giác của nàng nói cho nàng lâu cận thần là một cái kẻ thần bí đáng sợ nàng cùng tổ thiên thọ còn có tiêu phi quan g cách ra r i ê n g phần mình trở về đem tình huống cùng mình sư trường nói sau đó bọn hắn tự nhiên sẽ đi trao đổi ý kiến mà cơ băng nhạn thì là đi tới kinh lạc cung bên trong nàng nghe chính mình sư thúc phân tích về sau biết muốn lâu cận thần gia nhập h u y ề n tiên tông cơ hồ là không thể nào sự tỉnh nhưng vẫn ôm một tia may mắn đến kinh lạc cung bên trong sau đó nàng ở đây nhìn thấy tiết bảo nhi cùng bạch tiểu thứ hai người kia nàng đều gặp các nàng nhập môn khảo hạch nàng cũng đều chú ý nàng cảm thấy phi thường tốt nếu là các nàng từ nhỏ tại h u y ề n thiên tông tu hành nhất định sẽ thành vì hạch tâm đệ tử mà bây giờ các nàng loại này chỉ có thể xem như mang nghệ tìm thấy liền vĩnh viễn không cách nào thành vì hạch tâm đệ tử lúc này hai người các nàng đều đang nghe lâu cận thần giảng pháp lâu cận thần giảng chính là kiếm thuật nàng nghe một thay nguyên bản cảm thấy mình không nên nghe nhưng là tại sau khi nghe lại nhịn không được tiếp tục nghe tiếp bất quá lâu cận thần cũng không có như vậy dừng lại cái môn này kiếm thuật ta đem xưng là Kiếm, kiếm p h ở trong đó có hai cái chỗ mấu chốt phải nhựa kỹ cái này phát kiếm trước đó muốn làm đến cùng tâm hợp buộc tâm lưu ý không sinh tạp nghiệm từ đó làm được đang tỏa ra một khắc này kiếm quan bay lên cho dù là tạp nghiệm tại thời khắc này cũng chuyển động theo bay về cùng một nơi lại hội tụ thời điểm tự nhiên chính là như đẩy trời mưa gió quy hết về giang hà sẽ rách no thân cùng hồn xuất kiếm thời điểm thì phải có một cái kinh tự ý kinh có đột nhiên chi ý lại có mượn kinh chi lực hợp kiếm hoàn nổ tan chi ý đột nhiên như m è o c h ấ n kinh thời điểm s ù lông thái độ lâu cận thần ngồi ở c h ỗ đ ó nói trên tay đột nhiên xuất hiện một đoàn ngân quang hắn tựa hồ muốn làm mẫu một chút cơ băng nhặn cũng là nghe nói qua lâu cận thần tu luyện kiếm hoàn chi thuật mặc dù nàng đối này cũng không phải là h i ể u rất rõ nhưng là biết ngân hà kiếm phái cũng có ngưng luyện kiếm khí phương pháp trong đó luyện chế kiếm đồ thời điểm liền muốn dùng đến kiếm khí mà lại bọn hắn ngưng luyện lình kiếm thời điểm cũng thiếu không được muốn dùng đến kiếm khí cho nên nàng liền cho là nên kém không nhiều lắm. thậm chí cảm thấy đến khả năng còn không bằng ngân hà kiếm phái ngưng tụ kiếm khí chi pháp bất quá từ khi nhìn thấy lâu cận thần cùng tiêu phi quang đấu thắng một trận kiếm pháp về sau nàng lại là đối với lâu cận thần kia kiếm hoàn cách nhìn cải biến mà bây giờ nghe cái này kiếm pháp từ khởi đến lạc đều là tại giảng trong đó phát ý cùng thu ý đã vượt ra kỹ phạm chủ nàng đột nhiên nghĩ nếu như là lâu cận thần tiến huyền thiên tông tiêu huyền thiên tông đem lại mở một mạch kiếm mạch thất không để ngân hà kiếm phái giành mất danh tiếng nghĩ đến nơi này nhưng trong lòng lại thở dài một tiếng cơ đạo hữu đã đến vì sao ngừng chân không tiến lâu cận thần Thanh Âm cơ băng nhạn lập tức đi tới nói đây không phải nghe tới đạo h ư u tại truyền pháp sao sợ có chỗ quáy dày liền chưa từng tới gần mặc dù ngươi nói là sợ quáy dày ta t r u y ề n pháp nhưng là ngươi lại nghe ta pháp lầu c ậ n t h ầ n nói cơ băng nhạn sắc mặt biến hóa nghe người ta t r u y ề n pháp nói không nghiêm trọng có người chỉ cười một tiếng nói nghiêm trọng có người lại phân sinh tử không bằng ta cũng giảng một pháp cho đạo h ư u nghe một chút như thế nào cơ băng nhạn nói a không biết cơ đạo h ư u muốn giảng gì pháp lầu cẩn thận hỏi ta xem cái này một giới bên trong người phương pháp tu hành mặc dù dã man sinh trường nhưng cũng có khác xảo diệu cho thêm thời gian thật không biết cùng thanh hà giới bên trong phương pháp tu hành ai cao ai thấp nhưng là có một chút lại có thể khẳng định giới này bên trong luyện bảo chi pháp cực kỳ thấp cơ b ă n g n h ậ n nói ta thấy một số người luyện bảo tựa như chúng ta thanh hà giới bên trong mới nhập môn người luyện khí bảo thô giáp mà ngây thơ lâu cận thần không phủ nhận hắn gặp qua tiêu phi quan g thất tinh kiếm đồ cũng cảm thấy huyền diệu vô cùng mà chính hắn luyện kiếm lại cũng chỉ dựa vào thiên địa rèn luyện căn bản cũng không hiểu cái gì khác phương thức cho dù là mình nhìn qua những cái kia luyện khí luyện bảo phương thức cùng người khác so ra tựa như tiểu hài tử chế tác đồ chơi đồng dạng nguyện r ử a t h a i lắng nghe lâu cận thần nói cơ băng nhạn phát hiện lâu cận thần còn có một cái ưu điểm liền là đối với mình không hiểu đồ vật tuyệt sẽ không đi cố kỵ ra mặt giả mình hiểu tại chúng ta nơi đó pháp khí bình thường chia làm bảo khí linh khí linh bảo đương nhiên tại linh bảo phía trên còn có loại kia từ thiên địa dựng dục mà ra trong đó đã hình thành thiên nhiên cơm chế cùng pháp tính cho nên chúng ta đem xưng vì tiên thiên linh bảo một kiện pháp khí bên trong nhất định phải hình thành cơm chế mới có thể xưng là pháp khí nếu như không có hình thành cơm chế kia liền không thể xưng là pháp khí chúng ta đem một kiện có được số lượng nhất định cơm chế số tầng pháp khí xưng là bảo khí cơ băng nhạc nói mà lại từ bảo khí đến linh khí còn cần một chút đặc thù phương pháp tế luyện linh khí thành linh bảo càng là khó càng thêm khó chúng ta huyền thiền tông cũng bất quá mấy món linh bảo thôi đều là t h ấ n áp tông môn khí vận tri dụng lâu cận thần nghe không khỏi nói ngược lại không nghĩ tới cứ nhiên như thế phức tạp vậy không bằng ngươi vì ta xem một chút ta này kiếm hoàn thuộc tại cấp bậc gì đồ vật lâu cận thần xoay tay một cái k i a ngân sắc kiếm hoàn liền hình thành một đầu ngân sắc đường vòng cung rơi trước mặt cơ băng nhạ nàng chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người đập vào mặt p h ả n phất bên trong n g ẩ n chứa nồng đậm hung sát chi khí trong lòng của nàng đúng là đột một chút cảm giác nếu l à n à y kiếm hoàn đột nhiên mẻ lên mình phải chăng có thể ngăn cản phải chăng có thể kịp phản ứng nàng đ è xuống trong lòng k i a một k i a tự nhiên sinh ra bất an nhìn kỹ này kiếm hoàn kiếm hoàn tản ra hạt quang rõ ràng ngân quang như to bằng cái bát nhưng là bên trong lại chỉ là một cái hạt trâu lớn nhỏ như người trưởng thành đầu ngón tay cỡ như vậy nàng nhìn t r o n chú chỉ cảm thấy giống như là ngân Lại k h ô nàng g ngưng ráng phải n kết vẻ, không cảm thấy đây là một kiện pháp khí mà giống như là một đoàn thiên nhiên độ vật một đ o à n nước một đám lửa tự có kỳ diệu chỗ nước có thể nhuận vật vật hoặc là hóa thành hồng thủy n ộ điềm báo h ỏ a năng phát quang chiếu g ọ i cũng có thể đốt cháy hết thảy đây đều là bọn chúng bản nguyên đặc tính không cần lại đi tế luyện liền có thể như thế nàng nhìn xem này kiếm hoàn t ự a n h ư nhìn thấy thủy hỏa đồng dạng không giống pháp bảo cũng là một kiện có được thần diệu đặc tính nguyên thủy vật liệu nhưng là nàng lại biết đây là lâu cận thần tế luyện ra vật này tự nhiên mà thành tuyệt không thể tả chưa gặp người vết tích ta không cách nào đánh giá cơ băng nhạn lúc này tâm là c h ấ n kinh nàng không ngờ đến tại cái này một giới bên trong thế mà nhìn thấy như thế bảo vật cơ Hồng Trưng băng nhạn tại nơi này cùng lâu cận thần giao lưu tri thức mà đổi thành một bên thanh hà giới chư phái vào giới người chủ sự lại là đã cùng một chỗ trao đổi bọn hắn giao lưu địa phương là tại toàn chân giáo phái nam sơn điện bên trong nay cổ điện cùng diệu đạo cũng tác dụng rất có vài phần tương tự cần chủ nhân cho phép tính có một chút thần n i ệ m chỉ dẫn liền có thể dẫn thần n i ệ m vào này nam sơn điện bên trong hơn mười đạo bóng người làm thành một vòng tròn tại cái này một tòa đen n h á n h trong cung điện trên người mỗi người đều tản ra ánh sáng để người thấy rất rõ ràng bản giới bên trong liên tục có hai nhóm người chết ở trong ở trong đó đoán chừng có một cái tàn thần có một bóng người nói bản giới bên trong người không đ á n g trọng dụng chỉ sợ chỉ có thể phái chúng ta tọa hạ đệ tử đi vào có một bóng người nói có thể lại để cho bản giới bên trong người mang theo chúng ta ban thượng pháp bảo đi vào lại có người nói bọn hắn không thông công pháp của chúng ta không rõ ngự pháp chỉ sợ bảo trong tay cũng chỉ có thể đủ làm tuổi lựa dùng huyền thiên tông phó tông chủ cùng toàn chân giáo phó giáo chủ đều không nói gì bọn hắn rất rõ ràng hai lần đi vào người đều không đơn giản cũng không phải người không có năng lực mọi người trải qua một phen thảo luận về sau cuối cùng vẫn là muốn nhìn huyền thiên tông toàn chân giáo ngân h à kiếm phai ý tứ dù sao bọn hắn là lần này nhập giới người dẫn đầu đầu tiên chúng ta phải hiểu rõ tình huống cụ thể bên trong huyền thiên tông phó tông chủ nói đúng đồng ý lập tức có người tán thành lại có người nói để chúng ta đệ tử tinh anh mang lên pháp bảo đi vào cho dù là mù đánh cũng nhất định không có việc gì lời này cũng là có người duy trì mà lại duy trì người cũng không ít thậm chí có người cảm thấy không có cần thiết mở cái hội nghị này đã như vậy kia liền lại tuyển ba người đi vào đi huyền thiên tông phó tông chủ nói toàn chân giáo phó giáo chủ cũng đồng ý sau đó là ngân hà kiếm phái trưởng môn nhân kỳ thanh phong nói vậy liền tiên h tùng sơn cấm kỵ hà hồng mặc gốc ba nhà cắt phái một người đệ tử đi vào đi sau đó chính là hy vọng huyền thiên tông có thể dùng huyền thiên bảo kính đi theo chiếu vào xem đến tột cùng là cái gì ở bên trong lúc này vừa mới bị ngân hà kiếm phái trưởng môn kỳ thanh phong điểm qua tên ba phái bên trong có người nói cái này liền không có cần thiết đi chúng ta ba phái để đệ tử đi vào hã vì tia nói chuyện chính là thiên tùng sơn phó trừ giáo thiên tùng sơn pháp thuật đã không chạy hướng chủ lưu cũng tương tự có mình đặc sắc lời hắn nói hiển nhiên là có đạo lý m ọ i người t n t lần kia kinh lạc công chức giao đấu trừ bỏ ngân hà kiếm phái người tự mình biết chỉ sợ cũng chỉ có huyền thiên tông hai người biết chỉ là huyền thiên tông phó tông chủ cùng cơ băng nhạn hai người không có khả năng khắp nơi đi nói thậm chí còn có thể vì ngân hà kiếm phái giữ bí mật hắn biết ngân hà kiếm phái người nhất định sẽ lại đi lấy lại danh dự hắn lúc này cũng không nói gì thêm bởi vì lúc này nhiều người hắn quyết định chờ chút trong âm thầm để cơ băng nhạn đi nói một chút thời gian qua nhanh chóng thiên tùng sơn cấm kỵ hà hồng mạn cốc ba phái đã quyết định đều phái mình đại đệ tử tiến vào bên trong bọn hắn mặc dù ngoài miệng nói khí quyển không thèm để ý d á n g vẻ nhưng cũng không có phái những cái kia thất cảnh chưa đến vẫn là sáu cảnh đệ tử đi vào bất quá bọn hắn vẫn là cự tuyệt cơ băng nhạn cầm huyền thiên bảo kính ở bên ngoài chiêu khán huyền thiên bảo kính có động huy thiên tri năng nhưng là có nhiều chỗ lại cần phải có người ở bên trong cung cấp chỉ dẫn huyền thiên tông phó tông chủ trực tiếp dùng huyền thiên bảo kính tham dò qua tấm gương chiếu ở phía trên chỉ có một vùng tăm tối giống như là một cái không tồn tại địa phương cho nên nàng y nguyên chỉ có thể lấy huyền thiên bảo kính ở bên ngoài vì bọn họ ngắn ngủi mở cửa động đồng thời ước định cẩn thận thời gian lại mở cửa động tiếp dẫn bọn hắn ra lần này người ở chỗ này bên trong còn có kia ba phái t r chửi bối bất quá bọn hắn vì biểu hiện khí độ là tại đại chu vương cung trên q u a n tinh đài chờ lấy thời gian giữa trưa mặt trời giữa trời sương mù như dòng cuộn xoáy mà lên thiên không trong đó quăng hoa chất chứa kia phân biệt gọi thì tông sở nguyên mạc hồng sơ hai nam một nữ thì tông là thiên tùng sơn đệ tử hắn trong núi phương pháp tu hành tự nhiên là chủ lưu luyện khí pháp nhưng là thiên tùng sơn am hiểu nhất pháp thuật lại là chấn pháp lấy sơn ý làm căn bản mà hình thành các loại chấn pháp danh sưng nhất nghiệm chấn quỷ thần chấn tâm vọng nó thân chỗ chấn áp hư không sở nguyên chỗ môn phái gọi cấm kỵ h ạ nó sở tu chi pháp tự nhiên cũng là quy về luyện khí nhưng cũng có chính hắn đặc sắc tu thành thời điểm thân trong diễn hóa suốt một đầu cấm kỵ chi hà cái này cấm kỵ chi hà hình thành pháp tượng cuối cùng hợp luyện vào pháp bảo bên trong mà kia một món pháp bảo thì có thể trưởng thành là linh bảo đến lúc đó linh bảo chính là hắn bản mệnh pháp khí lại là hắn một thân tu vi chỗ cho nên cấm kỵ hà tu hành pháp là một loại kiếm hai l ư ỡ i nhưng là nó bản thân xác thực cường đại nhưng cũng dễ dàng nhận trí mạng tổn thương mà hưng mạng cốc tại thanh hà giới vực bên trong cũng thuộc về một cái tiểu môn phái nhưng là cái này một môn phái lại là một cái cổ lão môn phái có thể trong tháng năm dài đằng đắng sống sót tự nhiên là có nó chỗ đặc biệt nó sở tu chi pháp là chuyên môn nuốt trong cốc xương đỏ tu hành kia xương đỏ là một loại sát lại tản ra mê người hương Mà ngân hạ kiếm phái trưởng môn nhìn như thuận miệng điểm ba môn phái nhưng cũng là rất thỏa đáng bởi vì ba môn phái đệ tử tự thân phòng ngự tri năng đều rất mạnh mà lại tương hộ ở giữa có thể hình thành phối hợp đi đầu mà đi chính là thiên tùng sơn đệ tử thì tông hắn một thân pháp dương cung mà không phát mà tại hắn tả hữu thì là cấm kỵ hà sở nguyên cùng hồng mạng cốc mạc hồng sơ chương ba cẩn trăm bảy mươi dâng lên dương quang chương ba trăm bảy mươi dâng lên dương quang lâu cẩn thận trải qua mấy ngày nay chính là tại kinh lạc cung bên trong nói một chút pháp sau đó lại đi thái dương cung bên trong cảm thụ thái dương đột nhiên động hắn mỗi ngày đi thái dương c u n g bên trong đều biết bí mật chúc một đoạn thời gian con dối kia sau đó liền cảm thụ kia thái dương giới mang đến cái chủng loại kia ý cảnh thái dương giới để hắn đối với thái dương cảm giác trong nháy mắt tiếp cận quá nhiều càng thân cận cảm nhận được thái dương ý cảnh hắn cảm thụ được thái dương c u n g bị mặt trời bao vây lấy cảm thụ được mặt trời kia lần lượt dâng lên lần lượt đắm chìm ở trong đó chưa hề từng có như thế thân cận qua thậm chí hắn cảm giác giống như là thân thể của hắn một cái khí quan tâm hắn sinh một loại ý nghĩ hắn đem mặt trời tưởng tượng thành trái tim của mình hắn đem cùng đúng là cùng trái tim của hắn nhảy lên mà phù hợp cùng một chỗ cái này trong một sát na hắn chỉ cảm thấy trái tim nóng bỏng vô cùng k u o a n h thân pháp lực ở trong nháy mắt này muốn theo mặt trời dâng lên mà tất cả đều tràn ra đi cái này khiến tâm hắn sinh sợ hãi cấp tốc từ loại kia mặt trời cùng trái tim trùng điệp tương hợp trạng thái bên trong thoát ra từ loại kia tương hợp trạng thái phía dưới thoát ra đến hắn mới cảm giác được trái tim của mình kia kịch liệt nhảy lên hắn chính mình thậm chí có thể nghe tới thanh âm qua một hồi lâu bình phục tâm tình hắn quyết định lại một lần nữa thử một chút vừa mới một sát na kia cảm giác nguy hiểm bên trong lại cũng có được một loại huyền diệu vô cùng cảm giác. hắn cảm nhận được vô cùng lực lượng cường đại lực lượng kia từ đáy l ò n g của mình dâng lên loại kia mặt trời muốn dâng lên mà ra một sát na kia để hắn nghĩ đến nếu là lấy loại kia phương thức xuất kiếm của mình kiếm nhất định càng thêm cường đại mượn dung mặt trời kiếm ý chắc chắn nồng đậm tột đỉnh hắn lại một lần nữa cẩn thận đi lấy tâm hợp mặt trời lần lượt cảm thấy nguy hiểm lại lui ra ngoài nhưng là mỗi một lần đều có một chút nhỏ tiến bộ mặc dù loại kia tiến bộ rất nhỏ lại làm cho trong lòng của hắn cao hứng cái này liền giống như là một cái sợ độ cao người tại cao lầu bên cạnh không ngừng hướng phía trước đô ra nhìn về phía dưới lầu rõ rõ r hãng phát phát từ từ từ từ thân trong có v thần h nghiệm theo loại này phân chấn đột nhiên phun ra ngoài chỉ thấy trên người hắn có ánh nắng từ quanh thân trong lỗ chân lông tuân lưng ra giờ khác này ngồi xếp bằng ở chỗ kia lâu cận thần tựa như một cái hình người mặt trời một sát na này hắn cảm giác được quanh thân trống giống c hắn ư a hề t tinh r ả g i ệ m cảm qua Hắn tế n trải nghiệm lấy loại này một sát na dâng lên lực lượng cảm giác nghĩ đến nếu là mình kiếm hoàn có thể lấy loại phương thức này thi triển kiếm pháp kiếm pháp đó nhất định gấp đôi lên cao cho tới nay kiếm thuật của hắn đều là huyền diệu linh động có thửa mà lực lượng hơi có không đủ lúc này rốt cuộc bổ sung lực lượng này kiếm hoàn của hắn tại phổi bên trong tại có lần thứ nhất về sau liền có lần thứ hai hắn bắt đầu luyện tập loại này ngự kiếm hoàn phương thức kiếm hoàn của hắn đầu tiên là nhờ trên tay theo cảm ứng đến mặt trời dâng lên tâm cùng kiếm hợp kiếm cùng mặt trời hợp lòng bàn tay kiếm hoàn lóe lên tàn đi hóa thành một mảnh ánh nắng tại một chỗ nào đó đ ỗ n g nhiên hội tụ lần lượt luyện tập hắn phát kiếm càng ngày càng tự nhiên đột nhiên hắn cảm giác được bên ngoài có người tiến đến thông qua mặt trời giới hắn cảm giác được tiến đến ba người bên trong bên trong một cái thân nặng như núi chung q u n h họa diễm đều giống bị đè xuống nhìn thấy người này giống như thì là có một người khí vận như nước chạy tại đối phương quanh thân có một vòng thủy quang thủy quang này cùng kê núi tướng hợp lại cùng nhau thì giống như là sơn thủy tướng ôm mà sơn thủy ở giữa nhưng lại có màu đỏ sương mù bao phủ cái này cảnh tượng giống như là một mảnh phiêu m i ể u trong núi có dòng sông ở giữa có hồng hà bao phủ thần bí mà phiêu m i ể u ba người ở giữa ý vị tương liên pháp lực tương hợp chăm chú kết cùng một chỗ bọn hắn từng bước một tới gần lâu cận thần chỉ liếc mắt nhìn liền cảm giác bọn hắn không phải mình thế giới người có người mà hồng sơ đột nhiên mở miệng nói nàng cảm nhận được lâu cận thần á n h mắt theo nàng nói ba người trong mắt đột nhiên xuất hiện v u n trào ánh nắng ba người trong lòng giật mình thì tông trong tay một mực nâng mai màu xanh sơn lớn r ũ n g động ánh sáng tại hư không hình thành s ơ n ảnh mà có một đầu nước sông còn quân núi t r u n g quanh đây là sở nguyên cấm kỵ hạ nhưng mà pháp bảo của bọn hắn mới ra trong mắt đều đã thấy ánh nắng xuyên thấu qua hư không đến kia ánh nắng nhìn như phiêu m i ể u lại trong mắt bọn hắn lấp lánh hội tụ trong một sân a núi lở nước c ả n sương ngụ tán ba người kinh hoàng vô cùng lại tại trong thai nghe tới một thanh âm trấn ba người toàn thân chấm xuống chỉ cảm thấy một c ỗ lực lượng khổng lồ thẳng vào sâu trong tâm linh một c ỗ lực lượng trực tiếp chấn áp tâm linh của bọn hắn ba người nháy mắt ngã ngồi trên mặt đất đại địa bên trên đại chu vương cùng quan tinh đại ba ngọn hồn đang nháy mắt tối xuống kêu ba môn phái sư trưởng biến sắc nhưng nhìn đến hồn đang không có hoàn toàn dập tắt lại thở dài một hơi nhưng là đang chờ thời gian tới sau khi ba người cũng không có ra cái này ba môn phái người trong lòng quý lên lại nhất thời cũng không dám lại phái đệ tử của mình đi vào chỉ có thể là cưỡng ép để một vị đến nơi này sau chiêu thu đệ tử đi vào cái vị này đệ tử cũng là sáu cảnh hắn tiến vào bên trong cơ băng nhạn nói với hắn không cần hắn làm cái gì chỉ cần đối phương vào xem một mắt tình huống bên trong cuối cùng đối phương trong lòng tâm tình thấp thỏm phía dưới mang theo một chiếc gương đi vào cái này một chiếc gương là tại huyền thiên tông nơi này gọi tử kính tử kính chỗ soi sáng hết thảy đều đem chiếu đến mẫu kính phía trên đi tại lúc này bên ngoài nhìn thấy sán l ạ n ánh nắng tiếp theo là tấm gương rơi xuống kia cầm kính người cũng chưa chết nhưng là đồng dạng hồn đang ám n g ư ợ c h i ệ n nhiên cũng là nhận loại nào đó g i a n g cầm một hồi về sau bên ngoài cơ băng nhạn nhìn thấy trên mặt kính xuất hiện một cái tay cái tay kia đắp lên tử kính bên trên một sắt na mẫu kính phía trên mất đi cảnh tượng bên trong c bên trong n bên không không đó thiên tùng sơn phó sơn chủ nói thái dương cung điện chồng không phải chư vị đệ tử có thể thực hiện chi điện chư vị đệ tử đi vào thụ thái dương cung áp chế một thân pháp lực cũng không phát huy ra bao nhiêu xem ra phải chúng ta đi vào ta ngược lại muốn xem xem cái này thái dương cung điện trong đến tuột cùng có dạng gì tồn tại Chương rời khỏi cùng tối t ă chư một Chương rời tăm. Nam bên lần nữa thần vào điện, lẫn thần nữa niệm Điện, nhau một phát chảy, cho rằng đệ tử đi vào phen á t tử tốt tại sự tỉnh. Một chạy, cho không h vào rằng đệ đi sự p nghị luận đằng sau tất cả mọi người cho rằng muốn sư trưởng đi vào mới được cuối cùng lại là ngân hà kiếm phái trưởng môn mở miệng nói chư vị không cần lại bàn kỷ mố đi vào một chuyến đại gia chuẩn bị mang thái dương cung rời khỏi giới này công việc là được hắn nói tự tin mà bá đạo nhưng là đại gia tỉnh không có cảm thấy có cái gì không đúng ngân hà kiếm phái kiếm thuật từ trước đến nay là công thành lấy sưng gặm nhất cứng rắn s ư ớ n g cốt thời gian trôi qua rất nhanh cũng không cần phải chuẩn bị gì mặt trời đều không xuống núi kỳ thanh phong đã thông qua thông thiên vụ giác đi tới thái dương cung trước cửa kỳ thanh phong nhìn xem thái dương cung nói thật có huyền liên d i ệ u nhưng chúng ta thanh hà giới vực không thể tại dạng này một tòa cung điện trước bị n ă n trở nếu là không chiếm được liền hủy nó cơ băng nhạn chưa dám nói chuyện chỉ đem huyền thiên bảo kính chiếu vào thái dương cung chiến cửa một mảnh quang mang bên trong hình thành một cái tái nhật cửa động kỳ thanh phong trực tiếp bước một bước vào trong đó hắn vừa vào trong đó liền phát hiện một cỗ áp lực lớn loại kia đến từ không gian trói buộc cảm giác đây là chuyện trong dự liệu đồng thời hắn đầu tiên là nhìn thấy một cái khô lâu ngồi ở chỗ đó hắn xác định kia đã chết rồi lại nói tiếp nhìn thấy một con rối bày ở trên xà nhà bất quá kiếm tâm của hắn lại nói cho hắn đây hết thể đều chỉ là biểu tượng sau đó hắn nhìn thấy bốn cái ngồi ở chỗ đó người cùng mấy bộ thi thể già t h ầ n g i ả quỷ kỳ thanh phong cười lạnh một tiếng trên tay kiếm chỉ mở huy sái mà ra một mảnh kiếm quang bay lên toàn bộ cung điện bên trong kiếm quang như ngân sắc gió nhẹ tràn ngập mỗi một cái góc đột phát không sai nhưng là ngươi ở đây liền tránh không được kỳ thanh phong dứt lời trong mắt của hắn nhìn thấy trong một cái góc có một đoàn ánh nắng đột nhiên xuất hiện ánh nắng l ó i lên trong lòng của hắn vi kinh quanh thân kiếm khí bừng bừng phân chấn dưới chân khẽ động cũng đã như kiếm quang du bắt đầu chuyển động mà trong mắt của hắn một đoàn sán lạng kiếm quang trục xuống chỉ thấy đỉnh đầu của hắn phun ra ngoài một dòng sông kiếm sóng lớn cùng kia một đoàn ánh nắng đan vào một chỗ chỉ trong một s á t na phản v h ấ t có sâu tận xương tùy kiếm ngân vang tại chấn động kim sắc cùng ngân s ắ c hai đoàn bọt nước trùng quyển đàn sen hình thành khủng bố mà mỹ l ạ màu xác hoặc đồng hoặc nhạt ha, ha. kỳ thanh phong cười lạnh một tiếng ngân quang đại thịnh k chỉ thấy kia kim hoa đột nhiên về sau một quyển bọc lấy một bóng người n g á y mắt cắt mở hư không sau đó biến mất kỳ thanh phong kiếm quan g cuốn qua kia một chỗ hư không lại l ệ c h một ly chưa đem kia biến mất bóng người lưu lại một cái kia trên xà nhà nhân ngẫu trên thân đột nhiên b ú c cháy lên h ỏ a diễm phía trên liên quan tới lâu cận thần bản thân khí tức tại trong ngọn lửa nhanh chóng biến mất kỳ thanh phong t ử con rối kia bên trong đào ra một cái nhẫn pháp lực của hắn như kiếm rót vào nhẫn bên trong chỉ chốc lát sau cũng đã trưởng khống tỏa cung điện này tâm niệm vừa động cung điện kia cửa liền chậm rãi mở ra người lại hóa vì một đạo kiếm quan hướng phía hạ giới mà đi người trong thiên hạ đều nhìn thấy một đạo kiếm quang từ trên mặt trời nhảy ra hướng về đống châu nghiêm nghị kiếm ngân vang âm thanh tràn ngập giữa thiên địa không có ai biết một kiếm này hướng về người nào cho dù là đồng dạng đến từ thanh hà giới bên trong người cũng không biết kỳ thanh phong vì sao xuất thủ nhưng nhìn nó kiếm quang hướng về phương hướng lại có người ẩn ẩn đoán được một thứ gì cơ băng nhạn biến sắc lại cái gì cũng vô pháp làm đứng xa nhìn một kiếm tia liền chỉ là một tuyến nhưng mà g ầ n xem tia một tuyến kiếm quang nhưng lại giống như là một đầu ngân sắc kiếm hạ chỉ t r ớ c mắt liền đã tới cự kinh sơn kinh lạc cung trên không không có nửa điểm trần tiêm một mảnh c ự k ì n h sơn cũng đã tại s o n g kiếm phía dưới hóa thành bay lên bùi đất tự nhiên bao quát kia kinh lạc cung nơi xa bạch tiểu thứ cùng tiết bảo nhi hai người một mặt sợ hãi nhìn xem một m à n này ngay tại vừa rồi các nàng vẫn tại trong cung điện nhưng là lâu cẩn thận lại đột nhiên xuất hiện cũng không nói lời nào chỉ một phất ống tay áo hai người bọn họ tựa như bị ném tới một cái vòng xoáy cửa đ ộ n g bên trong một mảnh lăn lộn về sau rơi vào quần ngư sơn bên trong đợi các nàng lại đến quần ngư sơn chỗ cao nhất về sau liền nhìn thấy có kiếm quang như ngân hà hạ xuống các nàng căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra nhưng lại có thể đoán được lâu cận thần khả năng làm cái gì bởi vậy đắc tội cái này thanh hà giới bên trong người các nàng nghĩ đến trải qua mấy ngày nay lâu cận thần một giành liền g i ả n g pháp tựa hồ muốn đem hết thảy những gì mình biết đều giảng cho các nàng nghe tựa hồ tại vì khả năng xuất hiện chuyện làm chuẩn bị đúng lúc này trong lòng các nàng hiện lên kinh hãi cảm giác nhìn xem kia một mảnh sóng kiếm bên trong chẳng biết lúc nào lại có hai bôi kiếm quan g xuất hiện trước mặt chính mình cái này liền giống đứng tại bờ sông bọn nước vẩy ra đến trên thân đến giờ khác này các nàng lại ngay cả động cũng vô phát động ông ngay tại các nàng sắp bị một màn kia kiếm quan g xóa bỏ thời điểm trước mặt các nàng xuất hiện một mặt to lớn hư vô tấm gương tấm gương nổi lên vận sóng có một thanh â m vang lên kỷ trưởng môn hai vị này đã chính thức gia nhập huyền thiên tông còn mời kỷ trưởng môn dơ cao đánh khẽ hai kiếm q u a n g nháy mắt thu về tùy theo có một cái lạnh leo cứng rắn thanh â m giữa thiên địa vang lên lâu cận thần mưu toan ngăn cản thanh hà giới vực làm việc nhìn thấy người giết chi có thể đến thanh hà giới minh bên trong nhận lấy công pháp một bộ pháp bảo một kiện thanh em này lánh khóc giống như là kiếm một dạng lệnh giới bên trong người giờ mới hiểu được vì cái gì ngân hà kiếm phái trưởng môn nhân lại đột nhiên lập tức liền có người cảm thán bản giới bên trong một đời kiếm tiên chỉ sợ cũng muốn như vậy v ẫ n lạc tại bản giới bên trong hào kiếm tiên nhưng gặp phải giới ngoại chân chính kiếm phái lại chỉ có thể nhìn kiếm mà chạy từ một ngày kia sau đó lâu cận thần cũng đã biến mất huyền thiên tông cơ băng nhạn cũng hỏi qua bạch tiểu thứ cùng tiết bảo nhi hai người các nàng cũng không biết may mắn hắn không có giết thanh hà giới môn phái đệ tử nếu không huyền thiên tông cũng vô pháp bảo trụ các ngươi cơ băng nhạn nhìn thấy bạch tiểu thứ cùng tiết bảo nhi thời điểm ánh mắt phức tạp nói kế tiếp bên trong biển sâu không ngừng có một chút cự dao ba mươi ba đầu lại ba tháng về sau đột nhiên có một ngày bên trên bầu trời vang lên trấn tiên h giao ngâm sau đó toàn bộ yên lam giới bên trong người cả đời khó quên một màn xuất hiện chỉ thấy mặt trời bên trên đầu tiên là xuất hiện một cái chấm đen nhỏ sau đó mọi người cảm giác được ánh nắng nhanh chóng ảm đạm xuống lại nói tiếp từ trên mặt đất nhìn thiên không sẽ thấy từng con run một dạng cựa dao lôi kéo một tòa cung điện hướng phía thiên ngoại bay đi mà vây quanh cung điện kia cùng một chỗ còn có từng tòa to lớn phi thuyền mỗi một tòa phi thuyền bên trên đều có xích sắt lôi kéo cung điện giờ khác này đại đại bên trên có thật nhiều ánh mắt nhìn một màn này đối với yên lam giới đến nói thanh hà gi muốn dẫn đi trên mặt trời thái dương cung điện đây chính là khó mà ngăn cản đại thế lâu cận thần cũng đứng tại trên một ngọn núi nhìn xem k i a trùng trùng điệp điệp rời đi người những ngày này hắn đều trốn ở âm thế bên trong người khác có lẽ không biết nhưng là hắn lại rất rõ ràng những ngày này kỳ thật rất nhiều người đều tại tìm mình có bằng hữu cũng có đ ị c h nhân hắn một mực đứng ở nơi đó sau đó nhìn mặt trời xuống núi thái dương cung mặc dù bị mang đi nhưng mặt trời cũng không có g i ậ p tắt chỉ là ám trầm rất nhiều hắc ám quyền tới hắn cảm rất được hôm nay ban đêm ngày h định ấ t trước tối đêm n sẽ so c kia à thêm rét lạnh đêm d i ngôi sao trời thật rét, trên t chúng như hẳng không h bọn sao a lấp lué, cổ đổi ánh m ắ thứ n ì n lên hương Trường thành nhất、sắc. Trường 372, hồ đồ tại tối tăm thành nhất、sắc. Ngày chăm chú các vực sắc. sắc. hồ hồ h tăm tăm giới tại tối tại tối suy. t đồ đồ hai mặt trời lại như thường lệ dâng lên tại một câu nói kia đều biến thành không xác định thời gian mọi người sẽ là tuyệt vọng lâu c ậ n t h ầ n đứng một đêm hắn không có chờ đến ngày thứ hai mặt trời bởi vì ngày thứ hai bắt đầu trời mưa không trung â vẫn dày đặc mưa vẫn rơi vất quá lâu cẩn thận lại biết mặt trời là xuất hiện ô vân chỉ bất quá là che cản này một vùng mà thôi hắn rời đi kia một cái ngọn núi phát hiện trong núi lại có một mảnh ruột đồng có ruột lúa trong đó có người tại lao động có quốc thanh â m sàn sạt tiếng mưa rơi bên trong đội mưa canh tắc mặc dù không phải cái gì hiếm lạ sự t ì n h nhưng là phần lớn đều là phát sinh ở bận b i ể u lúc mà bây giờ cũng không thuộc về lúc kia trước mặt cái này một mảnh cao cỡ một người hoàng nha mễ địa còn chưa tới thành thục thời điểm hắn thuận thanh â m kia đi tới một bên khác nơi đó chính là chỗ phát ra thanh â m còn chưa đến gần kia quốc thanh â m lại biến mất sau đó liền nghe tới đoạn liệt thanh â m cùng nhấm nuốt t m thanh hắn chuyển tới một đầu ruộng bên trên lại là nhìn thấy một cái để hắn ngoài ý muốn người thậm chí tại trong sự nhận thức của hắn cái này có thể không xưng là người chỉ là loại người sinh vật đây là một cái toàn thân mọc đầy lông sinh vật hình người một thân lông có đen vàng hai màu đầu tay bên trên lông là màu vàng trên mặt lông là màu đen mà lại con mắt kia một vòng lại có màu trắng cái này để người nhìn qua có chút khủng bố nhưng là trong ngực hắn một thanh quốc trụ địa dựa vào trên bờ vai tay của hắn thuần thục bóc lấy hoàng nha mễ lột một nửa đã cắn hai ngụm kia hoàng nha mễ nước đã tràn ra miệng của hắn mà trên người hắn mặc một bộ áo tơi cả người trừ bỏ nhiều lông bên、ngoài. khi ắ p n ơ đều là người. k hắn i h nhìn thấy lâu cận thần thời điểm lập tức đem quốc đẩy ngã ở một bên trực tiếp té quỵ dưới đất cũng không nói chuyện chỉ là trong tay hắn còn cầm kia hoàng nhà mễ hắn hiển nhiên là gặp qua không ít tu sĩ nhìn hắn như thế động tác thuần t h ụ hiển nhiên trong lòng của hắn đã hình thành một loại đối với tu sĩ nhất định phải như thế kính q u ý quan niệm n g ư ờ i đứng lên đi lâu cận thần trong lòng thở dài mở miệng nói ra cái này một thân lâu người đứng lên nhìn lâu cận thần một chút lại không dám nhìn nhiều l â cận thần nhìn thấy đối phương hai mắt đúng là hạt h o à n sắc ngươi làm sao lúc này ở đây mở ruộng trồng trọt l â cận thần hỏi hồi thượng chân tiểu nhân vốn là hà tiêm thôn người trong nhưng là bởi vì từ nhỏ trên thân liền lông tóc đông đ ả o đến tiểu nhân c ậ p quan thời điểm càng cạo chi không sạch trong thôn người chán ghét ta người đồng lứa càng là ưa thích làm n ụ c tại ta thế là tiểu nhân liền rời đi làng đi tới trong núi này mở ruộng đồng định cư cái này toàn thân lông dài người khẩu âm ngược lại là rõ ràng lâu cận thần có thể xác định là người nhưng một thân lông lại không phải người hẳn là dài bởi vì hắn phát hiện cái này lông không phải người lông tơ mà giống như là thú lông bên ngoài có một tầm tính chất rất cứng bên trong thì l à mềm mại đúng lúc này lại có tiếng bước chân đến sau đó lâu cẩn t h ầ n nhìn thấy một cái đồng dạng xấu xí phụ nhân dẫn theo hộp cơm đi tới phụ nhân này đồng dạng một thân lông tóc ăn mặc lại là nữ tính g á n g vẻ trên đầu còn mang theo lục vải hoa đồ trang s ứ c thượng chân đây là tiểu nhân vợ tiểu chân nhanh tới bái kiến thượng chân hắn lôi kéo mình kia xấu xí vợ để nàng quỳ xuống tên kia gọi tiểu chân kỳ thực khỏe mạnh phụ nhân trong mắt lóe lên một cái sau đó thuận thế quỳ xuống nhưng lại giống như là hù đến cũng không có mở lời nói chuyện nam tử kia thì là giải thích nói thượng chân ta vợ ít có ngôn ngữ nhưng tâm đ i ệ là tốt nàng giống như tiểu nhân cũng là một cái người cơ khổ từ nhỏ cũng trên thân dài lông、tóc. cuối cùng bị trong nhà đ ổ i ra cùng tiểu nhân ở trong núi này gặp nhau bất quá ta so vợ lại ít hơn nhiều chút khí lực nếu không phải là có nàng tại tiểu nhân chỉ sợ sớm đã bị hổ báo cho ăn lâu cận thần trong lòng lại thở dài một chút nói các người đứng lên đi có thể tốt cuộc sống thoải mái tương hô t ô n kính luôn luôn tốt hắn một chút cũng đã nhìn ra phụ nhân kia kỳ thật không phải người nàng là chân chính yêu vật mà lại là loại kia chưa thể đủ chân chính hóa hình thành vật loại người cùng yêu ở giữa có thể kết làm gia đình vô luận cuối cùng kết cục là cái gì hiện tại chí ít là an hòa lâu cận thần rời đi không có vạch chân nàng hắn cũng không biết nam tử là giả vờ không biết vẫn là thật không biết về sau sẽ như thế nào ai có thể nói rõ ràng đây hắn từng nghe qua một câu người như cỏ cây cắt chi tái sinh người phân tán ở giữa thiên địa chính là từng khỏa hạt giống cũng có người nói nhân loại kỳ thật một mực theo hoàn cảnh cải biến mà thay đổi lâu cận thần hành tẩu tại đồng ruộng ở giữa y nguyên nhìn thấy có người lao động hoặc là mang nhà mang người hoặc là nam tử làm việc tại ruộng đồng ở giữa phụ nhân đưa cơm hắn lại một lần nữa trở lại tù thủy địa giới huyện thành kia đã là một vùng phế t í c h là bị hắn tự tay đốt cháy ngoài thành kia bệnh thành trại cũng đã tiêu điều tán đi tương đương một bộ phận bất quá nhưng cũng có tu sĩ đã thành thói quen nơi này ở đây định cư lâu cận thần đi tới quần ngư sơn bên ngoài một cái dốc núi nơi đó đã không chỉ có là một tòa lẻ loi trơ trọi đ ạ o quan mà là có một mảnh phòng xen vào nhau tinh tế đem ban sơ hỏa linh quan bảo vệ hỏa linh quan quan chủ một mực l à yến xuyên chỉ là lại có người chủ sự hiện tại người chủ sự là mạc tiểu quần m ạ c chân chân nhi tử hắn nhìn thấy mạc tiểu quần ở nơi đó an ủi đông đ ả o đệ tử cảm xúc sau đó hắn xuất hiện tại cửa ra vào thời điểm mạc tiểu q u n ánh mắt sáng lên bước nhanh đi tới lâu cận thần trước mặt hành lễ hắn xưng lâu cận thần vì t a m gia ra bởi vì da da của hắn cùng lâu c ậ n t h ầ n là kết bái huynh đệ những đệ tử khác thì xưng lâu c ậ n t h ầ n làm sư bá hoặc là tổ sư bá loại hình lâu c ậ n t h ầ n nhẹ gật đầu hắn chính mình cũng không biết toàn bộ hỏa linh quan đã c h u y ể n đến đời thứ mấy tất cả mọi người tò mò nhìn lâu c ậ n t h ầ n bởi vì lúc trước lâu c ậ n t h ầ n ngăn cản thanh hà giới người làm việc mà bị thông tập việc này mọi người đều biết ngay từ đầu mọi người không biết đến tột cùng ngăn cản cái gì nhưng là về sau trên mặt trời cung điện bị kéo đi mọi người liền minh bạch lâu cẩn thận đang ngăn trở lấy cái gì t a m gia gia sư phụ còn ở bên trong mặc tiểu quân nói sư phụ chính là hỏa linh quan, quan chủ h ế n xuyên lâu cận thần nhẹ gật đầu mặc tiểu q u â n liền b ố i tiếp lâu cận thần đi tới quan chủ yến xuyên chỗ ở quan chủ vẫn là như vậy gầy gò sợi dâu lại không còn là khô vàng mà là biến thành bình thường đen nhưng cũng y nguyên thưa thớt cũng tóc một dạng thưa thớt lâu cận thần đứng ở nơi đó thật lâu không lên tiếng yến xuyên lại làm mở to mắt nói có một số việc cố gắng qua liền đủ rồi cho dù là kết quả không vừa ý người cũng phải tiếp nhận khi thai nạn giáng lâm trước đó chúng ta có thể dự đoán ngăn cản mà không cách nào b à i trừ về sau liền muốn đối mặt không phải liền là mặt trời ám chầm xuống sao không có cái gì lớn không được năm đó chúng ta cái này một giới vực bên trong mặt trời vốn là không đủ sáng mọi người không cũng tại cuộc sống ở nơi này sao quan chủ nhìn ra lâu c ậ n t h ầ n trong lòng hợp vực lâu c ậ n t h ầ n không khỏi cảm thán nói ngài thật sự là lao sư của ta ta không thể trợ giúp ngươi cái gì chỉ có thể động động một mép có thể giúp quên ngươi một chút trong lòng ta cũng cao hứng lâu c ậ n t h ầ n phát hiện quan chủ lời nói luôn luôn như thế chân thành sinh linh nhiều như vậy đối mặt như thế tình thế hỗn loạn tu sĩ chúng ta còn dễ rủa cầu sinh h ú n g chi chúng sinh lâu cẩn thận nói tất cả có một câu nói người tu hành là cực độ bản thân tự tư người tu hành tìm kiếm chính là siêu thoát không chỉ có là tâm hồn siêu thoát càng muốn trên lục thể siêu thoát không k h ố n tại một giới như vẹn vẹn k h ố n tại một giới bên trong giới vực hưng suy biến hóa trong đó tu sĩ tựa như cỏ cây theo giới vực khô khốc quan chủ ngồi ở c h ỗ đó chầm dai nói cho nên ngươi cũng không cần đối với những cái kia rời đi giới này người sinh lòng bất mãn ta nào có cái kia bất mãn thức thời minh đại thế người mới là thời đại tuân kiệt ta còn để người bên cạnh đi b á i sư như thế nào sẽ đối với bái nhập ngoại giới tông môn người bất mãn đây ngươi lừa gạt không được ta chính ngươi cũng không cần lừa gạt mình trong lòng của ngươi mặc dù biết những này đều không thể n ị c h nhưng là ngươi hạ thủ thời điểm khó tránh khỏi xe nặng cũng tỷ như ngươi tại thái dương cung bên trong đối chủ động tìm nơi nương tựa giới ngoại môn phái đồng thời tiến vào thái dương cung điện bên trong người xuất thủ là nặng đây chính là ngươi tâm trong khí phấn biểu hiện mà ngươi lại để cho người bên cạnh đi tìm nơi nương tựa ngoại giới môn phái đây là trong lòng ngươi lý trí một mặt biết đại thế không thể trái nhưng ngươi tự mình biết đại thế không thể trái lại vẫn ở nơi đó làm đáng xa chi đường làng điểm này ta cũng không cho rằng ngươi là bột người ta cho rằng ngươi là dũng cảm ngươi không có giết giới bên ngoài người điểm này ta minh bạch là vì để bản giới bên trong người không đến mức sau khi rời đi bởi vì ngươi nguyên nhân mà bị cựu thị đương nhiên ta nghĩ trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất là ngươi không nghĩ các bằng hữu của ngươi bởi vì ngươi mà liên lụy cho nên nói ngươi cuối cùng vẫn là một người chỉ có người là mâu thuẫn người là không bỏ xuống được người có thể minh bạch rất nhiều đạo lý lại làm lấy một chút cùng trong lòng đạo lý vi phạm sự tình lâu cận thân đứng ở nơi đó giống như là một cái học sinh đồng dạng không có chút nào tại thái dương cùng bên trong thất cảnh tu sĩ n h ấ t tay đều giết người phong thái hắn lắng nghe quan chủ phân tích lấy nội tâm của mình khi hắn bị người mang theo thấy rõ ràng nội tâm của mình lúc lại là thở dài ra một hơi nói quan chủ lợi nói lệnh đệ tử một lần nữa trở về chân thực nhận rõ mình đệ tử được ích lợi không nhỏ lâu cận thần hướng phía quan chủ trịnh trọng thi lễ một cái người đều làm mâu thuẫn có x u lợi tránh hại bản năng cũng có được vì tôn nghiêm cựu hận liệu mình tính tình quan chủ nói khi lâu cận thần rời đi thời điểm hắn cảm thấy mình nhẹ nhõm rất nhiều liền ngay cả cái này giả dích tế vũ cũng sẽ không tiếp tục giống trước đó cảm thấy như vậy ướt lạnh hắn tiến vào quần ngư sơn bên trong tự nhiên đi đến tiết bảo nhi mở dược viên cùng chỗ ở của nàng trong núi l ê n tính rất nhiều nhưng là hắn lại nhìn thấy sương mù trong mưa có ánh đèn từ trong phòng soi sáng ra tới kia là tiết bảo nhi ở gian phòng nhanh như vậy liền bị người chiếm cứ sao là đệ tử của nàng vẫn là người khác hắn từng bước một đi lên sườn núi mới vừa vặn đi lên sườn núi cửa kia lại mở ra một nữ tử phong thái hiệu điệu đứng ở nơi đó nàng một thân n h ạ t pháp bảo màu xanh lam trên đầu tóc đen đâm cái hồ điệp bối tóc c ổ hai bên có hai đầu tóc đen rủ xuống ở trước ngực nàng mỉm cười lâu cận thần thật bất ngờ ngươi làm sao không đi lâu cận thần hỏi lang sư chưa đi đệ tử như thế nào đi m ê n ngông tinh vũ đệ tử sợ tri cực duy nguyện đi theo lang sư xào lưng nhắm mắt theo đôi không đến mất phương hướng như thế mới sẽ không sợ sệt nàng nói lang là chỉ thái học giảng lang xưng hô sư thì là sư phụ nàng đem hợp lại hô tiết bảo nhi khoe miệng mỉm cười trong mắt mỉm cười nhưng là n g ự a khí lại cực kỳ nghiêm túc lâu cẩn t h ầ n nhớ kỹ huyền thiên tông cơ băng nhạn nói qua tiết bảo nhi thiên phú là vô cùng tốt nàng đối với tiết bảo nhi có thể nhập huyền thiên tông là cực khen ngợi thế nhưng là thế giới này khả năng lâm vào k h ô n cùng khám lâu cẩn thận nói vậy đệ tử liền cùng lang sư cùng một chỗ trầm luân tại khám tại trong bóng tối hồn thành nhất sắc tiết bảo nhi nói lâu cẩn t h ầ n nhìn đối phương kia sáng rực ánh mắt lại có mấy phần khó mà ngăn cản cảm giác vội vàng tránh đi ánh mắt kia tiết bảo nhi khỏe miệng tiếu dung triển hiện giống như là thu hoạch được loại nào đó thắng lợi đồng dạng đương nhiên chúng ta cũng không cần như vậy bi quan thiên địa cũng không nhất định sẽ như thế thời kỳ thượng cổ mọi người không phải cũng có thể sinh hoạt sao lâu cận t h â n nói đúng ngươi không có đi kia bạch tiểu thứ đâu bạch tiểu thứ cũng không đi nàng nói trở về hái trái cây cất rượu trước đó nhuộm tại kinh lạc cung trong núi rượu đều bị hủy nàng nói muốn một lần nữa n h ư ỡ n g tiết bảo nhi nói bất quá chờ chút nàng hẳn là liền trở lại ừng đệ tử của ngươi đâu lâu cận thần hỏi Kinh Vân cùng tích Hà h a á i đi đều bảo nhi nhanh tông, tử k á chóng ta c h các n n lên đường nàng nhìn qua cao hưng phi thường cho tới nay nàng cao hứng nhất chính là lâu cận thần ngẫu nhiên mà đến liền tại nàng nơi này ăn một bữa cơm bởi vì nàng biết lâu cận thần trên cơ bản không thế nào ăn cái gì nhưng là đến nàng nơi này đều sẽ ăn một bữa không bao lâu bạch tiểu thứ cũng trở về là cùng tiết bảo nhi cùng một chỗ bởi đến các nàng rổ bên trong có hoa dại cùng một chút không biết dễ cây bạch tiểu thứ đồng dạng thật cao hứng nàng chạy về bạch tiên tộc trong đất tìm tới một v ò rượu ba người ngồi trong phòng uống rượu ăn hoa dại r a u dại cùng một chút dễ cây đồ ăn lẫn nhau ở giữa l ờ i tuy chủ yếu là bạch tiểu thứ đang nói nhưng lại ấm áp chàng biết lúc nào mưa đã ngừng trong núi côn trùng tê vang chi chi không cảm thấy ấm ấ phản cảm giác càng thêm thanh u bên trên bầu trời một vòng lãnh nguyện lại lạnh sán l ạ mặt trời ở trong tối trầm mặt trăng lại tại một ngày này ngân quang lóng lánh sán l ạ lâu cận thần nhìn lên bầu trời lại tại cảm thụ được c âm dương cảm giác của hắn bên trong âm dương ở giữa cân bằng đã mất đi thái âm lãnh thịnh thái dương âm trầm hắn đột nhiên nghĩ đến một chỗ cái chỗ kia chính là h ỉ yến chư t h ầ n sơn hắn cảm thấy nơi đó nhất định còn ẩn giấu bí mật nhưng mà ngay tại đêm khuya thời điểm lâu cận thần nghe tới một tiếng thú giống cái này thú giống qua đi trong núi yên tĩnh h ắ n nghe ra đây không phải thú mà là long âm bên trong biển sâu giao long đều bị thanh hà giới bên trong người bắt lên thái dương cung làm sao còn có rồng ẩn giấu hắn rất nhanh liền nghĩ đến một con rồng tại âm phủ thời điểm hắn từng nhìn thấy một đầu thanh long lúc ấy kia thanh long mang theo một hạt châu phi đột mà đi thần muốn từ âm phủ về tới rồi sao thế giới này đến tột cùng ẩn giấu cái gì bí mật lâu cận thần đột nhiên sinh một loại dự cảm chỉ sợ thế giới này bí mật hiện tại mới chính thức để lộ trước mắt thế nhân hắn nghĩ tới cái kia mê vụ bao phủ thời đại nghĩ đến lúc đó các loại dị nhân sinh tồn trong đó một thành vì một nước kia sớm hơn thời điểm đây lại là cái dạc gì k h lâu, Trung Châu. Trung Châu, lâu cận thần đi và qua ra về sau rất nhiều người đi vào lại bị nhốt ở trong đó đã từng nhân tu bảng đệ nhất nhân chú vũ nghiệp đi vào lại ra đồng thời cứu ra bí phủ tổng tông chủ mai bản hậu lâu cận thần xuất hiện tại hỷ yến chư thần sơn kia một tòa ngọn núi cao nhất vị trí trung tâm một cái kia lúc trước hắn đi vào qua trong sân động c ư n h i ê n đã tìm không thấy giống như là bị người phong bế đồng dạng nhưng là đây hết thảy đều ngăn không được hắn cặp mắt của hắn nhìn chăm chú lên cái này một ngọn núi cái kia phong ấn trong mắt hắn t ă n g ra giống như là màu đen nước đồng dạng thị lực của hắn xuyên vào hạ cám nhìn đến bên trong từng đầu giao thoa đường nét những cái đó đường nét lại hình thành từng đoàn từng đoàn quang mang giao điểm giao điểm lại tương hô liên hệ hình thành một chút ma t r ư ợ lâu cận thần ánh mắt xuyên thấu qua những n g à quang hoa ngăn cản nhìn thấy một cái kia phong ấn hắn đưa tay ở trong hư không vạch ra một cánh cửa sau đó vừa xài bức ra thân hình như cắm vào vô hình nguyên khí chi thủy bên trong nhanh chóng bao phủ trong đó khi hắn lại xuất hiện thời điểm đã tại kia nhất trọng cửa đá khổng lồ trước năm đó hắn là sáu cảnh tại cửa này trước cảm nhận được mãnh liệt nguy hiểm lúc ấy hắn dùng tay sờ một cái này t h a h môn lộ ra đến nồng đấm rét lạnh mà bây giờ lại nhìn cửa này hắn cảm giác được từ cửa này bên trong lộ ra đến h à n ý càng tăng lên hắn cẩn thận nhìn cái cửa này chính là muốn nhìn một chút là chu vũ nghiệp phải chăng tiến vào cái cửa này lại cũng không thể nhìn ra hắn tại cửa ra vào bồi hồi một chút cuối cùng vẫn là quyết định tiến vào bên trong. trong thiên hạ không có cửa có thể ngăn trở lâu cận thần đường đi cứ việc đây là một tòa phong cấm chi môn hắn đứng yên tại trước cửa tay không ngừng tại cửa hư họa ra một cánh cửa đến ẩn ẩn có thể thấy được cửa kia bắt đầu loay ánh sáng sau đó lâu cận thần xuyên qua một mảnh nặng nề ngưng thực hư không trong mắt của hắn lại là hoàn toàn trắng bệnh trong mắt nhìn thấy thế mà là một mảnh băng cái này nhất chọn cửa về sau thế mà khắp nơi đều kết đầy băng k i a băng rất dày giờ khác này lâu cận thần cảm thấy mình giống như là đi vào sông băng bên trong tia thầu xương rất lạnh phán phất muốn đem thần ý đều băng kết trên người hắn tự nhiên có ngọn l hắn đi tới trung tâm nhất chỗ hắn nhìn thấy một thanh to lớn kiếm thân kiếm g h i một người hoặc là nói đây không phải là một người một thanh to lớn kiếm đá dưới kiếm đâm vào một cái nửa người nửa rắn quái vật nhưng là trước kia phía trên thạch môn hắn thấy rõ ràng nói là thái dương thần cung đệ tử dương tranh trấn phong tố nguyệt cung ma nữ nguyệt liên vân tại đây mà bây giờ thấy lại là một người rắn đồng thể quái vật cái kia kiếm hạ người trên nửa người trên là người nửa thân dưới là rắn to lớn q u o n nửa người trên trí ít có dài hơn ba triệu nửa mặt nằm ngực một thanh kiếm đá liền đâm vào lồng ngực của nàng mà nửa người dưới của nàng mở hai đầu đồi rắn chăm chú cuốn quanh lấy kia kiếm đá. kia kiếm đá bên trên tiếp sân mạch cùng núi liền cùng một chỗ lại giống là cả tòa núi đều đè ép phía dưới xà nhân cả động vật đều là băng chỉ có kia thạch kiếm trên thân tản ra mặt trời quan g huy nhưng mà mặc dù như thế bên ngoài hết t h ạ c ũ n g đều bị băng bao vây lấy mà lâu cận thần rất nhanh liền nhìn thấy bên cạnh có một t r ư ơ n g đồng giấy phía trên khắc lấy chữ như tin một dạng còn tại đó lâu cận thần cầm lấy chỉ thấy phía trên chữ thiết vạch n â n câu chữ chữ s ắ c bén chỉ thấy trên bó viết thanh hà giới vực vô ý tham gia thái dương thần cung cùng, cùng tố nguyện cung tranh đấu nay lấy giới này thái dương cung chính là có chút bất đ Lâu hắn lại nhìn xem bốn phía băng cứ việc trên thân có dương hỏa bao phủ nhưng cũng vẫn là cảm nhận được từng đợt rét lạnh mà lại hắn nhìn xem cái kia kiếm bên trên ánh nắng chỉ cảm thấy trên thân kiếm ánh nắng giống như là tùy thời đều muốn dập tắt đồng dạng lâu cẩn thận lại nhìn thấy bên cạnh có một tòa bia đá phía trên có khắc lấy chữ trên đó viết ý tứ đại khái nói là thái dương thần cung cùng tố nguyệt cung ở giữa tranh đấu t r i ể n miên vài vạn và năm lần này hắn được người tương trợ mà thắng qua tố nguyệt cung đệ tử nhưng là cũng không muốn thật giết chết đối phương trong lòng của hắn chỉ nghĩ một ngày kia có thể hóa giải thái dương thần cung cùng tố nguyệt cung đệ tử â n đoán đến lúc đó trở lại thả nằng ra ngắn ngủi trong lời nói để lâu cận thân biết nguyên lai tinh vũ ở giữa k i ừ u hận đều là kéo dài hơn mấy vạn năm cũng đối cái này tên là dương tranh thái dương thần cung đệ tử có một cái mơ hồ nhận biết đây là một cái có không thực tế ý nghĩ người hai phe thế lực ở giữa vài vài năm h á lại một người đủ khả năng hóa giải lâu cận thần không có trong này lưu thêm ra khỏi núi về sau ngẩng đầu nhìn lên trời vẫn là mưa r ầ m tầng mây hắn đang chờ chờ mặt trăng xuất hiện tại đỉnh đầu của mình thời điểm tại đêm tối xuất hiện thời điểm lãnh nguyệt lại một lần nữa xuất hiện mà lại hôm nay lãnh nguyệt lại phá lệ sáng tỏ sau cơn mưa minh nguyệt ánh trăng như xương lâu cận thần n ú n người nhảy lên ở trong ánh trăng hóa thành một vòng quang hoa đâm rách bầu trời trên mặt trăng có cái gì thất cảnh trước đó lâu cận thần vô số lần nhìn thiên không muốn đi lên xem một chút lại biết mình không có khả năng đi được mà bây giờ thất cảnh hắn có thực lực、đi. nhưng là giới ngoại người lại phá giới mà đến hắn trong lúc nhất thời căn bản cũng không có nghĩ đến đi lên đầu tiên hắn tiến vào kia một mảnh tầng cương phong chính hắn nhục thân từng tại cương phong trong t ẩ y lượt qua tự nhiên là không sợ cương phong nếu là trước kia hắn tại cái này cương phong trong không nói tội đến hồn phi p h á c h tán c h ỉ ít thần khí bay lên toàn bộ đều đem tinh thần về phải tầng cương phong rất dài hắn một đường phá phong mà lên cách thái âm tinh càng ngày càng gần đột nhiên thân thể buông lỏng lại là phá vỡ kia cương phong sau đó cảm thấy một cỗ dị dạng lạnh lẽo trong mắt nhìn thấy chính là đen kịt một màu m à đen nhánh bên trong một cái tinh cầu khổng lồ xuất hiện ở trong mắt. hắn cho tới bây giờ mới có thể xác định mình chỗ thế giới đúng là từng cái tinh cầu hắn hướng phía kia tản ra lãnh quang thái âm tinh mà đi giờ khác này hắn thân tung như ánh sáng nhìn một cái k h ô n cùng tinh không mới khiến cho hắn chân chính cảm nhận được tu hành vui vẻ m ê n ngông cùng hát ám cùng ngẫu nhiên ở giữa xuất hiện thanh âm q u á i dị, để lâu cẩn thận trong lòng không h i ể u xuất hiện một k i a cảm giác sợ hãi càng ngày càng gần hắn cảm thụ k i a thái âm tinh bên trên thanh hàn chậm rãi cùng một c ố lực hút vô hình lại nói tiếp hắn nhìn thấy thái âm tinh bên trong một tòa cung điện một tòa như băng điều cung điện sau khi hắn thấy rõ ràng cung điện k nhưng cũng nhìn thấy cung điện kia trước có một bóng người đứng ở nơi đó bởi vì cách nhau rất xa lâu cận thần căn bản là không cách nào thấy rõ ràng đối phương là ai đối phương tựa hồ nhìn thấy lâu cận thần đến chỉ thấy đối phương thân hình loại lên cũng đã tiến vào bên trong cung điện kia lâu cận thần rơi vào trước cung điện cung điện cao lớn vô cùng hắn ngẩng đầu nhìn phía trên cung điện kia chữ yên lam tố n g u y ệ t cung phía trước yên lam hai chữ hiển nhiên là đang nói cái này một cái giới vực đằng sau tố nguyện cung thì là nàng môn phái cách gọi khác hắn quay đầu nhìn sau l ư n g yên lam giới chỉ thấy một đám vân đoàn bao vây lấy căn bản là thấy không rõ lắm cụ thể là cái giặc gì hắn không có nhìn nhiều nghĩ đến trước đó đi vào một cái kia người thần bí hắn đi tới trước cửa đưa tay tại trên cửa kia hư hư vẽ lấy liên tục ba lần về sau cửa cung phát quang thân thể của hắn một bên cũng đã từ trên cửa đi vào kia nguyên bản băng hàn cung điện tựa như nước đồng dạng hắn tiến vào bên trong cung điện này trong mắt là trắng xóa hoàn toàn đầu tiên là một cái đất trống trên đất trống là từng cái nguyệt l ư ợ n g tỉnh đều là hình bán n g u y ệ t từ đó b ư ớ c lên hà n g khí l â u cận thần đi qua nhìn chỉ thấy từng cái nguyệt lựa tỉnh bên trong đều có thanh tịnh nước nhất làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là kia trong giếng trong nước lại có mặt trăng bóng n ư ợ c nơi này rõ ràng là trên mặt trăng nhưng thế nào nơi này trong giếng lại có thể nhìn thấy mặt trăng khi hắn xuyên qua kia từng cái nguyệt l ư ợ n g tỉnh lúc đi tới mái nhà con dưới nhìn lại nguyệt l ư ợ n g tỉnh hắn đột nhiên cảm thấy những này nguyệt l ư ợ n g tỉnh có lẽ là một cái p h á p t r ậ n hắn đối với pháp trận chi thức hiểu rõ c ít chỉ là cảm giác trong đó có một cỗ huyền c h i huyền đồ v ậ tần t chứa hắn không có nhìn nhiều quay người dọc theo bên trong tròn mái nhà con mà đi phát hiện nơi này lối kiến trúc cực kỳ cổ điển phát hiện cái cung điện này bị phân làm một cái cái lớn nhỏ không đều việt tử mỗi một cái viện là có một hoặc là mấy cái nguyệt lựa tỉnh mỗi một cái viện phía trên đều có danh tự có chút viết báo n g u y ệ t có chút khắc lấy chiếu n g u y ệ t hiểu n g u y ệ t viên n g u y ệ t loại hình có thể thấy được lúc ấy thành lập cái này một tòa cung điện tố n g u y ệ t cung đệ tử cũng là có một phen tâm trí nghĩ muốn tuyển nhận một nhóm đệ tử ở đây lớn mạnh nhưng là nàng lại gặp thái dương thần cung đệ tử lâu cận thần cũng không có mạo mọi tiến vào những cái kia trong viện bởi vì hắn cảm giác những cái kia trong viện cũng chưa có ai ở qua rốt cục hắn nhìn thấy tòa tên tương đối lớn về tử trên đó viết cận nguyện hai chữ cửa viện là mở ra mà lại trong sân đủ loại quái dị hoa cỏ hắn có thể tưởng tượng được đến những n à y hoa cỏ nhất định đ đáng tiếc hắn không hiểu lệ dược không có cách nào phân biệt những cái kia là cái gì linh thảo hắn tiến vào trong đó hắn là tương đối cẩn thận bởi vì lúc trước có một người t i ì n đến hắn đi lâu như vậy lại không nhìn thấy đầy r a bên trong một cái phòng phát hiện gian phòng này hẳn là một cái khuê cắt bên trong có tấm gương kính như t r ă n g tròn phía trên có trang điểm hộp còn có chút đồ trang sức ở phía trên chỉ là tựa hồ thời gian quá lâu đồ trang sức màu sắc đã biến đen không có linh trạch bên cạnh có một cái giường giường bên trên có m ả n trướng có chăn mềm cũng không có trồng lên ngược lại giống như là có một người vừa tỉnh ngủ liền rời đi chưa kịp xếp chăn trong đó trên vách tường một bức tự họa họa bối cảnh làm à u đen nhưng là trong đó lại có một chút điểm xanh trắng điểm sáng lâu cẩn t h ầ n nhìn kỹ hắn cảm thấy khả năng này là cái nào đó tinh vực tinh đồ phía trên có chữ viết h ắ n hải tinh đồ hắn cẩn thận quan sát kia h ắ n hải tinh đồ thần s á t chuyên chú như tại phân biệt trong đó nội dung mà kia trong gương lại chẳng biết lúc nào có một gương mặt nhô ra một con mắt tới chương ba trăm bảy mươi bốn thi tinh đại tế kia là một đôi con mắt màu đỏ ngỏm theo trong gương thỏ ra tới dò ngó lâu cẩn thần sau lưng lâu cẩn thận đột nhiên có cảm giác quay đầu nhưng cái gì cũng không có nhìn thấy hắn vẫn cứ quay đầu nhìn kia tinh đồ lại phát hiện tinh đồ bên trong trong đó có mấy ngôi sao dở màu sắc không giống nhau mang lấy điểm hồng sắc hắn cảm thấy khả năng này là mặt trời hắn có chút hoài nghi nay lại không phải là chính mình sợ tại phiến tinh vực này tinh đồ chỉ là hắn vô pháp chứng minh mà thôi một bên khác trên vách tường còn có một bức tranh trên đó viết một ít chữ tố bạch lạc vô tiểu song tiền nguyện tại tinh vũ hoa tại thiên hai câu này đằng sau có ký tên bỉ liên vân chính là thành lập cái này một tòa yên lam tố nguyện cung liên vân viết mình đem mình viết đồ vật treo ở đây có thể thấy được đây cũng là một cái có chút tự luyến nữ tử hắn dạo qua một vòng cũng không tiếp tục nhìn thấy có cái gì đặc biệt địa phương chính muốn ra cửa thời điểm lại đột nhiên quay đầu nhìn xem k i a kính trang điểm vừa hay nhìn thấy một gương mặt n ô ra ở nơi đó dòng nó khi nó cùng lâu cận thần đối mặt một sát na kia lâu cận thần trong hai mắt nổi lên một điểm ánh nắng nháy mắt rơi vào người trong kính trên thân trong kính quỷ dị bóng người nháy mắt thiêu đốt lên hướng phía bên ngoài xuống tới lại tại hư không như có khô giấy một dạng nhanh chóng thiêu đốt lên lâu cận thần ánh mắt nhìn chăm chú lên nó không thả thẳng đến nó bị đốt thành cho bụi lâu cận thần từ cái này quỷ dị đồ vật trên thân. cảm n hắn ậ n được chi âm quỷ chi khí. h ngay lập tức cảm giác đối phương giống là tới từ âm phủ hồi tưởng lại trước đó nhìn thấy một cái kia đứng tại tố nguyện c u n g chức biến mất bóng người ngược lại xác thực có mấy phần giống như là âm phủ tồn tại lâu cận thần từ khi thu hoạch được cái kia thái dương giới về sau đối với mặt trời cảm ứng cùng mặt trời dâng lên nhập pháp lên một cái toàn giai đoạn mới cho nên tại thái dương giới thất lạc tại thái dương cung bên trong hắn cũng không thấy đến đáng tiếc dù sao kia là người khác luyện chế độ vật hắn dùng luôn có một loại ngăn cách cùng một loại nóng bỏng cảm giác kia cảm giác nóng rực vẫn là lại không ngừng n g h i ra để hắn không được tự nhiên lại thêm, ngày đó ngân hà kiếm phái trưởng môn nhân đột nhiên tiến đến tại dưới kiếm của hắn lâu cận thần đã không cách nào lại làm chuyện dư thừa hắn tiếp tục tiến vào trong một phòng khác phát hiện nơi này thế mà là một cái thư phòng mà khi hắn đi vào thư phòng thời điểm liền cảm thấy một cô âm quỷ chi khí cái này thái âm tinh phía trên âm khí tự nhiên là nồng đậm nhưng là tiến vào trong phòng này âm lại lộ ra một tia quỷ khí hắn tiến vào bên trong đập vào mắt bên trong làm mấy cái giá sách trước đó tại thái dương cung bên trong trừ bỏ trống trải phía ngoài cung điện cái gì cũng không có mà nơi này trên giá sách thế mà còn có sách xem ra nàng đúng là muốn ở chỗ này rộng thu đệ tử g á n g vẻ khi hắn đi vào trong mắt k i a sáng biến đổi sau đó hắn nhìn thấy một người đứng ở nơi đó đây là một cái cao lớn người nhưng là đứng ở nơi đó lại giống như là một cái bóng mắt thường thấy nó lại cảm giác không đến cho dù là mắt thường nhìn thấy cũng giống là một đạo bóng được hắn nhìn thấy đối phương lần đầu tiên thời điểm liền nghĩ đến một người cao tuyển tông đã từng vị kia thần bí cao tuyển tông lâu cận thần cảm thấy hắn đã là cao tuyển tông lại không phải cao tuyển tông nhưng là có thể khẳng định ngay từ đầu từ kia âm phủ bích họa trong quan tài ra chính là cao tuyển tông bởi vì kia là cao tuyển tông thi thể chỉ là thi thể kia bị hắn giết thế là đằng sau lại xuất hiện một cái cao tuyển tông lâu c ậ n t h ầ n hiện tại đã biết rõ phía trước cái kia có thi thể cao tuyển tông chết rồi thế là đằng sau cái này không có nhục thân cao tuyển tông mới có thể xuất hiện có lẽ cái kia cao tuyển tông cũng không biết mình chết thành t o à n kia trong quan tài chân chính tồn tại phục sinh hắn có thể đại khái biết một chút quá trình cho đến ngày nay hồi tưởng cũng đại khái có thể đoán được một chút phương thức chính là cẩn thận hơn chi tiết cũng không biết lúc này cao tuyển tông một thân bạch bảo cao quan tóc trắng h ắ n đứng tại kia một bức t r a n trước cũng không quay đầu giống là căn bản cũng không biết lâu cẩn t h ầ n lạng yên không một tiếng động đi tới đến lại giống là hết thể t ậ n ở trong lòng hắn nhìn họa là một bộ tuyệt mỹ nữ tử chân dung vẽ lên nữ tử ngồi tại một t r ư ơ n g quý phi trên giường nhưng là nửa người dưới của nàng lại là hai đầu đ ô i rắn hơi cuộn giống như là hai cái đùi đồng dạng có v a y áo màu đen che khuất nhưng là vẫn có thể nhìn thấy hai đầu ngân sắc đ ô i rắn tại rũ xuống quý phi giường một bên nàng nhìn đoan trang lại có một loại vũ mị cảm giác nàng đoan trang giống như là giả vờ vũ mị giống là tới từ thực chất bên trong mà con ngươi của nàng lộ ra đến ánh mắt nhưng lại là một loại dị dạng lạnh lùng giống như là rắn đang dò xét lấy con mồi nhưng mà loại này dò xét ánh mắt con mồi lại làm cho người nhìn thấy cũng sẽ không cảm thấy sợ hãi ngược lại sinh ra một cái ý niệm trong đầu hy vọng mình có thể trở thành con mồi của nàng hy vọng mình có thể trở thành nàng dưới váy chi thần rất xinh đẹp đúng hay không cái kia cao tuyển tông đột nhiên mở miệng nói ra lâu cận thần không nói gì ánh mắt từ bức họa kia bên trên rời rơi vào trên lưng của hắn hắn giống như là bị l ử a thiêu một chút thân thể chấn động một cái nhưng sau đó xoay người lâu cận thần biết rõ hắn chuyển động thân thể kia một chút cả người khí tức trên thân giống như là n ư ớ chảy hắn giống như là biết lâu cận thần hai mắt có thể thi pháp liền cực kỳ cẩn thận lại có lẽ vừa mới lâu cận thần nhìn kia trong kính âm quỷ giết chết mà để tâm hắn sinh cảnh giác hắn xoay người lại nhìn xem lâu cận thần khi lâu cận thần nhìn thấy hắn mặt một khắc lập tức minh bạch hắn kêu một đôi con mắt màu đỏ ngỏm lâu cận thần nghĩ đến trong âm phủ kêu cao tuyển tông tán g thân bích họa bên trong trên vách tường khắc lấy họa kêu họa bên trong tư tế đều sẽ con mắt đỏ lên sau đó đến mất mà lúc này ánh mắt của hắn liền cực giống kêu họa bên trong phát cùng sau tư tế người đến tột cùng là ai lâu cận thần hỏi người không biết sao ta gọi cao tuyển tông. người kia nói người không phải cao tuyển tông hắn bị ta giết cho nên ngươi sống lâu cận thần nói cao tuyển tông trên mặt xuất hiện nụ cười q u ỷ dị hắn nói quả nhiên g i ấ u không được ngươi ngươi có thể gọi ta ti tinh trong tộc người đều xưng ta vì ti tinh đại tế cụ thể hơn danh tự ta đã quên đi lâu cận thần cảm thấy trên người hắn nguy hiểm không biết tại sao hắn liền đứng ở nơi đó nhưng dù sao giống như là làm cho lòng người bên trong có một loại ngứa cảm giác cảm giác này rất kỳ dị giống như là trên người một người lông tóc bị t ĩ n h điện hấp dẫn dựng lên chỉ là trên người hắn bị hấp dẫn mà đứng lên đến chính là một chút tạp n i ệ m có thể thụ hắn tự t h â t nước t h u ố c chủ ý thức đương nhiên sẽ không nhưng là một chút không ngừng sinh diệt phát ra tạp niệm liền sẽ bị trêu t r ọ c giống như là lông tóc kết nối lấy thân thể nhổ đi một chút cây vốn không có quan hệ gì nhưng lại có thể khiên động ngươi là tại đối ta hành pháp sao lâu cận thần trực tiếp hỏi lên à không nên hiểu lầm đây chẳng qua là một chút bản năng phát ra liền giống chúng ta tự nhiên có thể nghe tới nhìn thấy một chút cũng không thể tận lực nhắm mắt bị thai đi ha ha lâu cận thần không cùng tranh biện cái này hắn biết tranh luận xuống dưới chỉ có động thủ bởi vì đối phương cũng không phải vô hại nếu là một cái tu vi thấp người chỉ sợ ở trước mặt của hắn chỉ có thể lập tức thoát đi nếu không liền sẽ đến mất ngươi thật giống như nhận biết họa bên trong người l â u cận thần lại hỏi đương nhiên nàng từng tại xuất hiện giữa thiên địa kia dáng người ta đến nay khó quên thi tinh đại tế như đang hồi tưởng ta nhớ được nàng từng nguyện giữa thiên địa muốn đem giới này chế tạo thành nguyện thần quốc đáng tiếc gặp phải thái dương thần cung người có thái âm chỗ thường có thái dương thực là đáng tiếc nếu không chúng ta cái này một giới sớm đã dung nhập khôn cùng tín vũ làm sao lại hoang vắng nhiều năm như vậy nhưng không quan hệ thái dương cũng bị mang đi nguyện thần nhất định sẽ trở về thái âm tinh không có thái dương tinh áp chế, đem một không chế, áp âm đem dương có l ầ phần n nữa tản linh cơ. Tì tinh đại tế nói đến ti tế Khi đại cơ. s a u thế mà khí mà ngựa k í c h đ ộ n g giống lên, là như thận r à n ngập vô biên vô ư Trường Trường ớ tới. n nối riêng g tiếp tiếp lại lại nối riêng la đạo. 375, lại nối tiếp la đạo. Lâu đạo. đạo. c t h ầ nhìn n n ố i phương lại nhìn xem bên cạnh nhiều như vậy sách hắn không nói gì thêm quay người liền đi xem sách nhưng mà cái này ti tinh đại tế lại đột nhiên mở miệng nói những thứ kia ngươi không thể đ ụ n a đây là là gì lâu cẩn thận trong mắt hơi hít vấn đạo bởi vì ngươi không sứng nhìn tay của ngươi là bẩn ngươi suy nghĩ là b ậ n lan ra ngoài thi tinh đại tế bất ngờ mở miệng mắng chửi người lâu cận thần năm đó ở kia bích họa bên trong phát hiện có người khác sau khi đi ra hắn mang theo trần cẩn nhanh chóng rời đi có thể nói là chạy trốn đi mà bây giờ lâu cận thần lại là muốn nhìn một chút người này đến tột cùng có bản l n h gì hắn cũng không nói gì bởi vì cái này thời điểm lời nói đã không có ý nghĩa nhưng bằng pháp nói chuyện lâu cận thần hai mắt nổi lên hai điểm ánh nắng như c h â m mang lấp lóe mà t i n h đại tế trên thân thì là nổi lên một tầm âm quang âm quang lên họa tinh giống như là họa tinh rơi vào trong nước âm hoa bên trong nổi lên vận sóng nổ lên sương ngủ lâu cận thần đưa tay trên đầu sờ một cái kiếm châm đã nơi tay hướng phía phía trước một điểm dưới chân một bước đã đến k i a ti tinh đại tế trước mặt không xa kiếm trong tay điểm đâm ra trên mũi kiếm ánh nắng tại đâm ra một sát n à xuất hiện nhàn nhạt kiếm ngân vang xuất hiện thân kiếm hình thành tỏa ra ánh sáng lung linh một kiếm đột nhập kia nổ lên trong sương khói hướng phía k i a ti tinh đại tế đâm tới một kiếm này nói không rõ là nhẹ nhàng vẫn là túc sát nhưng lại là sát cơ liễm tảng hắn thấy đối mặt người này động thủ liền muốn vào chỗ chất làm không thể lưu thủ kiếm đâm nhập sương ngủ bên trong vốn phải là v ắ n vẻ như đâm vào trong nước nhưng là hắn lại cảm thấy một điểm cự lực kích trên thân kiếm trong lúc vô hình có một vệ t â m hoa quang huy đánh vào trên thân kiếm đúng là để thân kiếm run rẩy lên chỉ là cái này run động lên kiếm đúng là run rẩy ra một chút xíu kim sắc kiếm hoa y dị hạnh nguyên hướng phía kia ti tinh đại tế trụt xuống đúng là đem hắn trên dưới trái phải di động không gian đều bao phụ lại nhưng mà đối phương là âm linh chỉ thấy hắn thân hình thoát một cái đã từ điểm điểm kiếm quang bên trong chui ra chính là kia kiếm quang lại như phụ sương chi hỏa chăm chú theo cái bóng kia rơi nhưng mà chỉ thấy cái bóng kia lại n h o á một cái đúng là phân liệt ra đến từ giữa đó phân liệt như bị lâu cận thần một kiếm mở ra đồng dạng hai con mắt màu đỏ ngòm t á c h đi ra đúng là lõe da h ư n g quang cái này trong một s á t na hai con mắt giống như là lên tới cực kỳ cao xa chỗ đến trong tinh không giống như là hai con bí linh chi nhãn nhìn chăm chú lên này nhân, nhân gian lâu cận thần đột nhiên sinh ra một loại mình căn bản là không cách nào chống lại cảm giác lâu cận thần trong lòng cảm xúc sinh ra ba động giống như là bị tảng đá lớn đầu nhập vào trong nước kích thích to lớn bọn nước cùng bọn sóng nguyên bản ngưng tụ tâm trí đúng là tại thời khắc này giống như là bị người chịu động đồng dạng toàn bộ đều tới xuống dưới sau đó lâu cận thần nhìn thấy bên trên bầu trời xuất hiện từng cái con mắt màu đỏ hắn phát phát hiện mình bị vây vào giữa một con kia con mắt màu đỏ để hắn nghĩ tới cái này ti tinh đại tế chết nhiều như vậy tộc nhân hắn giống như là đem một con kia con mắt đều tụ lại với nhau đem phục sinh hắn giống như là gánh vác tộc tính mạng người mà sinh tồn đồng thời giống như là chìm vào đáy nước người tại bắt ở trên mặt nước một người mà một lần nữa phục sinh kia bắt người chính là cao tuyền tông cao tuyền tông nhục thân chết rồi nhưng là hắn đã từng tồn tại khắc ở tồn tại thời điểm liền bị cao tuyền tông bắt lấy tại lâu cận thần giết chết cao tuyền tông nhục thân thời điểm liền bị hắn chứng cứ thế là hắn từ kia thâm trầm tử vong hắc cam dưới đáy một lần nữa xuống lại hắn cảm giác toàn bộ không gian đều tại thay đổi giống như là toàn bộ thế giới tại xoay chuyển hắn toàn bộ đúng là không tự chủ được hướng xuống rơi xuống cảm giác của hắn là như thế nhưng mà trong lòng của hắn lại tại nói với mình mình còn đứng ở chỗ đó nhưng là hắn lại có một cái khác cảm giác cảm giác mình bị lật ép tiến một mảnh thâm trầm hắc cam dưới đáy không cùng băng lãnh hắn nghĩ ra kiếm lại phát hiện trong bóng tối kia một mảnh con mắt màu đỏ hắn tìm không thấy địch nhân chân thân chỗ rơi vào luyện mục đi cái này trong bóng tối thanh âm đột nhiên xuất hiện gây nên một mảnh ồn ào thanh âm cái này đẩy trời con mắt màu đỏ đều cùng theo hô rơi vào luyện ngục đi lâu cận thần không ngừng đoạn hạ không ngừng chầm luân xuống dưới hắn gấp b u ộ c phát nghiệm nhưng là mảnh không gian này cũng đang không ngừng đi lên k i a con mắt màu đỏ càng ngày càng cao hắn cảm giác mình tại sâu trong giếng tại biển sâu tại vực sâu không đáy là luyện ngục trong bóng tối có đồ vật muốn tới giam cầm cổ tay của hắn mắt cá chân eo cổ phổi của hắn bên trong bạch hổ kiếm hoàn theo niệm mạ động phổi khí một t u y n từ trong lỗ chân lông trôi ra bao phủ thân thể của hắn đem những cái kia mu nhưng là mặc dù có xích sắt bị gạt ra lại trong lòng của hắn hình như có xích sắt tại tạo ra như có đồ vật tại khóa linh hồn của hắn lâu cận thần vẫn không có xuất kiếm nhưng là trong lòng của hắn kiếm tại lại đang có trào trong lòng ánh nắng như chiều r u n g động muốn đem giam cầm hắn tâm linh xích sắt c h ả đứt cặp mắt của hắn đã nổi lên ánh sáng hơn nữa là loại kia ánh mặt trời trói mắt hắn đang nhìn cái này một vùng tầm tối không gian hắn ý đồ thấy rõ những này con mắt phía sơ đồ vật mà ở dưới ánh mắt của hắn những này con mắt đúng là đều khảm nạm ở trên vách tường cái này một vùng tầm tối đúng là một cái ngục da một dạng tồ Kiếm trong t mắt, mắt, mắt, mắt của hắn vô sáng kiếm lên lại một lần nữa trở lại tố nguyện cung cận nguyện viện trong thư phòng trong mắt của hắn xuất hiện cái kia ti tinh đại tế h mà lại kiếm quang này không có chút dừng lại một kiếm như hồng đâm ra Ti t sau đó lâu cận thần lại nghe được xì xào bàn tán người nhìn không thấy lại nghe được thanh âm những âm thanh này tựa hồ đang thương lượng cái gì đột nhiên một tiếng hô xe hắn đột nhiên xuất hiện thanh âm lâu cận thần đúng là phát hiện từ trên người mình vang lên tia xì xào bàn tán kỳ thật cũng là tới từ trên người mình hắn nháy mắt minh bạch những âm thanh này đều là mình tạp nghiệm nguyên bản thùy sinh tùy diện tạp nghiệm tại thời khắc này thế mà có tư tưởng lâu cận thần cảm thụ được pháp thuật này hắn nghĩ tới diêm la đạo cái này ti tinh đại tế pháp thuật giống như là từ diêm la đạo bên trong kéo dài mà đến cao tuyển tông chính là chuyển tu diêm la đạo mà cái này ti tinh đại tế cấp đoạt cao tuyển tông dấu ấn sinh mệnh c ũ n g kế thừa diêm la đạo ở trong nháy mắt này lâu cận thần cảm giác nội tâm của mình tại bị xé nứt giống như là ngũ mã phanh thây đồng dạng đến thất cảnh về sau nhiều khi chiến đấu cũng đã thành huyền chi lại huyền chiến đấu Pháp hợp nghiệm nhất thuốc, quan tưởng liệt dương, liệt tại tâm tạng, Hắn khi hắn t tâm h i bắt ì m k ế đầu yên tĩnh đồng thời tiến nhập loại này trạng thái huyền diệu hắn tâm bắt đầu lắng nghe thế giới này thanh âm cảm giác nhất âm dương thế gian vạn vật vạn linh không có người nào có thể thoát được âm dương đây là lâu cẩn thận quan niệm cho nên hắn tin tưởng chỉ cần mình yên tĩnh liền có thể t ừ âm dương bên trong nhìn được nghe được âm dương trong lòng của hắn hình thành vòng xoáy nhưng lại tính giống như là tấm gương tại tỏa ra rốt cục hắn phảng phất cảm thấy được âm dương bên trong một tia không hài hòa cảm thấy được một s á t na trên người hắn kiếm quang lấp lóe nổ lên một mảnh kiếm quang bay lên chương 376, kiếm vào luyện n g ụ c giống như mặt trời gay gắt chương 376, kiếm vào luyện n g ụ c giống như mặt trời gay gắt tại lâu cận thần trong nhận thức k i a m ộ t điểm tại trong lòng của hắn chiếu dọn ra đây không hài hòa cũng không thể chứng minh là đối phương sở tại nhưng là ít nhất là một cái phương hướng một cái động tựa như là lên núi săn thú người biết rõ chung quanh nơi này có một con d ạ thú giấu tại trong bụi cỏ mặc dù trong lúc nhất thời vô pháp tìm tới nhưng khi ngươi phát hiện trong rừng có đồ vật thời điểm tự nhiên là trước tiên nhất thương lâu cận thần không có thương nhưng là hắn có kiếm kiếm của hắn như ánh nắng nổ tung lại tán mà bất loạn như hoa sen tảng ra liền biến mất mà thi tinh đại tế trong mắt trong lòng đúng là đã có ánh nắng nở rộ phá vỡ hết t h ể âm mai mà xuất hiện bản thân hắn là từ trí âm trí ám bên trong về tới người dù không sợ tại ánh nắng lại không thích ánh nắng Mà、một à m sát na này ở giữa kia ánh nắng như tại thể xác và tinh thần của hắn trong ngoài đều sán g lạn mà cả người hắn tồn tại ý nghĩa liền giống như là không có kia không giống giết lại giết hết hết thể sán g lạn kia không giống sắp bén lại vô khổng bất nhập q u a n mang để hắn lại sinh ra không chỗ đội h à n h cảm giác hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu liền là chìm vào kia khôn cùng trong bóng tối đem mình giấu tại kia luyện ngục bên trong hắn trong bóng tối kia không biết bao nhiêu năm đem kia một mảnh đáy giếng xưng lạ luyện ngục như ngục cầm khóa ngày đêm luyện hồn nắng gấp kiếm hoa tại u ám đáy giếng nở rộ ở trong nháy m cũng cảm thấy của mình kiếm tại nó thân trong nở rộ nhưng mà lại cũng có một loại không có đánh tới thực chỗ cảm giác ưu ám cuối cùng k i ế n quan g của hắn như r à o sát vô số ý chí hôn phách lại như cái gì cũng không có g i ế t tới bất quá khi hắn hồi tâm liễm kiếm thời điểm kiếm hoàn muốn thu về một s á t na thế mà cảm thấy một tia cầm khóa trong lòng của hắn không sợ hãi ngược lại còn mừng tâm niệm chấn động tia chìm vào vùng t â m tôi kiếm hoàn lại một lần nữa nở rộ đồng thời ở trong nháy mắt này hắn giống như là s ở đến ngư bối cảm giác cảm giác này rất kỳ diệu tựa như là hắc á m trong nước ngò cá thế là trong lòng của hắn vui sướng lập tức trở tay chém tới kiếm quang nở rộ lại sát na tụ hợp ngàn vạn kiếm mang tụ lại cùng một chỗ phá vỡ mà vào hạ cám hình thành một điểm cực quang điểm sáng nhưng mà kiếm quang rơi xuống thời điểm hắn liền biết không đối phương trốn chạy suy nghĩ vừa thu lại kiếm hoàn biến thành kiếm quang liền một cái phiêu hốt gắn vào hắn trên người mình hình thành hộ thể kiếm quang lâu cận thần trong lòng không khỏi cảm thán cái này ti tinh đại tế mặc dù lúc này không cách nào cho mình tổn thương chính là nó trốn chạy tốc độ nhưng cũng huyền diệu khó lường hắn cảm thấy còn làm mình đối với âm dương lý giải cùng cảm giác không đủ sâu nếu không người này làm sao có thể trốn được của mình kiếm khi bị mình nhận thấy người không có thể chạy trốn tại dưới kiếm của mình có đôi khi không phải kiếm bất lợi mà là kiếm luôn luôn rơi vào không trùng k i a liền khó chịu hắn bắt đầu nhìn trong phòng này sách thư phòng này bên trong sách rất nhiều đồng thời phân loại trong đó có cả một cái giá sách đều là liên quan tới thái âm đại đạo phương diện bí tịch trong đó có căn bản tính đạo thư Còn có trong ừ cạn tới sâu tài liệu dạy loại sách, càng là có các loại người tu hành tâm đắc, cùng tịch chú dạy loại loại giảng người hành liên quan tới tài tu tâm tới một ít t liệu giải. sâu là bí ừ bỏ bên những này n g à i đ ư ơ nhiên còn hành này khiến、lâu、Cận Thần mở rộng tầm mắt, mặc dù những này cạn chút thiệu khác pháp sách, thiệu chỉ giới cái cái giới có mặc một mở tầm mắt, tu Lâu là dù đó m thi Thần tu hành quan. Trong nhưng phong phú hành dừng, cũng Cận quan. Lâu đ có một q u y ể n là giới thiệu thiên địa đạo q u ả sách tia sách tên tác giả lại là để hắn phi thường ngoài ý muốn thế mà là nhạc bằng cái tên này lâu cận thần cũng chưa quen thuộc nhưng lại tuyệt không xa lạ gì toàn bộ yên l a m giới bên trong có một bản thiên địa khí luận viết sách người tất cả mọi người nói là nhạc c h â n nhân mà phía sau hắn tại cản kinh thái học bên trong nhìn thấy một cuốn sách tên là nhạc bằng hóa thần tiểu lục lúc ấy hắn liền cảm giác cái này nhạc bằng là cái kia viết thiên địa khí luận nhạc c h â n nhân hiện tại lại nhìn thấy có người gọi nhạc bằng danh tự thực là để người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi mà lại là tại cái này có lai lịch lớn thái âm t i n h tố nguyệt cung bên trong nhìn thấy cái kia tố nguyệt cung đệ tử có thể mang sách khẳng định là có hạn mà có thể bị nàng mang theo sách khẳng định là giới cái nhìn của nàng rất có ý nghĩa sách hắn lập ra sách này trong sách cũng không Chỉ nhân nhân h t người đi hái cây quả hái được là quả không được cũng là quả chỉ là có người cho rằng không được viên kia quả chính là chưa đắc đạo quả nhưng là hắn chưa từng nghĩ tới kỳ thật đạo quả cũng chia hư thực đắc đạo quả là thực quả không được là hư quả cho nên đạo quả có thể chia làm hư thực hai quả chỉ là mọi người thường thường chỉ thấy thực quả có được là có cảm giác biết chính là được mà hứa quả thì là vị chi vị giác như thế chi quả được lại cho rằng là không được cuốn sách này bên trong không giảng hứa quả chỉ giảng thực quả đại đạo âm dương thì không ngũ hành yêu hở lâu cẩn thận cẩn thận nhìn xem quyển sách này kỳ thật quyển sách này xem như tổng kết tính cũng là để mọi người đối với đạo quả cái này khái niệm không rõ ràng người có một cái rõ ràng nhận biết đạo quả duy nhất nhưng cũng không duy nhất vạn sự vạn vật đều mâu thuẫn mà thống nhất hắn cẩn thận lật xem nó bên trong liên quan tới âm dương phương diện nhìn nhất là nghiêm túc c á bất quá trong sách nhưng cũng nói đạo quả đã là duy nhất nhưng cũng không chỉ có là duy nhất lâu cận thần nhìn có chút như lọt vào trong sương ngủ không có chân thực cảm thụ chưa tới một bước kia liền có chút khó có thể lý giải được bất quá chỉ ít lâu cận thần cảm thấy âm dương cũng không phải tách ra thái âm cùng thái dương rất nhanh hắn liền nhìn thấy liên quan tới âm dương thái cực đạo quả nhìn thấy cái này âm dương thái cực đương nhiên nhạc bằng cũng chỉ là trong sách nói âm dương thái cực quan t ư ở n g pháp là vì hữu hiệu quan t ư ở n g pháp liền có thể biết pháp này có căn nguyên là có người kết đạo quả lâu cận thần trong lòng không khỏi cảm thán nguyên lai、like, hết thể đều đã có người đi tại phía trước cho dù là tại mình xuất sinh kiêm một phương thế giới bên trong đã có cái này âm dương thái cực cái này lý luận lúc này lại nghe nói đã có trong lòng liền có một loại buồn bã mất mát cảm giác đồng dạng cũng có một loại chuyện đương nhiên cảm giác chương ba trăm bảy mươi bảy đọc sách chương ba trăm bảy mươi bảy đọc sách lâu cận thần tập trung ý chí đọc lấy quyển sách này nội dung để hắn có một loại ngẩng đầu nhìn tinh không cảm giác điểm điểm tinh quang đều là giống như đ ạ o quả mà bản thân vẫn đang suy nghĩ k i a m ộ t khỏa bị người chiếm cứ nhưng mà chân thực bản thân còn tại giới bên trong vô pháp xuất nhập tại tinh vũ ở giữa đ ạ o quả đối với hắn mà nói chính là ngắm nhìn bầu trời bên trong tinh thần là xa xôi mà không thể thành hiện tại hiểu những này bất quá là hiểu rõ một số đạo quả danh tự mà thôi hắn xem đến phần sau quả nhiên thấy nói nỗ viết cuốn sách này bất quá là nói cho thế nhân đạo quả vô số kẻ đến sau không cần bởi vì thấy tiền nhân chiếm cứ đạo quả chi vị liền trán ngán thất vọng chúng ta khi hướng tiền bối học tập dũng mở mới đường ký kết tất quả trường sinh cựu thị tại cái này t ì n h vũ ở giữa lâu cận thần nhìn thấy mặt sau này thế mà phát hiện đây là một bộ khích lệ nhân t â m sách hắn khép sách lại không khỏi sinh ra mấy phần cảm khái cũng đúng lúc này phía sau hắn lại là dâng lên một cái màu đen vòng trong vòng đen như có như không cảnh tượng nhìn không rõ ràng lại q u ỷ dị vô cùng cái tiêu màu đen vòng vừa xuất hiện liền hướng phía lâu cận thần t r ú n g tới như muốn đem lâu cận thần mất hết đồng dạng lâu cận thần lạnh hừ một tiếng trên thân kiếm quang phun ra nước vào giống như là sớm liền chuẩn bị tốt đồng dạng kiếm quang l o ạ sáng nháy mắt hội tụ tại cái kia màu đen vòng sáng bên ngoài chém bổ xuống lâu cận thần sớm đoán được đối phương không có đi nhất định đang chờ cơ hội lạnh lén cho nên hắn cũng đang chờ giờ k h ắ c này kiếm quang chém xuống giống như là một mảnh khúc điệp ánh nắng xông qua màu đen vòng sáng sinh ra một cỗ mùi vị khác thường không thể nói thối giống như là vị chua m ở dạng hương vị màu đen vòng tại kiếm quang chém xuống phía dưới v ạ c h một cái m à qua nhưng là màu đen vòng cũng không có tán đi mà là y nguyên hợp lại cùng nhau nhưng lại đã không còn quyết chương cũng biến thành có chút bất quy tắc kia kiếm quang lại là một cái nhảy lên tại cái này tiểu nhân không gian bên trong căn bản là không cách nào thi triển loại kia đại tung hoành kiếm thức kiếm pháp chỉ có thể là tiểu xảo nhưng là kiếm thức có thể tiểu xảo linh động uy lực tuyệt đối sẽ không nhỏ chỉ thấy một đoàn kiếm quan g ngại lên giống như là búng ra q u a n c ầ u lại giống là tại hắc cám phòng ngủ bên trong huy động đèn tin á n h đèn trong nháy mắt cũng đã đem cái kia màu đen vòng sáng cắt cái hơn mười lần cái kia màu đen vòng sáng nhanh chóng thu nhỏ cuối cùng lâu cận thần nghe tới một tiếng không cam lòng tiếng gầm chuyển đến đen vòng triệt để biến mất lâu cận thần rõ ràng cảm nhận được cái này màu đen vòng sáng huyền rượu mặc dù hắn kiếm thắng nhưng là tuyệt đối không thể nói đối phương pháp thuật không tốt hắn tiếp tục ở đây xem sách từng quyển từng quyển đọc qua đối khắp cả tinh vũ ở giữa tri thức nhanh chóng phong phú nguyên lai、like, mình cái này liên lam giới thật chỉ là hoang vắng tiểu giới nếu không cũng sẽ không bị tố n g u y ệ t cung một vị đệ tử chiếm cứ chuẩn bị khi đạo trưởng của mình đồng thời hắn cũng biết nguyên lai、like、nhìn qua mênh mông k h ô n cùng tinh vũ ở giữa đúng là cực kỳ náo nhiệt hắn từ mấy nhân vật truyện ký cùng quy nạp t r u y ề n thuyết sách bên trong c ó thể thấy được tinh vũ bên trong yêu hận tình cựu hiệp nghĩa tình hoài cho tới bây giờ đều chưa từng thiếu mà lại từ cái này tố nguyện cung đệ tử liên vân lấy liên l a m giới thành đạo trưởng hành vi đến xem tinh trong ự c t đó có một quyển sách tinh không gần vạn năm biên niên sử sách bên trong có rất nhiều nhân vật sự tích hoặc là một đoạn giới thiệu hoặc là một câu cho dù là một câu ghi chép trong này cũng có thể thấy được người phía sau là cỡ nào khó lường không phải là đại nhân vật căn bản liền sẽ không bị ghi chép trong này còn có quan hệ với luyện bảo bí tịch so với cái k i a huyền t h i ề n tông cơ băng nhạn g i ả g nhưng kỹ càng nhiều nơi này có c h ọ n vẹn luyện bảo phương thức cùng như thế nào phán đoán bảo tài một kiện bảo tài muốn thông qua bao nhiêu phương thức mới có thể chân chính hình thành pháp bảo nơi này bí tịch đều viết khác biệt bảo tài luyện ra đồ vật không giống có chút bảo tài chỉ trong tinh không trưởng thành có chút lại chỉ ở trần thế ở giữa còn có chút trần thế ở giữa bảo tài cần muốn cầm tới trong tinh không tế luyện có chút trong tinh không bảo tài cần muốn cầm tới trần thế đi tế luyện trong này có một loại tên là n u y ệ n nguyện đ ộ thiên kính tế luyện tri pháp từ, chọn tài liệu đến lục khác. từ sơ bộ tế luyện đến cuối cùng tế luyện trọn vẹn xuống tới phức tạp mà nghiêm c ẩ n lâu cận thần nhìn xem cảm thấy rất có đạo lý cuối cùng tế luyện r a h u y ễ n nguyện độ thiên kính thi triển mà ra liền có chân chính mặt trăng ngự bảo về sau ánh trăng chỗ chiếu thân động nghiệm nhưng đến lâu cận thần cảm thấy món pháp bảo này rất tốt liền có thể sinh ra hư thực h u ấn tượng lại độn thân trong đó trong đó có nói như là có người t ì n h thông không gian loại độn hành chi pháp đang tế luyện thời điểm du nhập g n mình độn pháp ở trong đó cái này h u y ễ n nguyện độn thiên kính không chỉ có là càng dễ luyện thành thi triển ra đem càng thêm h ề liền rượu lâu cận thần cảm thấy cái này đối với tiết bảo nhi hẳn là vô cùng tốt liền đem thu hồi hắn lại đi nhìn tố nguyện cung tu hành pháp chỉ là nơi này thế mà chỉ có cơ sở nhưng cũng từ cơ sở bên trong có thể thấy được một chút tố nguyện cung tu hành pháp cực kỳ thuần túy phương pháp tu hành bên trong không chỉ có q u a n tượng còn có cấu trúc giống như là loại nào đó tế thần c h i pháp chỉ là cái này tế thần lại không phải hoàn toàn chỉ hướng một cái nào đó thần linh mà hơn phân nửa ý tứ là điều hòa mình tâm linh nhưng cũng có một bộ phận cầu thông n g u y ệ t thần làm cho ánh mắt hóa thành á n h trăng chiếu r i chính mình hắn cảm thấy tiết bảo nhi có lẽ có thể tới nhìn xem hắn lại nhìn thấy liên quan tới u vọng sách trong này đem u vọng nói thành thế giới ơ mặt Tình v nhập nhập cái này t r o cùng chính lâu cận thần tượng tượng quy nạp ra tu hành đường đi thế mà không sai biệt lắm cái này khiến trong lòng của hắn hơi ra một tia tự đắc lấy bí linh cái này con mồi theo lâu cận thần liền rất bình thường dù sao tại cái này liên lam giới bên trong người tu hành đều đang lợi dụng bí linh xem ra đây là truyền thống t á t pháp đã sớm lưu truyền yên lam giới bên trong chỉ là cái này một giới người không biết khởi nguyên đến từ nơi nào hắn phát hiện kỳ thật rất nhiều thứ sâu nhất tầng lọ dịp cùng ngoại giới là một dạng tinh vũ bên trong một vài thứ như hạt giống đồng dạng kỳ thật đã sớm vẩy vào các nơi cho dù là lại vắng vẻ cũng y nguyên nhận ảnh hưởng chỉ là ở đâu đem những này xem như truyền thuyết mà thôi hắn nhìn một chút chẳng biết tại sao đột nhiên sinh ra một loại cảm giác hắn cảm giác có người tại nhìn mình quay đầu liếp mắt nhìn Phát hiện, vách họa treo trên vách tường bức họa kêu bên trên tố bên nguyệt cung kêu bức lâu i ê n v n giống như là đang nhìn mình. Trưng chân thực cùng dụng. Trưng chân cùng dụng. hai thực hư hào 378, thực hư hào mắt tác tác là l â cận thần tay cầm sách từng bước một tới đến bộ kia h ọ a trước vẽ lên t u y ệ t mỹ nữ tử kia một đôi mắt rắn giống như là tại xem kỹ lấy họa trước người lâu cận thần nhìn chằm chằm cặp mắt của nàng nhìn hắn cảm thấy tự mình nhìn không phải một bộ họa mà là một cá nhân ánh mắt tại tiếp xúc trong mắt của hắn bức họa tại mở rộng sau đó hắn thấy được khác một đôi mắt đôi mắt kia càng thêm âm hẳn loại này âm hẳn không phải loại nào ác ý lạnh mà là thuần túy băng lãnh hắn rất nhanh liền minh bạch đây là một cái tia t h i ệ p cưới chư thần núi bên trong bị chấn áp tố nguyện cung đệ tử liên vân ánh mắt nàng thông qua chân dung của mình lại có thể nhìn chăm chú lên cái này tố nguyện cung bên trong lâu cận thần không người xuống thân đi một cái lễ dù sao lén xông vào người khác cung điện nhìn người khác sách làm sao cũng phải tôn kính một chút về phần đối phương cùng thái dương thần cung ân đoán cùng hắn nhưng không có quan hệ gì hắn từ ánh mắt của đối phương bên trong đọc được một chút ý tứ nhưng là hắn không biết có phải hay không là ảo giác của mình vẫn là tiếp tục đi xem sách hắn lần này nhìn chính là ngao du hư ảo sách đ năm năm, lâu cẩn thận nghĩ đến thanh hà giới người bọn hàn đến cho dù là tại tinh vũ bên trong phi đội lại nhanh một lần xuất hành nhất định phải rất nhiều năm nguyên lai、like、có thể tự hữu vọng bên trong đi đây là một bộ rất phức tạp phương thức có thể tại tinh vũ bên trong ghé qua đều có mình ra và hữu vọng cùng tìm đường phương thức cái này có thể nói là các đại môn phái bí mật đương nhiên cũng có không đi s a người n g chỉ ở mình giới vực chung quanh du đãng liền cũng không cần ra và hữu vọng cái này dạng rất nhiều người có thể có chút mấy trăm năm hơn ngàn năm tu hành đều là tại mình giới vực phụ cận du đãng đương nhiên cũng có người sớm liền tiến và h ư u vọng bên trong nhưng không phải loại kia nhất định phải đi xa mà là giống bơi lội đồng dạng cách bờ vào trong nước du lịch một vòng lại trở về lâu cận thần cảm thấy rất hứng thú bất quá trong này còn biết đến nga du h u vọng phiền toại lớn nhất chính là đi về sau tìm không được đường về nhà cho nên đều sẽ tự mình lưu lại cho mình một cái trở về đến thế giới chân thật tiêu ký mới bắt đầu đại đa số người đều là thần du ưu vọng cho nên nhục thân là ngồi ở chỗ đó bất động đây cũng là tốt nhất nhục thân tiêu ký cho nên loại dấu hiệu này lại được xưng là nhục thân toa độ nhưng là đằng sau chân thân cùng một chỗ tiến và ưu vọng về sau liền không có nhục thân toa độ chỉ có thể tự mình lưu tiêu ký mà loại dấu hiệu này có rất nhiều loại xưng hô bình thường vì toa độ đạo tiêu t h ầ n ấn pháp ký đây là tư nhân vì mình không mất phương hướng mà lưu lại cung cấp mình dùng còn có một chút khổng lồ giới vực sẽ thành lập công vực đạo tiêu loại này đạo tiêu liền như trên biển hải đăng chiếu nhập vũ vọng bên trong như là có người nhìn thấy liền có thể tiến về nhưng là cái này cũng sẽ hấp dẫn vũ vọng bên trong các loại bí linh cho nên chỉ có một ít lớn giới vực không sợ những vật này mới có thể thành lập loại này hải đăng t h ứ c đại đạo tiêu trừ bỏ những này bên ngoài bên trong phi thường trọng yêu chính là một kiện có thể ngao du tinh vũ cùng vũ vọng pháp bảo tinh vũ bên trong lưu hành nhất chính là thuyền hình pháp bảo mịt mờ lại có đột phá không gian năng lực còn có trợ chiến năng lực cho nên cái này trong một quyển sách cường điệu giới thiệu có loại pháp bảo này chốt ố t bởi vì có pháp bảo như thế có thể kết bạn du lịch tinh vũ bên trong mỗi một cái cường đại tông môn đồ ưu thuyền chính là một tàu chiến hạm mà tế luyện loại này có thể vượt qua ưu vọng t u y ể n chính là một cái cường đại tông môn tiêu chí phía trên này chưa hề nói làm sao tế luyện độ ưu t u y ể n nhưng là cũng có nói có chút cứng giả sẽ không tế luyện độ ưu t u y ể n mà là trực tiếp bằng đ ụ c thần vượt qua lâu cẩn thần không có ở đây tìm tới tế luyện độ ưu t u y ể n phương thức hắn phát hiện rất nhiều bí mật đồ vật kỳ thật đối phương cũng không có để ở chỗ này về phần những cái kia phương pháp tu hành rất hiển nhiên cũng không có nhập hư phía sau đúng lúc này lâu cẩn thần trong t a i nghe tới một thanh âm người qua đây thanh âm này không phải chân chính thanh âm mà là trong lòng hắn vang lên hắn ngay lập tức nhìn về phía tấm kế hoạch trong lòng của hắn n g h i hoặc cũng không có thật đi qua ngươi sợ cái gì ta bị chấn áp tại kia trong núi không thể đem ngươi thế nào thanh âm kia tiếp tục trong lòng của hắn vang lên liên loại này trong lòng mình trực tiếp vang lên người khác thanh âm mà mình còn không cách nào cự tuyệt bản sự hắn liền biết cái này tố nguyện cung đệ t ử liên vân tu vi hơn mình xa chính như một cái khóa chặt phòng quan bế cửa sổ hộ tự nhận là ai cũng vào không được nhưng là ánh sáng có thể t i ế n đến bụi bặm tự sinh không khí tiền đến thanh âm tiền đến mà người trong phòng lại không biết làm sao tiền đến đây chính là tranh lệch hắn cảm thấy mình tâm môn đóng kín tâm niệm bục chặt người khác muốn l ặ n g y ê n không một tiếng động xâm nhập khẳng định sẽ bị hắn biết nhưng là hiện tại hắn cũng không biết cho nên nếu là nàng đột nhiên đối với mình thi pháp vậy mình rất khó bảo vệ tốt văn bối lâu cận thần xin ra mắt tiền bối lâu cận thần đi tới kia h o a trước lại một lần nữa đi một cái cạn không người lễ mở miệng nói ra người tiểu bối này rất cuồng ngạo có thể được ngươi sưng một tiếng tiền bối bạn c u n g cũng nên thỏa mãn tố nguyệt cung liên vân lạnh lùng nói văn bối từ trước đến nay khiêm tốn sao có cuồng ngạo mà nói tiền bối chẳng lẽ nghe người nào sáng n ô n lâu cận thần hỏi ha ha bản cung dù ở trong núi nhưng cũng không phải mù lòa cũng không phải kẻ điếc ngươi nhập b ả n cung nguyệt cung không kiêng nghệ gì cả nhìn b ả n cung vì đệ tử nhóm chuẩn bị sách là muốn trở thành b ả n cung đệ tử sao liên vân thanh âm tại lâu cận thần trong lòng vang lên lâu cận thần mở miệng nói vạn bối sở tu chi pháp chỉ sợ cùng tố nguyệt cung phương pháp tu hành không hợp đi tính ngươi còn có một chút tự biết nếu không phải là gặp ngươi sở tu là âm dương đạo thái cực một mạch chỉ bằng ngươi tại thái dương đạo trên tạo nghệ ngươi đã sớm chết rồi nghe cái này không biết bao nhiêu tuổi nữ nhân bị kiếm đâm thủng ngực y nguyên còn sống s u t cửa hắn không muốn cùng đối phương so đo những thứ này lập tức nói đa tạ tiền bối thủ hạ lưu tình bản cung gọi ngươi không phải vì giáo h ư ớ n ngươi là muốn nói cho ngươi một sự kiện nguyên bản cái này một giới mặt trời dù không tràn đầy nhưng cũng ổn định nhưng là từ khi thái dương thần cung đệ tử tại phía trên kia cất đặt thái dương c u n g qua nhiều năm như vậy đã cùng mặt trời có rất lớn dung hợp mà lần này bị thanh hà giới bên trong người lấy thô bạo phương thức đẩy ra ngoài đã làm bị thương mặt trời căn bản chiếu tình hình này xuống d ư ớ i mặt trời này sẽ càng ngày càng mở chìm dù không đến mức dập tắt nhưng cũng sẽ nguy hiểm bản giới bên trong tính mạng con người liên vân nói chẳng lẽ cung chủ có biện pháp lâu cận thần hô đối phương trong lòng lại có một loại cảm giác là lạ bởi vì người khác cũng gọi hắn là cung chủ bất quá hiện tại kinh lạc cung đã không có hắn cũng không còn là cung chủ có một cái biện pháp tế h tự là mặt trời bên trong sinh ra một vị thái dương c h i thần mặt trời liền có thể chậm rãi khôi phục nó quang huy vị này liên vân để lâu cận thần hơi s ư n g sờ nói không phải nói tố nguyệt c u n g cùng thái dương thần cung ân đoán kéo dài như thế nào sẽ để cho mặt trời bên trong sinh ra một vị thái dương c h i thần đây tố nguyệt cung là cùng thái dương thần cung có cửu á n nhưng lại không phải cùng mặt trời có quan hệ hết thể đều có thủ liên vân nói tựa hồ rất có đạo lý nhưng là lâu cận thần lại cảm thấy đối phương tựa hồ không có cần thiết cố ý đến nói với mình những thứ này luôn có một loại cảm giác là lạ kia liên vân tựa hồ cũng cảm thấy lâu cận thần hoài nghi lập tức còn nói thêm ta dạy cho ngươi cứu vớt mặt trời chi pháp ngươi cũng phải vì ta làm một chuyện chuyện gì lâu cận thần hỏi ngươi có một vị bằng hữu tiết bảo nhi ngươi nhưng mang nàng đến tố n g u y ệ t cung bên trong b ả n c u n g muốn thu nàng làm đệ tử liên vân lời nói để lâu cận thần có chút ngoài ý m u ố nhưng n là chuyện này hắn cũng không tiện cự tuyệt dù sao tố nguyện cung là nghe tiếng tại tinh vũ ở giữa cường đại tông môn có thể bị dạng này tông môn thu nhập trong đó là một người đại cơ duyên lớn phúc phận chương ba trăm bảy mươi chín âm mưu người chương ba trăm bảy mươi chín âm mưu người lâu cận thần theo thái âm tinh bên trên tung ánh sáng mà quay về thời điểm hai mắt nhìn thấy đại địa lạ l ắ m không gì sánh được bởi vì đây là hắn không có từng tới địa phương thế là phá vỡ vân vụ một đường c h i ề u lấy một phương hướng khác mà đi hắn không có tâm tư du lịch này đ i ê n lam giới địa phương khác nhưng mà hắn nhưng nhìn thấy trên đại địa có một mảnh mỹ lệ pháo đông tỏa ra ra cái này thế giới không phải là không có trang hoa cái này khái niệm nhưng đều là các tu sĩ tiêu khiển lấy pháp thuật hình thức tỏa ra này phần lớn là phát sinh ở loại nào hạnh phúc an vui tình hôn g d ư ớ i hay là trọng yếu trong ngày lễ mà bây giờ thiên địa thế cục ảnh hưởng hết thể mọi người hẳn là không có bao nhiêu người có tâm tư này cho nên đây không phải là cái gì ăn mừng cao hứng pháp thuật pháo hoa mà là chân chính pháp thuật kịch chiến quang hoa bay lên chỉ thấy một tia điện đâm rách h tám từ trong sơn cốc xuyên vào đỉnh núi điện quang kia im mắng lại t r ư ớ n g mắt vô cùng điện mang tại đem đánh trúng mục tiêu thời điểm đột nhiên p â n nhánh vì bốn đầu điện mang lại nguyên lai là một bóng người đột nhiên p â n tán ra tới thế nhưng là kia một đạo điện quang chỉ có thể chia làm bốn phần điện mang đánh rơi k i a phân liệt ra đến bốn đạo âm ảnh bên trên còn lại từng đầu âm ảnh như tuyến hướng trong sơn cốc người phóng đi sơn cốc chi nữ tử mặt lộ vẻ tuyệt vọng nàng tên là thị y t hệ thần là linh vu miếu bên trong đích chuyển từ khi giới vực bị phá ra về sau miếu chủ liền từng nói qua linh vu miếu nguy hiểm cùng thai nạn đến miếu chủ vốn định phân phát các đệ tử nhưng là tất cả mọi người phản đối cho rằng bất kể là ai đến linh vu miếu đều muốn chống lại đến cùng ngay từ đầu tất cả mọi người cảnh giác và p h n tất cả mọi người nút ở linh vu miếu phụ cận nhưng không có chuyện phát sinh thẳng đến mọi người đều bơm lòng cảnh giác về sau linh vu miếu lại bắt đầu người chết chết người thật kỳ quái linh vui m i ế u pháp thuật tại những người khác trong mắt vốn là quái dị tựa như là tùy tâm s ở dụng đồng dạng không có cái gì mạch lạc có thể tìm ra nhưng mà bọn hắn chết đi người thì là càng quái bọn hắn chết đi người giống như là trong thời gian cực ngắn mục nát đồng dạng thàng đến có một ngày bọn hắn nhìn thấy một đạo âm ảnh giống như là quỷ mị nhưng lại so với quỷ mị đến càng thêm quỷ dị bọn hắn giống như là một loại âm ảnh sinh vật đồng dạng rõ ràng không có hình thể lại có suy nghĩ sẽ dùng ngữ kế g ả o q u ệ t vô cùng mà miễu chủ thì là lấy một loại kinh nghi lại tiêu tan ngự khí hô âm minh nhân bọn hắn rốt cuộc âm minh nhân là ai thì y thần cũng không biết chỉ nghe được miếu chủ nói âm minh nhân là linh vu miếu đại địch cũng có lẽ là miếu chủ biết đại địch lai lịch đã tới không kịp bởi vì vào lúc ban đêm những cái kêu âm minh nhân liền phát động công kích thì y thần phát hiện mình linh vu miếu bên trong dẫn làm ngạo pháp thuật đối với những này âm minh nhân lại là rất khó chân chính để bọn h ắ n trí mạng chỉ có thuần dương pháp thuật mới có thể t h như lôi âm địa mang dương hỏa pháp thuật mới có khá tốt khắt chế hiệu quả nhưng mà loại này thuần dương pháp mỗi một lần thi pháp đều muốn tiêu hao mãnh liệt tâm dương thần khí linh vu miếu pháp thuật trong đó bên trong căn bản chính là một điểm thần n i ệ m làm dẫn tùy tâm ý h ó a sinh nàng cũng may là tu tâm dương điện mang chi pháp cho nên tại cùng nhau tiến lên âm minh nhân bên trong giết ra một con đường tới nhưng cũng chính là như thế không ngừng bị âm minh nhân đuổi theo những n à y âm minh nhân thật kỳ quái có đôi khi cảm thấy là một người nhưng là có đôi khi lại cảm thấy bọn hắn rất nhiều người truy tại sau lưng l i ê n vừa mới cái này kích hắn nhìn thấy chỉ là một cái âm minh nhân nhưng là tại điện mang từ đầu ngón tay bắn ra về sau đối phương lại cấp tốc chia ra thành rất nhiều người k i ê u hóa thành từng đầu xương mủ t i ế người n g trong bóng đêm nhìn không rõ lắm nhưng mà thị y t h ầ n lại biết nếu là bị bọn hắn cho có lên tất nhiên sẽ thân thần khô héo thành gỗ m ụ nhưng mà nàng đã bất lực tái phát ra pháp thuật nàng nhắm mắt chờ chết một khắc này trên mí mắt hình như có ánh sáng xuyên b à o tùy theo cảm giác được sống nhiệt nàng cấp tốc mở to mắt lại nhìn kiêm một mảnh bóng dâm bị từng sợi ánh nắng xuyên thấu trên người của bọn hắn thùng trăm ngàn lỗ phát ra im ắng kêu gào một trận gió thổi tới kia nguyên bản dính trên người bọn hắn l ử a nhỏ đột nhiên máy liệt đem bọn hắn đều nuốt không còn tùy theo nàng nhìn thấy có một người rơi vào đỉnh núi người kia một thân khoan bảo đại tụ tóc quật lại cách đỉnh đầu mang màu đen tích q a n c h ẳ n ngang lấy một cây kiếm hình châm gai tóc trên người hắn không có rõ nàng biết kia là pháp vận thanh quang trong vắt n u hòa linh vu miếu tiểu vu t h ị y y thần cảm tạ tiền bối cứu mạng ân t h ị y thì thần hành lên ó i nàng không biết lâu cận thần n h i ê n kỷ nhưng là lâu cận thần hiện ra khí chất lại thần bí bên trong mang theo một loại nàng cảm thấy cao quý cảm giác linh vu miếu họ thị n g ư ơ i biết t h ị y n h ĩ vân sao lâu cận thần hỏi t h ị y thì thần hơi xứng sở nàng không nghĩ tới cái này cứu mình tiền bối thế mà nhận biết sư tỷ của mình nàng cũng không có từ lâu cận thần trên thân cảm thụ ác ý mà là vừa vận lâu cận thần cứu nàng nàng cảm thấy thiện ý thế là lên nói nàng là tiểu vu sư tỷ a nàng bây giờ ở nơi nào lâu cận t h ầ n hỏi tiểu vu không biết lúc trước phá vây thời điểm nàng là cùng miếu chủ cùng một chỗ hướng phía tây đi thi y g kẻ thần nói a vừa rồi những cái kia là cái gì lâu cận thần lại một lần nữa mà hỏi hắn cảm nhận được những vật kia bên trong âm quỷ tà dị miếu chủ nói là âm minh nhân thi y g kẻ thần nói âm minh nhân lâu cận thần căn bản cũng không có nghe nói qua loại người này không có nhục thân người còn tính là người nhưng lại như có người nhất định phải nói bọn hắn là người cũng vô pháp phản bác không có người quy định là người phải có nhục thân một mình ngươi không có vấn đề chứ lâu cẩn t h ầ n hỏi t i ể u vu không có việc gì nàng há hốc mồm phía sau lại cũng không nói ra miệng bởi vì nàng muốn há miệng nói mời lâu cẩn t h ầ n đi cứu sư tỷ cùng miếu chủ nghĩ mời lâu cẩn t h ầ n có thể giúp đỡ linh vu miếu nhưng lại không cách nào nói ra miệng bởi vì nàng biết mình lại có tư cách gì mở miệng đối phương cứu mình là tâm tình của đối phương và hảo ý mà lại đối phương vốn là nhận biết sư tỷ thị y hệ vân nếu là nguyện ý đi tự nhiên sẽ đi những này âm minh nhân bên trong có tồn tại rất cường đại sao lâu cẩn thận lại hỏi hắn sở dĩ rơi xuống là cảm nhận được tia điện mang bên trong có một loại đặc biệt mũi khác thì y hiện v â n lúc k i a mặc dù không có biểu hiện ra qua bất luận cái gì điện mang chi thuật nhưng lại hiện ra hạch tâm như ý pháp cái này khiến hắn cảm thấy một tia cảm giác quen thuộc cho nên rơi xuống cũng đưa nàng cứu lại linh vu miếu pháp thuật thần kỳ thế mà lại cần đào vòng chứ phi gặp phải đại địch hắn núi người nhảy lên hóa một đạo lưu quang hướng phía tây mà đi thì y thần nhìn xem đạo này khoảnh khắc đi xa lưu quang trong lòng vẫn đang suy nghĩ người này đến tột cùng là ai hiện nay giữa thiên địa rất nhiều người rời đi nhưng là đến tột cùng có bao nhiêu người rời đi cũng không có người nói được rõ ràng mà lâu cận thần lại chưa từng có đi qua đại địa về phía tây cũng không có người t h ấ y hắn nhưng là nàng từng nghe nói qua y h i vân sư tỉ tửng tại đại lục phía đông du lịch còn cùng người kết bái qua loại sự tình này sự tích trở thành trong lòng nàng hâm mộ và hướng tới mà những n à y kết bái người trong có một người lại là rất nổi danh người kia liền gọi lâu cẩn thận nổi tiếng thiên hạ hơn nữa còn bị giới ngoại người truy nã qua sẽ là hắn sao thì y t h ầ n tại lâu cẩn thận sau khi đi thầm nghĩ nàng cũng không có tại bên trong thung lũng kia lưu thêm mà là nhanh chóng rời đi tìm phụ cận một tòa thành trốn vào trong đám người che giấu khí tức của mình nàng biết mình là không còn bị truy đuổi nhưng là nàng rất cẩn thận lâu cận thần một đường hướng tây mà đi hắn cũng không nhận ra linh vu miếu chỗ nhưng là biết tại vũ châu vũ châu đặc điểm chính là nhiều sương mù hiện ở đây chính là sương mù nhiều sương mù quấn quanh tại sơn mạch bên trong cùng nước sông kết liền cùng một chỗ đuổi đi không tiêu tan đ n g chi không rước lâu cận thần trên thân đột n h i ê n dân g lên đại hỏa như một viên rơi xuống tại đất mặt trời đồng dạng tại vũ châu bên trong ghé qua cách ra lấy một mảnh n ồ n g vụ hắn tin tưởng nếu là thị y hiển vân nhìn thấy mình nhất định sẽ gọi mình mà trên người hắn đại hỏa lại đồng dạng có thể xua tan một mảnh mê vụ hắn tại cái này một vùng xoay quanh tuần hành về sau lại hướng tây sau đó lại xoay quanh tuần hành một phen lại hướng tây mà đi rốt cuộc hắn tại một mảnh phía trên vùng bình nguyên nhìn thấy pháp thuật quang hoa những cái kia pháp thuật tại trong x ư ơ n g mù hình thành quang hoa rất nhạt cũng rất đẹp lại chỉ là như ẩn như hiện như ngắm hoa trong màn xương thì y hiể vân trong lòng thở dài một hơi nàng cũng không có bao nhiêu sợ hãi nhưng lại có rất nhiều tiếc nuối bởi vì nàng nhìn thấy thế giới này ngay tại từ phong bế đi hướng mở ra đang cùng t ì n h không tương liên nàng cũng không sợ mặt trời ám chìm xuống bởi vì trong linh vu miếu liền từng có sách g i lại mặt trời ám chầm không ánh sáng tổ sư v u nơi này đặt chân quan nhật nguyệt mà nói thái dương thần cùng cùng tố nguyệt cùng chi tranh có thể đến tận đây giới mà ham vũ ám thế là tổ sư truyền xuống nhất pháp nàng cũng không biết đó là cái gì pháp miếu chủ đến nay cũng không có cho nàng nhịn tinh vũ đại đồ quyển trầm trầm triển khai thời điểm mình lại muốn kết thúc tâm tình khó tránh khỏi là tiết lối nàng biết mình đã m ỏ i mệnh tâm nguyện chi lực không đủ trong tay như ý phát t r ầ m đại ảm đạm khó mà t á i phát ra cường đại cỡ nào pháp thuật còn bên cạnh miếu chủ đã là sư phụ của nàng lại là bà nội của nàng hai mắt cũng đã s u n huyết nàng biết mãi mãi cũng đã đến cự hạn mặc dù mãi mãi nương tựa theo linh vu miếu tâm nguyện như ý căn bản pháp giết mấy vị cường địch nhưng là đối phương đạt tới thất cảnh âm minh nhân lại còn có ba cái ba cái kêu âm minh nhân hai mắt hiện ra l a n g quang lại là có tử hư hóa thực cảm giác bọn hắn từng bước một tới gần trừ bỏ cái này ba cái thất cảnh âm minh nhân còn có không ít nhàn nhạt cái bóng bọn hắn dù không đến thất cảnh đối tại các nàng bây giờ đến nói cũng là uy hiếp trí mạng nàng không biết vì cái gì âm minh nhân sẽ nhiều như vậy giống như là z chi không hết cái khác linh vu miếu đệ tử cũng đã bất lực thi pháp hoặc là thi triển đi ra pháp thuật cũng đã ảm đạm tự nhiên ta chủ nhân tử chỉ cần các ngươi nguyện ý kinh tế các ngươi tổ sư ta chủ liền sẽ bỏ qua các ngươi bên trong một cái thất cảnh âm minh nhân nói cái này âm minh nhân một đôi hiện ra làm quang con mắt thân thể cũng đã không còn làm à u xám mà là xuất hiện quần áo r á n g vẻ có ám trầm đường vân cảm giác nam m ơ ngươi cũng đừng hòng lấy được đến thi thể của chúng ta linh vu miếu đệ tử đem bản thân t i ê u t ậ n thể xác tuyệt không để ngươi kinh tế tổ sư cơ hội linh vu miếu miếu chủ chém đinh chặt sắt nói kỳ thật các vị linh vu miếu đệ tử căn bản cũng không biết tổ sư đến tột cùng là ai mà linh vu miếu miếu chủ cũng sợ có đệ tử thụ không được cái này hấp dẫn mà đáp ứng ha ha làm gì như thế ta chủ chính là tinh vũ ở giữa đại đế tại ư u vọng bên trong xây thành khai quốc người các ngươi như nguyện ý ngược lại phụng dưỡng ta chủ liền có thể ban cho các ngươi sau khi chết nhập đế đô vì dân tư cách như thế có thể xưng được là bất tử c h i hồn các ngươi không cần thiết sai lầm vì chỉ là một cái tinh vũ ở giữa lang thang người mà hưởng nộp mạng kỳ thật miếu chủ cũng không biết mình tổ sư đến tột cùng là hạ người gì chỉ là khi nhìn đến một bản chỉ có miếu chủ có thể nhìn trong sách nói tổ sư phong vận như ngọc ôn nhuận q u ố tử có vạn pháp bất chiêm chi nhã vợt trong tay một thanh như ý lại có phá vạn pháp chi uy mà linh vu miếu tu hành pháp bất quá là tổ sư ngừng chân nơi đây lúc tiện tay sáng tạo kia trong sách còn nói tổ sư nói rõ nàng có đại địch tuyệt đối không thể cùng người nói cùng chính mình quan hệ t ổ sư sớm muộn có một ngày sẽ đánh phá các ngươi đế đô m i ế u chủ nhìn qua đã tuổi già sức yếu dáng vẻ ngôn ngữ lại cương liệt vô cùng rất tốt khinh ta chủ người chắc chắn câu các ngươi tri hồn đặt vào luyện hồn đang bên trong vì bấc đèn đốt cháy đến chết một cái kia ẩn ẩn sinh ra thực thể cảm giác tất h cảnh âm minh nhân p ẫ n nộ nói hắn trừ bỏ thân thể không giống như là người thất tình lục dục đều cùng người không hề khác gì nhau sẽ phẫn nộ sẽ dụ h o c sẽ uy hiếp đúng lúc này kia thất cảnh âm minh nhân đột nhiên hướng phía trên không nhìn lại một đoàn nắng gắt ánh lửa rơi xuống những n à y âm minh nhân không khỏi hướng về sau thối lui tựa hồ kia nắng gắt h ỏ a diễm phát ra cái chủng loại kia thuần dương khí tức để bọn hắn cảm giác rất không thoải mái thất cảnh âm minh nhân trong mắt l a m quang loại ra người là ai kia âm minh nhân đúng là mở miệng trước chất vấn ta gọi lâu cận thần các ngươi lại là người nào từ đâu tới đây lâu cận thần hỏi ngược lại khi vừa nhìn lâu cận thần bóng lưng liền cảm giác quen thuộc thị ý vân lại là cười nàng mặc dù đằng sau lại cũng chưa từng thấy qua lâu cận thần nhưng là lâu tranh danh lại một mực chuy người ở chỗ này bên trong biết nàng cùng lâu cẩn thận quan hệ cũng chỉ có miếu chủ miếu chủ cũng có chút thở dài m ộ t hơi chỉ là nàng nghĩ đến đối phương vẫn có ba vị thất cảnh liền không khỏi mở miệng nói cẩn thận cặp mắt của bọn hắn thi pháp mắt xanh người đều có thất cảnh trí năng lâu cẩn thận có chút quay đầu hướng phía lao nhân kia có chút gật đầu lại liếc mắt nhìn thị y đ ị vân cũng không nói lời nào vẫn quay đầu nhìn lại những cái kia âm minh nhân hắn đối với những này âm minh nhân cảm thấy rất hứng thú muốn biết bọn hắn đến tột cùng đến từ nơi nào chúng ta tìm kiếm lấy chủ địch nhân bước chân nghe ngóng lấy sự tích của hắn nếu là có hắn ngừng chân chuyến có cùng hắn thân cận người đều sẽ tại ta chủ quất roi phía dưới hôi phi yên diệt cho dù là trăm ngàn năm cũng khó chạy thoát ngươi tự rời đi việc này liền c o i làm chưa từng phát sinh qua kia thất cảnh â m minh nhân nói lời để lâu cận thần cảm nhận được một loại rộng rãi cách cục cái dạng gì t i ử u hận muốn e m đối phương đặt chân qua địa phương chuyển qua pháp người đều xóa bỏ động bất động trăm ngàn năm cho dù là thân cận người đều muốn biến thành cho bụi cái này quá bá đạo đi lâu cận thần không khỏi nói ta chủ chi danh truyền tụng hư thực lương i không cần thiết sai lầm thất cảnh em minh nhân lại một lần nữa nói người chủ là ai lâu cận thần cũng không nghe được người khác ở đây v i n hoang h nói chuyện lớn mật đối phương cảm nhận được lâu cận thần trong lòng bất kính chi ý hét ra hai chữ này lúc hai mắt l a m quang nở rộ không phải một cái âm minh nhân mà là ba người cùng một chỗ ba ánh mắt nháy mắt tiêu tụ tại lâu cận thần trên thân mà lâu cận thần trên thân thì là kiếm quang dâng lên lại chưa rời khỏi người tay tại trong tóc sờ một cái cái k i a kiếm châm đã nơi tay thuận thế l ắ c một cái đâm hóa làm một đoàn kiếm quang đâm về ngay mặt âm minh nhân rít lên loại sáng kiếm quang bay lên thấu không mà tới ở trước mặt âm minh nhân nhìn thấy kiếm quang một sắt na kiếm đã đâm trúng thân thể của hắn hắn cảm thấy một cỗ nồng đậm kiếm ý mang theo bên trong bạo tàn hắn ra a hắn đệ nén không được thân thể nháy mắt bị xé đ ứ t một điểm ý thức nghĩ phải thoát đi nhưng là kia một mảnh quan g hoa bên trong mỗi một sợi quan g hoa lại đều như kiếm đồng dạng đem hắn từng sợi ý thức đâm diện chương ba trăm tám mươi thái dương thần giới chương ba trăm tám mươi thái dương thần giới kia âm minh nhân phát ra một tiếng không cam lòng d í t đ ảo đồng thời có một đạo pháp quan g tiêu tán cảnh tượng xuất hiện mặt khác hai cái âm minh nhân trong mắt không nhìn thấy tâm tình chỉ thấy lan quang như liệ mang thì y hiển vẫn rất rõ ràng tất cả n h âm minh nhân cường đại nàng cũng bất quá là miễn cưỡng có thể cùng trong đó một cái chiến một hồi mà thôi nàng cảm thụ qua này âm minh nhân hai mắt tỏa ra lam s ắ c điện mang một dạng đồ vật có thể trực tiếp xuyên thấu hộ thân pháp quang kia lam s ắ c điện mang nếu là xuyên thấu thân thể lại làm cho cả người thân hồn trong thời gian cực ngắn khô k i ệ t nàng có mấy cái sư đệ sư m ộ i đều là tại kia lam quang xuyên thấu thân thể về sau thân thể nhanh chóng khô héo trong mắt bọn họ màu lam pháp quang thật không tốt nga cản trên người nàng mấy món hộ thân pháp bảo đều bị hủy nàng nhìn thấy kia màu lam quỷ dị quang rơi vào lâu cận thần trên thân trong lòng hồi hộp một s á t na ở giữa một cái kia âm minh nhân đã tại lâu cận thần dưới kiếm tán đi không đợi nàng hoàn toàn tiêu hóa sự thật này thời điểm lại nhìn thấy lâu cận thần thế mà một phân thành hai cái này phân ra đến hai người thế mà phân không ra cái nào là thật cái nào là giả lại hoặc đều là thật chỉ thấy hai người kia một điểm cũng đã vung ra hai đạo nồng đậm kia quang thân kiếm giống như là lôi r a n ắ n g gắt tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi nháy mắt cũng đã rơi vào kia âm minh nhân trước mặt âm minh nhân muốn tránh đi thế nhưng là kiếm quang lại giống như là có động lại giống là căn bản cũng không có động vẫn là rơi vào hai cái âm minh nhân trên thân từ trên người của bọn hắn x ẽ ra sán lạn kiếm quang như n ắ n gắt g kia hai cái âm minh nhân liền âm thanh đều không có phát ra liền tán tại kiếm quang dưới từ khi lâu cẩn thận thu hoạch được cái kia thái dương giới về sau từ đó cảm thụ mặt trời dâng lên trí lực đối với mặt trời cảm giác tiến thêm một bước kiếm của hắn uy lực đã đại đại gia tăng hắn chính mình cũng không biết mình so với cái khác thất cảnh đến có cái gì khác biệt hiện tại hắn có chừng một cái khái niệm lấy kiếm hoàn hóa kiếm quang hộ thân lại kèm ở t h â n kiếm kiếm cảm giác n ă n g gắt phát liệt dương chi ý dưới kiếm như vậy không thực thể âm minh nhân không ai đỡ nổi một hiệp hai đạo màu xám pháp quang phóng lên tận trời cái khác âm minh nhân mấy đạo là giải tán lập tức thế nhưng là lâu cận thần lại vung lên kiếm cơ hồ vung ra một nửa hình tròn mũi kiếm ánh lửa tàn g ra hóa thành điểm điểm h ỏ a tinh nháy mắt cũng đã rơi vào những cái kia bay ra âm minh nhân trên thân n à y chút ít hòa tinh giống như là theo gió mà hóa thành đại hỏa ánh lửa lói lên liền đem bọn hắn nuốt không còn từ lâu cận thần hạ xuống đến giết sạch những ngày âm minh nhân chỉ là thời gian ngắn ngủi thậm chí khoa trương là trong nháy mắt bởi vì lúc trước lâu cận thần còn cùng bọn hắn tiến hành một hồi đối thoại linh vũ miếu miếu chủ thị cựu cô không khỏi trong lòng cảm khái một đời người mới thay người cũ mặc dù nàng cũng giết không ít thất cảnh âm minh nhân nhưng lại vô cùng rõ ràng mình không cách nào làm được lâu cận thần như vậy nhẹ nhõm lâu cận thần lúc này mới xoay người lại nhìn xem thị y hỷ vân lại nhìn về phía thị cựu cô lại nhìn về phía những người khác thị y hỷ vân tiến lên mấy bước đi tới lâu cận thần trước mặt nói nhiều năm như vậy không thấy không ngờ tam c năm đó tự xưng tuyệt thế kiếm tiến bây giờ thật như tuyệt thế kiếm tiên một kiếm nơi tay dưới kiếm không ai đỡ nổi một hiệp nàng vừa nói liền đem khoảng cách của hai người tiến gần phản phất trở lại năm đó tại cựu tuyển thành hắc phong trại thời gian bên trong lâu c ậ n t h â n lại là cười nhạt một tiếng nói kia là tự nhiên lời của mình đã nói người khác có thể coi như trò đùa mình cũng không thể xem như trò đùa tam ca luôn luôn nghiêm túc như vậy thị y h i ề vân nói ta vì tam ca giới thiệu một chút đây là chúng ta linh vu miễu miễu chủ cũng là mãi mãi của ta thế nhưng là nhân tu bảng bên trên xếp hạng thứ hai thị cựu cô tiền bối lâu cẩn thận hỏi thị cựu cô mỉm cười lên nói Ta、nghe nói ngươi từng tại thái dương cung bên trong chẳng những giết nhân tu trên bảng thứ nhất chu vũ nghiệp còn cùng ngân hà kiếm phái trưởng môn từng có giao thủ đúng hay không giao thủ chỉ sợ chưa nói tới chỉ có thể là tại dưới kiếm của người khác hốt hoảng mà chạy lâu cận t h ầ n mặc dù là một câu nói kia lại tương đương với thừa nhận thị c ử u cô hai vấn đề kia thật sự hậu sinh khả quý chúng ta những n à y lao cất đầu chỉ là dựa vào sống được lâu chút mà thôi thị c ử u cô cảm thán nói nàng là thật sinh ra một loại thấy kẻ đến sau như sóng lớn đằng không cảm giác nàng dạng này sóng trước đã bị sóng sau cho đè ép ở bọn hắn đi tới linh vu điện một chỗ phân đàn đặt chân vào lúc ban đêm thị cựu cô tại cử hành t ạ bữa tiệc lại một lần nữa đối lâu c ẩ n t h ậ n tiến hành tạm tạ tại tạ về sau chỉ còn lại thị y、Đi、hải vân cùng thị cựu cô hai người thời điểm bắt đầu kể ra cái này âm minh nhân lai lịch kỳ thật các nàng cũng không thể xác định âm minh nhân đến từ tại nơi nào bất quá nàng lại có một cái suy đoán chúng ta linh vu miếu bản thân cũng không có định nhân nhưng là trong miếu có ghi chép tổ sư cũng không phải là bản giới bên trong người chỉ là tại giới này bên trong đặc t h â n linh vu miếu một vị miếu chủ gặp phải tổ sư đồng thời đối với hắn tiến hành còn đãi cũng thỉnh giáo pháp thuật thế là tổ sư liền căn cứ chúng ta linh vũ miếu vốn có pháp thuật tiến hành cải tiến liền có hiện tại cái này tâm nguyện như ý làm căn bản ý chí pháp thuật chúng ta bên ngoài hết t h ầ làm việc cùng tu hành đều là vì có thể làm cho tự thân làm được tâm nguyện như ý thị cựu cô nói mà tổ sư bản thân liền có một cái đại địch c ũ n g là tinh vũ bên trong trí cường tồn tại mạnh đến chúng ta ngay cả thần danh tự đều không thể đập lên nếu đập lên liền sẽ đưa tới thái họa mà những này âm minh nhân chính là nó quốc gia bên trong người trước đó những này âm minh nhân lời nói ngươi cũng nghe đến nghe vào để người khó có thể tin thế nhưng là cái này chính là chân thật phát sinh qua chỉ cần tổ sư ngừng chân qua địa phương bọn hắn liền sẽ truy tìm mà đến cũng đem hết thẻ cùng tổ sư có liên lụy hết thẻ xóa đi thị c ử u cô trong lòng đúng là sinh ra một cô ý sợ hãi nàng vốn chỉ là từ trên xe b i ế t có thể sẽ có đại địch xuất hiện lại không ngờ tới cái này đại địch thế mà mạnh như vậy đáng sợ thị y hiển vân cũng ngồi ở bên cạnh nghe rất nhiều chuyện nàng là biết một chút lại không biết toàn bộ đạo hữu nhưng tại thái dương cùng bên trong nhìn thấy cái gì tại một phen trầm mặc về sau thị c ử u cô đột nhiên hỏi nàng xưng hô lâu cận thần vì đạo hữu là bởi vì lâu cận thần cường đại nàng c khá đại khái m ở Lâu Cận t hơn cùng tám trăm h linh quan năm g l trước chúng ta linh vui nhớ bên trong ra một vị thiên tài tức nhân và người thời gian ngắn ngủi cũng đã đến sáu cảnh sau đó trộm lấy trong miếu một mực c ẩ n g i ấ u một viên thái dương thần giới sau đó liền biến mất chúng ta tìm khắp đại địa đều không có tìm được cuối cùng chính là hoài nghi hắn đi thái dương cung bên trong sau đó trong thiên hạ liền xuất hiện hỏa thần hoặc là một chút giải rác thái dương thần tế tự cũng được đến đáp lại chúng ta liền có một chút suy đoán thị cựu cô nói đây đều là chúng ta trong miếu đại sự ký lục bản lúc ghi chép thái dương thần giới thế mà là của các ngươi linh vù miếu lâu cận thần có chút không tin không là là người khác gửi ở nơi này thị cựu cô nói ai lâu cận thần hỏi đạo h ư u đi qua h ỉ yến chư thần sơn bên trong liền hẳn phải biết dương tranh cái tên này thị cựu cô nói thái dương thần cung dương tranh lâu cận thần l ặ p lại một lần cái tên này đúng vậy kia là thái dương thần cung đệ tử dương tranh lưu lại thái dương thần giới năm đó hắn được tổ sư chỉ điểm mà c h ấ n áp tố nguyện cung đệ tử nhưng là vì có thể càng nhiều mượn dùng mặt trời lực lượng khiến cho thái dương c u n g đã hợp nhập mặt trời bên trong cho nên hắn không nguyện ý lại đem thái dương cung lấy ra bởi vì dạng này sẽ làm bị thương viên này vốn là yếu đ ố i mặt trời cho nên hắn đem thái dương cung lưu lại cũng đồng dạng là vì áp chế thái âm tình áp chế t h a i âm tinh chính là chấn áp tố nguyệt cung đệ tử nhưng là hắn lại có việc cần muốn rời khỏi liền đem thái dương thần giới lưu lại thái dương thần giới có thể khống chế thái dương c u n g nhưng nếu là những người khác tùy tiện đeo lên đi lại có đại phiền thoái ngay từ đầu chỉ là sẽ cảm thấy tâm phiền thân nóng chấm dãi viên kia nhẫn mang đến lâu thân thể đều sẽ bị đốt linh hồn sẽ còn bị nhẫn vặn vẹo n u ố t chúng ta linh vu miếu vị kia đệ tử thiên tài trên ngón tay khả năng đều không biết mình là bởi vì thái dương thần giới mà chết đúng thế lâu cận thần nghĩ đến chính mình mang theo kia nhận thời điểm cảm giác xác thực có một loại tâm phiền th không phải như vậy rõ ràng về sau hắn lại đem đặt vào thế thân bên trong cho nên căn bản không có quá nhiều cảm thụ chương ba trăm tám mươi mốt nhà bếp t ẩ y lễ chương ba trăm tám mươi mốt nhà bếp t ẩ y lễ lịch sử có đôi khi giống như là núi là cổ lao tường thành là vậy cũng sập n h ế u thở càng giống là kia chạy xiết không hồi hà thủy hôm nay nhìn lịch sử thời điểm có đôi khi sẽ cảm thấy đó bất quá là một đống c h o bụi xưa đông giấy hư thối chi vận nhưng là lại có đôi khi sẽ cảm thấy những chuyện kia cùng bộ dáng trong thời gian như sơn nhạc dòng sông mầm dạng u y nga đứng vững quần quẫn không thôi vĩnh viên ở nơi đó cứ việc màu sắc sẽ co nhậm nhạc nhưng cũng sẽ cho người một loại mở mịn cảm giác như kia tản ra thiên ngoại tinh thần phát sáng chiếu rọi đến hôm nay thị cựu cô trong lời nói những nhân vật kia không biết tồn tại bao nhiêu năm trước sự tình y nguyên kéo dài đến hôm nay sự tích của bọn hắn kéo dài ảnh hưởng trăm ngàn năm sau người liền như kia tinh thần quan mang hắn đứng tại một chỗ cao đ ị a thì y hải vân liền đứng ở bên cạnh hai người nhìn xem tinh không đều có thể cảm nhận được lẫn nhau đối với tinh không hướng tới tam ca ngươi nói chúng ta có thể hay không giống những người kia đồng dạng nào dù tinh không thì y hải vân nhìn xem tinh không hướng tới nói lúc này bầu trời một vòng ngân nguyện nguyện bên ngoài xa xôi chỗ tinh quang sán lạn lâu cận thần phát hiện cảm giác từ khi phá giới về sau tinh quang đều sán lạn không ít sẽ chúng ta trước tiên cần phải còn sống chỉ cần bất tử cuối cùng cũng có ra ngoài ngày lâu cận thần nói thế nhưng là có đôi khi còn sống cũng không phải mình nói còn sống liền có thể thiên địa không cho phép chúng ta sống lâu dài người khác không cho phép sơn hà không cho phép thậm chí có đôi khi chính chúng ta cũng không nguyện ý sống lâu như thế thì y thể vân trong lời nói có mấy phần tiêu cực trải qua mấy ngày nay nàng nhìn thấy nhiều như vậy nguyên bản quen thuộc người đều chết rồi b ì n lâu cẩn g thần n h u nói khó trách tam ca kiếm pháp như thế sắc bén nhẹ nhàng phù hợp tâm dương cùng với bốn mùa ta xem thiên hạ người ngự kiếm đều chỉ khi kiếm pháp vì đơn thuần lợi khí duy tam ca kiếm pháp không giống bình thường lâu c ậ n thần nghe tới một câu nói kia thời điểm trong nội tâm lại giống như là ấn mở một cái chút mở hắn kiếm cảm giác âm dương trừ bỏ có thể cảm giác nhiếp mặt trời h ỏ a diễm điểm này bên ngoài chính là kiêm một kiếm phân âm dương kiếm thức trong cái này hai cái kiếm cảm giác l i ệ dương kỳ thật là tới từ một cái thế giới khác bên trong mình bởi vì kính viễn vọng nhìn qua mặt trời cảnh tượng mà hình thành quan tư n g pháp một kiếm phân âm dương một thức này kiếm pháp mặc dù huyền diệu lại tựa hồ như cũng đến bình cảnh có một loại xâm nhập trong sương ngủ, không phân rõ được phương hướng cho nên hắn kiêm một thức kiếm pháp gần nhất đến trưởng thành chậm chạp mà khi thị y hễ vân nói kia kiếm pháp cùng với bốn mùa thời điểm hắn liền nghĩ đến chính mình phải nên làm như thế nào mà nhớ tới một đoạn trước kia quan chủ truyền cho mình luyện kiếm khẩu quyết mùa xuân tại giã mùa hè đang nhìn mùa thu tại kinh lạc mùa đông kiếm khí nhập ta tâm tảng chờ thời m à động kiếm bắt nguồn từ tâm hải chém hết quỷ thần thấy thanh sơn hắn không khỏi đọc lên một đoạn này lời nói tới năm đó hắn cũng đã phân tích suy nghĩ sâu xa lý giải một đoạn này lời nói về sau mặc dù cũng sẽ coi nhớ tới nhưng là theo cảnh giới của hắn càng ngày càng cao một đoạn này lời nói liền chìm vào đáy lỏng một đoạn này khẩu quyết là một cái cảm giác pháp thấy pháp n ộ pháp được pháp quá trình hắn cảm thấy tự mình cần tìm một cái tiêu lại vừa đến dạng này quá trình trước đó hắn là đem một chút mình nhìn thấy pháp chậm rãi đặt vào trong lòng hóa thành kiếm pháp hình thành vạn pháp quy về kiếm trạng thái cho nên hắn một kiếm r a liền có một loại linh biến vô tận cảm giác bất quá hiện tại hắn có thể nói đã đem mặt trời đặt vào trong lòng cũng đã đem mặt trời loại kia dâng lên mánh liệt hóa thành phát kiếm phương thức liệt dương q u a n mang t h i ê u đốt liệt đều thành kiếm pháp một bộ phận ngũ hành khả năng luân chuyển bốn mùa luân chuyển âm dương luân chuyển hắn cảm thấy mình nhưng lấy đảo ngược suy biến hóa thế là xuất hiện bốn mùa nhất sinh nhị nhị sinh tam, tam sinh và vật không phải là như thế đi lâu cận thần ở chỗ này ba ngày trong lúc đó lâu cận thần còn hướng thị cựu cô thỉnh giáo liên quan tới mặt trời vấn đề hắn vốn chỉ thăm dò hỏi một chút không nghĩ tới thị cựu cô thật đúng là cho hắn một đáp án đáp án này chính là vì mặt trời là thần nguyên bản mặt trời mặc dù không tràn đầy nhưng cũng sẽ không suy bại tựa như là một người mặc dù không cường tráng nhưng cũng không có bệnh mà tại kia thái dương thần cung đệ tử đem cho á i d ư nên g c mặt trời mất thần hồn liền cần phải nhanh một chút vì nó lại lập một cái lâu cận thần lại qua mấy ngày cùng linh vu miếu giao lưu một chút pháp luật cụ thể hơn cảm thụ linh vu miếu tâm nguyện như ý pháp chỉ cảm thấy pháp môn này linh biến huyền diệu vô cùng hắn lần lần có thể cảm giác được bộ này pháp môn sáng lập người bản thân pháp mới là cái kia một cái một nhất định bá đạo vi mãnh t hắn u ộ c v tại kêu bá khí đông n dấu đảo mọi người trong ánh mắt rời đi tại mọi người trong lòng hắn đã là một cái cao thâm mặt chắc nhân vật là nhân gian h ắ n g nhất hắn thi pháp rất nhiều người cũng đã nhìn không rõ tại đông châu đã từng cựu tuyển thành biến thành ma quật nhưng là năm gần đây nơi này đã thành táo vương xã đại bản doanh nhất là từ khi phá rời đến nay táo vương xã bên trong người liền truyền ra thế giới sẽ một lần nữa lâm vào h a t cám mà phía sau những n à y giới n g o ạ i người đem trên mặt trời thái dương cung mang đi mặt trời lập tức cám châm xuống thế gian này không hề rời đi đám người trong lòng bắt đầu sợ hãi mà táo vương xã lại là càng ngày càng thịnh vượng rất nhiều tu sĩ、si、gia nhập táo vương xã bên trong táo vương xã cũng ai đến cũng không có cự tuyệt nhập táo vương xã người đều sẽ tiến hành một lần táo hỏa t ẩ y lễ sau đó bọn hắn sẽ phát hiện từ trong thân thể phát niệm liền sẽ bị trải vớt một lần trở nên có thể cảm ứng táo hỏa bên trong lực lượng đồng thời trong lòng đối với táo vương ra bắt đầu tôn kính phát ra từ nội tâm ngày hôm nay lại là nửa tháng một lần táo hỏa tẩy lễ ngày tại một cái cự đại bếp lò trước một cái t á m mặt bếp lò tám cái lò miệng các ngồi quỷ chân lấy một người đ ố i kia lò miệng trong lửa chờ mặc nhắm mắt đọc thẩm táo vương ra cầu khẩn c h i tử kia táo hỏa tại lò bên trong phát ra hô hô thanh âm ánh lửa chiếu vào trên mặt của bọn hắn cùng trên mí mắt mà bọn hắn những người này cảm thụ được trong đỏ nóng cảm thụ được xinh đẹp ánh lửa xuyên thấu qua mí mắt thuận mắt xuyên vào trong thân thể của mình hô hấp mỗi một khí t ứ c đều là có táo hỏa tri khí thuận phổi mà vào ngũ tạng chui nhập các vị trí cơ thể Thậm chí có người nín hơi ngưng thần. cái này một nhóm tám người đốt qua táo hỏa về sau đứng dậy lại đổi một nhóm người tổng cộng ba mươi sáu người hoàn thành lò miệng châm thủy nghi thức về sau có một cái lao giả đi tới hắn chính là táo vương xã đại tư tế từng nói với tiết bảo nhi qua nếu là muốn thu hoạch được một chút tin tức chi bằng đến táo vương xã hỏi hoặc là có thể thành lập cúng ông táo đến hỏi t ế t bảo nhi đương nhiên sẽ không tự mình đi thành lập mặc dù nàng không có cảm nhận được táo vương xã ác ý nhưng là cũng tuyệt đối không thể tùy ý đi tế tự một cái không biết thần linh táo vương xã đại tư tế lúc này mặc một thân áo pháp bào màu đỏ mang theo màu đen mũ cao hắn đi tới kia đại táo trước tại đại táo ở giữa là có một thanh nồi sát lớn trong nồi có một con heo ghé vào kia nước sôi trong tản ra hư khí đại tư tế dùng đao heo bắc mở ra sau đó từng đao cắt khối tiếp theo khối thịt phân cho những này vừa mới châm tuổi tiến hành đồ cúng thức người không có ai biết kỳ thật cái này chia ăn thịt heo cũng là táo tế tẩy lễ trọng yếu một vòng cái này tại bọn hắn táo tế bên trong thuộc về một loại giao dịch mọi người dâng lên tín ngưỡng của mình mà táo vương ban cho đồ ăn khi mọi người ăn cái này đồ ăn về sau toàn bộ nghi thức mới xem như hoàn thành hình thành một cái vòng kín t ạ táo vương ra ban t h ư n g ăn đại tư tế cầm trong tay t h ơ m n g nào ngạn nóng h ổ i thịt dơ lên cao cao thịt bốc lên n h i ệ t khí hương khí thẳng lên thiên không giống như là đang cùng một cái nào đó thần bí tồn tại hình thành liên hệ tùy theo sau là những người khác cùng một chỗ hô lên một câu nói kia sau đó mọi người cùng nhau ăn ở trong tay thịt táo vương đại tư tế trong lòng tao hứng táo vương xã phát triển rất nhanh hắn tin tưởng không có bao nhiêu năm toàn bộ thế giới khắp nơi đều đem nhóm lửa táo hỏa táo vương g i a tôn danh đem trên thế giới này c h u y ể n tụng mọi người mỗi một bữa ăn mỗi một ăn trước đó đều đem cảm kích táo vương che chở cùng ban cho đến lúc đó táo vương g i a thần dụ đem có thể nhẹ nhõm hoàn thành hắn ngẳng đầu nhìn trên trời mặt trăng nghĩ thầm dùng những cái nào bước chân để hoàn thành táo vương g i a thần dụ mà lại hắn còn biết bởi vì cái này một cái thế giới khả năng lâm vào hát đám nhưng là cái này dù sao cũng là một cái giới vực nhất định còn sẽ có khắc cường đại tồn tại đến, đến lúc đó nhất định sẽ hình thành cạnh tranh mấu chốt hắn cảm thấy mình hiện tại cần phải làm là đem táo hỏa tận khả n ă n g nhiều nh mà trước mắt hắn cảm thấy khả năng tồn tại đối thủ chỉ có một cái chính là giang châu k i a một huyên hỏa thần giáo bất quá thần giáo phân liệt hắn nghe nói trong đó có lấy người vì tế một phái kia càng l à tại một ngày nào đó bên trong tất cả đều bị đốt chết rồi nhưng là còn lại một phái kia táo vương đại tư tế trong lòng kỳ thật vẫn là rất lo lắng bởi vì hắn biết niềm tin của bọn họ rất thuần túy có lẽ có người sẽ nói tâm niệm của bọn họ chỉ hướng một cái hư vô mờ hảo h ỏ a diễm nhưng là hắn biết chính là bởi vì loại này hư vô cùng phiêu biểu sẽ thu hoạch được rất nhiều tồn tại đáp lại bản thân hắn từ cúng ông táo bên trong có thể thu hoạch được rất nhiều tin tức hắn biết tình vũ bên trong liên quan tới hỏa d i ễ m phương diện đạo quả có thật nhiều người đều tại ngưng tụ nếu là có thể tại một mảnh sắp trầm luân hát cam giới vực trong vung xuống h ỏ a trùng những cái kia đại thần thông tồn tại nhất định cũng sẽ mừng rỡ đây là một loại công đức táo vương đại tư tế không rõ công đức là có ý gì chính là hắn từ cúng ông táo ngọn lửa tin tức bên trong nhiều lần cảm nhận được công đức tự a hồ đối với những cái kia đại thần thông g i ả đến nói rất trọng yếu tự a hồ là ngưng tụ đạo quả nhân tố trọng yếu mà cái này công đức táo vương gia cũng cần hắn có thể cảm nhận được táo vương gia kia một phần mất thiết cái này cũng ảnh hưởng hắn không bằng trước đem cái kia một tri hỏ t á o vương đại tư tế thầm nghĩ hắn cảm thấy có thể làm như vậy hùng chi những cái kia hỏa thần giáo người năm đó đều đã từng tham gia qua những cái kia tà ác nhân tế đoạn mất trong thế giới này một chút căn có người kêu gọi vậy bên ngoài cường đại tồn tại uy ứng lâm nghĩ tới đây hắn cảm thấy cái này mạch suy nghĩ rất tốt táo hỏa cũng có thể đốt cháy tà ác cho dù muốn ban cho sáng ngời cùng ấm áp cũng phải để giáo chúng nhìn thấy uy nghiêm cùng giáo nghĩa khâu văn hiện tại là hỏa thần giáo đại tư tế hắn cảm thấy không cần lại thiết giáo chủ bởi vì rất nhiều giáo phái bên trong đều là đại tư tế cầm đầu nếu là thật sự muốn thiết giáo chủ hắn cảm thấy nếu như có thể mời lâu cận thần tới làm h ỏ a thần giáo giáo chủ tốt nhất tại lâu cận thần nhập thái dương c u n g những ngày kia đồng thời để một phái k h á c h ỏ a thần giáo đệ tử đều đốt cháy hắn ẩn ẩn cảm giác cùng lâu cận thần liên quan đây là một loại cảm giác thật kỳ diệu dù sao hắn từng thờ phụng h ỏ a thần mà lâu cận thần nói theo một ý nghĩa nào đó cũng đã là một m hồi h ỏ a thần nguyên bản hắn còn có thể đi kinh lạc cung tìm người nhưng là hiện tại cả tòa cự kính sơn đều bị giới ngoại ngân hà kiếm phái trưởng môn nhân một kiếm cho hủy kinh lạc cung cũng hóa thành phế tích cho nên căn bản cũng không có địa phương đi tìm lâu cận thần bất quá dù sao cũng là giang châu xuất thân người hắn còn là hiểu rõ lâu cận thần quá khứ đi tới hỏa linh quan bên trong hắn thuận lợi nhìn thấy hỏa linh quan quan chủ yến xuyên nhìn thấy yến xuyên lần đầu tiên hắn liền hơi kinh ngạc bởi vì hắn từ yến xuyên trên thân cảm nhận được một loại không nói rõ được cũng không t ả rõ được huyền diệu hắn chỉ biết cái này yến xuyên từng là lâu cận thần sư phụ nhưng là chính yến xuyên tu lại là ngũ tạng thần pháp mà lâu cận thần tu chính là luyện phí pháp cho nên yến xuyên tuy nói là lâu cận thần sư phụ cũng chỉ có chuyển pháp lại cũng không tính chân chính sư đồ nhưng hắn vẫn là ôn cực lớn kinh ý vốn là bởi vì hắn cùng lâu cận thần quan hệ bây giờ lại là đối với hiến x u y ê n bản thân bởi vì hắn bị hiến x u y ê n chú ý một khắc này hắn cảm giác đến ngũ tạng của mình cơ h ộ i đều muốn sống tại ngao ngoe muốn động như muốn từ trong thân thể của mình chui ra ngoài nhảy đến trước mặt cái này hiến x u y ê n trước người đi t h ă m viếng mà mình ngũ tạng ý nghĩ lại ảnh hưởng hắn ý nghĩ hắn tranh thủ thời gian toàn lực đẻ xuống mình nghiệm tiến đến muốn nói lời liền cũng ngừng lại cả người đều đứng ở nơi đó mặc tiểu quần kỳ quái nhìn đột nhiên không đi khâu văn vẻ mặt nghi hoặc chương may k â u ba trăm tám mươi hai thanh tả chương ba trăm tám mươi hai thanh tả hiến xuyên tại trời ở giữa vô danh trì bối biết do hắn danh tiếng người cũng sẽ cảm thấy hắn bất quá là lâu cận thần trên con đường tu hành người dẫn đường giang châu lão nhân có lẽ cũng còn nhớ rõ năm đó h ế n xuyên mấy lần xuất thủ gọn gàng có lẽ cũng còn biết nhớ kỹ hắn từng trưởng qua một đoạn thời gian giang châu phủ nhưng là đây đều là thời gian cực đoan hơn nữa tồn tại cảm giác cũng không mạnh thậm chí so ra k é m thương q u y an danh tiếng nhưng là lúc này khâu văn tư thái lại thả cực thấp bởi vì hắn vừa tiến đến trong một sát na cảm nhận được ánh mắt lại là để hắn sợ hãi hòa t h ầ n giáo đại tư tế ở trước mặt tiến m ẫ không dám nhận lễ tiến xuyên dù không thích cùng ngoại nhân liên hệ cũng không phải là bởi vì cái gì n g ạ mạng mà là tính cách cho phép hắn đứng dậy hoàn lễ không biết khâu đại tế cớ gì đến bị quan bên trong tiến xuyên đi thẳng vào vấn đề hỏi cũng không có để người dân trả loại hình nhưng là mạc tiểu q u ầ n chủ sự nhiều năm như vậy tuyệt đối sẽ không thiếu điểm này lễ thiết hắn tự mình cầm nước t r à tiền đến đồng dạng cũng là nghĩ ở bên cạnh nghe một chút hòa thân giáo từng cũng tại giang châu cái này một vùng đại giáo phái chỉ là phân liệt về sau nhanh chóng khéo rút xuống dưới trong đó kia cơ hồ muốn rơi vào tà giáo một bộ phận càng là đột nhiên đều bị đốt chết rồi chỉ lưu những n à y cùng hòa thần làm giáo chúng mặc dù như thế bọn hắn cũng là yếu rất nhiều nhưng là mặc dù như thế hắn cũng muốn nghe xem bọn hắn ý đ ổ đến hắn những năm gần đây cũng coi là có nhiều kiến thức biết không có người sẽ đến tìm sư phụ của mình như là có người đến tìm kia liền nhất định là có một chút đại sự quan chủ cũng biết bản giáo sự tình khâu văn nói tiến xuyên ngược lại không có bao nhiêu n g o ạ i ý muốn hắn sẽ lên đến cư như vậy hỏi nhẹ gật đầu nói có biết một hay quan chủ nếu biết khâu mỗi liền không nhiều lời chuyện lúc trước chỉ nói gần đây sự tình gần đây chúng ta trong giáo người quan tưởng hòa diễm cầu nguyện thời điểm lại có một chút thanh â m xuất hiện tại trong lòng những âm thanh này sẽ hướng dẫn chúng ta đi theo n i ệ m tụng khi chúng ta tỉnh lại thời điểm nhưng lại không nhớ quá rõ ràng giống như là một giấc mộng đồng dạng không có chút nào nhớ tiến xuyên hỏi cũng không thể nói không có chút nào nhớ kỹ tại hạ lại là nhớ kỹ một cái tên hỏa đức tinh quân mà những người khác lại là nói không rõ ràng lại chỉ nhớ rõ quan tưởng cầu chúc hỏa d i ệ m thời điểm như phát n g ộ n g đồng dạng h ỏ a đức tinh quân t i ế n xuyên là lần đầu tiên nghe được xưng hô này nhưng vừa nghe là biết đây là trong tinh không đại nhân vật nhưng hắn vẫn là lắc đầu nói đại tế có thể muốn thất vọng tiến m ộ đối với tinh vũ sự tình hoàn toàn không biết gì hắn nghĩ nghĩ liền còn nói thêm lâu cẩn thận hắn cũng sẽ không biết quá nhiều khâu văn trên mặt muốn nói lại thôi t h ầ n sắc t i ế n xuyên lại hỏi đại tế thế nhưng là có cái gì khó nói tại hạ không chỉ có là nhớ kỹ tiêm ộ t cái tên, Càng lập à là là là này là là nào là từ đó nghe tới một ít lời, chỉ là không biết Tiến rất tới tưởng trúc thể tiếp thụ tinh vũ bên trong tin tức. Hắn cảm thấy sẽ là một cái thoái, một phát thấy tốt. đó đến đều đó đổi có có chóng nghe không không vọng ngựa huyên nôn. xuyên cũng không muốn nghe hắn cùng nghe Những quan cùng bên Hắn phiền bọn hắn sẽ giống như là loại nào đó, bệnh khí một dạng bốn phía phát ra. hắn cảm thấy vẫn là nhanh gì. chỉ phải hay phải hòa khí phía lời, cái diễm, cái loại cảm cảm lấy l cầu ra, vũ sẽ sẽ tức liền nói tiến mô đối này cũng không hay biết đại tế như nghĩ giải trong lòng chi nghi ngờ có thể đi một chỗ hỏi một chút nơi đó là có thể giải đại tế trong lòng chi nghi yến xuyên h thông, đại tế có thể đến đó hỏi một chút tình vũ sự tình. Yến Xuyên nói vũ không u dám tin tưởng hắn cũng cảm thấy đây có phải hay không là khâu văn vọng nhiệm táo vương xá cùng các ngươi hỏa thần giáo ngày xưa không đoán ngày nay không thủ t h ú n g chi đốt người tế tự người đã sớm chết rồi không nên tính tới chư vị trên đầu bọn hắn không có lý do ra tay với các người à. yến xuyên cũng không khỏi phân tích đúng vậy à khâu văn cũng là nghĩ như vậy thế nhưng là hắn liên tục mấy ngày cũng nghe được thanh â m này trong lòng khó tránh khỏi bất an cho nên mới tìm trong lòng của hắn cho rằng nhất có kiến thức lâu cẩn thận hỏi chỉ là không có tìm tới lâu cẩn thận thế là liền tới h ỏ a linh quan nơi này tìm yến xuyên thử một chút các ngươi có thể để mọi người ẩn nấp một chút tránh một chút nhìn xem táo vương xã người là có hay không muốn làm như vậy đến lúc đó ngươi lại thông qua người trung gian đi hỏi một chút bọn hắn cái này là ý gì hắn tự nhiên sẽ không ngớt lời bởi vì hắn cảm thấy chuyện này lâu cận thần hắn phải biết bởi vậy sự tình có thể biết tinh không trong nên là có không ít ánh mắt đã tập trung tại nơi này mà lại bởi vì vì ánh mắt của bọn hắn tập trung đã tại nhiễu loạn thế giới này Tứ v i giới ệ c thế n à y lúc c đầu ũ n g không nhiêu n có bao nhiêu trật tự, h ư n g là bởi b vì ọ phụ mặc tiểu quần y chỉ có h thể n linh quan, g ra hỏa ứng trong sân, nhìn lên bầu với ám trầm mặt trời, hắn cảm giác đến sư phụ của mình đại khái là quá lâu không nói lời nào mới mở miệng lời nói ra khó tránh khỏi khó nghe hai ngày về sau mặc tiểu quân liền vội vàng mà vào quan bên trong hướng yến xuyên bẩm báo táo vương xã phát động thanh tả chi trinh lời nói hỏa thần giáo đã từng đủ loại tội ác muốn đem chi diệt trừ hy vọng mọi người có thể cung cấp manh mối cái này sẽ thu hoạch được táo vương xã hữu nghị hiện nay táo vương xã tại giang châu thanh danh đã không nhỏ rất nhiều người đều nghĩ từ hắn lấy được một chút tin tức táo vương xã c ũ n g ông t á o có thể đạt được tin tức thanh danh đã sớm chuyển ra rất nhiều người cũng không nguyện ý đắc tội táo vương xã cũng đều biết phía sau táo vương gia nhất định là tình không đại thần thông giả như hôm nay giới vượt Mọi người trực â m mở cũng bị a biết giới v bên n giác o à k của hắn nói cho hắn đây là trong tinh không hai vị đại năng tại cách không đối đầu cho nên hắn cảm thấy tốt nhất đừng tham dự trong đó cho thỏa đáng nhưng là đến hỏa liên quan người lại là tam công công thị giả tam công công tại giang châu không thể nói cỡ nào nổi danh dù sao chỉ là một gốc sinh linh ngân trương thụ thôi n ó chủ tế cũng chỉ là một vị tên là trương ngân chi nữ tử nàng cũng không nhiều sự thích chỉ cùng một đám sơn giã tinh linh cùng một chút tán tu liên hợp tự vệ thôi nhưng là nhiều người như vậy sẽ lấy ngân trương thụ làm trung tâm tụ tại trung q u a n h nàng trong đó có một nguyên nhân chính là lâu cận thần trước k i a thời điểm t ừ n g dưới tảng cây uống t r à cũng làm thơ tán thường chi rất nhiều người trong lòng trương ngân chi sau lưng chính là lâu cận thần mà hỏa thần giáo khâu văn từ hỏa linh quan ra ngoài nghĩ đến đi đâu tránh càng nghĩ Cảm khi hỏa thần giáo gặp nạn thời điểm nàng liền cũng đứng ra tìm hỏi táo vương xã đồng thời vì hỏa thần giáo những người này giải thích nói bọn hắn kỳ thật cùng những cái t i a đốt người tế tự người khác biệt đã cắt bảo đoàn nghĩa thế nhưng là táo vương xã người lại một mực chắc chắn không thả thế là trương ngân chi cũng đành chịu người càng nhiều liền não nổi đến những cái kia vây tụ tại nàng người bên cạnh cả đám đều hô hào muốn cùng táo vương xã đánh một trận nhưng là trương ngân chi lại không nghĩ nàng vẫn cảm thấy trong này có lẽ có hiểu lầm liền nghĩ lấy có thể mời người đ i ề u giải một chút nàng trước nghĩ đến tự nhiên là thương quý an thương quý an những năm gần đây vẫn luôn là giang châu thành chủ sự nhưng mà nàng không có tìm được thế là liền lại khiến người ta tìm tới hỏa linh q u a n tới tiến xuyên trầm ngâm một chút thở dài một hơi nói có chút sự t ì n h luôn luôn tránh không khỏi ân đoán liên lụy nhân luận tình cảm tam công công bên kia đoán chừng còn có không ít từng là tại kinh lạc cùng nghe qua đạo mặc tiểu quần cũng là cao mày hắn cũng cảm thấy sự tỉnh lập tức tựa hồ biến phức tạc nguyên bản không liên quan hỏa linh quan sự tỉnh bây giờ suy nghĩ một chút tựa hồ lại có thể liên lụy đến h ỏ a liên quan ngươi đi một chuyến trên núi gặp một lần tiết tiên tử đem chuyện nơi đây nói cho tiết tiên tử nghe một chút hỏi một chút nàng nhìn xem có thể hay không tại táo vương xã bên kia hỏi một chút có hay không một cái điều hòa biện pháp y ế n xuyên sau khi phân phó xong mặc tiểu q u ò n liền hướng trong núi mà đi hắn đối với vị này nữ tiên tràn ngập kính y chính hắn rất rõ ràng thân phận của mình cho nên hắn hô tiết bảo nhi vẫn luôn là cô nãi nãi xưng hô đi tới quần ngự sơn bên trong hắn đem chuyện này nói cho tiết bảo nhi ngay sau khi tiết bảo nhi cũng nhăn lông mày trong lòng của nàng táo vương xã cũng không phải là loại này xâm lược tính mạnh giáo phái nàng không phải rất muốn ra ngoài nhưng là nghĩ đến kia ngân trương thụ nghĩ đến hỏa thần giáo cùng lâu cận thần ở giữa cũng là có chút dây dưa lại thêm cùng táo vương xã đại tư tế cũng là nhận biết cho nên liền quyết định đi hỏi một chút thân thể nàng một đạo n g u y ệ t lưu quang phóng lên tận trời lúc này chính là lãnh n g u y ệ t giữa trời bầu trời n g u y ệ t phá lệ sáng tỏ tiết bảo nhi cảm thấy n g u y ệ t chi xương hoa phảng phất tụ tại tự thân ánh trăng cái chủng loại kia pháp vận rót vào trong ý thức phi đội bên trong đúng là thêm ra rất nhiều huyền chi lại huyền lĩnh n ộ đội quang ngược lại càng là nhạt mấy phần tốc độ bay ngược lại càng nhanh một kia chỉ một sát na công phu cũng đã đến tù thủy thành đông bên cạnh kia một vùng nhìn đến đại điệu bên trên lũ h ỏ a diễm có thật nhiều người tụ tập ở đây chia hai bên chương ba trăm tám mươi ba da mặt chương ba trăm tám mươi ba da mặt t í ế t bảo nhi đội quang từ tây mà tới tuy lặng yên không một tiếng động nhưng vẫn cứ có người dám biết đến nhưng mà bọn hắn cảm giác được lúc một màn kia nhạt ngân quang đã đến đỉnh đầu t í ế t bảo nhi từ trên nhìn xuống kia cảnh tượng để nàng kinh ngạc bởi vì nàng nhìn thấy một t h ắ lửa từng mảng hòa diễm hình thành hòa quang nối thành một mảnh liên tục vô tận giống như liên tiếp đến chân trời trong ngọn lửa đúng là không nhìn thấy người này cảnh tượng giống như là một chỗ chân thức cái này một vùng người đều ngẩng đầu nhìn kiên một đạo ngân quang ở trên không vờn quanh một vòng sau đó rơi xuống loại này đ ộ n quang c h i pháp cũng không phải là người người đều hội là lâu cận thần mạch này đặc sắc cho dù là có người sẽ cũng là chỉ tốt ở bên ngoài hoàn toàn làm không được như vậy nhẹ nhàng linh động bạch quang nhẹ nhàng rơi trong chúng nhân ở giữa tại giữa này có một đường một bên là hỏa diễm tươi sáng một bên khác thì là một loại lộn xộn p h á p quang sen vào nhau ánh lửa tươi sáng phía bên hướng kia chính là táo vương xã người chỗ tiết bảo nhi rơi trên mặt đất lúc lại hướng ánh lửa bên hướng kia nhìn lại nàng lại là nhìn thấy một mảnh khói lửa ngập trời một mảnh màu đỏ ẩn ẩn có thể thấy được trong đó có một tòa cự đại bếp lò bếp lò có tám cái cửa mỗi trong một cánh cửa ánh lửa mãnh liệt phóng lên tận trời loại này phát cảnh để tiết bảo nhi trong lòng kinh ngạc đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng như vậy đây không phải đơn giản pháp thuật nàng không khỏi nghĩ đến trận cái chữ này trận cũng không xa l ạ gì nhưng là tại cái này một giới bên trong lại chỉ là nghe nói chưa từng gặp qua. hôm nay nhìn thấy chỉ cảm thấy trận pháp này hình thành cảnh tượng rung động kỳ dị nhưng là nghĩ đến táo vương xã đằng sau tồn tại cái này táo vương xã hội bản giới bên trong chỉ nghe qua ít có từng thấy trận pháp kia liền rất đương nhiên nàng lại nhìn một bên khác đồng dạng có thể nhìn thấy nhiều đám p h á p quang màu sắc lộn xộn có đỏ trắng tử thanh đen các loại p h á p quang lộn xộn giao thoa t h ị n h nhất chính là k i a một gốc to lớn ngân trương thụ to lớn tản ra một mảnh ngân quang tại dưới ánh trăng phản phất dẫn dắt ánh trăng hội tụ ở thân cây tại kia ngân thụ diệp trên một trận gió thổi tới phiêu phiêu dục tiên nàng cảm nhận được rất nhiều ánh mắt trương ngân chi từ ngọn cây nhẹ nhàng rớt xuống đi tới tiết bảo nhi bên người cách đó không xa nàng đi một cái vạn phúc lễ mặc dù không có nói chuyện nhưng là ánh mắt lại rất rõ ràng hy vọng tiết bảo nhi có thể điều đình việc này mà một bên khác ánh lửa cuồn cuộn phía dưới một người từ đó đi ra tia táo vương xã đại tư tế h là nhận biết tiết bảo nhi nhưng là ở đây ánh mắt của hắn nhưng lại không có quá nhiều nhiệt tình bởi vì hắn biết tiết bảo nhi tới đây nhất định là vì ngăn cản mình d i ệ t hỏa thần giáo thiết tiên tử đến là vì sao hắn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà hỏi tiết bảo nhi cũng không có trực tiếp trả lời cái này mà là nói táo vương xã chi táo hỏa chiếu rượu tào o n b vương xã đại tư thế ánh mắt nói ra hắn vốn muốn tốc chiến tốc thắng nhưng mà cái này hỏa thần giáo lại không biết từ nơi nào được đến tin tức sớm trốn đi khi hắn tìm tới thời điểm phát hiện đối phương trốn ở cái này ngân trương thụ cái quần thể này bên trong ngân trương thụ cái này một quần thể hắn là hiểu rõ đây là một cái tự vệ trung lập liên hợp đều là giang châu bản thổ tu sĩ đồng thời không chỉ có là nhân loại còn có một chút yêu tinh chỉ cần là hướng tới bình thản đều có thể ở đây cho dù là có táo bạo tồn tại cũng đem nơi này đừng ra khi một chỗ nghỉ khi hắn mang theo táo vương xã người đến nơi này về sau lập tức nhận chống cự trong lòng hắn cân nhắc thời khắc tiết bảo nhi cũng đã đến trong lòng của hắn không cho rằng tiết bảo nhi có điều đình mình cùng hòa thần giáo ở giữa mâu thuẫn tư cách cho dù là lâu cận thần đến trong lòng của hắn cũng còn muốn suy tư muốn nhìn lâu cận thần nói thế nào ánh l ử a chiếu g ọ i giang châu người khác sẽ chỉ nói giang châu một mảnh rõ ràng không có hắt tà đột n dấu táo vương xã làm việc chỉ hỏi đúng sai không hỏi ở vào phương nào tinh vũ ở giữa khắp nơi đều có táo vương xã chi táo hỏa chiếu g ọ i hà luận nơi đây táo vương xã mặc dù không nói rõ nhưng là ý tứ lại rất rõ ràng là nói táo vương xã làm việc chỉ hỏi chuyện cần làm có phải là đúng chỉ cần là đúng liền vô luận là ở nơi nào một mực đi làm là được t h u ậ tiện hắn còn bậy một chút táo vương xã thế lực là trải rộng tinh vũ cái này nho nhỏ giang châu lại có thể nào ngăn được Tiết bản o h i sa trước kia đã nói qua dù cho thiết tiên tử hỏi lại bản tế liền lại hướng tiết tiên tử ngôn ngữ một lần nhưng cũng giới hạn trong này hỏa thần giáo đã từng đốt người vi tế như thế hành vi là táo vương xã chi cấm kỵ tạ ác như thế giáo phái không biết tiết tiên tử vì sao còn muốn che chở bảo vệ bọn họ táo vương xã đại tư tế hỏi ngược lại thiết bảo nhi lúc này trương ngân chi lại là đi tới nói nguyên bản hỏa thần giáo đã hủy diệt những người còn lại đều là chưa từng tham dự đốt người tư tế táo vương xã còn mời minh xét bản tế tự nhiên là cha rất rõ ràng các ngươi chỉ cần đem hỏa thần giáo chúng giao ra từ bản tế mang về thẩm vấn hoặc là ngay trước mặt các ngươi tại táo hỏa trước đó hỏi thăm là được đương nhiên nếu là lỗi lầm của bọn hắn không nghiêm trọng bản tế cũng sẽ không đả thương nó tính mệnh chỉ cần nó nguyện ý thờ phụng táo vương ra liền có thể cho hắn sửa đổi cơ hội táo vương xã đại tư tế để tiết bảo nhi lần nữa đôi mi thanh tú k h a n h i u bởi vì nàng biết tại táo hỏa trước mặt tiếp nhận hỏi thăm như vậy liền tương đương với đem những người này mệnh đều giao ra ở táo hỏa trước mặt cơ hồ muốn trực diện kia không biết thần bí táo vương ra dư uy hắn vừa thốt lên xong ngân t r ư ơ n g thụ phía bên kia cũng đã quần tình xúc động phẫn nộ mà táo vương xã bên này ánh lửa phun trào cũng như tại ứng hòa lấy bọn hắn đại tư tế không có chỗ giảng hòa rồi tiết bảo nhi hỏi tiết tiên tử tốt nhất đừng nhúng tay việc này nay sẽ tổn hại hại giữa chúng ta hữu nghị táo vương xã đại tư tế cảm nhận được tiết bảo nhi do dự hắn quyết định lại thêm một chút áp lực hiển nhiên mình chuyến này bắt buộc phải làm nói cho dù là lâu cận th trong v ư ơ lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn xem tiết bảo nhi tiết bảo nhi nguyên bản bình tĩnh như thu thủy ánh mắt cũng sắc bén lại chương ba trăm tám mươi bốn bắt môn tế táo trận chương ba trăm tám mươi bốn bắt môn tế táo trận một số thời khắc t i ế n t ĩ n h cùng trầm mặc mới là lớn nhất áp lực t i ế t bảo nhi biết rõ tại đối phương nói ra lâu cận thần ba chữ lúc nàng liền biết việc này không thể nhẹ nhàng bỏ qua nàng nhìn chăm chú táo vương xã kia mang lấy một k i a cặp mắt nghi hoặc kia tràn đầy uy nghiêm giống như có thể chi phối ngàn vạn sinh mệnh sắc mặt có lời nói tướng do tâm sinh tại một cá nhân quanh năm chi phối tính mạng con người c h ậ m chậm h ắ n tướng mạo liền cũng lại biến đến làm cho người đáng sợ lên tới đã thật lâu không người nào dám làm trái với hắn táo vương xã đại tư tế y tứ mặc dù hắn bình thường chỉ là triển lộ bình dị gần gũi kia một mặt nhưng là lúc này trên mặt của hắn chỉ có uy nghiêm hắn biết、rõ. chỉ cần mình t r i ể n lộ cái này một mặt rất nhiều người ở trước mặt mình ngay cả lời đều nói không nên lời chỉ là tiết bảo nhi vị này nhìn qua tiên tinh tiên tử trên mặt lại một điểm vẻ sợ hãi cũng không có giang châu sự tình từ lâu phủ quân làm chủ vô luận ngươi có lý do gì chỉ có báo lại để phủ quân quyết định vô luận táo vương xã tại nơi khác như thế nào tại giang châu không được thanh âm của nàng ôn nhu thời điểm tự nhiên là cho người ta một loại thanh hữu nhu tính mỹ cảm nhưng khi nàng nghiêm túc lúc lại như lãnh nguyện lộ ra một cố lạnh sát khí ở đây rất nhiều người đều quên đi tiết bảo nhi am hiểu nhất chính là kiếm pháp nàng là lâu cận thần kiếm pháp đích tào ừ lâu cẩn thận chuyển thuộc cẩn thức, cùng thận bên trong, ngộ ra thuộc về mình vận kiếm phương thức, cùng kiếm ý của mình. pháp kiếm kiếm kiếm ra của về Tiết Tiên Tử, linh dược mình ăn bậy không quan trọng, thể tung, trách t linh lời nói lại không thể nói mình ăn không quan nhưng không lung、tung. cũng đừng là dược bậy á vương xã đại ế n không nể tình. vương lúc đó đ Táo xã tư tế thanh âm cũng lạnh xuống ánh mắt bên trong thậm chí xuất hiện một vòng kim sắc kia là ánh lửa màu sắc lộ ra một loại băng lãnh tiết bảo nhi còn không có lại trả lời sau lưng lại có tại kinh lạc cung nghe qua pháp người lớn tiếng nói t i ế t tiên tử nói qua tại giang châu không được t i ế t tiên tử người xác định táo vương xã đại tư tế lại hỏi giang châu sự tình nếu có tranh luận đều có thể báo tại phủ quân táo vương xã nếu có sự t ì n h cũng như thế tiết bảo nhi cảm thấy đối phương y mắng ở giữa tuân đi ra áp lực ý nguyên khẳng định nói tốt đã t i ế t tiên tử nói như thế t i ê u táo vương xã liền muốn nhìn một chút tiết tiên tử bằng cỡ nào bản sự đến nói lời này bản tế cái này có bắt môn tế táo trận một tòa nơi này thiết lập nếu là tiết tiên tử cùng giang châu chư vị tu sĩ có thể phá vỡ táo vương xã liền cứ thế mà đi táo vương xã đại tư tế mới nói xong tiết bảo nhi sau lưng liền có người cấp tốc hô tốt ta sớm muốn thử xem các ngươi cái này táo vương xã cái gì điệu trợ người nói chuyện tại giang châu cũng có phần có danh tiếng bởi vì xuất thân từ giang châu phụ thành thân hình to lớn rất có cự linh thiên phú trong tay một thanh to lớn dịu to bản có phá núi đoạn thạch chi lực hắn ra lập tức có không ít người phụ họa nhưng là táo vương xã đại tư tế biết chân chính nhân vật mấu chốt là t i ế t bảo nhi hắn đang chờ tiết bảo nhi trả lời chỉ có nàng trả lời mới chắc chắn tiết bảo nhi liếc mắt nhìn táo vương xã sau lưng kêu mông lung một mảnh nhưng lại như trùng tiên h ánh lửa trong lòng là có một tia lo nghĩ nàng biết pháp trận này nhất định bất phẳng không phải là sau lưng những người này có thể phá nhưng là lúc này lại há có thể e ngại cự tuyệt tốt ta cũng đang muốn nhìn xem táo vương xã đến tử tinh không trận pháp tiết bảo nhi mà nói để táo vương xã nhữ nhữ mày vậy liền từ giờ trở đi tiết tiên tử cứ tới phá trận nếu là trong vòng ba ngày tiết tiên tử còn không cách nào phá trận liền đừng có trách táo vương xã không nề tình hắn ý tứ rất rõ ràng nguyện ý cùng ngư i dạng này so tài vẫn là cho mặt mũi tiết bảo nhi nhìn đối phương quay người về trong trận nàng quay đầu nhìn một chút ngân t r ư ơ n g thụ bên này phát hiện tất cả mọi người nhìn xem mình nàng cảm thấy người ở chỗ này tiến trận kêu bên trong chị sợ cũng khó khăn rơi cái kết cục tốt liền nói chư vị lại tại lê lợi ta đi một chút sẽ trở lại dứt lời nàng nhún người nhảy lên hóa làm một đạo lưu qua n hướng phía quần ngư sơn mà đi nàng không biết lâu cận thần đi nơi nào thế nhưng l à ở đây lời nói cuối cùng ra kết quả này nàng chỉ có thể đi hỏa linh quan nơi đó mà lại lần này cũng là hỏa linh quan mời nàng cho nên nàng đi hỏa linh quan muốn hỏi yến quan chủ có biện pháp nào tại tiết bảo nhi rời đi về sau ngân t r ư ơ n g t h ụ dưới nhóm người kết nhưng lại sôi trào lên có người hô chúng ta làm gì chờ tiết tiên tử trở về chính chúng ta trước đem cái này t r ậ n phá cũng làm cho tiết tiên tử nhìn thấy chúng ta không phải vô dụng hàng người có người lại nói ngươi có từng thấy trận sao liền dám tùy tiện vào trận dù chưa thấy qua lại không giống ngươi như vậy sợ chết ngươi không dám đi liền tránh đi một bên không nên ở chỗ này nói chuyện đúng đúng đúng chỉ là một tòa trận lại có cái gì đáng sợ chúng ta cùng nhau tiến lên trả nhẽ đều ham ở trong đó cái này một giới người phần lớn chưa từng gặp qua phát trận tự nhiên là không biết n ặ n g nhẹ lập tức liền có năm người dăm ba câu liền quyết định đi vào dò xét trận trong đó liền bao quát cái k i a có được cự linh thiên phú đại hán h á n dẫn theo một thanh thép dòng đại phủ phơi bảy lồng l ự c đi đầu mà vào năm người này vừa tiến vào trong, trong mắt lần ẩn, ẩn nhìn thấy một tòa cự đại bếp lò chúng ta đi đánh cái tia bếp lò trận này nhất định liền phá đi đầu đại hán lớn tiếng nói hắn một ngựa đi đầu hướng phía kia bếp lò phóng đi nhưng mà lại tại một hồi về sau phát hiện k i a vốn nên đã sớm tìm được bếp lò thế mà không thấy bọn hắn quay đầu phát hiện đến đường cũng là một mảnh mênh mông ánh lửa năm người trong lòng sinh ra một tia không ổn hướng về đường tới trở về làm sao cũng đi không ra màu đỏ ánh lửa mê vụ trong đó có người thả ra một đầu linh xả tìm đường linh xả một đi không trở lại có người thả người bay lên không trung nhưng mà lại có một cỗ hỏa phong thổi quyển mà xuống đem hắn đốt toàn thân đều là đen tốt tại không có tổn thương tính mạng nhưng lại cũng làm cho hắn sợ hãi không dám vọng đ ộ n năm người tâm bắt đầu chìm xuống dưới đại hán hét lớn một tiếng trong tay thiết phủ hướng đại địa bên trên một bổ cái này một bổ để toàn bộ ánh lửa mê vụ lại có phản ứng phản phất chém vào hỏa vụ chỗ sâu hỏa vụ nhanh chóng tắn đi năm người trong lòng vui mừng nhưng mà lại phát hiện trước mặt mình xuất hiện một tòa cự đại bếp lò bếp lò bên trong hỏa diễm gào thét lên giống như là phát ra cười lại như đang khóc càng như đang kêu gọi lấy bọn hắn đến năm người nghe tới nhìn thấy h ỏ a diễm nghe tới trong ngọn lửa thanh âm một s á t na cả người đều lên người giống như là trong ngọn lửa có cái gì để bọn hắn trầm mê đồ vật ánh l ử a từ trong mắt của bọn hắn xuyên vào trong lòng bọn hắn cả người giống như là tại thụ lên h ỏ a d i ễ m bên trong thế lễ người bên ngoài chờ lâu vẫn không có nhìn thấy năm người kia ra một lát sau rốt cục có người ra lại là trong đó một người nói chúng ta đã quyết định phụng dưỡng táo vưng ơ ra khuyên đủ chư vị cũng không cần lại làm không sợ chống cự người này để người bên ngoài kinh hãi lập tức có người quen biết hô tên của hắn nhưng là đối phương lại quay người lại tiến vào trong ngọn lửa trong lúc nhất thời không ngừng có người chửi ầm lên lại không người nào dám lại đi vào trương ngân chi đứng ở nơi đó nhìn xem đây hết thảy trong lòng nàng không biết làm sao nói đến nàng là loại kia nguyện ý trợ giúp người nhưng lại không nguyện ý phiền phức những người khác trước đó có tam công công tín đồ bị hỏa thần g ra bắt nàng đều là một người đi cứu nàng cảm thấy mình không nên tùy ý việc này phát triển như thế lớn càng không nên để người đi hỏa l i n h quan cầu cứu chuyện bây giờ làm như thế lớn còn trong mơ hồ đem lâu cận thần liên lụy vào nàng có thể nhìn ra tiết tiên tử cũng là bởi vì đối phương nói lâu cận thần ba chữ thái độ mới có biến hóa chương ba trăm tám mươi lăm ngũ hành trợ kỳ chương ba trăm tám mươi lăm ngũ hành trợ kỳ tại i ế p bảo n trong phòng của hắn có năm cái phương vị phân biệt xây năm cái tiểu xảo mà huyền bí phát đàn mỗi một cái phát đàn ở giữa cắm một lá cờ chỉ gặp hắn vung tay lên tiêu năm mặt ngũ sắc cờ xí cũng đã chui vào tay áo của hắn bên trong、đi. tiến xuyên một tiếng lên cũng là nhún người nhảy lên quanh thân ngũ sắc chùm sáng đoàn bao lấy nục thể của hắn như một đạo ngũ sắc quang một dạng hướng phía ngân trương thụ vị trí mà đi hắn trừ bỏ có tự thân ngũ tạng thần pháp bên ngoài nhìn lâu cận thần chỗ lấy hóa hồng chi thuật chỉ là hắn tu ra đến nhưng lại có chút không giống đương nhiên còn có lâu cận thần từ các loại thu lại một chút sách hắn đều đưa cho con chủ táo vương xã đại tư tế tại trở thành đại tư tế trước chỉ là một cái bình thường tu sĩ tên là triệu thích là tại một lần tại lò chiếc nấu chín nước thuốc thời điểm hắn ngồi tại coi chừng lửa cháy một bên nhập định cũng liền lần này nhập định để hắn trao đổi tinh vũ bên trong một tôn thần bí tồn tại táo vương gia thế là táo vương gia táo hỏa liền trên phiến đại địa này không ngừng tàn ra hắn cũng thành hoàn toàn xứng đáng đại tư tế hắn vẫn nhớ chính mình vẫn chỉ là một cái tiểu tu sĩ không có chính pháp chiếu vào một quyển sách nấu canh thuốc tình hình mà lúc kia hắn cũng đã nghe nói lâu cận thần danh tự khi đó lâu cận thần đã ở kinh thành d ư ơ n g danh kiếm quan g bay lên thanh danh lan xa mà bây giờ hắn nghĩ tới một câu không sợ ngươi thành danh sớm liền nhìn xem ai còn sống ở cuối cùng thời gian trôi mau vận mệnh vô thưởng ai có thể xác định mình một mực cười đến cuối cùng đây đại tế nếu là lâu cận thần đến chúng ta thật muốn tới đối đầu sao một vị tư tế hướng phía triệu thích hỏi người cảm thấy thế nào triệu thích nhìn cái này tư tế một chút đây là hắn phát triển cái thứ nhất tư tế tại toàn bộ táo vương xã bên trong có can đảm phủ định hắn người không có mấy cái cái này chính là một cái trong số đó ta cảm thấy chúng ta có thể mặt ngoài bán một bộ mặt cho lâu cận thần nhân vật như vậy chờ chúng ta lại vụ n trộm đi hoàn thành táo vương g i a thần dụ ta nghĩ lúc kia lâu cận thần cũng sẽ không nói cái gì tư tế nói triệu thích lại là cười lạnh một tiếng nói hắn lâu cận thần là nhân vật nội danh khó nói chúng ta táo vương xã liền muốn tổn hại thanh danh của mình mà thành tựu cho hắn táo vương xã táo hỏa đốt lượt tinh vũ như thế nào một cái lâu cận thần có thể so sánh chúng ta lần này cũng sẽ không trực tiếp đối đầu lâu cận thần nhưng là cũng đúng lúc mượn cơ hội dương lên chúng ta táo vương xã thanh danh đến lúc đó chúng ta lại vào giang châu lan truyền táo hỏa nhất định sẽ thông suốt lúc trước hắn không phải là không có tại giang châu truyền qua táo hỏa nhưng lại cũng không phải là rất có hiệu quả nơi này bản thụ có m ô n phái có ngân chương thụ dạng này bản địa tinh linh tồn tại có phủ quân cơ cấu một n g tại không hề giống nơi khác như vậy h á đám cho nên bọn hắn ở đây truyền giáo ẩn hình lực càng trung điệp thế nhưng là vạn nhất lâu cận thần đến đây tia tư tế lại hỏi hắn đến càng tốt hơn giới này bên trong ít có người thông trận pháp chúng ta vừa vặn để giang c h â u người nhìn xem cho dù là lâu cận thần cũng không làm gì được chúng ta triệu thích nói vị tia tư tế nhìn thấy nhà mình đại tư tế biểu lộ nghe tới như vậy thế là liền không tiếp tục nói hắn cũng là rất sớm đã nghe tới lâu cận thần thanh danh lâu cận thần đối với hắn mà nói tựa như là lấp loé tinh thần mà bây giờ cùng lâu cận thần đối đầu trong lòng của hắn khó tránh khỏi lo lắng ngươi đừng sợ táo vương ra ban tặng hạ bắt môn tế táo trận ở đây không có người có thể phá được triệu thích tự tin nói ngay tại ngoài trận ngân trương thụ người chung quanh cùng trong trận đều lo lắng chờ đợi thời điểm hai đạo quan g hoa đi tới trên không tất cả mọi người có chút ngoài ý m ớ n bởi vì t i ế t bảo nhi trở về cư nhiên như thế nhanh chóng tiến xuyên nhìn lên trước mặt cái này trùng thiên ánh lửa một mảnh x ư ơ n g mù trong x ư ơ n g mù ẩn ẩn có thể thấy được một tòa tám cái lò miệng to lớn bếp lò trên người bọn họ đội quang tán đi lại hóa thành một đoàn vân quang nhờ lấy thân thể của bọn hắn lập vào hư không trong gió bản quan cũng là rất thích trận pháp đặc biệt ngũ hành làm chủ những năm gần đây cũng có đọc được, được hợp bản quan tự thân công pháp tu hành cũng tế luyện ra một cái ngũ hành trận k đang muốn thử một lần chất lượng nghe tờ ớ yến xuyên nói như vậy tiết bảo nhi đúng là sinh ra một tia k h à o giác nàng cảm thấy yến xuyên quan chủ có lẽ cũng một mực chờ đợi một cái cơ hội chờ một cái có thể thử một lần chính hắn tế luyện ngũ hành trận kỳ cơ hội chỉ gặp hắn vung tay lên trong tay háo có năm đạo quang hoa như mây khói trước sau rơi vào phía dưới trong xương mù hỏa trước nhập trong đó chính là một đạo hồng quang cái k h á c trước sau mà vào ngũ hành ngũ sắc rơi vào năm cái phương vị chỉ rơi vào trong đó một sắt na cũng đã có ánh sáng năm màu phóng lên tận trời bên trong ánh lửa lại là căn bản liền không cách nào che giấu ánh sáng năm màu ngũ s ắ c quang hoa như kiếm một dạng trùng thiên khởi tương hô ở giữa phảng phất hình thành loại nào đó hô ứng chỉ thấy yến xuyên lăng lập vào hư không nhắm mắt lại như tại bóp lấy p h á p q u y ế t ngón tay thay đổi ánh sáng năm màu ở trong đó bắt đầu bệnh chậm rãi k i a phiêu m i ệ u phảng phất như khôn cùng huyền diệu táo hỏa quang mang thế mà chậm rãi ả m đạm xuống đồng thời bắt đầu ngưng thực toàn bộ pháp trận không còn như thế phiêu m i ệ u huyền bí để người nhìn không rõ ràng mà bây giờ k i ê u màu đỏ hỏa vụ thế mà chậm rãi tán đi hoặc là nói là bị một cây cờ tụ lại với nhau thích hợp hơn chỉ thấy một mảnh to lớn hồng sắc cờ xí lập ở trên mặt đất những cái k i a ánh l ử a thế mà đều bị k i a m à u đỏ pháp kỳ nhiếp tụ tại một chỗ hình thành to lớn hỏa d i ễ m cờ xí mà cái khác pháp kỳ đâm tới địa phương giống như là đem chọn phiến đại địa ngũ hành đều cho cố định trụ đồng dạng hết t h ể huyền diệu như đều quy về ngũ hành thiên địa quay về tại trật tự mà lộ ra chính là từng toa bếp lò thế mà một chút nhìn liền tổng cộng có tám mươi bốn toa đúng lúc này tiến xuyên thì là hô tiết, tiết tử liền nhìn ngươi tiết bảo nhi tại hắn dứt lời thời điểm tay đã vung ra một vòng ánh sáng cái này một vòng ánh sáng như nguyện hoa nhưng lại khác biệt c bọn hắn trong thai nghe tới kiếm ngân vang sau đó nhìn thấy một vết nước xuất hiện tại bếp lò bên trên trong hư không kêu một tòa hư hào bếp lò nháy mắt tắn đi bắt môn tế táo trận thế mà dạng này liền phá tùy theo bọn hắn trong thai nghe được có người nói cái này pháp trận có lẽ rất là liền diệu nhưng là ngươi quá coi thường bản giới bên trong người vẫn là câu nói kia vô luận táo vương xã ở bên ngoài như thế nào nhưng là tại giang châu không được nói chuyện chính là yên xuyên hắn trầm r ã i thanh âm tại thời khắc này hiện lộ ra lực lượng cường đại muốn để người nghe cẩn thận nghe chính mình nói chuyện chỉ cần để người khác ngậm miệng liền có thể phía dưới táo vương xã đại tư tế ngầm đầu nhìn bầu trời sắc mặt tái xanh lại một câu cũng nói không nên lời ngược giống bị lực lượng vô hình đè ép đ ồ n g dạng cho dù là một bên khác ngân chương thụ dưới vây tụ lấy những tu sĩ kia các tinh linh cũng là trận mắt hốc mổn bọn hắn không có nghĩ qua giang châu trừ bỏ lâu cận thần bên ngo thế mà còn có như thế nhân vật cường đại chương ba trăm tám mươi sáu nhìn thấy chương ba trăm tám mươi sáu nhìn thấy tiến xuyên tại giang châu tự nhiên không tính là loại nào trói mắt nhân vật nhưng là tuyệt đối không thể nói hắn tại giang châu là vô danh thế hệ hắn là nổi danh thế hệ nhưng là đại gia nhưng đối hắn tịnh không có một cái nào ấn tượng c h ắ c sâu biết do hắn phần lớn chỉ biết là bởi vì lâu cận thần nguyên nhân thậm chí quá nhiều không biết do hắn lúc này tại hắn xuất hiện đằng sau thậm chí có người hỏi người bên cạnh hắn là ai họa linh quan quân chủ tiến xuyên tiến xuyên đến tội cùng làm cái gì rất nhiều người cũng không thể nhìn ra chỉ thấy hắn vung lên năm đạo quan hoa về sau kia một mảnh xương mù hỏa d i ễ m quan hoa liền bị định trụ đồng dạng biến rõ ràng giống như là hôn độn phân ngũ hành nếu như nói yến xuyên pháp thuật để đại pháp nhìn không rõ như vậy tiết bảo nhi kia sán lạn kiếm thuật nhưng trong nháy mắt để mọi người cảm giác tâm đều bị xé ra đồng dạng phản phất thiên địa cũng vì đó một thanh xé ra trong lòng bọn họ loại nào đó giam cầm tư tưởng bọn hắn mới nhớ tới toàn bộ giang châu được lâu cận thần kiếm thuật chân truyền người chỉ s ợ nhiều nhất chính là tiết bảo nhi cái này không màng danh lợi tiết tiên tử kỳ thật cũng là một vị nữ kiếm tiên hai người thời gian xuất thủ rất ngắn tại mấy ngày sau hỏa linh quan trên đột nhiên nguyên khí phun trào sau đó một chân từ đó bước ra tùy theo là một thân hình lâu cận thần từ trong hư không v ư t ra hắn sau khi đi ra nguyên khí phun trào chỉ là tương đối hắn ngay từ đầu thi triển cựa tự pháp đến nói động tĩnh đã nhỏ hơn không ít hắn trở lại h ỏ a liên quan tự nhiên là rất nhanh liền biết giang châu chuyện phát sinh có chút n g o à i ý mới nhưng là nghĩ nhiều một chút lại cảm thấy rất bình thường yên lam giới tuy nhỏ nhưng lại là một cái hoàn chỉnh nhân loại tu sĩ là chủ lưu giới vực trước đó thanh hà giới phá giới trừ bỏ mang đi thái dương cung bên ngoài chỉ chiêu một nhóm người đi mà lại chiêu đi người kỳ thật cũng không nhiều trừ cái đó ra đúng là cái gì cũng không có lại làm lâu cận thần không tin cái này yên lam giới bên trong liền không có bọn hắn coi trọng đồ vật hắn cảm thấy ở trong đó có lẽ còn có nội tỉnh tỷ tỉ như hiện tại tinh vũ bên trong liền có người để mắt tới nơi này táo vương xã táo vương ra liền là một cái trong số đó còn có k i a hỏa thần giáo cảm ứng được hỏa đức tinh quân đây đều là thứ gì lâu cận thần cũng không biết nhưng là khẳng định là tinh vũ bên trong đại thần thông giả cái này đều cùng lửa có quan hệ lửa lại để cho hắn rất nhanh nghĩ đến mặt trời hắn không khỏi nghĩ chẳng lẽ có người để mắt tới cái này một giới bên trong mặt trời hắn cảm thấy cái này mặt trời giống như là một khối phì nhiều thổ nhưỡng chỉ cần đem hạt giống vùi sâu vào trong đó liền sẽ mọc ra đồ vật đến tương lai kết xuất trái cây nghĩ đến trái cây hắn trong lòng hơi động hắn thấy có thể làm cho những cái tia tinh vũ bên trong cường giả cũng vì đó tâm động đồ vật chỉ có đạo quả nếu không những cường giả kia làm gì đáp lại những n à y phổ thông tu sĩ đây nhất định là có luật được mới có thể hữu cầu tất ứng lâu cận thần thầm nghĩ lấy làm sao để mặt trời này quang mang không còn ảm đạm xuống như vậy tia táo vương g i a cùng hỏa đức tinh quân mục đích là cái gì đây hắn quyết định trực tiếp đi hỏi một chút rất đầu tiên là tìm tới hỏa thần giáo khâu văn khâu văn một thân ám áo bào màu đỏ cả người nhìn qua giả đi không ít nhưng là lâu cận thần lại cảm thấy hắn khí tức trên thân càng thêm thuần túy một chút khâu đại thế có thể hay không nói cho ta nói kỹ càng một chút vị kêu hỏa đức tinh quân lâu c ậ n t h ầ n hỏi ta cũng không nói được cái loại cảm giác này hốt hoảng khó mà nói hết nếu là phủ quân có thể nhìn thấy mới có thể biết khâu văn biết lâu c ậ n t h ầ n không có khả năng nhìn thấy nhưng là hắn lại miêu tả không ra hắn chỉ biết h ỏ a đức tinh quân nói với chính mình muốn nói lại nhiều hắn lại nói không nên lời dạng này ngươi thử lại lấy câu thông một chút kêu hỏa đức tinh quân ta cùng ngươi cùng một chỗ cảm thụ một phen lâu cẩn thận nói k â u văn trong lòng giật mình hắn không biết lâu cẩn thận thế mà còn có thể cùng mình cùng một chỗ cảm thụ trong lòng kinh ngạc vô cùng không cần kinh ngạc các ngươi những này dựa vào câu thông thần linh người tu hành trong mắt của ta chính là thỉnh thần ở tự thân linh đ à i nhìn như cường đại nhưng mà hết thệ đều là người khác tu hành kết quả là chính là công dạ chẳng là kính hoa thủy nguyệt mà chúng ta cảm giác ứng thiên địa hai khí dưỡng thần thần trắng mà biết âm dương ngũ hành mới là bản thân chứng đạo đường ngay ngươi không cần nghĩ quá nhiều trước thử đi thỉnh thần lâu cận thần nói xong khâu văn liền đáp ứng xuống hắn đi tới một chỗ trong sân động nơi này có một cái hố lửa xem như khâu văn chỗ tu hành trong viên đá ở giữa mở ra một cái hố bên trong đều là một chút chưa diện hòa tinh hắn đem mấy khối củi khô bỏ vào cũng không lâu lắm tiêu tủi khô liền bắt đầu cháy rừng rực hắn ngồi quỳ chân tại bờ hố đối mặt với hòa diễm mà lâu cận thần thì là đi tới khâu văn sau lưng một sát na này khâu văn chỉ cảm giác đến phía sau mình phảng phất dựa vào một ngọn núi đ ồ n g dạng một vùng tăm tối che khuất bầu trời hắn biết đây là ảo giác của mình chỉ có thể ổn định tâm thần đi cảm ứng phun trào hòa diễm đi tụng niệm lấy mình một lần nữa sáng lập cầu trúc c h i từ ở khắp mọi nơi trong lửa tri thần khi hắn lại đọc đến đây một câu thời điểm hắn cảm thấy ý thức của mình giống như là vô hạn cấp cao cảm giác này rất quái lạ rất khiến người sợ hãi hoàn toàn, không có tự chủ toàn. đỉnh đầu sơn động giống như là mở rộng đồng dạng hắn phảng phất nhìn thấy một cái bể i lửa một mảnh hỏa diễm quang huy bất quá lần này hắn lại nhiều hơn một phần cảm giác hắn cảm giác phía sau mình đi theo người giống như là mình cóng lại giống là có người nắm lấy y phục của mình nhưng mà hắn căn bản là không có cách quay đầu nhìn lại thấy lâu cận thần ngay cả kia điên hỏa thần suy nghĩ đều có thể leo lên thống chi là khâu văn suy nghĩ lâu cận thần đồng dạng tại ngẩng đầu nhìn kia một mảnh hỏa diễm ngọn lửa kia đỏ thấm không ngừng ngọn lửa bật lên chỗ càng sâu tựa như núi lửa bên trong nham tương đồng dạng hắn không nhìn thấy cái kia cái này một mảnh cảnh tượng chính là hỏa đức tinh quân đúng lúc này một đầu ngọn lửa đột nhiên ngưng kết bất động hình thành một cái như ẩn như hiện áo bào đỏ người cái này áo bào đỏ người đứng tại biên giới hướng phía dưới nhìn tới ngươi là người phương nào cũng dám cướp bùn quân tín đồ theo thanh â m này rơi hỏa d i ệ m giống như là theo âm thanh mà đến trong mắt của hắn nhìn thấy một mảnh khuynh thiết mà hạ đỏ t h â m c h i sắc khâu văn chỉ cảm thấy mình giống như là toàn bộ đột nhiên biến bỏng từ đầu xấy lấy chân chỉ trước mắt hắn tựa như một cái muốn bị đun sôi con tôm đ ồ n dạng lâu cận thần cảm thấy từ nơi sâu xa có một cỗ trí mạng nóng bỏng cùng đốt cháy chi ý hướng mình đánh tới. từ mắt của hắn loe ánh sáng, khám một diễm hắn thấy t của hỏa ánh phá hư không, nhìn sáng, loe đạo hỏa diễm từ trong huyết tượng, rõ, hướng mình cuốn xuống.、Cái、này giống là huyết tượng, giống như là mình vọng nghiệm. Hắn biết rõ, đây cũng là bởi vì mình hư vô vì Cái biết bởi là là là đây khi è m ở k â thân u văn bên trên nhìn một chút t mà đưa ớ t h ầ nhập n g i khi n thất cảnh đến nay hắn đối với một chút pháp thuật lại có mới lý giải từng có người nói mọi loại pháp đều là vọng niệm hắn dù không hoàn toàn đồng ý nhưng là lại cảm thấy có thể đem mọi loại pháp đều xem như vọng niệm lấy trả vọng niệm chi kiếm ý mà chém người khác pháp t ạ chương ngọn l ba trăm tám mươi bảy tranh chấp đã từng lâu cẩn thận cùng kia tồn tại ở hư hảo bên trong bí linh tiếp xúc một lần liền có sinh mệnh nguy hiểm nhưng cuối cùng là có thể chặt đ ứ t k i a m ộ t phần liên hệ hắn hiện tại muốn làm đến nhưng càng là dễ dàng nhất kiếm phân đông dương vừa đ o ạ à pháp cũng đoạn k i a m ộ t phần từ nơi sâu xa liên hệ tại lâu cận thần trong lòng cảm giác mà có xác nhận bị pháp pháp căn bản chính là cảm giác được có thể đối phương có thể đáp lại đây mới là thi pháp cơ sở đương nhiên loại này đáp lại tại khác biệt người nơi đó là có khác biệt tầng cấp t ỷ như ta hô một tiếng đối phương ứng một tiếng cái này là đối phương đáp lại lại hoặc là ta hô một tiếng đối phương không đáp lại quay đầu đây cũng là đáp lại còn có một loại là ta hô một tiếng đối phương không trả lời cũng không quay đầu lại nhưng l à tiến lên bước chân lại ngừng cái này đồng dạng chính là ứng lúc này đây thứ phản ứng biến rất nhỏ cho dù là tâm như chỉ thủy lại cũng vẫn là có biện pháp c â u thông t ỷ như nguyện phản chiếu ở trong nước nước không nhúc nhích tí nào nhưng lại phản chiếu lấy nguyện chỉ cần tìm được phương thức cho dù là người này trong lòng b ả n thạch cũng là có biện pháp c â u thông được lâu c ậ n thận nhìn thấy đối phương liền không cách nào ngăn cản đối phương hướng mình hành pháp cho nên hắn lấy kiếm chặt đứt mối liên hệ này bất quá ánh mắt của hắn rơi vào trước người khâu văn t r ê thân kia khâu văn y nguyên quỳ ngồi ở chỗ đó nhưng lại ngẩm đầu lên chậm dai đứng lên chậm dai xoay người lại nhìn xem lâu cẩn t h ầ n hắn hai mắt ánh mắt cùng lúc trước khâu văn ánh mắt hoàn toàn khác biệt lâu cẩn t h ầ n không khỏi lui lại hai bước cẩn thận phòng bị cái này hòa đức tinh quân lâu cẩn t h ầ n trong lòng sinh ra ý n g h ĩ này thời điểm đối phương đã nói chuyện ngươi muốn gặp ta khâu văn trong thanh âm tràn ngập một loại mênh mông cảm giác giống như là thời gian cọ rửa lâu về sau hình thành một loại lạnh lùng cảm giác mà cặp mắt của hắn lại thiêu đốt lên hai đoàn ngọn lửa màu vàng trong mắt giống hai viên hỏa cầu đồng dạng ngươi là hòa đức tinh quân lâu cẩn thần trong tay vẫn nắm bắt tiểu kiếm thân kiếm hiện ra ánh nắng là bản tinh、quân. ta từ trên người của ngươi cảm nhận được thái dương thần cung khí tức nô、no, còn có hồ quân duy sát không chỉ có như thế còn có đạo chủ pháp v u ậ t khâu văn nói lâu cận thần không biết hắn đang nói cái gì cái gì thái dương thần cung cái gì hồ quân còn có đạo chủ hắn hết thảy không biết ngươi không biết bọn hắn khâu văn hai mắt nhìn chăm chú lên người lại giống là có thể trực tiếp đọc đến đối phương suy nghĩ hắn không cần người khác tới trả lời bất quá không quan hệ ngươi không biết bọn hắn bọn hắn đương nhiên cũng chưa chắc biết ngươi nhưng việc này không cách nào xác định nếu như ngươi là một vị người có thiên phú nhất định đã bị bọn hắn biết ta từng tại đạo chủ tọa hạ nghe pháp chỉ một điểm này quan hệ liền sẽ không giết ngươi lâu cận thần vẫn không có nói chuyện khâu văn nhìn xem lâu cận thần kiếm nói đạo chủ mặc dù bao dung hết thảy nhưng là thái dương thần cùng c ù n g hộ quân lại có đại t h ủ ngươi lại có thể tại trên t h â n kiếm dung hợp hai người bọn họ phát vận ngược lại là khiến người ngoài ý lâu cận thần vẫn không có nói chuyện hắn vẫn đang nghe bởi vì hắn không biết nói cái gì tại cái này một giới bên trong hắn là đỉnh tiêm nhân vật nhưng là tại cái này hỏa đức tinh quân trước mặt lại là kẻ như dung dế nhưng là lâu cận thần suy đoán một kiếm này phía trên dung hợp đồ vật chỉ có hiện lộ mặt trời khí t ứ c cùng mình ngộ ra đến hồ khâu i văn phối n hợp nói lâu cận thần lại biết cứ việc mình thu liễm suy nghĩ nhưng vẫn đang bị đối phương đọc đến đến tầng ngoài tư tưởng bởi vì đối phương nói chúng hắn bên trong mỗi một sát na tâm tư đương nhiên ta cũng biết ngươi không tín nhiệm nhưng là vị t i a táo vương ra lại có một cái đại địch nếu để cho hắn chủ đạo tế tự mặt trời một lần nữa lấy thần n i ệ m gửi ở nơi này mặt trời bên trong các ngươi cái này một giới đem sẽ đưa tới một cái đại địch đây là các ngươi tuyệt đối không thể thừa nhận mà ta thì không phải vậy ta hỏa đức tinh quân bằng h ư u khắp tinh vũ từ ta xuất thủ kéo mặt trời tại giấc tắt thần gửi ở giới này mặt trời bên trong sẽ không có bao nhiêu người phản đối lâu cận thần nghe đến đó trong lòng hơi động nói rất nhiều người đều nhìn chằm chằm cái này mở giới tinh vũ ở giữa lớn nhỏ ngôi sao như hàng hà xa số có chút, không, có người ở, có chút thì là bị một chút dị tộc chiếm cứ yên lam giới cũng không lớn nhưng lại là nhân loại chiếm cứ chủ lưu nhìn chằm chằm cái này một giới đương nhiên là có phương diện nào đó nhu cầu hoặc là đạo trưởng liền tại phụ cận lâu c ậ n t h ầ n phát hiện đối phương thái độ tự a hồ rất tốt rất nguyện ý cùng mình giao lưu đồng thời tự a hồ rất nguyện ý cho mình giải thích tinh vũ ở giữa tình huống thanh hà giới đến yên lam giới nhưng cần chung quanh giới v ư ợ t đồng ý lâu c ậ n t h ầ n hỏi cần nhưng là bọn h ắ n lực c à n không lớn biết tại sao không khâu văn nói vì cái gì lâu cẩn thân nói bởi vì lúc trước cái này yên lam giới là tố nguyện cung cùng thái dương thần cung tranh đấu đạo trường mọi người không nghĩ tham gia trong đó cho nên thanh hà giới muốn nhập giới này bên trong lấy đồ vật mọi người cũng không có ngăn cản thậm chí có thể nói là dung túng mọi người muốn để bọn hắn tiến đến dò đường lâu c ậ n thận hỏi đương nhiên bất quá đã thanh hà giới phá giới này k i a những người khác tự nhiên cũng liền có thể tiến đến chỉ là hiện tại không có đại quy mô tiến đến vẫn là có một nguyên nhân khâu văn nói tố nguyện cung đệ tử liên vân không có chết lâu c ậ n thận nói nguyên lai ngươi đã biết xem ra ngươi là gặp quan à n g như vậy ngươi biết cứu ván mặt trời thuyết pháp nhất định cũng là từ nàng nơi đó biết thanh hà giới cầm đồ vật chỉ chiêu một chút đệ tử liền đi trong đó có nàng nguyên nhân thanh hà giới cũng coi là giải cứu nàng tương lai nếu là thái dương thần cung tìm đến nàng nhất định sẽ ra đến ngăn trở mà bây giờ mọi người không c ó xuống tới chính là còn tại tán thành đây là tố n g u y ệ t cung đệ tử đạo t r ư ờ n g khâu văn nói thinh quân nhưng nhận biết tố n g u y ệ t cung đệ tử lâu c ậ n t h ầ n hỏi liên vân nha đầu này năm đó ta là gặp qua một lần nàng thế nhưng là n g u y ệ t thanh đệ tử duy nhất nếu không phải là n g u y ệ t thanh xảy ra chuyện nàng cũng không có khả năng bị nhốt lâu như vậy đương nhiên việc này rất ít người biết khâu văn nói lâu cẩn thận yên lặng tiêu hóa lấy tin tức này thêm lời thừa thái liền không nói b ả cái này h hỏa đức tinh quân nói lâu như vậy trong lời nói chỉ thể hiện hai chữ hữu hảo". hảo tựa hồ giống như là một cái hay nói chuồng bối nhưng là lâu cận thần không có bị mê hoặc từ đầu đến cuối trên tay hắn trên thân kiến quan hoa đều không có ảm đạm xuống qua ta đối với mặt trời chưa hề từng có thăm dò chỉ nếu là có thể để những người của thế giới này không nhận mặt trời ám trầm thái h ư ơ n g ai muốn có mặt trời này đều có thể lâu cận thần nói tốt ngươi nói chính ngươi không cần đến lúc đó cũng không nên lại nhảy ra ngăn cản hoặc là c ư ớ p đoạn khâu văn nói rất nhanh lâu cận thần vẫn không trả lời đối phương còn nói thêm nếu là đến lúc đó ngươi tham gia đến bản tinh quân cùng táo vương xã tranh chấp bên trong cũng đừng trách bản tinh quân không cảnh báo lâu cận thần nhúng mày đã thấy đến khâu văn bên trên hồng quang nhanh chóng rút đi hắn có thể minh bạch đối phương d á n g lâm khâu văn chi thân dụ ý đây nhất định là một loại tể lễ hoặc có thể nói là một loại có đỉnh từ đây khâu văn sẽ là cái này hòa đức tinh quân tín đồ hắn không rõ chính là vì cái gì đối phương muốn cùng mình nói nhiều như vậy lấy cái này tinh vũ bên trong đại thần thông giả thân v ậ n không có tất yếu nói với mình những n à y thống chi là đối phương cách không biết bao nhiêu ước vạn dặm g á n g lâm một sở thần nghiệm nói nhiều như vậy lâu cận thần không cảm thấy mình có cái gì đáng đối phương cố ý nói với chính mình lâu như vậy khâu văn đều ngã trên mặt đất thân thể còn đang run r ẩ y lâu cận thần biết đây cũng là tẩy lễ thể xác tinh thần quá trình hắn không có đi ngăn cản trong lòng vẫn đang suy nghĩ kia hỏa đức tinh quân uy hiếp hắn cũng không e ngại vẫn là một cái tia nghi hoặc một cái như vậy cao cao tại thượng tinh quân há lại sẽ đối một thế giới nhỏ bên trong tu sĩ tiến hành uy hiếp nếu là làm kia nhất định là có nguyên nhân gì hắn rời đi cái sơn động này t h ầ m nghĩ ngược lại muốn xem xem cái này hòa đức tinh quân cùng táo vương xã ở giữa đ ê m muốn tiến hành thế nào tranh đoạt hắn đi tới ngân trương t h ủ dưới nhìn thấy trương ngân trì nàng vì lâu cận thần rót một c h é n t r à chung quanh nghe hỏi mà tới người đều còn c u ố n chung quanh nhìn xem hắn lâu cận thần từ trong mắt của bọn hắn nhìn thấy một chút kính ngưỡng nhìn thấy một chút chờ mong tựa hồ đang chờ mong mình nói cái gì c ò từ ánh mắt của bọn hắn bên trong nhìn thấy tò mò phản phất muốn tùy thời mở miệ hướng mình t ỉ n h giá còn từ một số người trong mắt nhìn thấy sầu lo hắn biết loại này sầu lo đến từ nơi nào trong lúc thiên địa dung chuyển ai lại không sầu lo đây chỉ là hắn lại không có cái gì có thể nói hiện tại vấn đề lớn nhất chính là mặt trời ở á m trầm t r o n g mà có hai vị tinh vũ bên trong đại thần thông giả muốn tranh đoạt không lâu sau đó họa thần giáo sẽ cùng táo vương xã tranh đoạt mặt trời chúng ta không cần để ý bọn hắn một mực đứng xa nhìn chi nhưng là chúng ta cũng không cần c h ỉ ở đây liên hợp tinh tu nên hành tẩu thế gian ở giữa trừ ma chu tả chính tâm chính n i ệ m mới có thể làm được chính pháp tâm n i ệ m một ý sâu chi tu hành tự có tiến cảnh hắn đầu tiên là về một chuyến quần ngư sơn bên trong đem t h a i âm tinh bên trong tố n g u y ệ t cung liên vân nói cho tiết bảo nhi nghe hết thể để nàng tự mình lựa chọn sau khi nói xong liền bắt đầu tại các nơi hành tẩu sắc trời chậm rãi trở tối hiện tại trong thiên hạ người bình thường kỳ thật đều biết một chút thượng vàng hạ cám pháp thuật nhất là biết một chút thỉnh thần mời tiên pháp hắn phát hiện rất nhiều người trong nhà đều sẽ cung cấp nuôi dưỡng một loại bảo gia linh đồ vật loại này bảo gia linh có chút là một đạo âm hồn có chút là trong núi tinh linh lại có chút là một chút tiểu yêu các thần thụ một nhà một tộc cung phụng cũng bảo hộ lấy bọn hắn có chút là một cái làng cung phụ, các thần thì bảo h sắc trời càng ngày càng mờ tại một tháng này bên trong hắn rõ ràng cảm giác cám rất nhiều sau đó hắn phát hiện táo vương xã phát triển rất nhanh mọi nhà đều có bếp lò sau đó mọi nhà đều nhóm lửa nấu cơm chỉ cần trong nhà lại cung p h ụ n g một tòa táo vương ra tượng thần liền có thể như thế rất nhiều người đều nguyện ý làm đương nhiên hắn cũng nhìn thấy hỏa thần giáo người hỏa thần giáo người muốn ít rất nhiều nhưng là cũng có người tại bắt đầu truyền bá một ngọn đèn liền có thể đối hỏa thần tiến hành c ầ u nguyện tại mặt trời muốn ám trầm đại thế phía dưới mọi người đối với hòa diễm quang minh một loại đồ vật phá lệ thích lâu cận thần cảm thấy mình kỳ thật cũng là có thể làm chút gì dư một tòa thôn tại trong x ư ơ n g mù như ẩn như hiện một đầu có hoang bột phát đường nếu là hắn mới vào tu hành đạo thời điểm nhìn thấy dạng này thôn trang căn bản cũng không dám đi vào hắn ngồi trên lưng ngựa một đường hướng làng đi đến thôn bên đường một bên có hồ ly tại trong đuổi cỏ nhìn xem lâu cận thần nó nửa người trên như nhân thân một dạng d ự n g lên vị kia cưỡi ngựa người c h ậ m đi cưỡi ngựa người không muốn đi cưỡi ngựa người mau dừng lại lâu cận thần tự nhiên là sớm liền thấy trong cỏ lông s á n hồ ly chỉ là hắn lại không ngờ tới cái này lông s á n hồ ly thế mà mở miệng gọi mình hắn nhẹ g ì m chặt ý mã ngừng chân nhìn về phía kia hồ ly, nói, hồ ly chuyện gì gọi ta người không muốn lại đi vào tòa này thôn trang đã bị quái dị chứng cứ hồ ly trong thanh âm lại có chút thương cảm quái dị lâu cẩn t h ầ n nhắc tới một tiếng nói nơi nào đến quái dị là từ âm phủ đến hồ ly trong thanh âm tràn đầy thương tâm âm phủ em đẹp làm sao lại có âm phủ quái dị ra lâu cẩn t h ầ n hỏi trước đó trong làng lưu phu tử nữ nhi mất hồn lưu phu tử cầu đến mãi mãi nơi này hy vọng mãi mãi giúp hắn đem nữ nhi mất hồn tìm trở về mãi mãi nói gần nhất thế thái không tốt âm khí quá thịnh có âm thịnh cách dương nguy hiểm dễ dàng mang về độ không sạch sẽ nhưng là lưu phu tử một mực đau khổ cầu khẩn mãi mãi năm đó được lưu phu tử cứu tính mệnh chỉ có thể là đi giúp hắn qua âm tìm hồn cuối cùng cuối cùng hồn là tìm được thế nhưng là lại mang đến đáng sợ đồ vật đáng sợ đồ vật có thể có bao nhiêu đáng sợ lâu cận thần không khỏi nói vậy ngươi ở đây làm cái gì mãi mãi trở về về sau liền để ta rời đi nàng nói nếu như không thấy nàng ra liền không còn muốn trở về hồ ly nói cho nên ngươi một mực tại nơi này chờ lâu cận thần nói ừng hồ ly nói mấy ngày rồi lâu cận thần hỏi bốn n à y hồ ly nói ngươi đừng sợ ta chính là mao sơn chóc quỷ nhân chuyên bắt quỷ quái lâu cận thần nói hắn nhìn qua nói rất chân thành nhưng là cái này hồ ly căn bản cũng không có nghe qua mao sơn ở nơi nào bất quá nó cũng không có suy nghĩ nhiều dù sao nó cũng không có làm sao rời đi thôn trăng này là thật sao ngươi có thể bắt những này quỷ quái sao hồ ly có chút hoài nghi đương nhiên là thật không tin ngươi cùng ta đi vào c h u n g nhìn xem lâu cận thần nói t ố t ta muốn đi tìm n ã i n ã i của ta hồ ly từ trong b ụ i cỏ trôi ra mấy cái nhảy nhót liền đi tới lâu cận thần trước n g ư ợ lâu cận thần khép tới một tiếng Góp chương â n bụng ngựa, ngựa liền một đá h ba trăm tám mươi tám kỳ nhật diệu thần pháp chương ba trăm tám mươi tám kỳ nhật diệu thần pháp nửa cái lãnh nguyệt treo ở kia một vòng không mây chỗ giống như là chỉ có một con mắt mở ra quan sát đến cái này thế giới kia thật dày mây tựa như làm í mắt một dạng mở ra thôn trang mê vụ lãnh nguyệt nguyệt hạ sương đem bên trong thôn trang loé ra mấy điểm ánh đèn an an tĩnh tĩnh hết sức quỷ dị kia mấy điểm ánh đèn khô héo p h i ê miểu hồ tiên m i ê u vẫn sáng đèn nại nại không có việc gì thằng ma hồ ly rất cao hứng nói có ánh đèn làm sao liền không sao đây lâu c ậ n thận hỏi nại nại nói qua nàng nếu như không có chuyện gì t i ê u đèn liền sẽ không diệt nếu như đèn tắt đó chính là sẽ ra chuyện tam lý cao trong trại hồ tiên m i ê u chưa từng có dập tắt qua đèn một hồ một ngựa một người thân ảnh ở trong ánh trăng chậm rãi bị mê vụ nuốt hết cỏ hoang theo gió mà chậm trợn ngươi không phải nói bà ngươi mang về quái gì sao chính là quái gì vậy dĩ nhiên là rõ ràng hẳn là x ả ra vấn đề địa phương lại hết thể bình thường cho nên đây chính là quái gì lâu cẩn thận nói tạc ma hồ ly không có trả lời chạy bước chân lại chậm một chút nó không nói gì nhưng là lâu cẩn thận cũng có thể cảm nhận được nó không cao hứng cùng lo lắng rất nhanh hai người đi tới thôn trại lối vào toàn bộ trại đều là l ư n g tờ ự núi mà phòng chính đối phía nam một mảnh ruộng đồng hồ tiên miếu cũng không ở trong thôn mà là tại trong ruộng giống như là hồ tiên miếu đang bảo vệ k i a một mảnh ruộng đồng dạng trên thực tế rất sớm trước kia nơi đó vốn là ban đêm người gác đêm nơi ở sau cung phụng bảo thôn linh về sau liền không cần người lại gác đêm bảo thôn linh từng có hai lần thay đổi cuối cùng lần này là hồ tiên miếu cũng không lớn nhưng là cách cục còn là rất không tệ cũng không phải là loại kia rất nhạt miếu cho dù là gió to mưa lớn cũng không đến nỗi mưa gió đem miếu đều thẩm thấu cửa khép hở hồ ly không dám đi đẩy cửa hiển nhiên nó còn là có nhất định cảnh giác cùng tự mình hiểu lấy lâu cận thần tiến lên nhẹ nhàng đẩy ra cửa gỗ kẹt kẹt một thanh â m vang lên tại cái này trong yên t ĩ n h c h u y ể n cực xa giống như là đang phát ra một cái nào đó tín hiệu đ ồ n g dạng hồ ly trong mắt tại lâu cận thần đẩy ra cửa một s á t na trong miếu đèn tắt thế nhưng là nó không có cảm giác có gió mà lại nó cũng biết gió là thổi bất diện hồ tiên miếu đèn bên trong đen nhánh đáng sợ một điểm thanh âm cũng không có khi nó cảm thấy ú l á n h cùng khủng bố tập đến thời điểm sau lưng lại giống như là ra mặt trời đồng dạng nó cảm thấy hình như có mặt trời chiếu vào trên người mình sau đó nó quay đầu nhìn thấy lâu cận thần thân tản ra nồng đậm thái dương qua n g mang k i a thái dương quang mang chiếu nhập hồ tiên m i ễ u bên trong bên trong hát cám đột nhiên giống như là có hình thái đúng là phát ra quái khiếu quang mang như kim châm nhập quần quận hát cám cùng âm lánh bên trong hát cám ngay từ đầu còn ý đồ p h ả n k háng lại rất nhanh liền bại lui rút vào thủ diện linh tượng đằng sau đi nhưng mà cái tia quỵ dị h á cám nhưng căn bản liền không cách nào ẩn thân hình ánh lửa kia gi ủy dị sợ hai cực nó không nghĩ tới chính mình mới đi tới dương thế liền gặp phải kẻ đáng sợ hắn tránh ở nơi đó lại nhìn thấy một đôi kim sắc hỏa diễm lưu động con mắt thế là nó phát giác thân thể của mình đang phát nhiệt sau đó nó cảm giác được thân thể của mình đang thiêu đốt hồ ly xem đến phần sau trong bóng tối có một chút hỏa diễm đột nhiên bốc cháy lên khi nó chuyển qua nhìn lại nhìn thấy chính là một kiện mang máu quần áo chính bị ngọn lửa thiêu đốt lên lâu cận thần căn bản cũng không có đi nhìn nhiều chỉ có tạc ma hồ ly ở nơi đó nhất kinh nhất xạ k ê u to lâu cận thần nhìn xem tòa miếu nhỏ này cách cục mặc dù là ban đêm nhưng là không có hắc cám có thể che chắn ánh mắt của hắn hắn nhìn thấy kia linh bài bên trên viết hồ tam mãi mãi mà trên xả nhà cùng trên vách tường khắc l ấ y rất nhiều hồ ly hình thể đồ án nhưng là không có một chương là chính diện lộ ra có chút thần bí trong đó để lâu cận thần có chút ngoại ý muốn chính là cái này dùng đá trắng cho quét vôi trên vách tường trừ bỏ đồ án còn sẽ có văn tự những văn tự này rất quái dị không giống với lâu cận thần gặp qua bất luận một loại nào cái này văn tự là chữ gì lâu cận thần hỏi đây là chúng ta hồ t ộ hồ văn hồ ly nói để lâu cận thần có chút kinh ngạc nhưng cũng không có đặc biệt để ý hắn hiện tại nhìn một chút không biết văn tự đều là thông qua cảm giác ý đến đọc những n à y hồ văn đồ vật chỉ là ghi lại vị kia hồ tiên tới đây trở thành b ả o thôn linh từ đầu đến cuối đương nhiên trong đó còn có một thiên bái nguyệt tế văn cũng chính là cái này hồ ly tu hành cơ sở đi bà nội của ngươi cũng không ở nơi này chúng ta đi trong thôn tìm xem lâu cận thần lại đi ra ngoài thật ma hồ ly chăm chú đ u ổ i theo không biết vì cái gì nàng theo sau lưng lâu cận thần rõ ràng không nhìn thấy lâu cận thần trên thân có ánh sáng lại cảm thấy bên cạnh hắn thẩm thấu sáng tỏ một người một hồ chính thức đi vào trong làng trong thôn kia một mảnh ưu ám đen giống như là mực đ ồ n g dạng mà hồ ly nhìn kia đậm đến giống mực đ ồ n g dạng lộ ra âm lánh mà lạ l ấ m lẳng trong lòng sợ h ã i đúng lúc này nó cảm giác người bên cạnh càng ngày càng sáng đồng thời càng ngày càng cao lớn cảm giác nó ngầm đầu phát hiện chính mình sợ tại cái này một mảnh hư không thế mà đều phát sáng lên vô hình ánh nắng từ lâu cận thần trên thân phát ra theo cước bộ của hắn đi vào trong thôn kia hắc cám giống như là tại quang mang bên trong t i ê u đốt quang mang như từng sợi kiếm mang đâm rách hắc cám. cám tại quang mang hạ b ư c lên giống như là sóng như hoa không ngừng muốn nghịch lật mà lên hắc cám phía dưới càng như có vô số khủng bố đang phát ra y mắng quách hiếu nhưng mà quan g mang tia lại giống như là có trọng lượng không ngừng từ chỗ cao áp xuống tới đem hắc cám ép tới không ngừng lưới bước nhưng lại không ngừng khỏa cùng một chỗ hồ ly đã không cách nào ngôn ngữ để diễn tả mình tâm tư nó đã nhìn không rõ ràng nhưng là nó có thể biết hắc cám tại bại lui k i a hắc cám chính là đại biểu cho quái gì. ngay tại nó cảm giác quang minh cùng hắc cám có rằng có thời điểm nó nhìn thấy trước mặt mình người vươn tay ra hướng phía trong bầu trời bắn ra trong hai của nó nghe tới một tiếng thanh minh như kiếm â m sau đó nó liền nhìn thấy một vòng tia chớp ngân quang lấp l ó i lên rơi vào kia một mảnh lại nồng lại dày trong bóng tối kia hắc cám giống vải dầu một dạng bị cắt q u a n g mang chút xuống mà vào xuyên vào trong đó nó nhìn thấy trong bóng tối như có đổ vật sông ra nhưng mà trên thân lại đều dính vào h ỏ a diễm mang lên h ỏ a diễm chạy lại từng bước một tại trong ngọn lửa đốt thành cho lâu c ậ n t h â n hít mắt hắn nhìn thấy những vật kia có chút chính là một đoàn âm hồn có chút là một đôi giày có chút là một thân y phục còn có chút là một chuỗi đen hạt trâu có chút là thủ trượng đủ loại đương nhiên còn có chút là người giấy trong đó có một cái thậm chí là không xương một điểm lân quăng trong bóng đêm n h y lên nháy m ánh lửa xuyên lửa vào trong đó Hồ hốt Ly trận mắt hốt mổn, nó không có này trên đường gặp phải một người, thế mà chút í n cẩn thận một nhà một nhà đi nhìn, nhìn xem còn có hay không Trong h hay chi h là lâu lọt lưới quỷ. có có c một một xem đi đó đã chui vào thân thể của nhân loại bên trong có chút trốn ở cổ xưa trong trung nước hoặc là trốn ở trong ngăn tủ hoặc là trốn ở trên xà nhà trốn ở ngói hạ tránh trong nhà nhiều năm không dùng bình bên trong kỳ thật phương thức tốt nhất là đem cái làng này một mồi lửa đốt dù sao người nơi này đã đều chết rồi bất quá hắn không có mà là từng cái gian phòng tìm người tìm cái dị hoa ba ngày mới thanh lý xong tiểu h ổ tiên là tại ngày thứ ba thời điểm tìm tới nó trốn ở một cái trong mình cái bình miệng rất nhỏ cũng không biết nó làm sao trốn vào đi nhưng là nó đã chết rồi lâu cận thần rất xác định nó mặc dù biết mình có thể sẽ mang về đồ không sạch sẽ nhưng là lập tức mang về nhiều như vậy hiển nhiên cũng là bởi vì nó lúc đầu năng lực có hạ tử sinh vô thường mặc dù lâu cận thần nhìn nhiều sinh tử nhưng nhìn đến một tòa làng cứ như vậy diện trong lòng vẫn là có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được k i ể m chế dương thế không mặt trời thiếm t h ư c âm p h đồ vật liền dễ dàng xuyên tấu qua đến tiểu hồ ly ta có một môn pháp ngươi có muốn hay không học lâu cận thần hỏi Hắn những ngày này xem m ặ ta trời ám, trong một thấy thể ám, pháp, môn cảm mình lòng cũng nghĩ đến một môn pháp. hắn cảm thấy mình không thể ở lấy h ở đ ứ cái tinh t quân cùng o vương xã phân thắng xã b ạ vẫn là phải tự môn ì n cũng làm chuẩn h cái làm m bị. Ta cái môn này pháp tên là kỳ nhật diệu thần pháp ngươi nếu là học xong ngươi có thể chuyển thụ cho những người khác lâu cận thần liền tại cái này yên tĩnh trong thôn trại chuyển cho tiểu hồ ly cái môn này công pháp đây là một loại nửa vũ hóa pháp nửa thần pháp công pháp tu hành loại này bên trong là đối mặt trời một loại tế tự nếu là thiên hạ tu sĩ đều tu cái này hắn tin tưởng mặt trời này có lẽ cũng có thể lập xuống thần tới khi thái dương thần đều tại mọi người trong lòng đó có phải hay không liền tương đương với lập thần đây đây là trong lòng của hắn nghĩ hiện tại liền cần từng bước một thực tiễn hắn mang theo hồ ly bắt đầu ở trong thiên hạ hành tẩu một bên đi một bên chuyển pháp có những người khác muốn cùng hắn học pháp hắn cũng không tự tuyệt cũng cùng một chỗ truyền thụ có thể học hội liền tiếp tục đi theo không cách nào học hội đi theo liền lại rơi xuống mặt trời như cũ tại ám chìm xuống giữa thiên điệu biến âm lãnh lên cho dù là ban ngày cũng có mê vụ xuất hiện nước mưa dần dần nhiều hắn mang theo một đám đi theo hắn học kỳ diệu thần pháp học sinh trong những người này có chút là đã sớm bước lên con đường tu hành cũng có nhất định danh khí lại nghe cái pháp môn này về sau lập tức lựa chọn chuyển tu cũng có một chút tiểu hải tử còn chưa từng bước lên con đường tu hành đang cố gắng đuổi theo mọi người bước chân mọi người màn trời chiếu đất lâu cận thần cũng không vì bọn họ giải quyết đồ ăn cùng ấm no bất quá hắn cũng đều là từng bước một trên mặt đất đi một đường trừ ma trừ tà mỗi một lần đều là dùng kỳ nhật diệu thần pháp tới làm cái này kỳ nhật diệu thần pháp chính là trong lòng của hắn ô n dương bên trong thái dương thần pháp chuyển đổi tới chỉ bất qua càng hoàn thiện mà thôi hắn không ngừng chuyển pháp không ngừng hoàn thiện đi theo phía sau người đã có người xây ra một thân mặt trời q u a n huy mặc dù còn không phải rất c ư ờ n g thịnh cũng đã chẳng khác gì là đường đi tới cái thứ nhất x â y ra đến thế mà là một cái mười lăm tuổi hải tử cái thứ hai x â y ra đến chính là tạm ba hồ ly kia hồ ly nói có thể cảm nhận được mặt trời lực lượng lâu cận thần mang theo mọi người một đường hướng b ắ t đi y nguyên không ngừng có người thoát đội nhưng không ngừng có người gia nhập chậm rãi xây ra mặt trời quang huy người nhiều hơn nhưng cũng có người ngay từ đầu liền theo lại một mực không cách nào xây ra quang huy trong lòng vô cùng n lắm n ả y nhưng là truyền thụ đồ vật đều là giống nhau mà lại hắn còn không ngừng hướng người khác thịnh pháp y nguyên tu ra không được đương nhiên có người đột nhiên tại một ngày nào đó tu lấy tu Toàn thân o à n t thiếu đốt đồng thời sinh ra đại hỏa giống như là l ử a nhập dầu bên trong lâu cận t h ầ n lại ở bên cạnh nhìn xem rồi nói ra âm g bị chi linh thể đoạt g i á lại vọng tưởng tu pháp này dương hỏa có thể đốt hết t h ể âm tư lòng mang tâm tư thì không thể được pháp hắn nói để một chút không cách nào tu thành môn này pháp người sắc mặt đỏ lên tại chỗ liền có người rời đi lại vẫn có người nguyện ý đi theo lâu cận t h ầ n cũng không quan tâm những chuyện đó một đường đi nhìn thấy chính là một đường nhân loại điêu linh chương ba trăm tám mươi chín thiên địa vô cực chương ba trăm tám mươi chín thiên địa vô cực nhân sinh vội vàng trăm năm nếu là đặt ở toàn bộ nhân loại trong dòng sông lịch sử sẽ phát hiện có ít người dù chết nhưng một mực bị người n h ớ kỹ nhưng mà đại đa số người đều là như vội vàng nước chảy dâng trào hướng về phía trước đưa về tử vong c h i hải nếu là lấy toàn bộ tinh không làm chuẩn dây thừng tinh thần hương suy đều chẳng qua là giọt nước trong b i ể n cả mà tại một cái ngôi sao phía trên một thời kỳ hương suy bên trong r ẫ rùa sinh linh lại coi là gì đó đâu một hạt bụi một con run dế mà thôi sư tôn nếu là mặt trời á m trầm thậm chí g i ấ ắ t chúng ta sở tu chi pháp phải chăng còn tồn tại có đệ tử hỏi lâu cẩn thận lâu cận thần mang theo mọi người đi tới một tòa vứt bỏ tòa thành nhỏ bên trong bọn hắn đứng tại duy nhất còn hoàn hảo vách tường trên có người nhìn xem trong thành này đã hoang phế phòng ở trong đó cỏ dại rầm rạp r á n chuột che giấu vạn vật có linh các ngươi cảm thấy tại cái này một giới bên trong mặt trời này phải chăng có linh lâu cận thần không có trực tiếp trả lời mà là hỏi ngược lại một câu nói kia ngược lại để rất nhiều người khó tại trong lòng của bọn hắn vạn vật có linh một câu nói kia là thường nghe tới nhưng là tại trong lòng của bọn họ lại có chút không đồng ý tỷ như bọn hắn cho rằng oan thạch là không có linh cho rằng có cây cũng là không có linh nhưng là so với bọn hắn tu vi cao hơn nhiều người luôn luôn nói vạn vật có linh cái này để bọn hắn lại không dám phủ nhận cũng không dám phản đối chỉ có thể ở trong lòng suy tư nói t h ầ m trong lúc nhất thời đúng là không có người nói chuyện vậy các ngươi tin tưởng mặt trời bên trong sẽ sinh ra thần linh sao lâu cận thần lại hỏi tin rất nhiều người đều tấp nập trả lời cho dù là không có mở miệng lâu cận thần cũng có thể từ bọn hắn một sát na này sinh ra suy nghĩ bên trong cảm thấy được trong ý thức của bọn họ tin tức là nói tin chữ cảm n i ệ m chi kỷ ý lâu cận thần trong bất chi bất giác cũng có thể làm được từ nhập thất cảnh về sau hắn tu hành liền như tiến vào một loại hư trạng thái không thật không rõ thậm chí là một loại vọng không giả cảm giác nguyên bản hắn đối với mình có một loại thực tế bên liên giới có hạ định mà bây giờ thì là một loại vô luận là cái gì đều có thể dung nhập trong thân thể của mình hình thành mình như chính mình là vô hạn rộng lớn tồn tại có thể không ngừng lấp nhập đồ vật nhưng là hắn một mực không có tìm chân trinh có thể lấp nhập mình trong tâm linh đồ vật lâu cận thần không có người chỉ điểm không có người nói cho hắn nhập hư về sau sẽ là như thế nào một cái trạng thái chỉ có thể là mình đi thể hội sở lấy cảm thụ qua sông hắn tại dạy dỗ người khác quá trình bên trong cũng là tại mình tu hành tại n ề n vững chắc mình tăng cơ lầu cao v ạ n trượng chỉ có nền tảng n ề n vững chắc mới có thể cao hơn càng vững chắc hắn từng từ phân âm dương ra mặt trăng quan tư ờ n g pháp truyền thụ cho tiết bảo nhi tiết bảo nhi trưởng thành hắn nhìn ở trong mắt mỗi một lần gặp nàng cảm thụ nàng khí cơ đều có thể từ trên người nàng được đến chân thực phản hồi tiết bảo nhi tu hành trưởng thành giống như là tại chứng thực lấy hắn vọng tưởng tại chứng thực lấy hắn tu hành hiện tại những người này lại là tại chứng thực lấy hắn một cái khác trọng vọng tưởng đang nghiệm chứng lấy hắn một cái khác đầu con đường tu hành âm dương vốn là hư thuyết pháp hiện tại hắn ngay tại thông qua loại phương pháp này chứng thực hắn từng tại không nhập hư trước đó liền cho rằng nhập hư về sau pháp thuật cùng tu hành phương thức cho là lấy tá pháp làm chủ hắn cho rằng là người tu hành lấy thực nhập hư hư từ trình độ nào đó đến nói lại cùng vọng là tương liên cho nên nhập hư liền có một loại nhập vọng cảm giác nhập hư tá pháp cũng có thể coi là nhập vọng tá pháp hắn rất nhanh liền bắt lấy mấu chốt hắn thi triển qua tá pháp chi thuật nhưng là hắn hiện tại cảm thấy kia không đủ mấy lần tá pháp đều mượn lúc ký loại pháp v u ậ t là đối với một chỗ khí cơ giao cảm về sau mượn tới một chỗ khí cơ hắn cảm thấy cũng không có đột phá cảm giác nhiếp phạm chủ cho dù là mượn mặt trời pháp vận hắn cũng cảm thấy kia vẫn là tại cảm giác n h i ế p trong phạm vi chỉ là so d ị vãng càng sâu mà thôi nhập h ư nhập vọng cái gì gọi là nhập vọng nhìn thấy không tồn tại cảm nhận được không tồn tại đồ vật mà loại kia không tồn tại đồ vật lại thế nào để chứng minh hắn tồn tại rất trực tiếp một loại phương thức chính là khiến mọi người cảm nhận được hắn lực lượng mượn người khác đồ vật đương nhiên trước đến người khác có mượn thiên địa đồ vật trước đến thiên địa có cho nên bước đầu tiên chính là xác định cùng chứng minh t i ê n địa có mà loại này xác định cùng chứng minh đều chỉ là mình tự do tâm chứng nói cách khác có hay không đều là chính mình nói tính thế là hắn tại cái này để thất cảnh tu hành phương thức l i ề n ra hắn nghĩ tới trước kia nhìn bộ kịch kịch bên trong thi triển pháp thuật lúc lại nói khẩu quyết thiên địa vô cực càng khôn táp tá h á p phía trước câu hiển nhiên là nói trong thiên địa là vô hạn ý tứ chính là cái gì đều có càng khôn táp tá h á p ý tứ bắt đầu từ trong thiên địa mượn càng khôn cũng là thay mặt chỉ thiên địa lại thay mặt chỉ mình thay mặt chỉ mình chính là để mình cùng thiên địa tương hợp lại đằng sau thì là theo chân pháp lệnh hắn trong lòng hơi động nhắm mắt lại hắn bắt đầu tưởng tượng kia k h ô n cùng liệt dương trời lại ở trong lòng quần quận biệt lửa vô biên vô hạn không gì không tiêu cháy qua hồi lâu chỉ nghe hắn đột nhiên thì t h ầ m thiên địa vô cực thái dương tá pháp đốt chỉ gặp hắn chỉ một ngón tay trước mặt cái này một tòa vứt bỏ huyền thành liền đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực hơn nữa là loại kia trực tiếp chỉnh thể t i ê u đốt không có người nhìn thấy hắn thi pháp quỹ tích cùng phương thức đám người nguyên bản là đang chờ lâu cẩn thận trả lời nhưng là không ngờ suy nghĩ của hắn đột nhiên phát tán lại thi triển lên pháp thuật tới thiên địa vô cực thái âm tá pháp phong theo tay của hắn một chỉ thái âm pháp vận từ trong hư vô xuất hiện k h ô n cùng băng hàn rơi vào hỏa diễm hỏa diễm lại nhanh chóng tắt đám người lại một lần nữa kinh ngạc đến ngây người. vạn vật có linh cái này linh có thể nói là tính linh cũng có thể nói là linh hồn nhưng là ta cho rằng còn có một loại ý tứ chính là các ngươi cho rằng nó có vậy nó liền có mọi người đối với lâu cận thần tính chất nhảy nhót tư duy có chút không thể í h ứ n g bất quá trải qua mấy ngày nay lâu cận thần cũng luôn luôn nói chuyện nói h ả o h ả o liền đột nhiên ngậm miệng không nói suy nghĩ sâu xa lấy cái gì hiện tại chỉ là lâu cận thần trầm tư có kết quả mà thôi vạn pháp từ tại tâm vạn pháp v ề sinh sôi vọng từ không sinh có là vì pháp lâu cận thần chính là nói cho người khác nghe cũng tựa như nói cho mình nghe lúc trước hắn có một câu nói là mà cảm giác mà có xong á Pháp. Pháp. Các c câu, có mục gạch cận chỉ nhận Hiện hắn không sinh ngươi nhìn đây là một khối mục nát gạch đá đúng không? Lâu cận thần thêm khối vì vì v tại lại một từ một là là Lâu đây à đá t r ê vách t ư ờ n một k hắn ố i nói, gạch nhưng thật h đá là, kỳ thật hắn là một con hồi cáp. Nói xong, Nói hắn hồi đưa tay điểm tại kia gạch đá bên trên nói ngươi ngủ say hơn trăm năm cảm giác tinh hoa của nhật nguyệt là nên tỉnh lại thiên địa vô cực âm dương pháp hắn cảm ứng âm dương lực lượng hắn mình đối chính hắn dẫn đạo hấp thu tinh hoa của nhật nguyệt ngoan thạch dương linh tỉnh dậy đi hắn cảm giác âm dương chi tinh từ sâu trong tâm linh trong hư vô xuất hiện trên tay rơi vào kia một khối màu xám gạch bên trên đám người kinh dị trong ánh mắt kia cho gạch đột nhiên động từ đó vỡ ra một con hôi cóp đúng là từ đó c h u i ra mà càng khiến người ta ngạc nhiên chính là cặp mắt của nó thế mà là một con kim sắc một con ngân sắc hắn p h á p quyết trong đó đổi cản khôn vì thái dương thái âm âm dương đây đều là bản thân hắn có rõ ràng nhận biết cùng cảm thụ tồn tại bản thân hắn liền lấy thái âm thái dương hai cái này làm căn bản sáng tạo tu hành pháp mà chính hắn tu hành luyện khí pháp lại là cảm giác nhất âm dương cho nên hắn lấy cái này ba cái đã là chỉ、mình. Lại là từ m thái thái dương, dương ì chương ba trăm chín mươi âm dương bảo bình quan chương ba trăm chín mươi âm dương bảo bình quan thiên địa vô cực luận chứng lâu cận thần nói một cái kia có chữ vạn vật có linh không phải là h ằ n có mà là ta cho là h ằ n có pháp thuật từ v ọ n g sinh từ không có tới có kia có qua kêu một tiếng theo thành lâu n h ả đi xuống đúng là có thể ngự phòng hạ xuống thời điểm lại giống như là có gió ở chung quanh lượt vòng mọi người nghe lời này liền nghĩ đến trước đó có người một mực tu không thành cái này pháp thuật những cái kia tu không thành người trong đó điểm khác biệt lớn nhất chính là mỗi ngày nhìn xem kia ám trầm không ít mặt trời sinh lòng lo nghĩ một đám người tiếp tục xuất phát bọn hắn đi bộ tại đại điệu bên trên lâu cận thần mỗi ngày đều ở trong lòng đọc thầm lấy cái kia khẩu quyết t hắn i ê n dương địa vô cực, âm dương tá phát. h thông qua khẩu quyết này, tâm khẩu linh dẫn đạo, hắn cảm giác lòng dạ của mình ý chí này dẫn lòng giác qua của cảm dạ đạo, ý vừa ô hạn thêm Hắn dương cũng càng thêm rõ ràng. Tán. cất cao, cảm giác đối với v âm rõ đi một bên theo tay chỉ ven đường lá cây cây kia là đúng là im ắng tán đi tán thành một linh khí đi theo hắn phía sau người sẽ có người lập tức đi vẽ kia một mảnh lá cây chỗ cành cây đi cố gắng cảm thụ được trong đó pháp vận bọn hắn đã thương lượng xong từng cái thay phía tới lâu cận thần đối này không thèm để ý chút nào hắn cần đi ước chừng trăm bước mới có thể ở trong lòng dựng dục ra một lần dạng này pháp thuật hắn có thể làm một mảnh lá cây nháy mắt tán đi trong đó có một cái căn bản pháp lý một mạch hóa âm dương âm dương lại sinh ngũ hành tây kia l à quy về trong ngũ hành mà chính lâu cận thần đối ngũ hành lý giải là rất sâu cho nên hắn có thể một câu mà tàn lá là có căn bản pháp lý thực trong lòng cũng không hoàn toàn là c h ố n g r ô n g m à tới vì cái gì sơ tu hành lúc ý nghĩ liền là thuần túy ý nghĩ vọng niệm cần hàng phục cần thanh trừ hết mà bây giờ ý nghĩ lại không cần đây bởi vì hiện tại hết t h ể vọng tưởng là đã có pháp vận cơ sở từ kia cơ sở bên trên dọc theo đến một mạch hóa âm dương âm dương cũng liền hóa vật vì nhất khí hắn nghĩ tới trong thần thoại có âm dương nhị khí bình có thể hóa thế gian vạn vật vì nhất khí hắn đột nhiên nghĩ không bằng đem chính mình tưởng tượng là một cái bình nhỏ thân trong âm dương nhị khí vật chuyển mà cái này âm dương hoạch tâm lại là thái dương cùng thái âm trong lòng nhất n i ệ m nghĩ liền có hành động như thế hắn cũng không biết mình đây có tính hay không là hoàn thiện âm dương thái cực quan tư n g pháp dù sao hắn cảm thấy để cho thể xác tinh thần có chút thư sướng thân như bảo bình lưu ly thân nội luận nhật nguyệt hóa âm dương trong lòng của hắn không khỏi xuất hiện một câu nói như vậy cảm thấy cực kỳ phù hợp mình lúc này tu hành dưới chân hắn y nguyên không ngừng đi tới lại là bắt đầu tiến hành quan tưởng tâm niệm đã chìm vào thân trong q hắn, hắn, hắn, một một hắn cảm thấy trên dưới quanh người không không như ý đi theo lâu cận thần người tại bảy ngày sau đó phát hiện lâu cận thần thân thể tại thôn vệ thiên địa nguyên khí bọn hắn nhìn bằng mắt thường đến không nhưng là có thể cảm thấy được Thiên đ một i như như ngày x o chui này o l â bọn hắn đi tới một đầu tên là mạnh thu giang bên cạnh lâu cận thần lại là không đi nữa đột nhiên hắn đứng ở nơi đó bất động giống như là xuất thần nhìn xem nước sông bởi vì nội tâm của hắn chỗ sâu thế mà cảm giác được kêu gọi loại này kêu gọi cảm giác rất quái dị nhưng là hắn từng có hắn nhớ ký một lần k i a là tới từ đặng định nguyên bản hắn là muốn tìm đặng định hỏi một chút nhưng là về sau nhiều chuyện như vậy liền lại chỉ hoãn mà bây giờ đặng định cũng không biết đi nơi nào lúc này đặng định ngay tại thanh hà giới bên trong thanh hà giới bên trong có người đến chiêu thu đệ t ử thời điểm hắn cũng tham gia khảo hạch sau đó t o ạ nguyện thông qua đồng thời tại cuối cùng cùng kia thanh hà giới người cùng rời đi hắn nhìn thấy ba mươi ba con dao long kéo thái dương cùng hành động vĩ đại cảm xúc bành trướng khi hắn tại kia to lớn thần bí phi thuyền lấp lánh thần quang xông vào một mảnh ưu ám trong lúc hắn cảm thấy kinh ngạc tại trải qua không biết dài bao nhiêu thời gian phi đột về sau bọn hắn lại từ trong bóng tối chui ra lại nhìn thấy thiên địa c h i cảnh lại là một mảnh lộng lây thế giới hắn tiến thanh hà giới mà trước đó kia một đoạn h ắ cám phi đột tựa như là người chui vào trong nước ở trong nước lẹn qua một mảnh tinh không trực tiếp chui vào mục đích hắn vốn là muốn tiến vào huyền thiên tông nhưng là huyền thiên tông cần hắn trùng tu hắn không đỡ thế là chỉ có thể khi một cái ngoại môn đệ tử bất quá không biết kia cơ băng nhạn từ nơi nào thăm dò được hắn là lâu cận thần sư đệ ngược lại là cho hắn không ít thuận tiện c h ỉ ít không đến mức để hắn tại sơ tới đây mà cất b ư ớ c khó khăn nhưng là từ yên lam giới qua tới người cùng cái này huyền thiên tông người thiên nhiên có ngăn cách không bao lâu liền sinh mâu thuẫn liền muốn mời đ ặ n g định đến giúp đỡ trong lòng của hắn không phải rất m u ố n bởi vì hắn biết rõ mình là kẻ n g o ạ i lai tới đây tốt nhất đừng đắc tội địa đầu xả chỉ là hắn không biết mình sớm đã bị người thấy ngứa mắt nghe nói ngươi không nguyện ý đổi công pháp tu hành ngươi sẽ không cho là mình công pháp tu hành so huyền thiên tông tu hành pháp còn tốt hơn a đối diện nói chuyện huyền thiên tông đệ tử đ ặ n g định cũng không nhận ra nhưng là đối phương nói lời lại là biết loại này dễ ê u cận cùng ý không dễ nghe cũng không tốt nhẫn nhưng đ ặ n g định vẫn là quyết định nhẫn một chút thật sự là chưa từng gặp qua t ì n h vũ sự rộng lớn tiểu giới xuất thân ôm một khối đá lại làm bà bối làm sao ngươi cảm thấy công pháp của ngươi tốt gì không hiện lộ một phen cũng tốt để chúng ta mở mang tầm mắt vị này huyền thiên tông đệ t ử nói chuyện về sau chính là c ư ờ i vang mà một chút từ yên lam giới tới lại là không c ư ờ i chỉ là nhìn xem đặc định có ít người là trước kia liền nhận biết đặc định càng nhiều là đến nơi này về sau nhận biết nhưng mà vô luận là trước kia nhận biết vẫn là về sau nhận biết đều biết hắn là lâu cẩn t h ầ n sư đệ nếu là lâu phủ quân ở đây liền tốt đặc định m ấ t máy miệng chỉnh một chút y phục của mình nói đã ngươi muốn nhìn ta pháp thuật vậy thì tốt lúc nào ở đâu hắn hỏi chính là so tài đấu pháp thời gian cùng địa điểm rất tốt c ă n đảm lắm bất quá t h u a cũng không nên đến cơ sư tỷ nơi đó đi cáo trạng tiêu huyền thiên tông đệ tử nói ngươi nếu là thua liền cần lớn tiếng hơn nói ta sai không nên xem thường yên làm giới pháp thuật đặc định nghiêm túc nói đối diện người ha ha cười một tiếng nói rất tốt ngươi nếu là thua liền ngoan phế bỏ ngươi mình pháp thuật về sau nhìn thấy ta liền muốn đ chương v ba trăm chín mươi một huyền thiên, thiên, thiên cửu biến nguyễn câu sát chương ba trăm chín mươi một huyền thiên cửu biến nguyễn câu sát huyền tiên h tông là thanh hà giới đại tông môn thanh hà giới bên trong tinh thần có hơn ngàn ngôi sao nhưng là chân chính thích hợp đại bộ phận người ở lại cũng liền hơn mười k h o a mà thôi cái khác đều là một chút chỉ có thể tu sĩ cấp cao đi lên tinh thần hoặc ở phía trên tu hành hoặc ở nơi đó trồng thuốc lại hoặc ở nơi đó lấy quạt lời bảo huyền thiên tông là một cái đại tô n g môn chỗ tinh thần liền gọi huyền thiên tinh môn phái to lớn tại quần sơn trong cung điện ẩn giấu tại dây núi ở giữa hoặc trần chùi tại đỉnh núi cung điện cũng là cao ngạo cứng cáp như vô cánh muốn bay hạt điều trong đó đấu pháp trận liền có tám tòa phân biệt là đại trung tiểu ba loại mà tiểu nhân đấu pháp trận thì là bốn tòa cái khác chung lớn các hai tòa bọn hắn đi cỡ trung đấu pháp trận đây cũng không phải đặng định lần đầu tiến tới nhưng là trước kia hắn đều là trên khán đài nhìn người khác đấu pháp đấu pháp trận cũng không phải là một cái phong bế địa phương mà là trong một cái hắc l ố c nam bắc hướng đi đông tây hai bên cạnh đều là vách núi nói là đấu pháp trận nhưng cũng thô kịch hai người phân biệt đứng tại hai đầu những người khác đều tại bên trong hai vách núi ở giữa mở ra tầng mái hiên nhà trên hướng xuống nhìn vị k i u huyền thiên tông đệ tử tên là phùng giã xem như con em thế gia huyền thiên tông khai tông lập phái nhiều năm trong đó đã sớm hình thành thế gia gia gia của hắn phụ thân đều là huyền thiên tông đệ tử dù chưa nhập hữ cảnh nhưng là nhiều người như vậy tại h u y ề n thiên tinh bên trên tuyệt đối được xưng ơ tụng tu hành thế ra hắn lựa chọn chính là phía nam kia một cái phương hướng hắn từ hẻm núi cổng mà đi tới ánh nắng chiếu ở trên người hắn cùng bản thân hắn khí tức tương hợp phản g phất kia một mảnh ánh nắng lan tràn mà lên thiên không đều là pháp lực của hắn bên ngoài hiển chỉ thấy trên tay của hắn cầm một thanh màu đỏ có lông có nồng đậm hỏa diễm khí tức đặng định cũng phát hiện người nơi này đều am hiểu lệ u y n bảo mà nơi này công pháp thì là lấy luyện khí làm chủ luyện thành n g ự đan điền chất khí diễn sinh pháp hắn cũng là nhìn qua cơ sở trúc cơ công pháp mặc dù rất nhiều danh từ khác biệt nhưng là căn bản h ạ c h tâm kỳ thật cùng sư huynh viết luyện khí pháp không sai biệt lắm mà hắn tu là ngự ma đạo ngự trong lòng chi ma đại ma ở trong lòng theo niệm mà ra hắn những năm gần đây đã nuôi ngự ra sáu đại ma đầu theo thứ tự là nộ ai sợ ái ác dục sáu đại ma đầu để hắn tiến vào sáu cảnh đây là hắn bình thường sáu đại ma đầu nhập sáu cảnh nhưng là chính hắn rõ ràng nội tâm của mình ăn chỗ còn có cái không phải ma đầu ma đầu. cái kêu ma đầu chính là đại sư huynh của hắn là trong lòng của hắn vĩnh viễn không cách nào ma diệt tân ký chính hắn thậm chí cũng không biết vì cái gì đại sư m i n h sẽ trở thành trong tim mình đại ma bình thường muốn gọi ra đến thời điểm hắn cũng không thể làm được chỉ có tại tuyệt vọng hoặc là dưới tình huống cực đoan mới có thể gọi ra tới theo hắn ý nghĩ k i a sáu ma trong lòng của hắn một vừa phu hiện ánh mắt của hắn chú ý đối phương ánh nắng đi vào trong người tới phùng giã cũng không có đến cỡ nào lưu ý hắn thấy một thế giới nhỏ bên trong tu sĩ nó công pháp nhiều lệch ẹ p có lẽ sẽ có mấy phần xào rượu cùng mỹ lực nhưng là nó chiều rộng cùng độ tinh khiết tuyệt đối không cách nào cùng mình môn phái so sánh hắn nhìn thấy đối phương đứng ở trong bóng tối trong lòng không khỏi nghĩ quả nhiên là địa phương nhỏ ra luôn luôn trốn ở bóng tối bên trong vọng muốn đánh lén đắc thủ hắn từng bước một hướng hẻm núi ở giữa đi đến mà kia trong hư không ánh lửa cũng theo hắn cùng một chỗ tiến bảo vây quanh hắn hắn a m hiểu nhất hòa pháp mà lại trên tay pháp bảo tên là thất cầm ly hòa phiến là dùng bảy loại hòa tính linh điệu lông vũ làm căn bản vật liệu tế luyện mà thành tại gia tộc của hắn bên trong đã có hơn trăm năm lịch sử đột nhiên trong lòng của hắn sinh ra một tia không h i ể u lựa giận lại nói tiếp cho hắn các loại suy nghĩ phun lên đầu đến một sắt na này trong lòng của hắn đúng là dâng lên các loại suy nghĩ trong một sắt na đúng là pháp lực tăng hắn không có nhìn về phía trước trong âm u không nhìn thấy người nhưng là hắn nhìn thấy một đôi mắt đôi mắt kia để hắn sợ hãi để hắn phẫn nộ phía sau hắn bay lên như áo choàng hồng quang đúng là nhanh chóng ảm đạm xuống nhìn xem một màn này người đều nghĩ hoặc hoặc là là chính hắn thu liễm pháp lực hoặc là chính là hắn trúng pháp thuật ngoài thân cảnh tượng chính là bên trong t ạ i ý chí hiển hóa đúng lúc này phùng giã n g ư ợ c đột nhiên có một con bạch hạ cái c bóng bay lên đồng thời phát ra một tiếng thanh minh phùng giã trong một sát na này thanh tỉnh lại sau đó hắn vội vàng thu liễm pháp n i ệ m giờ khác này hắn biết mình trúng pháp thuật trong lòng vừa xấu hổ vừa giận bởi vì tại nhiều người như vậy trước mặt, kém một chút là đường. hắn nháy mắt vung ra tay bên trong thất cầm ly h ỏ a phiến sóng lửa c u ộ n c u ộ n m à lên đúng lúc này chỉ thấy đặng định sau lưng thoát ra một đạo bóng tối kia bóng tối sáu đầu m ộ ư ơ i hai cánh tay giống như là một cái ma vương đồng dạng trong đó có một cái tay vung ra sóng lửa kia đúng là một phân thành hai tùy theo lại phân làm bốn từng đầu phân liệt ra đến chia nhỏ cuối cùng đúng là đang dâng lên đến đặng định trước người lúc đã tán mà một cái kia sáu đầu hai mươi cánh tay phát tượng đột nhiên miệng bên trong phát ra một tiếng quái khiếu cái này quái khiếu như thú phùng giá tụ phát n i ệ m tại cái này quái k i ế u bên trong đúng là nháy mắt bằng tán hắn cảm thấy mình nguyên bản ngưng thực pháp nghiệm, tại trong thanh âm này, tựa n h đặc định chỉ nghe được thanh âm lại ngay cả người đều không nhìn thấy nhưng là hắn biết người này nhất định là tại cái này hai bên vách núi trên khán đài đối phương căn bản cũng không cho hắn cơ hội giải thích trực tiếp thi pháp trong thai nghe tới thanh âm của đối phương h u y ề nguyệt thiên biến, n cử câu sát theo thanh â m này r ứ t lời cái này hẻm núi trong bóng tối xuất hiện một tia sáng tia ánh sáng như một đạo nguyệt câu nguyệt câu nông lung mà thần bí rõ ràng hẳn là cực đẹp nguyệt tường nhưng mà lại như một thanh đoạt mệnh câu k i a c o n một bên giống là một thanh đao ánh trăng như đao đột nhiên rơi xuống trong một s á t na toàn bộ hẻm núi đều như muốn bị cái này như đao ánh trăng bổ ra mục tiêu chính là trong hẻm núi trong bóng tối đứng đặng định đặng định tại kia ánh trăng xuất hiện một sắt na hắn liền cảm thấy mãnh liệt nguy hiểm hắn muốn mở miệng muốn động đều bị một cổ lực lượng cường đại chấn áp khó chặt hắp thuật đã vượt qua hắn phạm vi hiểu biết. là trọn vẹn không là đơn t h u ầ n ngoại lực mà là một loại lập thể có người muốn giết ta đặc định không phải cái gì thiếu niên vô tri mà là trà trộn giang hồ thật lâu nhân vật thấy nhiều âm quỷ truyện ác ngay lập tức liền phẩm ra là có người muốn giết mình mà lại là muốn để cho mình chết cũng không mở miệng được mà ở trong n g á y mắt này hắn đối đỉnh sáu đầu mười cánh tay màu đen p h á p tượng phát ra gầm rú lại tại kia đánh xuống ánh trăng bên trong nhanh chóng tán loạn tâm hắn sinh tuyệt vọng nhưng lại ở sâu trong nội tâm nhưng lại tự nhiên hiện ra khác một thân ảnh đại sư minh cứu ta chương ba trăm chín mươi hai thâm ma đại sư minh chương ba trăm chín mươi hai n g u y ề n tiên h cửu biến tu chính là chín loại thiên tướng trong đó trang giống một loại mỗi một loại tượng đều nắm chắc trùng trạng thái tỷ như cái này nguyễn câu tượng liền có thể thấy được người này tu hành huyền thiên cửu biến bên trong nguyễn tượng biến còn chỉ nguyễn tượng sơ biến n g u y ệ n câu hình thái nhưng vô luận tu huyền thiên cửu biến bên trong n g u y ệ n t ư ợ n g biến là cảnh giới gì chí ít hắn là nhập hư có câu người ó i k h ô n nhập h cười, cười chọc đương nhiên biết xuất thủ người chính là gần đây vừa nhập hư cảnh người mới nhập hư cảnh liền có thể thi triển nguyện câu sát có thể thấy được thiên phú là giai tiêu cười, cười khe mới ra lại là nhìn thấy đặng định sau đầu trong hư không đột nhiên xuất hiện vô hình vòng xoáy vòng xoáy bên trong có ánh sáng có một người xuất hiện chỉ thấy người kia nguyên bản vô thần hai con ngươi tại cực trong thời gian ngắn ngủi biến có thần một thân âm dương hai màu sen lẫn phát bảo trong tóc một thanh kiếm trâm hiện ra linh quang chỉ gặp hắn đưa tay tại trong tóc sờ một cái tiểu kiếm nơi tay hướng phía đặng định trước mặt hư không vạch một cái phảng phất có kiếm cắt đứt hư không kêu khẽ một đạo kiếm quang nghiêm s ẹ qua đặng định trước người nguyện tượng đao quang tại kiếm quang dưới nháy mắt bị chém đứt thấy cảnh này người từng cái kinh ngạt đến ngây người bởi bởi bóng người kia khinh n g u y ệ t câu s á t pháp quang liền bị cắt đứt nháy mắt tắn đi ồ cái này hiển nhiên là kia thi pháp người một chút bối rối rất tốt theo thanh âm này xuất hiện đặng định nhìn thấy một vòng tuyến quang người bên phải trên vách đá cực nhanh mà ra hoặc là nói không là chính hắn nhìn thấy bởi vì hắn là thông qua mình triệu hắn đi ra đại sư hình hai mắt nhìn thấy một màn kia ngân sắc tuyến quang phản phất giống như là n g u y ệ t câu chi tượng từ trong hư vô xuất hiện phản phất đến từ cách xa chân trời chui vào cái này hẻm núi lại tại trước mặt mọi người triển khai đã là n g u y tượng cũng là đao quang đặng định nghe tới chân mình đây không phải kiếm ngân vang là đao phá không thanh âm người này xử xuất phát bảo n g u y ệ t tượng đao phù hợp n g u y ệ t câu sát uy lực tăng gấp bội nhưng mà đ ặ n g định trong mắt k i a một đạo ánh đao cũng không tính nhanh thậm chí có thể nói là chậm h ắ n biết cái này không phải chân chính mình nhìn thấy mà là đại sư minh trong mắt cảnh tượng tất cả mọi người nhìn thấy kia âm dương đạo vào người vung ra tay bên trong tiểu kiếm đồng dạng một vòng sáng ngân kiếm xẹt qua hư không cùng kia n g u y ệ t tượng đao giao tiếp một s á t na lại có ngân hoa tóe dương mà lên c r a n h tranh tranh liên tục ba tiếng dậy đặt dao minh âm thanh ánh trăng nhanh chóng h m đạo bay ngược mà quay về nhanh chóng thu nhỏ chui vào trong hư không, không thấy trong vách núi hàng rào bên cạnh có một người nhanh chóng đi ra người này một thân xanh nhạt pháp bảo hai mắt ánh mắt lấp lóe nhìn phía dưới đặng định đặng định nhìn thấy đối phương mà đối phương thì là nhìn xem trên đỉnh đầu của mình chống không đại sư minh thần hàng chi thuật người kia nghi vấn đặng định lại là thi lễ một cái nói thần hàng hữu lợi chi thuật thôi không so được tính mệnh kiêm tu trường sinh diệu pháp hắn không dám nói cái này là của mình tâm ma đại sư minh hừ người kia lạnh hừ một tiếng quay người rời đi nguyên huyền thiên tông đệ tử từng cái sắc mặt kinh ngạc mặc dù thần hàng chi thuật theo bọn hắn nghĩ là chạy hướng chính đạo không phải là trường sinh pháp nhưng là một cái không đến thất cảnh người thông qua thần hàng chi thuật ngăn cản thậm chí có thể nói là đánh bại nhập hư c ự n giả cái này cũng đủ để tự hào có thật nhiều người không khỏi đối kia đại sư huynh đến tột u cùng là cái gì thần mà cảm thấy y ế u kỳ mà đ ặ n g định nhìn xem mình đại sư huynh pháp tượng mà đại sư huynh một đôi mắt thế mà đang quan sát hạ cốc này hắn sinh ra một s á t na hoảng hốt hắn cảm thấy đại sư huynh thế mà giống như là thần hồn g á n g lông nhưng rất nhanh đại sư huynh giống như là không cách nào ở đây dừng lại quá lâu nhanh chóng nhặt đi như giới thái dương dội ra nước nhanh chóng tan đi đặc định thở ra một hơi dài sau đó hắn liền bị cái khác từ h i ê n lam giới đông châu mà đến tu sĩ vây lại trong đó có người ngạc nhiên mà hỏi vừa mới kêu một cái bóng làm sao như vậy giống lâu phủ quân ta cảm thấy đó chính là chẳng lẽ lâu phủ quân đưa cho sư minh phương pháp bảo vệ tính mạng mọi người nguyên bản đều không có quan hệ gì ở đây nhưng đều là đồng môn sư h i n h đệ cho nên xưng đ ặ n g định là sư minh lâu phủ quân quả nhiên là ngút trời kỳ tài dù thân ở h i ê n lam giới tự nội chi pháp lại có thể tại cái này thanh hà giới bên trong hiền uy nếu là hắn có thể tới đây chỉ sợ không bao lâu nữa cũng có thể tại cái này liền thiên tông d ư n g danh có thể đoạt kia chân truyền đệ tử tri vị Đáng trong i ế c phủ q lòng của hắn âm thầm hạ quyết tâm thiếu triệu hắn tâm ma đại sư huynh ra lâu cận thần tại kiêm anh thu giang một ngồi chính là gần một tháng hắn ở nơi đó lấy thân làm bảo bình xem trong lòng nhận nguyện xoay quanh hóa sinh em dương tri ý nhật cùng nguyệt hai đều đang từ từ làm nhạc không còn như vậy minh xác mà là biến thành hai đoàn màu sắc khác nhau ánh sáng ngân s ắ c ánh trăng chậm rãi biến thành màu đen trí âm vì huyền thủy màu đen trí dương xinh trắng hai màu trắng đen mang theo trong bàn chuyển giống bên trong có thể đem hết thạy đều hóa l u y ệ n hóa hắn thử cái này loại quan t ư ở n g pháp bên trong cảm nhận được một cỗ huyền diệu pháp vận phản p h ấ t không có không gian hoặc nói là k h ô n cùng một điểm không gian nho nhỏ liền thành t i n h v ũ mà thời gian đều giống như dừng lại lại hoặc là vốn cũng không có thời gian chỉ vì mọi người sinh hoạt quỹ tích mà tạo nên thời gian chạy xiết giả tượng hắn mở mắt thời điểm nhìn lên trước mặt chạy xiết nước sông đột nhiên rướn cổ lên hướng lên trước mặt mánh thú giang hấp khí một sát na này phong vân d ũ n g động đầu tiên là nguyên khí bị hắn nuốt vào miệng bên trong trong hư không quần c u ộ n mây khói dâng lên ngay sau đó trong sông nước cũng bay lên hình thành một đầu vòi dòng nước bị hắn nuốt vào miệng bên trong đứng tại lâu cận thần người bên cạnh đều nhanh nhanh lui lại bởi vì bọn họ cảm thấy cường đại hút vào chi lực bọn hắn lui lên xa nhìn càng phát ra rõ ràng kia trong sông nước đầu tiên là một đường một dạng bị hắn hút vào miệng bên trong mà kia một đầu vòng xoáy ngấn nước càng lúc càng lớn chui vào lâu cận thần miệng bên trong hơi nước bay lên sóng nước tiếng vang như sấm mọi người thấy kia manh thu giang đúng là tại bạ lưu hạ du nước nhanh chó trên xuống đều bị hút vào lâu cận thần miệng bên trong có người dùng bút nhanh chóng ghi chép một màn này sư tại bờ sông lộ pháp lập thân một tháng bất động tỉnh lúc nuốt manh thú nước giang thủy đoạn lưu tôm cá đất đá vào hết sư trong bụng ba ngày chính là rừng có đ ệ tử hỏi vùng cắt tôm cá vào bụng sao không thấy chắc bụng sư nói nhất k h í thôi g ì nói no bụng lâu cận thần mang theo đám người rời đi bờ sông tiếp tục hồi tưởng có lĩnh mộ mới nhất định phải đem loại này pháp ý luyện thành bản năng trong pháp thuật hắn nhớ kỹ võ thuật có dưỡng pháp luện pháp đấu pháp phân chia hắn thấy pháp thuật cũng có dưỡng pháp luện pháp cùng sát pháp phân chia ba ả trăm h hắn n sát chín mươi ba cánh đồng tuyết cố nhân chương ba trăm chín mươi ba cánh đồng tuyết cố nhân lâu cận thần không thừa nhận kia là đệ tử của hắn nhưng là những người này đều kêu hắn sư phụ lâu cận thần cũng không có đi sửa lại hoặc là phủ nhận hắn mỗi ngày cảm ứ n g dương suy trang thịnh trải nghiệm âm dương biến hắn bất ngờ minh bạch vào hư đằng sau nếu là vô địch người công pháp tu hành kia liền liền là trực tiếp đi thể nộ thiên địa lấy thiên địa làm sư làm theo thiên địa mới là nhân tuyển tốt nhất cứ việc có người thể ngộ ra đây pháp thuật phá giải ra đây để hậu nhân từng bước một tu hành xác thực dễ dàng nhập môn nhưng cũng là người khác t r u y ề n lại cách k i a tối cao chân ý đã cách một tầng giữa thiên địa ai cũng có thể thấy pháp ai cũng có thể ngộ pháp nhưng là chân chính ngộ pháp bất quá giải rác lâu cận thần đem mình cảm ngộ đến âm dương phù hợp kiếm pháp bên trong đi không phải là bởi vì kiếm pháp so âm dương pháp cao minh mà là bởi vì bản thân hắn liền thích kiếm pháp s ạ c bén linh động tùy tâm sở dục quyết đấu thời điểm dũng mạnh âm dương hắn thấy là một cái to lớn khái niệm tính đồ vật có thể từ đó ngộ được đồ vật mà ngộ được âm dương nhất khí bình có hóa hết thệ vì nhất khí năng lực nhìn qua s á c thực phi thường cường đại nhưng là điều kiện tiên quyết là người khác một mực ngốc tại đó để ngơi ư hóa muốn khoảnh khắc hóa đi hết thạy cũng không dễ dàng làm được tựa như tây du ký bên trong tôn nộ g không bị thu vào k i a âm dương nhị khí bình chỉ là bị hóa đi lông khỉ mà không có làm bị thương tôn ngộ không nửa phần lại như một cái thế giới khác bên trong rất nhiều công nghệ cao đồ vật vượt mức quy định khái niệm đồ vật cần rơi xuống đất ứng dụng tại quân sự về sau mới có thể chân chính có dùng hẳn thấy cái này âm dương tri diệu pháp cũng là mạnh như thác đồ khái niệm hoặc có thể coi là chân lý phát tác nhưng là ứng dụng phương diện vẫn là cần kết hợp đến kiếm thuật bên trong đến dùng mà hắn luyện qua nhiều năm như vậy kiếm chỉ cần hợp nhập trong kiếm liền có thể hình thành cực hạn ứng dụng âm dương nhị khí hóa hết t h ể vật chất vì khí mà lâu cận thần tương hợp một kiếm phân âm dương một thức này bên trong hắn cảm thấy nếu là có thể dùng tốt cái khác hết t h ể kiếm pháp đều có thể không cần một kiếm này bên trong bao hàm toàn diện một kiếm liền đại biểu hết thảy nếu là nói cao cấp đến đâu một điểm cũng có thể coi là âm dương các hôn hiệu kiếm chỉ của hắn lại một lần lần huy động hắn huy kiếm chỉ động tác cũng không t ấ p hợp nhưng là mỗi một lần huy động đều cho người ta một loại nét chữ cứng cấp cảm giác. rõ ràng là vắng vẻ hư không tại kiếm chỉ của hắn phía dưới lại giống như là bị cắt đứt mở ra hắn vừa đi vừa nghỉ hoặc đi tại thành trị ở giữa hoặc đi sông núi bên trong người bên cạnh đến đi đi lại tới ngón tay hắn xẹt qua hư không động tác từ chuẩn bị đến rơi xuống thời gian càng lúc càng ngắn đầu ngón tay một vòng q u a n hoa càng phát ra lang lệ mà nhìn tại đi theo phía sau trong mắt những người này lâu cận thần một chỉ này nhảy lên không giống như là đem nguyên bản một thể hư vô lộn tách đi ra loại cảm giác này rất kỳ diệu nhưng là có chút người nhìn một chút liên bắt đầu choáng đầu buồn nôn có người ông đầu đau không được hắn cảm thấy mình sọ não bị lâu cận thần một chỉ này mở ra tuyệt diệu pháp thuật đã không phải là phổ thông tu sĩ có thể thưởng thức cảm thụ chỉ nhìn một chút liền sẽ tạo thành tổn thương lâu cận thần lại một lần nữa đi tới viên hàng sơn vĩnh n g ạ c cốc sau đó hắn nhìn thấy đến cái này một cái sơn cốc bên trong một mảnh sáng long lánh mỗi một khoả trên cây đều như treo một cái bóng đèn hắn cẩn thận đi nhìn đó là đương nhiên sẽ không là bóng đèn kia là lâu cận thần nghĩ đến lần đầu tiên tới nơi này lúc gặp phải cái kia tên là lưu hương nữ tử nói muốn mặt trăng hạt giống nàng đã thu hoạch được mặt trăng hạt giống sao lâu cẩn t h ầ n không biết đối phương nói mặt trăng hạt giống phải không làm ì n h tưởng tượng cái chủng loại kia hắn không có tùy tiện đi vào bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được cái này một cái sơn cốc không chào đón chính mình hắn chưa từng gặp qua sơn cốc này cốc chủ nhưng là hắn biết vĩnh nhạc cốc cốc chủ gọi nhạc h ú c từng trên nhân tu bảng xếp hạng rất cao trước đó hắn không biết đối phương có hay không rời đi thế giới này nhưng là hiện tại có thể xác định nàng không hề rời đi bởi vì nếu là nàng rời đi sơn cốc này sẽ không biểu hiện ra dạng này bài gì ý chí hắn không có nhất định muốn đi vào đã người khác không chào đón hắn liền dẫn người rời đi sau khi hắn rời đi sơn cốc trên đỉnh núi xuất hiện một cái như khói nhẹ tung bay nhìn chăm chú lên lâu cẩn t h ầ n lâu cẩn t h ầ n quay đầu liếc mắt nhìn vẫn chưa lưu lại tiếp tục hướng phía trước đi trên đời này có tu sĩ nguyện ý xuống núi trừ ma vệ đạo tự nhiên cũng có tu sĩ mở một cõi cực lạc chỉ vì thanh tĩnh vĩnh nhạc cốc lý niệm là vui vẻ không nguyện ý dính dáng tới hồng trần t h c sự hắn v ộ i ý bác bỏ ý nghĩ này lâu cẩn t h ầ n một đường huy kiếm chỉ một đường hướng b ắ t mà đi khí hậu càng ngày càng lạnh trong bầu trời p h i ê khởi bông tuyết lâu cẩn thận mang theo người từ từng tòa thành bên cạnh đi qua tại trong thành người hồi hộp chú ý phía dưới đi qua ngẫu nhiên cũng sẽ có trong thành người ra muốn mời lâu cận thần đi trong thành hoặc là uống rượu hoặc là kết giao hoặc là nghĩ mời hắn khai đàn giả n g pháp lâu cận thần đều cự tuyệt bất quá cũng có một chút kỳ quánh người không biết ôm cái gì m ụ đến gần nói chút âm dương quái khí thăm dò lâu cận thần nhất thời nghe không hiểu liền tiện tay phủi đi một chút người nói chuyện liền bị vạch thành hai đoạn một cố gió nổi lên đem hai đoạn thi thể v é n đến nơi xa lâu cận thần tiếp tục tiến lên trong đêm đêm càng tiêm đen hắn nhìn thấy vô tận sơn lộ ra đến thần bí linh quang lâu cận thần lại một lần nữa tiến vào vô tận sơn hắn không có chờ đến vô tận sơn c h i chủ quốc sư vương sách mở sân môn mà là mình đưa tay vạch một cái hư không giống như là mở một cánh cửa lại giống là một kiếm phân âm dương cái này thần b í phiêu m i ệ u không giống thực cảnh vô tận sơn dưới tay hắn lột ra hắn vừa bước một bước vào trong đó vương sách những đệ tử kia đều bị kinh động nhưng là bọn hắn chỉ thấy một đạo ảnh ghé qua tại trong núi giống như là một đạo cự đại cái bóng một bước ở giữa vượt qua vô số tầng hư không lâu cận thần tay s ẹ t qua hư không giống như là xẹt qua vô số tầng giấy sau đó thẳng vào chỗ sâu nhất lâu cận thần đi tới kia thật dài ố n lượn dưới bậ người này không là người khác chính là vương sách lại bước thứ hai hắn đi tới vương sách bên người vương sách di nguyên ngồi ở c h ỗ đó lâu cận thần chỉ liếc mắt nhìn liền nhìn xem trước mặt hắn kia một mảnh hư không kia là hoàn toàn hư hảo như sóng biển thế giới hướng bên trong nhìn như vực sâu vô tận nơi này là liên tiếp nơi nào lâu cận thần suy tư một sát na trong điện sông tới mấy người bọn hắn đều mặt mang vẻ kinh hoàng bên trong một cái lâu cận thần ngược lại là nhận biết hắn chính là giả phụ giả ngọc hắn nhìn thấy lâu cận thần một sát na kia đồng tử co g i lại nguyên bản cầm kiếm tay chẳng biết tại sao lập tức bung ra phản phất sợ đối phương biết mình sinh ra để ý nhưng là rất nhanh lại lần nữa nắm chặt kiếm tại trước mặt hắn chính là mấy vị sư huynh hơn nữa là từ đại sư huynh dẫn đầu đại sư huynh bản sự hắn là luôn luôn kinh phục nhưng là người kia cũng không phải đại sư huynh có thể so sánh với nguyên bản hắn coi là tại cái này vô tận sơn bên trong người bình thường căn bản là vào không được mà người nghĩ muốn mạnh mẽ tiến vào đại sư huynh thủ hộ lấy vô tận sơn mượn vô tận sơn chi pháp ngăn địch hắn không biết thế gian này còn có ai có thể tiến đến thế nhưng là người này chính là như thế tiến đến liền trực tiếp một bước tiến nơi này không trở ngại chút nào lâu trước đó lâu cận thần từng tới nơi này mặc dù không có cùng bọn hắn giao lưu nhưng lại cũng biết hắn chỉ có nhất người phía trước không biết bởi vì một lần k i a hắn không tại vô tận sơn bên trong nhưng lại có người truyền âm nói cho hắn các hạ thế nhưng là lâu quân đi đầu người xưng hô lâu cận thần v ị quân đây là một loại to lớn tôn kính hắn nhìn qua niên k ỷ cũng không nhỏ có ba sợi dâu đen hai tóc mai hắn thẳng m à t h u ậ n hai mắt lộ ra tinh quang hắn hai tay ôm lại tại trước ngực hành lễ lâu cận thần lại chỉ là quay đầu liếp mắt nhìn nói các ngươi không cần kinh hoàng ta chỉ là đi ngang qua nơi này tiến đến xem không ngờ quốc sư thế mà thần du đi lâu quân danh khắp thiên hạ lại cùng gia sư trước kia quen biết đương nhiên sẽ không làm cái gì ra hại gia sư sự t ì n h điểm này tại hạ minh bạch người kia nói lâu cận thần nhìn xem cái này dù kinh lại bất l o ạ n người không khỏi nghĩ khó trách quốc sư sẽ tuyển hắn làm đại đệ tử ngươi là vô tận sơn đại đệ tử tên gọi là gì lâu cận thần hỏi tại hạ nhạc q u â n luân kia vô tận sơn đại đệ tử cung kính nói ách núi cao vì nhạc quần sơn hữu tự ngươi cầm đầu tên rất hay lâu cận thần nói không dám nhận lâu quân khen ngợi nhạc quần luân nói các ngươi có thể nói cho ta quốc sư thần du đi phương nào sao lâu cận thần đây chẳng qua là thuận miệng khen ngợi hắn cũng sẽ không ở trên đây dây dưa cái gì mà là lập tức hỏi cái khác mấy người tả hữu nhìn nhau không dám mở miệng mà kia đi đầu đại đệ tử nhạc quần luân lại là vẫn chưa suy nghĩ nhiều phi thường thành t h ẩ n nói ân sư thần du ưu vọng đi ưu vọng lâu cận thần rất kinh ngạc nơi này chính là ưu vọng lối vào đi quốc sư thật sự là ngoài dự liệu a lâu cận thần nhìn xem kia một mảnh đũ ám trong bóng tối cái gì cũng không có nhưng là hắn lại cảm giác giống như là sóng biển một dạ máy liệt thậm chí hắn cảm giác có một chút khí tức thần bí thổi vào hắn nhìn xem dưới ch hắn ngồi sổ xuống, xuống đưa tay lấy xuống một đoá nói cái này nấm có làm được cái gì hồi lâu quân chúng ta có thí nghiệm qua trực tiếp ăn sẽ để cho người viễn tượng bộc phát nhạc quân luôn nói luyện đan làm t h u ố c đ â y lâu cận thần lại hỏi cũng kém không nhiều lắm chúng ta còn không tìm được phù hợp luyện rửa phối phương nhạc quân luôn nói t h ầ n du ưu vọng quốc sư ngược lại là có can đảm lần này sẽ không phải d ậ y lần tiếp theo lại đến t ỉ n h giáo một phen lâu cận thần nói vẫn là đưa tay tại hư không vạch một cái thân thể một bên liền nhập kia một vết nước bên trong nhạc q u â n luân trong mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc bởi vì hắn mới vừa cảm giác được toàn bộ đại điện đều như bông núp ních lâu cận thần ra vô tận sơn lại tại những người kia xuất hiện những cái kia đi theo hắn người tu hành cả đám đều lộ ra vẻ hâm mộ trong những người này có chút là từ phía nam một mực đi theo tới căn bản cũng không có tới qua phương bắc cũng chỉ là nghe qua quốc sư thanh danh mà cái này vô tận sơn tại nhiều người trong lòng đây chính là cực kỳ thần thánh mà thần bí mà lâu cận thần lại có thể tự do xuất nhập lâu cận thần một đường tiếp tục hướng bắc đi hắn hướng cánh đồng tuyết mà đi phản phất có người đi theo nhưng là theo chậm rãi xâm nhập cánh đồng tuyết bên trong có người không thể thừa nhận loại kia rét lạnh liền rời đi nhất là gần đây lâu cận thần một mực tại tu pháp luyện kiếm ít có giảng pháp rất nhiều người không kiên nhẫn lấy nhất là đằng sau đi theo người đi theo chẳng qua là cảm thấy có thể sẽ có chỗ tốt hiện tại không có chỗ tốt liền cũng không có đi theo lâu cận thần dọc theo hắn năm đó hành tàu lộ tuyến một đường đi nhưng là nguyên bản con đường tiêm người cùng một chút thôn trại đã không có lờ mờ còn có thể nhìn thấy một điểm nguyên bản thôn trại vết tích tại bất quá hạ tại trong gió tuyết nhìn thấy tuyết lang những n à y tuyết lang tại trong gió tuyết phát ra gần rú chấm rãi Tuyết l a n g c à người ngày càng nhiều, ngay sau đó, hắn nhìn thấy một cái giống n thấy cái h sau đó, một là n g ư tuyết quái n hỉ â cây vây quân Lâu đây bây n trong trong phiên đi ra, chúng sói vần quanh, như vây quanh quân vương đồng dạng. cận thần không biết hắn, nhưng là hắn lại cười. Hắn năm gần đây đã rất ít cười, bây giờ lại cười. Long người từ tuyết tới, tay một biết rất ít ra, gió giờ đi đi sói lại cười. cười, lại cười. đã cầm cờ là nhạc trong đó có một chút chính là nhìn thấy cố nhân như cũ tại nhất là người tu hành thọ nguyên kéo dài đang theo đuổi trường sinh trên đường nguyên bản người quen biết lại từng cái tử vong khi thế giới này người quen biết đều tử vong về sau thế giới vẫn là thế giới này thế nhưng lại chậm rãi lạ lẫm năm đó nhập cái này cánh đồng tuyết thời điểm hắn từng tại một cái lưng còn g lão nhân ra bên trong n ế m qua một c h é n canh mà lúc này cái này tuyết quái cho hắn một loại cảm giác quen thuộc chương ba trăm chín mươi bốn tam xuyên quận chương ba trăm chín mươi bốn tam xuyên quận đầy trời trong gió tuyết một chỗ cản gió đại thạch đằng sau đàn sói vân quanh cùng đi theo lâu cận thần mà đến mọi người tại bên ngoài phân hai bên mà ngồi ở giữa là lâu cận thần cùng kia tuyết quái ân công lại đến cánh đồng tuyết bọn ta hết sức vinh hạnh tuyết lang tuy có ở bỏ lại không cách nào chiêu đại ân công chỉ có thể lấy này cánh đồng tuyết vì bàn ăn gió tuyết vì múa nhạc nhưng tốt tại chúng ta vẫn là rượu đây là chúng ta rượu âm cực rượu âm cực mà sinh dương uống một ngụm toàn thân cũng sẽ là nóng tuyết quái nói ngươi cũng có thể uống rượu sao lâu cận thân hỏi ta uống không được nhưng là bọn chúng sẽ uống mùi vị kia cũng là bọn hắn nói cho ta nghe cũng không biết bọn họ có phải hay không cả ta lâu cận thân uống một ngụm hắn vô dụng âm dương nhị khí hóa đi mà là tùy ý nó nhập trong dạ dày lại là khắp nơi đ ó n g băng lạnh lẽo nhưng là rất nhanh một điểm nóng xuất hiện nóng nhanh chóng khuyết tán như hỏa khí đ ồ n g dạng vọ tới t tứ chi trong lỗ chân lông nháy mắt thấu phát cực kỳ dễ chịu bọn hắn không có lừa ngươi rượu này xác thực phải gọi âm cựu âm cực dương sinh hắn nhịn không được lại uống một n g ụ m rượu dương hỏa một làn sóng một làn sóng khiến người ở trong mưa gió cũng không cảm thấy lạnh nơi này cũng không có cái chén một cái bình ốm truyền lại mỗi người đều uống một n g ụ m trải nghiệm lấy loại cảm giác này ân công thích là được tuyết quái nói ngươi là làm thế nào sống sót lâu cận thân hỏi ta cũng không biết chỉ biết hồn bay k h ô n cùng u ám bên trong phản phất rơi ở trên mặt đất lại có một cái người tuyết đứng ở nơi đó không tự chủ được liền phụ thuộc đi lên lâu cận thân ở đây uống một ngày một đêm rượu sau đó mang theo đám người rời đi hắn một đường hướng phía tây mà đi sau đó trở về một chỗ tên là tam xuyên quận đây là một cái quận lớn so với rất nhiều nơi đến nói nhân khẩu nơi đây vẫn là bảo trì rất tốt bất quá nơi này tu sĩ tu hành đều là lấy tế thần pháp làm chủ theo lâu cẩn t h ầ n tế thần pháp là tu hành nhất nhanh pháp môn so với vũ hóa pháp đều muốn nhanh nhưng là tế thần pháp lại luôn có một loại chơi diều cảm giác tùy thời đều có thể cắt đứt quan hệ tùy thời cũng có thể bởi vì không có gió mà rơi xuống bất cứ lúc nào cũng sẽ có chơi diều mục nát khả năng thương quý an không có đi thanh hà giới hắn thấy thanh hà giới người truy nã sư huynh của mình mình lại làm sao có thể lại liếm láp mặt đi thanh hà giới đây sư m i n h nhất định là bởi vì chán ghét thanh hà giới người sở tố sở vi cho nên mới sẽ đi ngăn cản mà lại đáy lòng của hắn chỗ sâu một mực có một cái tưởng niệm hắn muốn chính miệng hỏi một chút phụ thân của mình năm đó vì cái gì đem mình ném ở hỏa linh quan chỉ là qua nhiều năm như vậy hắn không có tìm được người theo thời gian qua đi hắn thậm chí cho rằng bọn họ đã chết rồi nhưng mà năm đó một nữ nhân mang theo một đứa bé trở lại gian châu cho hắn biết nguyên lai phụ thân của mình cùng kia dị mẫu đệ đệ còn sống bọn hắn ngay tại tam xuyên quận cho nên hắn tại giới vực khả năng trầm luân tình hôn giới cuối cùng vẫn là quyết định tới đây một chuyến cho dù là bọn h hắn cũng muốn đi xem một chút hoặc là nghe bọn hắn chết như thế nào nếu là có t á g chỗ cũng xem bọn hắn t r ô n ở nơi nào hắn đi tới tam x u y ê n quận nơi này thần m i ế u đúng là rất nhiều nhiều đến quá mức hắn nhìn thấy có người ăn một lần cơm đều muốn tế ba tôn thần muốn làm ba lần khác biệt cầu nguyện mà từ lâu quan t r à trong khách sạn đều cần khi người tiến vào bên trong ăn cơm hoặc là uống t r à thời điểm trưởng quý đều muốn yêu cầu người đi hướng kia trong đại đường tượng thần dân hương khi tiến vào khách sạn thời điểm sáng sớm giữa trưa ban đêm thời điểm đều sẽ có tiểu nhị tới gó cửa hô ra khỏi phòng xuống dưới dân hương ở dân hương thời điểm bọn hắn sẽ có cầu khẩn chi từ treo ở một bên chiếu vào phía trên n i ệ m là được thương quý an không nghĩ làm mình lộ ra quá bắt mắt cũng không nghĩ đưa tới phiền thoái không cần thiết hắn ở một ngày sau đó hướng khách sạn t r ư ở n g quý nghe ngóng lục tý xả thần tình huống đây là phụ thân tế tự tôn kia thần bên ngoài xương hô hắn đến thời điểm hỏi qua vị kia mang theo hải tử tìm đến mình chu tịnh lục tý xả thần a thần sớm mấy năm cùng cựu vĩ quân khai chiến t h u a thiệt về sau đầu nhập đến quỷ mẫu m ô mô miếu quỷ mẫu cái kia quỷ mẫu thương quý an hỏi tự nhiên minh linh sơn quỷ mẫu mẫu trưởng quý kia nói minh linh sơn tu hoạn linh sơn pháp thương quý an lại cẩn thận hỏi đúng thế trưởng quý trả lời khẳng định minh linh sơn không phải tại vụ ẩn châu sao làm sao ở chỗ này xây miếu thương quý an lại hỏi mỗi mỗi thọ hơn tám trăm quỷ từ khắp thiên hạ nơi nào có nàng miếu đều không kỳ quái đi trưởng quý nói thương quý an tại giang châu thành bên trong s á t thực chưa từng gặp qua quỷ mẫu mộ, mộ mộ miếu nhưng là lại có thấy người tu nuôi q u ỷ pháp mà lại hắn đối với loại kia tận lực chế tạo ra nhân gian thảm kịch mà chế tạo ra quỷ linh tất pháp rất là chẳng ghét cho nên đối với dạng này miếu thờ hắn đều sẽ đi tận lực thanh lý húng chi giang châu bản địa một chút bài xích cho nên giang châu k i a m ộ t vùng không có quỷ mẫu mô mô miếu thờ hắn không biết quỷ mẫu mô mô miếu các h cục bất quá xế chiều hôm đó hắn liền đi nhìn quỷ mẫu mô mô miếu chính bắc vị tế chính là quỷ mẫu mô m ẫ một vị từ mi thiện mẫu lao nhân tay cầm một cây đầu g i á n trượng chính đông bên cạnh thì là tế một vị quỷ linh bại vị bên trên viết toán nương tử c h i linh vị thương q u y an suy đoán cái này toán nương tử mới là cái này miếu chân chính muôn tế tự cũng chính là xây cái này một toà miếu người là cái này toán nương tử chủ nhân mỗi một vị từ minh linh sơn đến nuôi quỷ tu sĩ nếu là muốn xây miếu nhất định cũng sẽ ở chính bắc thành lập quỷ mâu mổ mộ tự thần nhất định phải tế tự tại nàng lại nói tiếp thương quý an ở phía sau trong một cái góc nhìn thấy một tôn lục tý xà thần tự thần thương quý an nhìn thấy lần đầu cảm thấy rất dữ tợn hắn từng cái dân hương sau đó thu hoạch được một đạo hộ thân phủ hộ thân phủ là vô giấy đen hắn sau khi về nhà gỡ ra nhìn bên trong là dùng không biết màu đỏ thuốc màu họa một cái đơn giản bút họa nhưng mà kia vẽ tranh họa chất cực dai chỉ giải rác mấy bút cũng đã đem đoán nương từ cái chủng loại kia ai đoán khí chất vé ra sinh động như thật nhất là một đôi mắt h u y ế t hồng hai điểm lại như rót vào linh phách đồng dạng thương quy an liếc mắt nhìn liền xác định tấm b ù a hộ mệnh này nếu là chiếu k i ê u miếu bên trong người phục vụ lời nói thường thường phù hợp lòng bàn tay tụt oán nương tử cầu khẩn c h i tử có thể làm được câu thông nàng có thể thu hoạch được nàng che chở tại trong lúc ngủ mơ bình yên không nhận ngoại tà xâm hại nhưng là cái này theo thương quy an đây chính là mời một cái bảo tiêu ở đến trong nhà mình cái này bảo tiêu nếu như lên ý đồ xấu mình cũng chỉ có thể mặc người sâu xé nhưng là đối với rất nhiều tầng dưới tu sĩ hoặc là người bình thường đến ó i đây coi như là một cái không sai hộ thân tri vật thế là hắn lần thứ hai đi thời điểm nghe ngóng lục tý xả thần nguyên bản tư tế lại đánh tới nguyên bản người coi miếu một nhà đều bị bắt hắn từ chu tịnh nơi đó biết lục tý xả thần là phụ thân của mình dẫn đi ở nơi đó từng bước một tạo dựng lên một cái giáo phái bất quá hắn cũng làm ớ i đến người tới đây liền cùng người địa phương hợp tác cùng một chỗ chia sẻ giáo phái quyền lực cho nên lục tý xả thần miếu mới có thể ở đây đặt chân cũng chậm rãi phát triển đến một nhà quy mô thương quy an đi trong bóng đêm bầu trời khép con lạnh lùng chiếu ở trên mặt đất xương hoa mà manh người bình thường nhìn ngoài một trượng cũng đã nhìn không rõ lắm thương quy an đi tới một tòa miếu trước hắn hiểu do đến nơi này miếu cùng miếu ở giữa t r i n h phạt có thời gian tuyến rất dài cũng có thời gian tuyến ngắn mà lục tý xà thần miếu cùng cựu vĩ quân miếu t r i n h phạt thời gian tuyến liền rất ngắn nó mục đích cũng chỉ có một đó chính là tiến hành thần tính t h ô n phệ miếu bên trong những cái kia thần linh từng cái mặc dù ăn hương h ỏ a n g u y ệ t khí, nhưng vẫn là có thể ăn cái khắc thần linh thần tính mà phương pháp chính là bắt lại bọn hắn người coi miếu sau đó mời bọn họ người coi miếu thi triển thần hàng chi thuật nhưng là bọn hắn để thần hàng địa phương ngay tại đối phương miếu bên trong dạng này liền có thể thôn phệ được mời xuống tới thần linh cái này được mời xuống tới dĩ nhiên không phải sẽ là chân chính thần linh mà là một sợi thần linh ý chí cũng chính là một sợi thần tính thôi thương quý an tại nhiều mặt nghe ngóng về sau biết cựu vi quân miếu có thành lập một tòa tọa dưới mặt đất n ụ c lao hắn quyết định tới đấy nhìn xem nhà giam là tại cựu vi quân tượng t h ầ n đằng sau kia đằng sau là vách t ư ờ n g vách t ư ờ n g đằng sau có một gian phòng khác trong phòng này điêu khắc các loại hình thái cựu vi quân thương quý an thi triển ngũ hành đột pháp cẩn thận từng ly từng tí chui vào chui vào thời điểm hắn cảm giác kia cựu vi quân ánh mắt giống như là muốn khám phá mình nhận độ đồng dạng bất quá những cái kia ra ra vào, vào người lại không có bất kỳ người nào phát hiện hắn thậm chí có một người cùng hắn giao thoa m à qua đều không có phát hiện lại đi tới đằng sau nhìn xem kia tứ phía trên vách tường vẽ lấy các loại cựu vi quân tư thái trong lòng suy nghĩ lấy làm như thế nào đi vào bởi vì tứ phía vách tường là khác biệt tư thái cựu vi quân nhưng mỗi một cái cựu vi quân đầu tập trung vào trên trần nhà hình thành một đám cùng một chỗ đầu lâu đồ án hết sức quỳ dị tập trung ở đỉnh đầu mỗi một đôi mắt đều nhìn về phương hướng khác nhau nhưng là trong đó một cặp chính là nhìn về phía dưới mà chính phía dưới có một đạo hướng xuống bậu thang một mảnh h ữ ám hắn cuối cùng vẫn là quyết định mạo hiểm thử một lần, vào xem. từng chiếc ánh đèn dưới thương quy an thân hình đi xuống nớp thang kia nhưng là quang ảnh bên trong căn bản liền chiếu không tới hắn duy nhất để thương quy an lo lắng chính là phía trên cựu vị quân con mắt nhập đến bên trong đúng là vô cùng rộng lớn hắn nhìn thấy một đầu hành lang mà hành lang hai bên là tầng tầng cửa phía sau cửa giam giữ cái gì lại không được biết bởi vì bên trong đèn nhánh bất quá mỗi một đạo cửa phía trên đều có một lỗ hỏng từ kia có thể nhìn thấy bên trong lỗ hỏng cũng không có khóa thương quy an lặng lẽ tâm tới gần đưa tay đem kia đóng cửa sắt chậm rãi mở ra một điểm đúng là xuất hiện một tiếng vang trói t a i mặc dù xuất hiện một s á t na hắn cũng đã ngừng tay nhưng là cái này i ê n tĩnh đú ám bên trong vẫn làm cho hắn hồi hộp không thôi hắn chờ trong chốc lát không có cái gì động tĩnh liền thăm dò nhìn hắn chỉ nhìn thấy một cỗ hải cốt bị trói ở nơi đó sở dĩ thương quy an cảm thấy là hải cốt là bởi vì kia người như là đã chết rồi một đầu cỏ khâu tóc túi đầu rủ xuống quần áo trên người đều giống như đã thối nát đồng dạng nhưng là xích sắt kia lại còn khóa lại xương cốt của hắn bên trong thương quy an đánh giá hắn lúc lại đột nhiên phát hiện tóc hắn dưới con mắt chính yếu đất hướng phía mình nhìn tới thương quy an không biết đối phương có thể hay không nhìn thấy mình quay người né tránh sau đó đem kia lỗ nhỏ chỗ lá sắt chậm d ã i đóng lại hắn tiếp tục tìm kiếm tiếp theo ở giữa phòng giam trong vụ thế mà là một đoạn cây cối cửa đối diện một gian treo một cái màu xanh ra mặt tiểu hải đứa bé kia có một đôi g i a g nanh nhắm mắt lại bất tỉnh nhân sự tiếp theo ở giữa t r ố n g không cái gì cũng không có lại xuống một gian vẫn là t r ố n g không chương ba trăm chín mươi năm ngũ hành pháp thuật chương ba trăm chín mươi năm ngũ hành pháp thuật thương quý an tiếp tục nhìn bất ngờ trong hai của hắn nghe được một thanh âm thanh âm kia không giống người lời giống như là ế t hầu có đ ờ n gạt ra phát ra tới tu sĩ kia n g ư ơ i thả ta ra ngoài ta cấp ngươi chỗ cực tốt nhưng là thương quy an vẫn là nghe rõ tu hành đến cảnh giới nhất định thanh em ngôn ngữ không rõ không có quan hệ chỉ cần cảm nhận được trong đó lời nói ý liền có thể nếu là cảm nhận được như xưa không hiểu người ta nói cái gì vậy hắn bản thân đối giữa thiên địa các loại pháp ý cũng khó có thể lĩnh lộ thương quy an không để ý đến hắn tiếp tục từng gian nhà tù nhìn sang rốt cục bên trong có người một người bị đeo vào cổ cổ tay cùng cổ chân đều bị quòng nhưng là thương quy an có thể xác định hắn đã chết rồi hắn không biết đối phương là ai hắn đột nhiên phát hiện quá lâu không có gặp mặt cho dù là mình nhìn thấy phụ thân của mình cũng không biết có thể hay không nhận biết về phần vị kia dị mẫu đệ đệ sau khi lớn lên là cái dặn gì hắn càng không rõ ràng tiếp tục về sau nhìn sau đó hắn nhìn thấy một người người này nhìn qua là một cái lao nhân quần áo trên người cũng có chút phế phẩm giống như là đến quá nghiêm trọng tra khảo bởi vì hắn g a trên người có không ít kết vẩy địa phương chỉ là kia kết vẩy địa phương giống như là kết xuất từng khối lân thiến hơn nữa còn có nhiều đám màu trắng lông sinh trường vẩy rắn lông trắng h ắ n nhìn thấy cái này thời điểm trong lòng lập tức nghĩ đến cái từ này thương quy an cẩn thận phân biệt người ở bên trong tựa hồ có cảm ứng chậm rãi ngẩng đầu lên từ góc độ của hắn nhìn bên ngoài bên ngoài là đen kịt một màu cái gì cũng không nhìn thấy mà ngẩng đầu chỉ thấy đỉnh đầu một chùm sáng chiếu xuống đến kia một chùm sáng giống như là một đầu cái đuôi rủ xuống ở nơi đó kia cái đuôi thần bí mà đáng sợ hắn biết trong thân thể của mình đã bị rất nhiều lông tóc ký sinh kia lông tóc sẽ từ từ tiến vào mình tạm p h ủ bên trong tìm kiếm được mình thần chỗ cuối cùng trực tiếp ngược dòng đến kia tín ngưỡng căn nguyên tìm tới bát tí xà thần hắn không biết cuối cùng sẽ là kết quả gì nhưng là cảm thấy khả năng kêu cựu vi quân sẽ đi tìm tới lục tý xà thần đối với hắn tiến hành săn rết bớt ưu vọng bí linh ở giữa tranh đấu chính là như vậy trực tiếp cùng tàn khốc hắn tận lực để cho mình không đi nghĩ lục tý xà thần danh tự tận lực không tại trong tim mình xuất hiện nhưng đây là sao mà khó hắn tế tự nhiều năm hắn có thể nói đoạn liên đoạn hắn tiềm thức bản nga ý chí đều thấm đầy lục tý xà thần ý chí chi c a n trong lòng của hắn mình giống lục tý xà thần một đầu sợi dễ mình có thể mượn dùng đến thần lực lượng lục tý xà thần sợi dễ cũng thật sâu đâm trong thân thể của mình hút lấy từ mình mang nuôi cho thần đột nhiên trong mắt của hắn phẳ hắn từ không khỏi ngẩng đầu liếc mắt nhìn đỉnh đầu cái đôi đồ án hắn thấy tại trong phòng giam không có cái gì có thể giấu giếm được cựu vi quân đương nhiên điều kiện tiên quyết là cựu vi quân ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên nơi này một màn kia ánh sáng nhạt trong mắt hắn chậm rãi quyết tán có một thân ảnh từ ánh sáng nhạt bên trong dần dần hiện ra giống như là có vô hình tay hoa một bộ tranh thủy mặc nhân tượng nhân tượng trên thân màu s ắ t chậm rãi rõ ràng sắc thái tươi sáng người này nhìn qua chỉ có khoảng ba mươi tuổi tóc cột lại khuôn mặt trắng trẻo t r ọ n t r ĩ a nhìn qua có một chút chút m ậ p lông mày của hắn có chút thô mắt to mà trên người hắn mặc quần áo là ngũ sắc xe lẫn phát quang lưu chuyển khi hắn nhìn thấy ánh mắt của người này lúc hắn đã minh bạch cái này chính là mình vứt bỏ đứa con trai kia đi thương liệt sâm thanh â m là run dậy kiềm chế lại giống là lấy lớn nhất khí lực đang nói chuyện thương quý an nhìn lấy người trước mặt chậm dai nói năm đó ngươi cũng nói như thế đi thì đi nếu ngươi không đi liền không kịp thương liệt sâm nói ta đã quyết định tới đây tự nhiên sẽ có một kết quả có mấy lời ta còn không có cùng ngươi hỏi rõ ràng đây thương q u ị an n g mở đầu nhìn đỉnh đầu kia tản ra ánh sáng một đầu màu trắng cái đôi ta không sống được chết chỉ là vấn đề thời gian ngươi đi nhanh một chút đi càng xa càng tốt không muốn lại tới gần nơi này thương liệt sâm phi thường lo lắng ta hỏi ngươi năm đó ngươi vì cái gì đem ta một người ném ở hỏa l i n h quan thương q u ị an lại một lần nữa mà hỏi ta đi con đường này làm sao có thể mang theo cả nhà cùng một chỗ đây lưu ngươi ở nơi đó là vì để chúng ta thương gia lưu một đầu cây a thương liệt sâm dấy rồi lấy dùng lớn nhất khí lực nói ra lại như cũ rất nhẹ sau khi nói xong thở hồng thương quy an trầm mặc một hồi hắn nhìn chăm chú lên trước mắt đây cơ hồ không thành hình người phụ thân lòng bên trong hận rất nhiều năm năm tử nhưng là đối phương chỉ là một câu nói như vậy liền để hắn không còn như vậy hận tuất ngươi cho ta một cái cứu ngươi lý do thương quy an giống như là một mực chờ đợi giải thích của hắn chờ hắn một cái lý do để cho mình tâm có thể làm chuyện kế tiếp hắn không phải một cái dây dưa dài dòng người đưa tay tại trong tay háo sờ một cái trong tay cũng đã nhiều thanh kiếm ống tay háo của hắn bên trong khe hở lấy từng cái bảo nang ẩn giấu bảo vợ kiếm trong tay hắn tên là ngũ sát pháp linh kiếm thân kiếm ánh sáng năm màu vượt quanh là từ năm đó thu hoạch được một thanh bảo kiếm tế luyện m à thành nguyên bản đơn một thuộc tinh kiếm bị hắn tế luyện thành ngũ hành đều đủ hắn tế luyện kiếm lại là tu hành ngũ hành pháp rất nhiều người đều chưa từng gặp qua hắn xuất thủ hắn cơ hội xuất thủ cũng rất ít ngươi chém không đứt cái này xích s á t đây là dùng huyền kim thiết luyện chế m à thành bên trong có thần văn ngươi không có khả năng tác g a thương liệt sâm khẳng định nói chỉ cần tại ngũ hành liệt kê ta đều có thể thử một chút thương quy an cũng không có đem lời nói quá v ậ toàn nhưng lại rất có tự tin trôi này ngũ s ắ t sen lẫn v ặ n b ẹ o cùng một chỗ tiểu kiếm dài ước chừng khoảng năm tấc bị thương quy an nắm ở trong tay chỉ thấy cái t i ể u kiếm sáng l o n g lánh lên ánh sáng năm màu tay hắn động nắm bắt kiếm nhẹ nhàng điểm tại xuyên qua thương liệt s â m xương cốt xích sắt bên trên dài theo lấy thanh âm của hắn lên xích sắt kia một vòng thế mà giống như là mục nát dây thừng một dạng bắt đầu lòng lẻo vỡ vụn sau đó cắt ra cắt ra một s á t nát kia thương liệt s â m chỉ cảm thấy toàn thân buông lỏng hắn thậm chí không có nghe được tiếng vang nhưng là hắn biết chỉ cần là cái này xích sắt vừa đ ứ t c ự u v ĩ quân trong miếu người nhất định sẽ biết đúng lúc này thương quy an thai nghe đến một thanh em từ phía trên chuyển tới thật là có người không sợ chết dám vào vĩ n g ụ c bên trong tới cứu người theo cái này thanh em rơi xuống đỉnh đầu đầu kia màu trắng cái đôi u họa đột nhiên giống như là sống đến kia từng cây lông trắng giống như là từng cây trắng kim trâm đồng dạng theo cái đôi u lay động nháy mắt nổ tung một mảnh lông trắng hóa làm vô số trắng h ả o qua hướng phía thương quy an đâm tới thương liệt xâm trong lòng sợ hãi bởi vì hắn nghe ra thanh em này là cái này một tòa cựu vị quân miếu, người coi miếu. dù không phải cựu v i quân giáo đại tư tế nhưng lại cũng là hồng bảo tư tế toàn bộ cựu v i quân giáo phái bên trong đẳng cấp rõ ràng tổng cộng có bốn loại tư tế bảo thấp nhất chính là màu đen trên đó là màu trắng lại đến là màu hồng trên nhất là xích kim sắc cũng mang xích kim tế quan mà hồng bảo tư tế vốn đã rất ít khi hắn nghe được thanh â m này thời điểm đã run sợ năm đó hắn chính là bị người này cho bắt giữ đồng thời bị tra tấn đến nay hắn không biết muốn làm thế nào nhưng lại nhìn thấy thương q u y an trong tay nhiều một c h ả n g đăng đăng đồng dạng phát ra ngũ sắc linh quang tại xuất hiện một sắt na liền dâng lên một t r ụ n sáng đem hai người đều hộ tại quang hoa bên trong kia vô số trắng hào quang rơi vào ngũ sắc linh quang bên trong lại giống như là bị thiêu đốt phân giải đồng dạng không có một cây có thể rơi xuống thương quy an trên thân tới chỉ thấy điểm điểm tán giải hào quang giống như là giọt mưa rơi vào trong hồ toé lên điểm điểm thủy viên lại không cách nào xuyên thấu ồ ngược lại là một kiện tốt pháp bảo thanh â m kia tiếp tục nói thương quy an lại căn bản cũng không để ý tới mà là q u a n người hướng phía vách tường kia vung động kiếm trong tay giải hắn huy kiếm tốc độ cũng không nhanh không giống như là tại dùng kiếm đi đánh mở vách tường mà giống như là sử dụng pháp thuật kiếm của hắn giống như là một cây pháp trượng đồng dạng v á thương, thương t quy, quy an phía trước tay cầm ngũ sắc linh đăng dưới ánh đèn kia bùn đất giống như là tại hòa tan cùng tiêu tán mà hắn bị quân lấy hướng về phía trước ngẫu nhiên có thể nhìn thấy thương quy an sẽ vung một chút kiếm ngũ sắc hào quang phung trào phía trước trở ngại liền như tán giải khai tới một sát na này thương liệt sâm là c h ấ n kinh bởi vì hắn nhìn thấy thương quý an cầm ngũ sắc linh đăng thế mà mang theo mình trong lòng đất hành tấu quay đầu hắn lại nhìn thấy một vùng tăm tối trái phải giống nhau chương ba trăm chín mươi sáu giang châu thương quý an chương ba trăm chín mươi sáu giang châu thương quý an thương liệt s â m là thất t h o n g hắn lại là kích động lại là hoảng sợ hắn làm sao cũng không nghĩ tới bản thân cái này như tử lại có như vậy bản sự tại này tam xuyên quận cũng coi như thấy nghe nhiều hơn nhiều nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua người nào có như vậy bản sự có thể cầm đèn dưới đất hành tấu hắn cỡ nào hy vọng thực như vậy thoát khốn nhưng là hắn biết rõ quá khó thương r ê n người n m ì có cựu tóc ký sinh. Cái kia Trúc cho quân vi sinh. kia thân lông Tùng Linh không thể nào để cho bản n thể ký h để vậy vỡ vi vi cậu. này nhẹ nhàng bản lòng hành hành Tùng Linh quân người hắn bản sự theo thương liệt xâm, không thể phá chế, thuật. theo h đào làm đất địa lao coi có cầm cậu, cái Trúc cái miếu cựu miếu miếu, Lại dưới tốt một một tòa t ư sự liệt là coi thể thường, bắt、sống. Thương sâm, sống. mình không chính hắn bị q u y an cũng nghe đến nhưng là hắn lại thờ ơ vẫn là lấy một dạng tốc độ đi về phía trước trên tay hắn ánh đèn bên trong ngũ sắc bước lên trong đó kia thổ hoàng sắc thít nhất phía trước hát cám bùn đất tại dưới ánh đèn nhanh chóng thành hư hóa trạng tại bọn hắn đi qua về sau lại nhanh chóng ngưng thực đúng lúc này thương liệt sâm cảm thấy trong thân thể bắt đầu xuất hiện ngưỡng ấy hắn chịu đựng hết sức không để mình phát ra thanh âm nhưng mà rất nhanh những cái k i a lông tóc điên cuồng sinh trưởng như muốn khống chế thân thể của hắn hắn cảm thấy đau đớn thân thể bắt đầu không bị khống chế không cách nào đi lại đồng thời từ trong cơ thể của hắn mọc ra lông tóc đến mà thương liệt sâm giờ khắc này cảm nhận được k i a bộ lông màu trắng ý thức nó muốn đi công kích thương quy n trong lòng của hắn quý lên nghị phát ra âm thanh lại phát hiện trong cổ họng bị lông tóc ngăn chặn. nhưng mà trong mắt của hắn lại nhìn thấy những cái kia lông tóc đang c u ộ n trào trong ngọn lửa cấp tốc thiêu đốt lên đại hỏa cà n quét một sát na này che đậy hắn ánh mắt mà những cái kia lông trắng thì tại trong ngọn lửa dây r u ộ n lại vẫn chạy không khỏi bị thiêu đốt kết cục hắn thậm chí nhìn thấy hỏa d i ệ m thuận lông trắng mà muốn đốt nhập trong thân thể hắn hắn cảm nhận được k i a một cô nóng d ự c h í n h coi là muốn bị ngọn lửa kia cùng một chỗ đốt thời điểm ngọn lửa kia cũng đã tại trên da rẻ của hắn ngừng lại chỉ là đốt một chút mà thôi có chút ý tứ cái kia không biết người ở chỗ nào chúc tùng linh cười lạnh nói đi ra cho ta chúc tùng linh h phảng phất mệnh lệnh lại giống t r i ệ u lệnh đồng dạng liền muốn đem bọn hắn sách nhiếp mà lên chỉ thấy thương quy an trong tay ngũ sát pháp linh kiếm hướng phía trong hư không vung lên k i ê m một cô vô hình đại lực muốn đem bọn hắn nhiếp lên liền bị chém đ ứ c thương liệt sâm âm thầm giật mình hắn phát phát hiện mình vẫn là khinh thường chính mình đứa con trai này nhưng mà lúc này thương quy an cảm thấy một sự nguy hiểm mãnh liệt hắn nghe tới một cái hùng vi thanh nhầm nói cựu vi tại tiên h h u y ế t diệt do t â m thương liệt sâm trong lòng hoảng hốt bởi vì hắn biết đây là cựu vi quân người coi miếu sát chiều nhất n i ệ m huyện diệt nếu như chống cự không được ngay cả chỗ c h ố n g để né tránh đều không một nháy mắt liền sẽ theo ánh sáng biến mất mà cùng một chỗ biến mất tại thương quy an phía trước tối sầm lại đột nhiên ở giữa phát sáng lên điểm này ánh sáng lấp lóe như muốn xuyên thủng mình hết thể đôi mắt cốt tủy ngũ tạng lục phủ nhưng là những địa phương này đều có ánh sáng năm màu sen lẫn trong đó thương quy an bảo vệ chặt tâm nghiệm tâm nghiệm bên trong có đèn đèn nốt ngũ sắc hắn ngũ tạng thần pháp cũng đi ra con đường của mình hắn quan tưởng chính là một ngọn đèn ngũ sắc đèn đã là trên tay ăn cái này một ngọn đèn cũng không phải cái này một ngọn đèn ngũ sắc đèn hoa chiếu thủ tự thân tại địch quân kia lấp lánh giữa b giống như là bị cự phong thổi thương q u ỳ an trong mắt hoàn toàn trắng bệnh hắn dự đoán đến tiếp x u ố n g sẽ là một loại dây lát đen tựa như sóng biển thủy chiều xuống đồng dạng đem bên bờ trong nước hết thảy đều c n đi mà nơi này ánh đèn thì cũng sẽ giống hồi chiều đồng dạng đem bên trong ánh sáng mang hết thảy đều nuốt vào bóng tối bên trong theo hắn suy nghĩ nghĩ đến chỉ một s á t na bạch quang tiệt diệt trong lòng của hắn kêu một ngọn đèn trong một s á t na này ánh đèn nhanh chóng ả m đạm hắn nhất nghiệm bảo vệ chặt ánh đèn bất diệt một cái khắc n i ệ m theo kiếm mà động kiếm trong tay đồng thời vung ra một kiếm này thuận kia từ nơi sâu xâu xa h thuộc về kiếm bộ phận tiết bảo nhi học nhiều nhất mà thuộc về pháp bộ phận bởi vì hắn còn có hiến quan chủ ngũ tạm thần pháp thương quy an đem kết hợp lĩnh n g ộ rất nhiều huyền diệu hắn v u n g ra một kiếm trên thân kiếm quang mang như c h â m một dạng rơi vào kiếm ộ t vùng tăm tối bên trong nhưng là hắn một kiếm này không có rơi tại mục tiêu bên trên dưới kiếm hư không không có bất kỳ cái gì thực chất hắn biết đối phương thần pháp tương đương với ở giữa có một chỗ nhảy c h u y ể n giống như một cái ra lệnh người mà kêu cựu vi quân thì thụ cái này pháp lệnh mà động thần ý kiếm của hắn thuận cái này pháp thuật phản kích mục tiêu có thể là hướng về cựu vi quân nhưng mà cựu vi quân còn không biết ở vào phương nào hắn pháp kiếm tự nhiên là rơi xuống từ chỗ bất quá không có thương tổn đến người lại chặt đứt kia pháp thuật phía trước đột nhiên xuất hiện ả o ả o tiếng nước thương bị an biết đây là tam xuyên quận đầu kê sông chết long giang bên trên chết long giang có bao nhiêu miếu thương bị an không biết trong sông phải chăng có giao long bởi vì hắn biết lúc ấy thanh hà giới bên trong cơ hồ đem cái này một giới bên trong giao long đều một mẻ hốt gọn hắn không biết cái này trong sông có cái gì nhưng là hắn cảm thấy sông sóng bên trong nguy hiểm hắn trong lòng đất hẳn là sông nằm dưới lòng đất trong hai của hắn đột nhiên xuất hiện tiếng ca từ trong sông chuyển đến một s á t na này thương quý an sinh lòng hoảng hốt đây là dạ xoa miếu tiếng ca dạ xoa miếu xây dựng ở sông ngầm dưới lòng đất bên trong nó quỷ tại âm thanh phải cẩn thận thương liệt xâm gian nan mở miệng nói không có việc gì thương quý an nói hắn vẫn không có ngừng cầm đèn thẳng tắp đi qua trước người đột nhiên không còn bọn hắn đã đi tới sông ngầm bên cạnh đứng tại trên một tảng đá lớn đỉnh đầu là cự thạch trước mặt là chầm c h ầ m lưu động á m lưu mà tại đối diện hắc cám trên mặt đá có một tòa đảo rông cự thạch mà hình thành một tòa miếu nhỏ đứng ở đó miếu bên trong điểm mấy ngọn đèn lửa tỏa ra bên trong ngồi một cái quái vật kinh khủng. Quái vật kia. nhìn qua tựa như là một con hình người hết xanh ngồi ở c h ỗ đó trên lưng có đỏ vây cá cầm trong tay một thanh cương xoa một gương mặt càng lạc quái một đôi nổi lên con mắt nhìn thấy thương quy an thời điểm liếm một chút miệng đỏ đỏ đầu lươi thật dài trước người hắn b ả y biện hương án cùng đèn người khác hương là tế thần chi dùng mà hắn hương lại là điểm cho chính hắn dùng thương quy an nhữ mày miệng bên trong còn nói thêm giang châu thương quy an hướng người coi miễu mượn đường mà đi n à y ân tất không quên chúc tùng linh để ta ngăn đón ngươi nguyện ý cho tiến hành một trận đại tế ngươi có cái gì có thể cho ta tiếc trong miếu nhỏ dạ xoa nói thương quy an nghĩ, nghĩ nói ra có một đèn này là thương quy an bản mệnh pháp bảo lại há có thể cho hắn còn mời người coi miếu đổi một cái như thế nào thương quy an nói khó mà làm được ngươi không giao đèn hôm nay cũng đừng nghĩ rời đi t ý dạ xoa nói hắn nói xong lại nhìn thấy thương quy an tay phải kiếm dơ lên hướng phía mình một chỉ sau đó hắn lại nhìn thấy ánh đèn phun trào quang hoa dâng lên ngay sau đó trong lòng hắn đau xót túi đầu xem xét phát hiện lồng ngực của mình c ư nhiên đã xuất hiện một cái cháy đen đậu giống như là bị lửa thiêu ra lại giống là bị kiếm đâm ra ngay sau đó hắn nghe tới một thanh âm giải tùy theo hắn cảm thấy nhục thân của mình tại phân giải chặt chẽ nhục thân tại thời khắc này giống như là mục nát đồng dạng nhanh chóng tán giải khai tới ánh mắt của hắn thậm chí còn chứng kiến k i ê u một trùng sáng xuất hiện tại bên cạnh mình sau đó lại nhanh chóng hướng phía sau mình vách đá chui vào vách đá tại quang mang bên trong đồng dạng nhanh chóng vách đá thì như c ũ tại chỉ là hoa văn khác nhau rất lớn hình thành vòng xoáy hình thương q u y an không biết cái này tam xuyên quận bên trong còn sẽ có bao nhiêu tồn tại chặn đường mình nhưng là hắn biết như là đã làm liền không thể lo trước lo sau không thể hối hận chỉ có dũng cảm tiến tới lấy tốc độ nhanh nhất rời đi chương ba trăm chín mươi bảy quyết đấu chương ba trăm chín mươi bảy quyết đấu tam xuyên quận bên trong miếu thờ đến tội cùng có bao nhiêu cũng không nói gì rõ ràng bởi vì nơi này có lớn miếu thờ g i a o chúng mấy b ạ n mà nhỏ miếu thờ chỉ là một nhà một bọ tại tê tự lấy tam xuyên quận làm trung tâm chiều lấy tứ phương tàn ra giống như là tán hình dáng điểm sáng nhất dạng tại tam xuyên quận bên trong thường xuyên lại xuất hiện thần miếu ở giữa công phạt nhưng lại lại có cùng ngự ngoại địch truyền thống đây là theo rất sớm phía trước liền truyền thừa bởi vì trước kia tế miếu cũng không thể bị rộng rãi tiếp nhận cho nên tất cả mọi người tụ tại cái này một cái quận bên trong cùng nhau trông coi cùng tiến thối lúc này tam xuyên quận tiếng chung vang tiếng chung Một vang chính là biểu thị có ngoại địch rất nhanh chủ yếu vài tòa miếu thờ đ ư ợ biết là có người trốn vào cựu vi quân trong miếu cướp đi một người cái này khiến mọi người phi thường ngoài ý mớn người kia lại có thể mang theo người trong lòng đất hành tẩu trong đó có một tòa kính linh miếu trước có một nữ tử trong tay nâng một mảnh tối như mực tấm gương hướng xuống đất chiếu đi nàng gái này kính linh miếu trong cung phụ n g kính linh huyền diệu nhưng dò xét chiếu phương viên trong vòng một mươi dặm hùng có khí huyết người hoặc động vật nhất là trên thân tại vận dụng pháp lực thời điểm càng là dễ dàng dò xét được nàng lúc này bên người vây không ít người chỉ gặp nàng hướng trên mặt đất vừa chiếu bình thường nàng là sẽ không dễ dàng làm loại sự tình này dù sao có nhìn trộm người khác bí ẩn hiểm nghi nhưng hiện tại là vùng này người đều đồng ý nàng làm như vậy chỉ thấy trong tính chức là có vô số điểm sáng người ở chỗ này đều có một loại bị chiếu vào cảm giác nhưng là loại cảm giác này rất nhanh liền biến mất mà trong gương nguyên bản một điểm mịt mở điểm sáng đã từ từ thanh minh kia điểm sáng giống như là bị cái gì che giấu giống như là chìm ở trong nước mọi người thấy cảnh này rất nhanh liền minh bạch đây chính là kia lòng đất hành tẩu người chỉ thấy điểm từ ảm đạm đến sáng tỏ chỉ một hồi kia trong mặt gương liền rõ ràng soi sáng ra hai người tới ngay tại nàng lại muốn thi pháp đem n h ế p ra lúc kia trong kính người một cái đột nhiên ngừng đầu tùy theo gặp hắn cầm trong tay đèn g ơ lên sán lặn người người hào quang dâng lên đem mặt tính bao phủ nàng cố gắng muốn đem hào quang lao đi thế nhưng là kia n ũ thải hào quang lại giống như là nhiễm lên mặt kính. làm sao cũng vô pháp lao đi mà nàng đối với tấm gương cảm ứng cũng nhiều trì trệ cảm giác trong lòng nàng giật mình nói người này không thể coi thường là lai lịch gì các ngươi biết sao người này cứu đi lục tí xà thần thương liệt sâm có thể là hắn người quen t r ú c tùng linh nói cái này thương liệt sâm ta biết cũng không tính được cái gì cường lực nhân vật bị ngươi cầm xuống nhiều năm làm sao còn có người tới cứu hắn không biết t r ú c tùng linh tức giận nói vận dụng tinh thần trung đi không bao lâu tiếng trung vang lên vị kia cầm kính nữ tử nhắm mắt lại sau đó chậm rãi bôi qua kia mặt kính người kính bên trên mũ thải hà quang bắt đầu biến mất sau đó lại một lần hiện lộ ra hai người phía trước một người kia một tay cầm đèn một tay cầm đoàn kiếm tay trái trên đèn q u a n mang tại tiếng chuông bên trong sáng tối chập trờn nàng biết người này rốt cuộc trốn không được hẳn phải chết tam xuyên quận c h ú n g thần cộng đồng cùng nhau trông coi có thể đi qua nhiều năm như vậy tuyệt không có khả năng tùy tiện để người cướp đi người bất quá còn tốt cái này người bên ngoài vẫn chỉ là đi một đoạn đường mà thôi nếu là thật đi ra tam xuyên quận kia đến bị người cười chết ra có người đứng ở thần miếu trước đại hống tiếng gầm từng tiếng trong kính người ngầm đầu hắn lông mày là nhũ lại tựa hô thở dài một cái hướng phía phía trên sông phá bùn đất nàng nhìn thấy một đoàn ngũ thải quan g xuất hiện trên mặt đất đây là một cái mặt tròn hơi mập người tay trái cầm đèn tay phải cầm kiếm t r u n g quanh các đại thần miếu trong người đã đem bọn hắn vây quanh nhưng là trong lúc nhất thời không có người đập thủ thật sự là thật bản lãnh thật to gan đến tam xuyên quận bên trong thần ngục c người ngươi đến tột cùng là ai t r ú c tùng linh đi về phía trước mấy bước đi tới thương quy an trước mặt thương quy an đảo mắt một vòng mấy sau phát hiện mình bị bao vây chung q u n h tất cả đều là người con miếu hắn không khỏi thở g i i nói ta chính là giang châu thương quy an phụ thân của ta đã trọng thương ngã gục ta vẫn chưa tìm ngươi chỉ là đem hắn mang đi ra ngoài mà thôi ngươi làm gì dạng này đưa người vào chỗ trước đây giang châu thương quý an có người đọc lên hai cái này mấu chốt danh tử lâu cận thần chỗ cái kia giang châu thương quý an cái tên này ta cũng giống như nghe qua có người nói vô luận ngươi là ai cũng vô luận ngươi có cái gì chỗ dựa ngươi cũng không thể tại phạm tam xuyên quận kiên kỵ về sau bình yên rời đi t r ú c tùng linh nói thương quý an cũng không xa xỉ cầu người khác tùy tiện bông u tha mình nhưng là hắn biết mình nhất định phải tìm một cái cơ hội phương thức rời đi thế là nói nghe qua tam xuyên quận vì chúng thần hội tụ chi địa nhưng chưa từng nghĩ là vì lấy nhiều khi ít không biết chư vị có dám một đối một đấu pháp ta thương bị ăn chỉ cần có người có thể thắng ta ta nguyện ý thúc thủ chịu c h ó i một người đầu chọc đại hán đột nhiên mở miệng nói ra ha ha ngươi ngược lại là đánh ý kiến hay bất quá ta còn liền dính chiêu này ngươi muốn một đối một đấu pháp t ố t ta thành t o à n ngươi nếu là ngươi thắng ta ta mặc kệ người khác nói thế nào tại ta chỗ này ngươi là có thể rời đi cái này một người đ là có thể rời đi cái này một người nào có thể rời đi thương quy an không biết đối phương là cái gì thần miếu người còn miếu nhưng là hắn có thể cảm nhận được trên người đối phương nồng đậm hỏa diễm khí tức những người khác không có phản đối đầu c h ọ c hán tử này lúc này thương quy an sau lưng thương liệt xâm lại không biết người này giang châu thương quy an thương quy an nói giang châu ta biết trước đó vài ngày chúng ta đại tư tế tại giang châu gãy cánh mà về không biết ngươi lúc đó nhưng ở đâu kia một thân hỏa diễm khí tức hán tử nói ta không tại thương quy an nói vừa vặn ta cũng không tại hôm nay ta liền lĩnh giáo giang châu người pháp thuật hán tử kia đột nhiên dưới chân các bước hướng phía thương quy an vào tới dưới chân hỏa diễm trước người phô trương mánh liệt người chưa đến hỏa diễm đã đốt mặt đất tiến lên tới gần thương quy an thời điểm lại nháy mắt vọt dựng đứng lên như sóng một dạng hướng phía thương quy an đập xuống thương quy an trong tay ngũ sắc đèn ánh đèn nhoáng một cái ngọn lửa kia cũng đã phá vỡ nhưng là phá vỡ một nháy mắt một con mang lên hỏa diễm nắm đấm đã vung đánh mà xuống một quyền này thế đại lực trầm như sơn nhạc rơi xuống đại thế lại không mang một tia phong khí còn vô thanh vô tức đây một quyền làm u ố n đánh chết người thương quy an kiếm trong tay đã điệp ra một kiếm điểm vạch tại trên nắm tay đồng thời cả người đều bay lên giải t hắn cảm giác nắm đấm của mình cái này trong một s á t na giống như là muốn mất đi đồng dạng gấp b u ộ c lực lượng cùng hết đ ủ đúng là có bởi vì dùng sức quá mạnh mà muốn sụp đổ ra đến cảm giác hắn còn không nghĩ rõ ràng làm sao trở về liền lại gặp thương quỹ a n trong tay ngũ sắc kiếm chỉ mình miệng nói tán hắn cảm giác mình ngũ t ạ n g tại rung động muốn lẫn nhau tàn á Táo n Trưng quang đông Trưng quang đông vương không những n ra. một từ tới. một từ tới. tê ti ít, kiếm kiếm vệ vệ xã y ă m toàn thu hoa, diện nở ra ồ i nhiều ngoài quá bên đ ầ hắn tu tới luyện tạng đằng sau liền khó có thể lại tiến bộ vô pháp tiến một bước luyện phiếu thế là có người để hắn đi mượn lửa luyện phiếu hắn đang suy tư một hồi đằng sau liền thêm vào táo vương xã hắn thấy táo vương xã là rất bao dung một cái g i á o phái hơn nữa táo vương ra là một cái rất khẳng khái thần linh hắn cảm thấy mình không có đến cỡ nào sâu tín ngưỡng trong lòng của hắn chỉ coi là một loại giao dịch đầu nhập vào nhưng lại có thể thu hoạch được táo vương ra bán cho hắn đối với hỏa diễm cảm n g ộ tại hắn nhận tẩy lễ một khắc này liền cảm nhận được hỏa diễm thế là hắn đem hỏa diễm đốt mình các loại khiếu huyệt quyền pháp của hắn biến bá liệt tràn ngập hỏa diễm cái chủng loại kia thiêu đốt chi lực từ nguyên bản thế đại lực trầm cũng nhiều hơn mấy phần hỏa diễm linh động cùng phiêu hốt cái này còn không phải mấu chốt tại thời khắc này hắn cảm giác nắm đấm của mình bên trên gân cốt ngũ tạng tại phân giải thời điểm hắn ở trong lòng niệm một tiếng táo vưng ra theo trong lòng của hắn một tiếng này kêu gọi hắn cảm giác một cỗ hỏa diễm từ nội tâm của mình chỗ sâu dâng lên kia lượn như sóng nhiệt đồng dạng đem kia muốn phân giải mình ngũ tạng lực lượng sông mở mà lại cái này một cỗ lực lượng càng quét toàn thân hắn thừa cơ lại một lần nữa ra quyền thứ hai một quyền này đánh ra một sắt na trong h dòng lũ là sóng lửa từ trong hư vô mà đến trào lên mà ra chỉ một s á t n a cũng đã nghiêng nuốt một khoảng trời thương q u y an chỗ nơi tận cùng tại bao phủ bên trong kia một cỗ thế phía dưới hết thệ đều biến nhỏ bé thương l i ệ t sâm cũng bị bao phủ trong này đánh ra một quyền này người rõ ràng là trên mặt đất nhưng là đánh ra đến thế lại giống như là từ hư hảo bên trong đánh ra đến hắn đã nói không ra lời hắn cảm thấy sợ hãi thậm chí phát run thương q u y an tại thời khắc này cảm giác mình không phải đối mặt một người mà là đối mặt với vô tận hư ả o bên trong một vị thần linh trong lòng của hắn sợ hãi nhưng lại cưỡng ép, ép xuống đại sư huynh từng nói qua, sợ hai sẽ chỉ làm ngươi càng nhanh tử vong mà phản kháng chưa hẳn có thể sống sót nhưng chỉ cần là người bất kể như thế nào đều phải dây rủa một chút thế là trong tay của hắn ngũ sắc đèn dâng lên ánh sáng năm màu kiếm cũng vung ra ngoài ngũ sắc ánh đèn hóa dài kia m ạ n h liệt mà đến h i ý mà kiếm thì là chém về phía vị kia táo vương xã tư tế đồng thời h ắ n chỉnh người không còn là b u n g dài kích xa tránh lui mà là theo ngũ thải quan hoa như du ngư xuất hiện tại triệu viễn đông bên người trong tay ngũ sắc pháp linh kiếm thì lấy một cái xào trá góc độ đâm về triệu viễn đông mi tâm triệu viễn đông thế mà cảm giác mi tâm bên trong có một loại nhói nói cảm giác hắn tay trái đi lên một khung như lỡ lương phong bế kiếm lộ đồng thời một bước hướng phía thương quy an phương hướng bước ra một quyền vung đánh thương quy an lại hơi dính đã đi thân ở ngũ thải quang hoa bên trong như cá bơi đồng dạng một chút cũng đã vây quanh triệu viễn đông mặt bên kiếm hướng hắn dưới nách phủi đi triệu viễn đông lại là thủ hạ đánh xoay người đồng thời một cước quét ngang thắt lưng từ thương quy an cầm kiếm cận chiến đến triệu viễn đông xoay người quét ngang chỉ là trong một chớp mắt sự t ì n h tùy theo lại gặp thương quy an kiếm trong tay quang mang bộ phát lại vẫn lóe lên lại ẩn thân như cá bơi đồng dạng còn quấn triệu viễn đông mà chuyển động ngẫu nhiên đưa ra một kiếm chính là sát t r i ề u để triệu viễn đông đánh ra quyền thế sóng lửa nháy mắt tắn đi bọn hắn không nghĩ tới cái này thương quý an lại có dạng này một thân cận chiến kiếm thuật ngũ hành tán giải theo một tiếng này lên ngũ t hải quang hoa đại thịnh đồng thời kiếm quang nổ lên lại ở lên mọi người thấy thương quý an đã thối lui đến vị trí cũ mà triệu viễn đông trên thân phòng ngự giống như là bị kiếm vạch phá sau đó bị ngũ hành pháp xâm l ớ n thân thể nhanh chóng băng tán thương quý an đột nhiên hạ sát thủ để những người khác muốn cứu cũng cứu không kịp đương nhiên cũng không có người sẽ cứu ở đây giết người cũng không phải một cái tốt cách làm nơi này nhiều như vậy người coi miếu n g ư ờ i nghị đều giết sao t r ú c tùng linh cười lạnh nói trong lòng của hắn cái này thương quy an đã chết chắc đương nhiên cho dù là không giết người hắn cũng không có khả năng rời đi kỳ thật không có khác nhau ta cảm thấy không có cần thiết lại cái gì đơn đà độc đấu chúng ta nhiều người như vậy ở đây nếu là lại bị hắn giết mấy cái đó mới là ngu xuẩn có người nói được thôi mọi người cùng nhau xuất thủ đánh giết chính là lại có một người phụ họa thương quy an biết chuyện không làm được hắn biết mình mang không đi người chỉ có thể tự mình một người trốn nếu không phải là muốn dẫn người chính hắn sớm một người rời khỏi đại sư huynh am hiểu viết đột không có đạo lý hắn người sư đệ này không am hiểu ngũ hành đột pháp tại trốn chạy phương diện vẫn là nhất tuyệt hắn quay người ngũ s ắ c quang hóa dâng lên đem hắn tự thân bao k h ỏ a lại nháy mắt thu nhỏ lại nổ t ă n g ra đúng là hóa thành đ ầ y trời tia sáng hướng phía bốn phương tám hướng mà đi đang một tiếng trung vang sóng âm như sóng tia sáng đánh tan trong đó có một sợi tia sáng tản ra về sau lại làm ộ t người rơi ra chính là thương quy an hắn không có nửa điểm đình chỉ t i ế n trong tay hướng phía bầu trời một đâm liền nhún người nhảy lên đúng lúc này một đạo kính chiếu sáng ở trên người hắn hắn lập tức cảm thấy thân thể nặng nề giống như là bị vô hình dây thừng trói lại thân thể đ ồ n g dạng tốc độ của hắn lập tức ngừng lại chỉ thấy kiếm trong tay hắn hướng trong hư không vung lên trong tay ánh đèn hướng thân khẽ quấn lại một lần nữa phi đột lại là có trong hư không đột nhiên xuất hiện một đầu dài chừng mười trượng quang mang cái đôi lớn đảo qua thương quý an đội quang k i a cái đôi lớn nhìn qua tựa như là huyết ảnh nhưng mà thương quý an lại đội quang băng tán hướng phía đại đại ệ u bên trên rơi tới đúng lúc này lại có một sợi dây thừng nháy mắt xuất hiện tại thương quý an trên thân chăm chú đem hắn quân quên lấy không có người có thể, thể đ c ử u vĩ quân miếu người coi miếu trúc tùng linh lạnh lùng nói đột nhiên tất cả mọi người cảm thụ một luồng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt mọi người trong mắt nhìn thấy một vòng sán lạng tia sáng từ phương đông trong hư không xuất hiện t i a tia sáng lúc đầu chỉ là n h ấ t mạng một sát na về sau cũng đã lóa mắt mà hoa lệ t i a là kiếm quang kiếm quang từ phía chân trời mà đến trực tiếp rơi vào kia to lớn quang vĩ bên trên ông kia to lớn quang vĩ đúng là ứng kiếm mà đức màu trắng lông tơ bay ra kiếm quang vẫn không có ngừng rơi ở trên mặt đất một đường chạm phá mười bảy tòa miếu đại địa bên trên lưu lại một đường nhỏ mà kéo dài vết kiếm vết kiếm hạ h Kiếm không minh mới phá hư không anh lúc này lúc trong ạ i mọi người t tay h tất t cả cảm mọi người hắn ấ y s c cơ. Mà phiêu t q u a ngũ qua thương thân an trên thân dây thừng, dây thừng, nháy tạm đạm cắt cái người, lại nhìn gì phía đông, n không có nhìn thấy. Mà trong lòng của hắn, trên đời này chỉ có một người có thể phát ra dạng này một kiếm tới. Trong tay hắn ngũ g kiếm thấy. chỉ thể phát có của có có một một tới. tay Mà ra đời sắc đèn ánh đèn một quyển đem mình cùng thương liệt s â m quấn vào trong đó t h ư ơ n g phía kiếm quang chỗ mà đi đúng là không một người dám ngăn trở một kiếm này cơ hồ đem toàn bộ tam xuyên quận đều kinh động nếu như nói thương q u y an chỉ kinh động một khối nhỏ địa phương k h i ế một kiếm này liền làm cho cả tam xuyên quận thần miếu đều cảm thấy sợ hãi chương ba trăm chín mươi chín giới vực thí luật tràng chương ba trăm chín mươi chín giới vực thí luật tràng tam xuyên quận quy củ quá nhiều hoặc là có thể nói là tại nơi này lập miếu xây xã đằng sau ký kết t h ầ n luật từ ban đầu đơn giản chậm chậm bởi vì các loại nguyên nhân mà gia nhập vào chậm chậm hoàn thiện trong đó có một đầu gặp ngoại địch chúng miếu tại cùng nhau trông coi hợp nhau mà đánh nhưng lần à y đột nhiên xuất hiện một vệ ký quang đem tam xuyên quận gần như một phân thành hai từ trong họa một đường nét một đường sau cấp thiết đều cắt ra, đông đảo miếu t h ở đều hiện lên thần quang có người coi miếu bay lên không trung quan sát trong lúc nhất thời tam xuyên quận trên thần quang ngàn đầu đạo đạo thần quang bên trong đều có khác biệt thần ảnh hiện tượng rất nhiều người nhìn thấy có một cái đứng ở đằng xa đỉnh núi thẳng đến thương quy an tới hội hợp lúc này mới quay người rời đi không có người nói trả thù ngăn cản hắn không có giết người đã rất cho chúng ta tam xuyên quận lưu mặt mũi có người nói có người phụ họa cho hư cảnh người một chút mặt mũi cũng phù hợp tam xuyên quận lợi ích Tam x u biên biên hiện hiện. Miếu, miếu bọn hắn tại giã ngoại nhóm lửa riêng phần mình ngồi ở một bên thịt nương uống rượu những người khác đều xung quanh bọn hắn tại trên mặt đất đảo hấu nhóm lửa hai người là tại tu hành chi sơ liền cùng một chỗ tu hành sư huynh đệ đã nhiều năm như vậy y nguyên có thể nhìn thấy đối phương còn sống trong lòng khó tránh khỏi sinh ra một tia đặc biệt cảm xúc nhưng là lại đều không có quá nhiều lời nói thế sự như nước chạy hôm nay gặp nhau ngày mai chính là phân biệt cho dù bọn hắn là sư huynh đệ kỳ thật gặp mặt số lần cũng không nhiều người tu hành càng nhiều thời điểm đều là một thân một mình cô độc đối mặt tu hành là một thân một mình tại cùng thiên địa giao lưu đây là cực độ tư nhân cực độ bí ẩn mỗi người đối mặt với thiên địa nhưng là mỗi người đối mặt đều không giống bởi vì cái gọi là nhất n i ệ m nhất trọng tiên chính là cái này、lý. Nửa là lý. đêm thời điểm, thương ờ i điểm, t h liệt lâu lâu rồi. chi hiểu cứu người. chết thần thần Thương sâm am cho cẩn cũng cứu cẩn cũng cứu pháp hắn, húng không Dù vô q u y an nhìn xem tại trong ngọn lửa đốt cháy người hắn ngàn dặm xa xôi cứu ra người liền chết trước mặt mình trong lòng của hắn lại có một loại khó tả bình tĩnh phảng phất là tại đối quá khứ cá o biệt phảng phất là rút ra ở sâu trong nội tâm một cây gai hắn tại thương liệt sâm bị đốt thành cho thời điểm hắn cảm thấy mình phảng phất rút đi một tầng c ố n xiềng sư minh ta muốn trở về bế quan tu hành ta muốn giống như ngươi tương lai có thể ngao du tín ngũ thương quý an nói rất tốt cố lên lâu cận thần vừa cười vừa nói ngày thứ hai hưng đông thời điểm lâu cận thần cùng thương q u y an tách ra có người nói người vận mệnh chính là lần lượt cùng người khác nhân sinh quỹ tích x e lẫn bởi vậy mà hình thành vận mệnh vận mệnh là sông là vô số giọt nước dòng suối hội tụ mà thành giang hạ lao nhanh khuấy động mà không bị người k h ô n g chế vận mệnh là giao hưởng ba ngày sau đó đêm trăng h ì yến chư thần sơn bên trong vang lên một tiếng như rên dị thở dài sau đó h ì yến chư thần sơn phá vỡ tại yên lam giới vô số người trong ánh mắt một cái nửa người nửa rắn tồn tại hướng lên bầu trời mà đi Thần、thân thể dài to lớn cho dù là xa xôi nhìn thấy cũng là có thể nhìn thấy nó nửa người trên trắng đ o á n che kín b ả i trắng nhưng lại là nữ tính thân trên nửa mà nửa người dưới là hai đầu đồ rắn giống như là hai cái đùi u đang đàn sen đong đưa thần buôn nguyệt mà đi tại vô số ánh mắt trong chui vào ánh trăng bên trong tiếng kia thai âm tinh lâu cận thần thấy cảnh này hắn biết vị này tố nguyện cung đệ tử liên vân thoát khốn cũng chính là một ngày này hắn tại một tòa vứt bỏ thành trong bắt đầu an toàn g i ả pháp từ đầu đến đuôi đều là kệ kỳ nhật diệu thần pháp so với ngay từ đầu vừa mới suy tư ra lần này g i ả càng thêm hoàn thiện không chỉ có như thế hắn còn giảng rất nhiều pháp thuật ở bên trong một cái tu sĩ không thể chỉ có tu hành không thể không biết thi pháp trong đó mấu chốt nhất pháp thuật chính là t à pháp hắn sáng lập cái này tu hành pháp có thể để người tu hành đê d i a i thời điểm liền từ mặt trời bên trong mượn tới mặt trời pháp ý cái này tu hành pháp nhưng thật ra là có tham khảo tế thần pháp tế thần pháp có thể sớm mượn thần lực mà cái này kỳ nhật diệu thần pháp cũng không phải là cầu nguyện cái kia chân chính tồn tại thần mà là nội ngoại hai tương hợp lấy tâm thần hợp bên ngoài kia mặt trời đây cũng là hắn được đến kia một viên thái dương thần giới về sau cảm lộ ra đồ vật tâm hợp mặt trời mà bởi vậy diễn sinh ra đến một môn đạo pháp hắn giảng xong sau liền nói với mọi người hy vọng bọn họ có thể đem pháp thuật này truyền bá người trong thiên hạ làm người trong thiên hạ đều có thể tu hành lần này truyền đạo xong sau lâu cận thần liền rời đi đám người tại tỉnh lộ lại về sau từng cái đối lâu cận thần cuối cùng dừng lại địa phương quỳ lạy sau đó rời đi bọn hắn tản vào giữa thiên địa truyền đạo thủ pháp lâu cận thần rời đi lại giống như là biến mất đồng dạng không có ai biết hắn đi nơi nào thiên địa càng ngày càng mở mà cũng càng ngày càng lạnh nhưng là đại địa bên trên lại bắt đầu bốc cháy lên nhiều đám hòa diễm từ thiên không bên trên quan sát xuống dưới cực giống lúc thiên địa sơ khai nhân loại dựa vào l ử a sinh tồn trạng thái mà tại tố nguyệt cung liên vân n ê n đón một nhóm khác h nhân những người này đều là giới n g o ạ i người mục đích của bọn hắn chỉ có một cái chính là hy vọng có thể tiến vào yên lam giới mục đích rất đơn giản bọn hắn muốn đem yên lam giới làm vì chính mình trong môn đệ tử trưởng thành địa phương tình v ụ ở giữa một vị tu sĩ trưởng thành cũng không dễ dàng cần hoàn cảnh cần cơ duyên cần công pháp tu hành mà yên lam giới tại rất nhiều người xem ra là một cái phi thường thích hợp các đệ tử trưởng thành địa phương nơi này có thần bí nhưng là cấp độ cũng sẽ không quá cao nơi này còn có đủ loại linh dược cái này đ i ê n lam giới người cũng quá hiểu được lệ dược còn có nơi này có lẽ còn có thể thu hoạch thiên phú tốt đệ tử đương nhiên bọn hắn nguyện ý cho tố nguyệt cung liên vân c h ỗ t ố t cuối cùng liên vân bởi vì bị chấn áp quá lâu cần một chút thứ đến khôi phục thương thế đồng thời những người kia lại cho nàng không sai c h ỗ t tốt nàng cùng những người này ký kết hiệp nghị đáp ứng xuống nàng rất rõ ràng người khác nguyện ý chờ tới bây giờ nguyện ý cùng mình thương lượng là bởi vì chính mình là tố nguyệt cung đệ tử một cái giới vực tài nguyên như là người khác không biết cũng thôi đã đừng người cũng đã phát hiện mình muốn đốc chiếm cơ hội là không thể nào cho nên nàng cũng liền đồng ý yên lam giới từ đây nhiều mưa gió nhưng so với khắp cả tinh vũ đến nói bất quá là tiểu giới vực hiện tượng bình thường lâu cẩn t h ầ n không tại dương thế hắn đi tới âm thế âm thế âm ú thầm chầm nếu như nói dương thế là lục địa thì âm thế chính là thủy vực hắn đi tại cái này một mảnh âm thế bên trong lại phát hiện cái này âm thế bên trong ngược lại không thế nào thụ ảnh hưởng nơi này có đặc biệt phong cách sinh mệnh tử linh lâu cận thần ngồi tại một cái trong t i ể u lâu âm phủ cũng có c n rượu lâu cận thần vừa ngoài ý mớn cũng không ngoài ý mớn thiên địa một mảnh ám c h ậ m nơi này có sinh mệnh có bản thân trật tự bất kỳ địa phương nào chỉ cần tạo thành hình thái xã hội có trí tuệ loại tụ tập đều biết có trật tự mà này âm phủ mỗi một cái địa phương trật tự cũng không giống nhau đều từ một cái kia địa phương tối cường giả chế định có thể hay không giết chóc cho tới bây giờ đều không phải là này âm phủ một chỗ trật tự cái này một cái âm phủ tiểu trấn quy củ là mỗi người đều phải thu dưỡng một cái âm linh rời đi thời điểm còn nhất định phải mang đi nếu là nhận nuôi âm linh chết rồi thì sẽ bị n mượn l ề n rùa nếu là ở đây đánh nhau giết đối phương muốn đem đối phương âm linh cùng một chỗ thu dưỡng nếu là ở đây đánh nhau đánh chết âm linh sẽ lập tức nhận n mượn l ề n rùa lâu cận thần cũng không muốn ở chỗ này ở lâu chỉ là ở đây qua một chút tại hắn xuyên qua tiểu c h ấ n mới uống vào một chén k ỳ quái canh liền có một cái âm linh đến muốn hắn đi nhận lanh âm linh lâu cận thần cũng không muốn nuôi một cái âm linh ở bên người thế là cự tuyệt cho nên hắn bị tiểu c h ấ n khu trụt hắn tại cái này âm phủ hành tẩu chỉ là nghiệm chứng một cái khả năng âm phủ phải chăng ngay từ đầu chính là như vậy đồng thời muốn tìm lúc ấy thái học phía dưới treo mấy đời thái học sơn trường phòng còn ở đó hay không nhưng là hắn không có tìm được h ắ n tại cái này âm phủ nhìn thấy vô số quỷ quét sinh vật hắn muốn giao lưu lại phát hiện cho dù là có trí tuệ kỳ thật biết cũng không nhiều bọn hắn giống như là thiền sinh địa dưỡng tự nhiên mọc ra cổ lao cây cối có trí không nhất định nhưng lại không có lịch sử quan niệm không thông quá khứ không biết tương lai lại như thể hắn không có gặp phải lâu cận thần tại âm phủ hành tàu hồi lâu cũng không đọc được thế là ra đến bên ngoài hắn đi tới giang châu hướng nam địa phương nơi đó một mực đi về phía nam có thể đến vọng hải rác ở giữa có khuyển phong quốc hắn đi tới nơi đó hắn muốn tìm khuyển phong quốc quốc chủ thế nhưng là vừa đến bên trong lại phát hiện khuyển phong quốc quốc chủ không tại hỏi bọn họ thừa tướng nguyên lai bọn hắn quốc chủ tại lâu cận thần đến trước một đêm đột nhiên rời đi đây là phát hiện nguy hiểm vừa vặn không chỗ an thân lâu cận thần trực tiếp chiếm lấy cái này khuyển phong quốc hắn kỳ thật giết hay không cái này khuyển phong quốc quốc chủ là không quan trọng hắn chủ yếu là đến hỏi một chút đối phương liên quan tới ú vọng tình huống đối phương nhưng là cái thứ nhất giáng lâm tại thế gian này bị linh chắc hẳn biết không ít thứ thời gian trôi qua từng ngày đột nhiên có một ngày khuyển phong quốc trên không dâng lên một vầng mặt trời mặt trời này so với nguyên bản thiên ngoại mặt trời đương nhiên phải nhỏ hơn nhiều nhưng chiếu ở trên mặt đất lại là một mảnh quang minh mặt trời này cùng nguyên bản mặt trời cùng lên cùng xuống bất quá nó lên là từ khuyển phong quốc bên trong dâng lên xuống lại xuống tại quần ngư sơn bích nhãn hồ bên trong lúc buổi tối đồng d ạ n g có ánh trăng treo lên cùng bầu trời mặt trăng cùng lên cùng xuống loại cảnh tượng này hủy vi trắng quan đúng là thành nhất thời kỳ cảnh lâu cận thần thì là ngồi tại khuyển phong quốc trong cung điện đóng chặt cửa cung không trở ra chỉ cảm ngộ âm dương biến hóa đồng thời lấy mình pháp n i ệ m hóa nhận cùng nguyện h ọ p tại bầu trời nhật nguyệt lên xuống thể ngộ thiên tượng luôn thế một ngày một ngày đi qua giới ngoại có người nhập tiên lam giới nhưng là mỗi một cái nhập tiên lam giới người đều sẽ bị khuyên bảo có người nào không thể trêu chọc lâu cận thân hai điểm suy nghĩ hóa nhật nguyệt thân thể ngồi xếp bằng ở chỗ kia không n ú p đ í c h hắn suy nghĩ phân hóa đồng thời còn tại tu lấy âm dương bảo bình quan ý nghĩ tiên lam giới vốn là không bình tĩnh hiện tại càng thêm gió nổi mây phun các loại khiêu chiến các loại giết chóc có bản giới bên trong đối với hương hòa chúng tranh đoạt cũng có giữa các tu sĩ chiến đấu cũng may đối với phổ thông tu sĩ lại ít có tàn sát ngược lại sẽ còn tận lực bảo hộ bởi vì hương hóa thu thập cần phải tận khả năng nhiều nhân khẩu đương nhiên đại đa số giới ngoại người đều tập trung ở trung châu bên kia đối với bọn hắn đ ế nói n đông châu là một cái nguy hiểm lại cẳng tôi địa phương bọn hắn sư trưởng khuyên bảo bọn hắn ở bên kia có hai vị so sánh với môn phái c h â n truyền hư cảnh cũng không kém đối thủ nơi này bị bọn hắn xem như sân thí luyện nhưng là bọn hắn nếu là chết rồi cũng liền chết cho nên bọn hắn nếu là không muốn chết liền sẽ không tới tìm những này tồn tại cường đại nhưng mà là một cái cái tinh vũ bên trong môn phái tự có no kiêu ngạo chỗ biết nơi này có hư, cảnh tồn tại, liền cũng có hư cảnh người tiến đến chuyên môn khiêu chiến bọn hắn Trải qua mấy ngày nay đột phá hư cảnh người cũng không ít nhưng là bọn hắn đối mặt với giới ngoại chân truyền hư cảnh lại là từng cái bại xuống tới không một lần thắng có ít người bại về sau bị đánh p h ế có chút thì là bị thu phục vì tùy tùng thủ hạ có chút thậm chí bị chiêu nhập môn phái bên trong một bước lên trời làm cho người ta háo ước thế là ánh mắt của bọn hắn liền nhìn về phía những cái kia sớm nhập hư cảnh người trong đó có linh vu miếu thị c ử u cô liên tiếp đi hai cái thế mà đều thua ở thị cựu cô dưới tay cái này kích thích những người kia lòng háo thắng nhưng là có người lại đi thời điểm lại tìm không thấy người lại đi tìm những người khác cái khác cũng đều trốn đi thế là ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía đông châu tư liệu của bọn hắn bên trong đông châu có ba cái uy tín lâu năm hữu cảnh một cái là vô tận sơn vương sách một cái là vĩnh nhạc cốc nhạc điện còn có một cái là lâu cận thần đối với lâu cận thần người này bọn hắn cảm thấy lâu cận thần có lẽ đã là yên lam giới đệ nhất nhân từng đạo phi quang xuyên qua đông châu cùng trung châu ở giữa kia một đầu cương phong mang sau đó bọn hắn không đến bao lâu liền nhìn thấy một đạo k ỳ cảnh một vầm mặt trời từ khuyện phong quốc bên trong dâng lên rơi vào một mảnh trong núi trong hồ biến mất lại sau đó lại có mặt trăng lên mặt trăng nhưng lại như từ trong hồ dâng lên. giống như là trong hồ bóng ngược bay ra ngoài trong lúc nhất thời loại này rượu cảnh để mấy vị giới ngoại hư cảnh có chút nhập thần mê mội sư phụ thường nói thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân cho dù là tiểu giới bên trong tu sĩ cũng không thể khinh thường nguyên bản ta còn cảm thấy sư phụ khoa trường hôm nay gặp mặt sư phụ nói có lý bọn hắn ở đây nhìn ba ngày chỉ cảm thấy cái này huyền cảnh rượu tướng đáng giá một mực xem t i ế p đi nhưng lại có người không kiên nhẫn nói kia lâu cận thần chiếm lấy quyển phong quốc ta đi gặp một lần hắn xem hắn bản lanh chân chính như thế nào người này là đại diễn thần phụ tông trần truyền đệ tử một lời tức ra đầu ngón tay đã nắm b hướng bầu trời vung lên hóa là một m đạo kim hồng hắn một bước đạp ở kim hồng bên trên chỉ một sát na cũng đã đến khuyển phong q u ố c trên không cất giọng nói đại diễn thần phù tông đệ tử hồ tiên h nghe nói lâu đạo trưởng kiếm thuật cao tuyệt còn xin chỉ giáo theo hắn nói trong bầu trời mặt trời đột nhiên rơi xuống cả người hắn đều tại mặt trời kia bao phủ bên trong trong lòng giật mình nhanh chóng t ố i lui mặt trời kia lại giống như là vô hạn mở rộng đem hắn bao vây lấy mà những người khác chỉ thấy mặt trời hóa một cái hoa cầu lấy một loại quỷ dị tốc độ đụng vào vị này đại diễn thần phù tông đệ tử trên thân trên tay hắn một đạo kim phù vung ra lại tại mặt trời bên trong nháy mắt sau đó hắn toàn bộ tựa như là bọt khí một dạng tại mặt trời bên trong bốc hơi đám người giật mình bất quá bọn họ cũng đều biết vị này trên thân nhất định có bảo mệnh c h i vật dù sao đã là chân truyền đệ tử trong môn phái há lại sẽ để bọn hắn dễ dàng như vậy chết đi bởi vậy trên người của bọn hắn cũng đều có bảo mệnh c h i vật mà lại có mắt s ắ c người nhìn ra hồ thiên trên thân có đại na di phụ nhìn như bị bốc hơi nhưng thật ra là bị na di đi lại không phải một hiệp c h i địch bọn hắn biết cái này hồ thiên thực lực mà lại đại diễn thần p h ụ tông cũng không phải cái gì y môn phái đại diễn thần phù tông chân truyền hư cảnh thế mà không phải tiểu giới hư cảnh một hiệp tri địch bọn hắn chân kinh ngạc nhiên t r ư ơ n g bốn trăm linh một chư pháp nhập kiếm t r ư ơ n g bốn trăm linh một chư pháp nhập kiếm hồ thiên trực tiếp bị na di đến giới ngoại đi mà những người còn lại bên trong nhìn nhau mà xem đúng là trong một sát na này từng cái trong lòng sinh ra sợ hãi trong lòng bọn họ cảm nhận được bất lực vừa mới mặt trời kia rơi xuống bọn hắn đứng xa xa nhìn lại có một loại cảm giác vô lực bọn hắn theo mặt trời kia rơi xuống ở giữa theo dương quang bên trong cảm nhận được một loại sắc bén kia rõ ràng là một khoả nho nhỏ mặt trời nhưng là không biết rõ là gì bọn hắn nhưng cảm thấy kia là kiếm truyền ngôn nói cái này lâu cận thần có yên làm giới kiếm tiên danh sưng ta vẫn cảm thấy là giới này bên trong người chưa gặp tinh vũ cho nên kiến thức nông cạn nhưng chưa từng nghĩ quả nhiên là kiếm tiên tư nhân vật như vậy lại là muốn gặp một lần không cảm thụ một phen hưởng tới đây g i ớ i một chuyến có người nói tiếp những người khác không ra lại đều muốn cảm thụ trên người của bọn hắn đều có sư môn ban thưởng bảo mệnh c h i vật cho nên mới sẽ như thế nếu không tuyệt đối lẫn mất xa xa đột nhiên có một người vọt lên thiên không đi tới chỗ cao cất giọng nói vẫn làm tông lê trí phong muốn thấy đạo hữu pháp thuật nói xong trong tay của hắn xuất hiện một cái đồ quyển chỉ thấy hắn đem tấm đồ kia hướng không trung mở ra kia đồ triển khai một n y mắt có thể nhìn thấy bên trong có trời xanh mây trắng bạch vân đoá đoá những cái kia đám mây chính là trận pháp là vân văn cầm chế chỉ chật lóe cái này đồ cũng đã dung nhập bên trên bầu trời hướng phía mặt trời kia bao k h ỏ a mà đi đám người nhìn thấy viên kia mặt trời nhỏ đột nhiên mơ hồ sau đó nhìn thấy trong bầu trời xuất hiện một t r ư ờ n g to lớn đồ chậm rãi cuốn lại mà kia mặt trời nhỏ cũng bị cuốn vào trong đó khi bức tranh thu nạp một khắc này mặt trời nhỏ biến mất cái kia lê trí phong cười ha, ha một tiếng chỉ là mới cười lên liền lại đổi s chỉ gặp hắn thu trên tay đồ quyển lộ ra từng sợi c ò n đến hắn liền vội vàng đem đồ ném ra ngoài mọi người thấy k i a đồ triển khai lúc đồ bên trên bạch vân đoá đoá lại nhiều một vần g mặt trời mà lúc này mặt trời vị trí lại bắt đầu cháy đen sau đó mọi người thấy k i a đồ bắt đầu bắt đầu cháy rừng rực lê trí phong vốn định g i a m cầm lại phát hiện mặt trời kia lực lượng mạnh mẽ phun trào duệ sắc vô cùng hắn đ ồ bên trong c ầ m chế tại mặt trời trong ngọn lửa đốt cháy loại kia đốt cháy lực lượng đồng dạng để hắn cảm thấy kiếm phong mang đồ nháy mắt phá suất một cái lỗ đen cửa lỗ cháy đen nhưng mà cái này lê trí trên cổ hắn treo một khối ngọc phù nháy mắt p h á thoái lấy lệnh một ly độ biến mất tại kim q u o n g dưới kia một đoàn ánh nắng lại một lần nữa xuất hiện tại trên trời y nguyên giống trước đó một dạng vật chuyển thật sự là lợi hại kỳ hoa sán lạ mang như kiếm nó hỏa phân vận cũng như kiếm đốt cháy quan g mang ý đều hóa nhập trong kiếm ý lợi hại lợi hại có một người nói người này đột nhiên từ trong thai xuất ra một cây c ô n thép cầm gậy nơi tay một s á t na cả người hắn khí thế đ ạ i biến hắn biến n ạ biến ba liệt sau đó liền gặp hắn cao cao vật lên thẳng lên chín tầng trời trong tay côn thép mang theo một mảnh ô quang cả bầu trời đều giống bị một côn này đánh nát đánh ra một đầu màu đen hư không mang tiếng rít loay sáng côn đánh p h ư ơ n g hướng chính là mặt trời kia những người khác đều biết hắn tên là viên tỏng tu chính là thần biến sơn trang viên m a thể tu đến chỗ sâu trong tay một cây côn thép có thể đánh nát tinh thần tất cả mọi người nhìn xem một màn này tưởng tượng mặt trời bị một côn đánh tan nhưng mà mọi người lại nhìn thấy mặt trời kia trước một bước nổ tan tan thành đầy trời tia sáng mà kia một gậy lại là đánh vào không trung viên tỏng mặc dù kinh hãi nhưng không đoạn tay cầm côn thép trung đoạn trong nháy mắt liền múa ra một mảnh côn hoa chỉ thấy côn ảnh tại quanh người hắn vượt quanh giờ k h ắ c này cả bầu trời đều lên c u ồ n phong gió là màu đen hình thành vòi rồng vòng xoáy cũng đúng lúc này mọi người cũng đều nhìn thấy đầy trời tia sáng đột nhiên hướng phía viên tòng tụ đến ngàn vạn tia sáng chính là tớ kiếm những n à y tia sáng tại viên tòng đỉnh đầu hội tụ một s á t n a thành một chùm sán lạng k m quang chém xuống viên tòng chỉ cảm thấy có một cố vô khổng bất nhập lực lượng đâm vào trên thân thể của mình hắn cảm thấy mình côn thép ngăn trở nhưng là lại không ngăn được côn ảnh lại nặng lại nhiều lại như thế nào chống đỡ được quan mang đây hắn cảm thấy thiêu đốt cảm giác cái này thiêu đốt cảm giác bên trong lại có một cỗ kiếm sắc bén để hắn k i u cường hắn nhục thân đều có bị đốt đau nhức đồng thời ý thức của hắn cảm thấy mánh liệt h ỏ a diễm ngọn lửa kia hung lệ vô cùng lại là dính lấy ý thức của hắn muốn đốt tới linh hồn của hắn chốt sâu bất quá hắn từ nhập hư cảnh về sau linh cùng thịt cũng đã hợp làm một thể trên người hắn c h ú t ra máu cùng ý chí bắt đầu đi dập tắt h ỏ a diễm nhưng mà dập tắt một hồi về sau hắn phát hiện mình trong thời gian ngắn làm không được ngọn lửa kia t r i ể n miên ý chí của hắn hóa thành côn động đập lên hòa diễm nhưng mà ngọn lửa kia lại như kiếm pháp đồng dạng qu hắn phát hiện kiếm pháp của đối phương ở khắp mọi nơi thân thể của hắn mất đi khống chế hướng phía đại điệu bên trên rơi đi đâm vào đỉnh núi va nước sân phòng hắn hướng phía một cái đầm nước bên trong chui vào nước chỉ chốc lát sau cũng đã sôi trào đúng lúc này lại có một người tung lên thiên không đưa tay bấm n i ệ m pháp quyết hướng phía bầu trời một hô do đến từ trên chín tầng trời một cỗ gió thổi xuống lúc đầu k i a gió bất quá thật nhỏ nhưng là rất nhanh k i a gió cũng đã biến thành cuộc phong cũng mang theo một cỗ lực lượng thật bí hắn là phong chi cốc đệ tử giỏi về phong pháp thuật cái này rõ là hắn gần nhất tu thành một môn pháp môn tên là bát phương cương phong trong bầu trời ngự phong người cảm thấy một tia nguy hiểm đột nhiên hiện lên cảm giác đau đầu của hắn bị một cỗ lực lượng quăng lên sau đó thân thể của hắn bị một đoàn thanh quang bọc lấy biến mất tại hư không hắn kia ném đi tại không trung đầu lộ ra sợ hãi bởi vì hắn phát hiện mình hộ thân linh phụ không có đem mình hoàn chỉnh na di đi mà chỉ là mang đi thân thể của mình đầu còn ở nơi này trong hai của hắn chuyển đến hư không bị kiếm cắt đứt nhỏ bé dích lên tùy theo ý thức cảm giác được lạnh Cám tới. hắn cám sống tới. h chết rồi đầm nước cái kia viên t ò n g trên thân lửa đã diệt đi xông lên thiên không thời điểm vừa hay nhìn thấy đầu lâu rơi xuống sau đó trong lòng kinh hãi người thế mà giết hắn hắn chỉ nói ra câu này liền bóp chặt phía trên thân ngọc phủ một đoàn pháp quan g bên trong cả người hắn cũng đã biến mất không phải hắn không muốn nhiều lời mà là bởi vì hắn cảm thấy một câu nguy hiểm trí mạng cho nên hắn không dám nói nhiều một câu tại hắn biến mất một s á t na một vòng ngân sắc tia sáng s ẹ t qua hư không cắt đứt trong hư không g i mang theo một sợi nhạt, nhạt kiếm ngân vang bọn hắn sau khi đi phiến thiên địa này lại một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh nơi xa Tiết tại Nhi Bảo cao cao đứng đỉnh núi nhìn lúc ê n bầu trời. Hết t h này bọn hắn mới làm rõ ràng nguyên lai bọn hắn là đi khiêu chiến cái kia lâu cẩn thận lâu cẩn thận bọn hắn là biết tòa yên lam giới bên trong câu giả bọn hắn đều phải bàn giao đệ tử không nên tùy tiện đi trêu chọc xem ra cái k i a lâu cận thần s á t thực khá là bản sự bất quá các ngươi có na z i pháp phủ hộ thân nên không có vấn đề cái này lâu cận thần kiếm thuật quả nhiên là đáng sợ tựa hồ kiếm ý của hắn đã dung nhập hắn bất luận một loại nào pháp thuật trong hồ thiên cảm thán nói hắn là trực tiếp bị một kích mà về bất quá các ngươi đều trở về nhìn đến hắn kiếm thuật cũng không thể đột phá cái này na z i pháp phủ đám người ở nơi đó chờ đợi không bao lâu trong pháp trận phát quang lấp lóe một cái bị chặt đầu thân thể trở về đầu lâu không trở về chương á i này đằng k ô môn n điện trong nguyên bản an g đại phái tọa lấy mấy vị s t r ư bốn trăm linh hai đi khắp thâm dương huy kiếm chỉ chương bốn trăm linh hai đi khắp thâm dương huy kiếm chỉ vị này phong chi cốc sư trưởng tên là phong huyền hắn muốn đi xuất thủ bên cạnh có người nhắc nhở chúng ta hư cảnh trở lên người là không thể tiến vào bên trong phong huyền ánh mắt c h ấ p động nói ra này liên lam giới bên trong có dạng này người tồn tại ai có thể bảo đảm hắn không lại bất ngờ hướng chúng ta đệ tử xuất thủ hết thể tiến vào đệ tử đều gặp nguy hiểm cái khác người cũng là trầm tư một chút nói ra người muốn làm gì để đệ tử mang theo pháp bảo của chúng ta đi vào một chút đánh g i ế t mới tốt phong huyền nói không ổn nếu là không có g i ế t đến hắn chắc chắn chọc giận người này đến lúc đó hắn đi g i ế t đệ tử của chúng ta chỉ sợ những đệ tử kia đều phải chết ở bên trong có người khác nói ta nhìn người này cũng không phải là loại kia s á t tính nặng người chỉ cần không đi t r e o chọc hắn hắn hẳn là cũng sẽ không đến t r e o chọc chúng ta lại có người nói phong huyền nơi nào chịu cam tâm phong chi cốc có người chết bên trong hắn há lại sẽ chịu để yên lập tức liền nói nhưng là phong chi cốc đệ tử tuyệt đối không thể chết vô ích hắn biết những người khác cũng không có đệ tử chết trên tay lâu cẩn thận cho nên đối với dết lâu cẩn thận sự tình cũng không chú ý đều ngại phiền phước chỉ ở trong lòng nghĩ đến khuyên bảo đệ tử không muốn lại đi t r e o chọc cái kia lâu cẩn thận là được cuối cùng phong huyền vẫn là để đệ tử mang theo hắn một món pháp bảo đi vào k i ệ ngôi pháp b ả tại n là quyển phong quốc lâu cận thần đột nhiên sinh ra một cỗ tim đập nhanh cảm giác trong bầu trời nguyện hóa thành ánh mắt của hắn nhìn thấy phía tây một khoảng trời bên trong xuất hiện một cái cự đại lỗ hồng khuyết khẩu trong một vùng tăm tối từ đó thổi quyển ra một mảnh màu đen gió. Kia gió giống như là vật hữu hình một đường hướng phía dưới quyển phong quốc thổi tới gió khoảnh khắc mạng tới đầu tiên là thổi tới lâu cận thần nhất miệng biến thành mặt trăng trên mặt trăng nháy mắt diệt lâu cận thần thông qua n i ệ m nguyệt cảm nhận được đáng sợ khí t ứ c giờ khác này hắn cảm giác mình tựa như là một ngọn đèn tại sắp đến gió mạnh tròn tràn ngập nguy hiểm hắn biết mình không có thể đón đỡ hắn dù không biết cái này gió từ đâu tới đây lại biết nhất định là mình giết người về sau những người khác đến báo thủ hắn đưa tay ở trong hư không gạch một cái đứng dậy liền chui vào trong hư không biến mất không thấy gì nữa một trận gió thổi rơi khuyền phong cúc nháy mắt thành cho bụi dưới mặt đất đều quyển ra một cái độc sâu mà bên trên bầu trời từ lâu cận thần m i ệ n nguyệt diệt đi về sau đột nhiên có một vệ huy quang từ lỗ đen kêu bên cạnh xuất hiện kia huy quang cũng không phải là rất lóa mắt trong mơ hồ phản phất đem hư không đều chia cắt ra tới kia huy quang rơi vào màu đen lỗ hồng đằng sau khuyết khẩu trong trào ra gió đúng là nháy mắt yếu xuống dưới tùy theo có nhìn xem một màn này người cũng ở trong nháy mắt này mới nhìn rõ ràng kia lỗ hồng đúng là một cái khẩu tử quan g mang kia một người phía sau hiện lộ ra chỉ gặp hắn một tay hướng phía cái túi kia trộm tới trên tay có âm dương vòng xoáy quang vận bao phủ cái k i a túi nguyên bản cái túi kia còn dãy rồi lấy dãy r u ộ n muôn tránh thoát lại tại lâu cận thần trong tay nhanh chóng mềm xuống dưới lâu cận thần nhìn lên trời bên ngoài, tùy theo quen người biến mất tại trong hư không ở thiên ngoại độ không điện bên trong phong huyền cảm ứng được diện hồn phong đại trong ý thức bị xóa đi trong lòng giật mình hắn không biết xảy ra chuyện gì nhưng là hắn tâm là phẫn nộ thế là lập tức trở về đến chính mình trong t i n h thất bắt đầu lên đàn tắc pháp hắn lên một cái b á t phương tốn phong đàn t á m mặt phong kỳ cắt liệt tám cái phương hướng trong đàn có một người dơm hắn lấy mấy loại máu tươi cùng một loại độc lá cây mài ra mực nước sau đó ở trên lá bùa mặt viết lên lâu cận thần danh tự hắn không có lâu cận thần máu tươi nếu không cái này phát đàn tác dụng đem sẽ nhanh hơn càng tấn mãnh hiện tại chỉ có danh tự cùng các loại xương hào viết cùng một chỗ làm k h ó a chặt lâu c ẩ n t h ậ n đánh dấu lại nói tiếp hắn bắt đầu tê bái liên tế bảy ngày sau đó kia người dơm trên thân bắt đầu sinh linh quang những cái kia viết lâu c ẩ n t h ậ n danh tự cùng xưng h à o phu văn thì là hoàn toàn cùng người dơm hòa làm một thể bước đầu tiên này đã hoàn thành hắn bắt đầu bước thứ hai chỉ thấy trong tay hắn xuất ra một thanh nho nhỏ cây quạt cây quạt là màu đen cán quạt phía trên như dùng máu viết hai chữ diệt hồn chỉ gặp hắn hướng phía người dơm nhẹ nhàng huy động cây quạt liên tiếp ba lần liền lại bái ba bái tiếp lấy lại là liền huy ba lần bái ba bái như vậy ba lần về sau hắn thu hồi cây quạt dân hương sau đó rời khỏi cái này tinh thất chỉ cần quạt liên tiếp bảy ngày gió lâu cận thần liền đem chết đi lúc này lâu cận thần giữa thiên địa du tẩu hắn nghĩ đến đối phương có thể sẽ đến báo thủ liền không thể ở tại một chỗ chỉ là đột nhiên có một ngày hắn cảm giác mình thân trong sinh gió ngay từ đầu hắn không biết chuyện gì xảy ra hắn cảm giác có cô không hiểu ư u lanh từ trong thân thể thổi lên không biết bắt nguồn từ nơi nào cảm giác đến nguy hiểm cái này gió không phải giữa thiên địa hữu hình chi phong mà giống như là lên tại mình ngũ tạng lục phủ gió hướng ra phía ngoài thổi tới như muốn thổi tan tia giấu tại mình các tạng khí bên trong thần hồn hắn rất nhanh liền ý thức được mình đang bị người tắc pháp thế là ngồi xếp bằng xuống nhập định cảm giác ngoài thân kia từ nơi sâu xa một k i a liên hệ bởi vì hắn biết rõ tắc pháp nhất định phải cần phải có liên hệ thường thấy nhất cùng người thành lập liên hệ phương thức chính là làm người thành lập một tòa tượng thần thế thân thông qua thành lập một cái tia thế thân đến tổn thương đến bản thể mà chỉ muốn cái này tượng thần một thành lập bản thể là có thể cảm ứng được mặc dù rất khó hắn tại định cảnh bên trong đi cảm ứng nhưng lại nghe tới vô biên phong thanh hắn vừa nhập định tìm kiếm từ nơi sâu xa liên hệ thời điểm lại lập tức liền giống như là rơi vào một vô biên phong trần trong hắn phát hiện mình nghĩ rời khỏi cũng không có thể trong mắt của hắn nhìn thấy một mảnh mê ngông há cám trong bóng tối có gào thét gió hắn cảm giác mình giống như là đi tại một bình nguyên trong bốn phương tám hướng thổi tới gió căn bản là không chỗ tránh né đây là phong huyền trên pháp đàn tám mặt phong kỳ hình thành pháp trận hắn đương nhiên biết lâu cận thần nếu là muốn thoát khỏi mình cái này phong trú liền nhất định phải hủy đi trên pháp đàn người dơm muốn hủy đi phương thức có hai cái một cái là để người tới đây trực tiếp hủy lại một cái liền là chính hắn tại định cảnh bên trong cảm ứng được người dơm tồn tại mà hủy đi thế là hắn tính nhắm vào bậy xuống pháp trận đã là tăng cường pháp đàn tác dụng đồng thời cũng là để lâu cận thần tại cảm ứng được người dơm tồn tại lúc liền sẽ lâm vào cái này phong t r ậ n trong lâu cận thần hai mắt nổi lên mặt trời q u a n huy nhìn thấy lại vẫn là một mảnh hư vô chính là trong vũ trụ cho dù là có mặt trời q u a n mang nếu là không nhìn thấy cái khác tinh thần cũng chỉ có một vùng tăm tối hắn nhìn về phía tại chỗ rất xa chỉ có hư vô hắn muốn ý thức trở về lại cảm giác mất đi chính mình như người ngâm nước bên trong tìm không thấy bờ thậm chí không biết làm sao ngẩng đầu lộ ra mặt nước đi thở hắn không cảm ứng được n ụ c thân của mình trong gió phiêu phiêu đẳng đúng lúc này h ắ n nghe tới trong gió chuyển đến thanh âm lâu cẩn thận người g i ế t ta phong cốc đệ tử nhưng từng nghĩ đến có hôm nay lâu cẩn thận không để ý tới hắn để trong lòng mình kia một tia tự nhiên sinh sôi sợ hãi cùng kinh hoàng k h u y ế t tán sau đó gấp b u ộ c tâm niệm hắn bắt đầu yên tĩnh hắn trong gió ý thức thân thể bắt đầu hiện hiện qua n hoa cả người đều như lưu ly hắn bắt đầu không còn động tùy ý gió thổi hắn t há miệng hút vào cái này đầy trời gió bị hắn hút vào trong bụng một sát na này hắn tự nhiên cảm thấy n ụ c thân của mình chỗ n ụ c thân chưa hề đi xa thân hôn một mực tại trên thân linh n ụ c lại một lần nữa hợp nhất thân như bảo bình tính toạ như lưu ly li không dính pháp thân trong âm dương nhị khí hóa các loại pháp nguyên bản kia bất quy tắc gió kia tập tổn thương ngũ tạng lục phủ gió bắt đầu bị một c ố lực lượng dẫn ra đến cũng bắt đầu tiêu hóa phong huyền không nhìn thấy người nhưng là hắn lại cảm thấy tình huống có chút biến hóa nhưng là hắn một ngày chỉ có thể tắc pháp một lần ngày thứ hai vẫn bắt đầu liền bái ba lần lâu cận thần cảm giác thể nội sức gió đ ạ i thịnh lại còn có thể tại trong phạm vi chịu đựng lấy âm dương nhị khí pháp nỗ lực hóa giải ngày thứ ba phong huyền lại tắc pháp lâu cận thần thể nội sức gió lại một lần nữa gia tăng lại như cụ tại lâu cận thần trong phạm vi chịu đựng hắn cảm thấy mình đến thực h ạ nhưng là thứ bốn ngày sau đó hắn y nguyên chịu được lấy một ngày này hắn cảm thấy chỉ cần một lần nữa mình liền muốn khống chế không nổi thể nội gió không cách nào đem tiêu hóa muốn bị thổi hồn phi phách tán nhưng mà dưới sự kiên trì của hắn y nguyên đem hóa nhập t â m dương nhị khí xoay quanh vòng xoáy bên trong ngày thứ năm sức gió lại tăng lâu cẩn t h ầ n thậm chí từ nơi sâu xa nghe tới tê tê gió gào thét hắn y nguyên kiên trì ngày thứ sáu sức gió lại tăng hắn lại cảm thấy mình còn có thể lại kiên trì ngày thứ bảy gió cơ h ộ là trong thân thể gào thét hắn lại há mồn phun một cái một cơn gió từ trong miệng của hắn phun ra thẳng lên chín tầng trời hóa thành vòi rồng đem từng mảnh từng mảnh bạch vân xé nát tại xa xôi trong bầu trời chậm rãi t ă n g hẳn ra lại làm cho trong bầu trời mây hình thành một cơn phong q u y ể n đồ án lâu cận thần tỉnh lại hắn kháng trụ tại phong huyền trước mặt kia pháp đàn người d ơ m giống như là không chịu nổi gió lực lượng tại hắn cuối cùng một b á i phía dưới tan thành cho dâm dạng phong huyền sắc mặt thật không tốt thế mà thất bại hắn ngày đầu tiên liền cho rằng lâu cận thần muốn chết tại mình pháp đàn bên trong đối phương lại quái dị thoát thân ngày thứ hai hắn coi là lâu cận thần sẽ không kiên trì nổi thế nhưng là lâu cận thần lại chịu、được. thằng đến một khắc cuối cùng hắn đều coi là lâu cận thần muốn tại phong chú bạo phát dưới bị thổi đến hồn phi phách tán thế nhưng là cuối cùng lại là người d ơ m không có thể chịu được lấy vì sao lại dạng này cái này lâu cận thần lại có như vậy bản sự hắn tin tưởng cho dù là trong tinh thần muốn phái tại mình phong đàn bên trong cũng rất ít người có thể toàn thân trở ra cái này lâu cận thần đến tột cùng là cảnh giới gì phong huyền đột nhiên đặc biệt muốn biết lâu cận thần chỉ cảm thấy quanh thân nhẹ nhàng khoan khoái thông thấu cảm giác kia giống như là nhục thân của mình lại bị thần bí gió cho trải vớt một lần ý thức biến càng thêm thanh minh thông thấu suy nghĩ càng thuần、thúy. mà pháp lực liền như trên trời rơi xuống nước mưa chuyển vào trong thân thể của mình như giang hà về biển chuyển vào hắn tạ n g phủ bên trong tiến vào trong lỗ c h â n lông thân như bảo bình thôn ô n g dương hắn hiện tại liền có loại cảm giác này lâu cận thân ngẩng đầu nhìn bầu trời hắn cảm thấy đối với mình thi pháp người liền ở ngoài giới một hồi về sau hắn rời khỏi nơi này một bước phóng ra thân thể biến mất hắn tiếp tục giữa thiên địa du tẩu sau đó ngón tay không ngừng ở trong hư không huy động hư không tại ngón tay của hắn huy động phía dưới giống như là thành thực thể đ ồ dạng một mổ hai mở hắn ý nguyên không hài lòng, ý nguyên lần lượt huy động dưới chân của hắn không có ngừng không có người chú ý tới hắn hành tẩu kỳ thật cũng là đi tại âm dương giới hạn bên trong âm dương có hay không giới hạn đây có cũng không có đây là lâu cẩn thận cảm giác âm dương là động thái không phải trạng thái tĩnh chỗ tại thời khắc này giới hạn trong nháy mắt tiếp theo liền lại không phải cho nên hắn nhưng thật ra là đang đổi theo loại này động thái bình thường người đương nhiên không cách nào truy đuổi thậm chí cảm giác đều cảm giác không đến nhưng là hắn tu có c ử a tự phát lại đối tại âm dương biến hóa có nhiều năm lĩnh lộ những n à y cảm nộ trong lòng của hắn chậm rãi rung hợp rung hợp tại một kiếm bên trong rung hợp tại một b ư ớ phía dưới rung hợp tại một ngón tay hắn v u n g ra cũng không phải ngay ngắn ngang dọc mà là động thái giống như là vạch đường vòng cung giống như là ép hình đây là tự nhiên mà vậy thì kiếm bộ dáng hắn đi giữa thiên địa có tiện tay cứu người cũng có tiện tay dạy một chút người k h á c kiếm pháp hoặc là chỉ điểm một chút phương pháp tu hành nhưng là không có ai biết hắn là ai cả người hắn nhìn qua rất lôi thôi lâu cận thần cái tên này chậm rãi giữa thiên địa đi xa hắn giống phiêu tại thiên không mây như k i a ám trầm mặt trời mọi người biết rõ chính là có một đoạn thời gian giới ngoại tu sĩ tìm kiếm khắp nơi lấy lâu cận thần về phần tìm được hay không không có ai biết nhưng là mọi người biết bọn hắn tìm lâu cận thần tuyệt đối không phải cái gì thiện ý có người nói kỳ thật lâu cận thần đã bị bọn hắn tìm tới cũng bị giết có người nói chỉ là bị cầm t ù nhưng là càng nhiều người tin tưởng lâu cận thần là nút ở chỗ nào tu luyện lâu cận thần đi tại sáng cùng tối chỗ g i a o hội đi tại nước cùng lửa bên biên giới đi tại hư cùng thực biên giới cước bộ của hắn trải rộng các nơi tay hắn vung sẹt qua hư không động tĩnh lại càng ngày càng nhỏ thậm chí giống là trẻ con giữa thiên địa tiện tay l o ạ n vùng giống như là lao nhân bất lực vọng tưởng vung họa tích bảo nhi đã là tố nguyệt cung đệ tử tại lâu cận thần biến mất sau mười năm nàng quy bởi vì không ngừng có giới ngoại người tới khiêu chiến nàng đồng thời cũng là theo đuổi nàng nàng ngại phiền phức mà tại bái nhập tố nguyệt cung về sau quần ngư sơn bên trong tu sĩ thậm chí bao gồm h ỏ a linh quan cũng sẽ không tiếp tục bị quấy r ố i trên trời mặt trời y nguyên áng trầm lại không tiếp tục cám xuống đi táo vương xã cùng h ỏ a thần giáo tranh đấu đã tiến vào gây cấn mà lại hai cái này giáo phái phát triển cực nhanh đã trải rộng toàn bộ yên lam giới nhưng là ở trong đó lại có một cỗ tu hành lấy kỳ nhật diệu thần pháp người lẻ tẻ giải giữa thiên địa bọn hắn không có tiếng tâm gì chỉ là đem pháp thuật chuyển cho những cái kia có thiên phú người tu hành mà những người này nhập môn thời điểm Bái trong ổ sư người chính là lâu cẩn thận.、Giới、ngoại là lâu Giới đầu giải yên lam giới liền đã không còn quốc gia khái niệm chỉ có môn phái từng cái môn phái che chở lấy từng mảnh từng mảnh địa phương đảo mắt ba mươi năm lâu cận thần đi tới một ngọn núi chân núi cái này một ngọn núi nguyên bản tên gọi là gì đã không có người nhắc lên hiện tại cái này một ngọn núi tên là nên phong sơn trong núi có một cốc tên là tàn phong cốc là dối ngoại phong tri cốc phái dối bên trong người thành lập trụ sở